Chương 116.2, hãy cùng cá cực nào. Chương 116.2, hãy cùng cá cực nào. 2.2. Sàn nhà không phải là nơi hắn ta có thể thực sự viết được, nhưng tôi có thể nhìn thấy những chữ hắn ta muốn viết và truyền đạt cho tôi nếu tôi chỉ tập trung vào chuyển động của cây gậy. Vui lắm. Ta đoán vậy. Ngươi đang làm món gì thế? Ta không chắc lắm, nhưng món này cũng ngon. Ngươi lại nghĩ ra công thức nào khác trong đầu nữa à? Đúng. Thỉnh thoảng, ra Cát Hách sẽ làm đồ ăn theo phong cách tự do, không hề theo công thức nào cả. Có nhiều lần hắn ta làm hỏng đồ ăn vì bản tính đó của mình, nhưng lại cũng có những lúc hắn đã thành công và tạo ra thứ gì đó rất độc đáo và ngon miệng. Tôi lên tiếng sau khi nhớ lại những món ăn hắn đã nấu trong chuyến đi, món mà mọi người đều yêu thích con cá ngươi làm lần trước kháng ngon đấy. Món chiên hay món luộc? Cái chén ấy, ngươi có muốn ta làm món đó ngay bây giờ không? Không cần đâu, ta chỉ nhớ là nó ngon thôi. Dù sao thì ta cũng phải đi đâu đó vào giờ ăn trưa. Vậy thì lần sau ta sẽ làm cho ngươi nhé, ừm. Được thôi, lần sau ta sẽ lại ghé thăm ngươi. Thông thường tôi sẽ từ chối yêu cầu như vậy, nhưng ra cách hách lại rất thích nấu ăn cho mọi người. Hơn nữa Có vẻ như hắn lại muốn làm điều gì đó cho tôi nữa nên lần này tôi đã không từ chối hắn ta bây giờ người có tin đứa nhóc đó không? Thiết lao đột nhiên hỏi câu hỏi đó. Có lẽ ông ấy rất cẩn thận khi hỏi tôi điều đó vì ông biết về quá khứ của tôi. Tôi trả lời một cách thẳng thắn. Không. Giọng điệu của tôi rất kiên quyết. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn vào anh chàng này. Tuy nhiên, vẫn có những phần ở hắn ta mà tôi tin tưởng. Tôi cũng hy vọng rằng hắn sẽ có cuộc sống khác với con đường đã định nếu hắn ta quyết định sống một cuộc sống khác đó là lý do duy nhất khiến tôi vẫn chưa chạm vào hắn ta Tôi luôn hy vọng rằng sẽ không bao giờ có lúc tôi phải nghĩ điều đó khác đi. Tôi đã lên tiếng ta sẽ rủ Nhân Hoa đi ăn cùng ta vào lúc nào đó, vậy thì ngươi làm cho ta món gì đó nhé." Gia Cát Hách định viết tiếp nhưng lại dừng lại. Tôi thấy rõ, thấy hắn ta dừng viết khi nghe nhắc đến tên Nhân Hoa người. "Hách, ý ta là, hai người có vẻ hơi đỏ, đúng không?" Gia Cát Hách nghe lời tôi nói vội vàng che hai lại, ánh mắt cũng bắt đầu run rẩy. "Có lẽ cũng là diễn dịch, đúng không? Phải là một màn diễn dịch khác." Sau đó Gia Cát Hách cẩn thận viết gì đó xuống sàn. "Khi nào?" Rốt cuộc thì tôi đã nhẩm Gia này thực sự rất nguy hiểm từ đầu đến cuối 8 Sau khi trêu chọc ra các hách một hồi, tôi tạm biệt thần Ilya và đi đến khu trung tâm của gia tộc tôi đó là địa điểm có khả năng diễn ra lễ đính hôn nhất vì đây là một sự kiện khá quan trọng đúng như dự đoán. Tôi nhận thấy có những người mà tôi không biết danh tính đã đi vào khu phức hợp trung tâm. Có lẽ đó là những người thuộc gia tộc Nam cung gia. Khi tôi đến cửa ngõ vào khu vực trung tâm, người của Cửu gia tối đầu chào tôi và mở đường cho tôi đi vào. Tôi thậm chí còn bị gia nhân bắt gặp giữa đường và buộc phải thay quần áo. Tôi chỉ muốn đến đó với quần áo thoải mái tôi, nhưng có lẽ điều đó là không thể. Có vẻ như tôi không phải là người cuối cùng đến đây. Nam cung trấn và phụ thân tôi dường như vẫn chưa có ở đây và tôi chỉ có thể nhìn thấy Nam cung phi đang ngồi một mình ở đó. Tốt hơn là chỉ có cô ấy ở đó, vì vậy tôi mở cửa và đi vào trong tòa nhà, ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Tuy nhiên, cơ thể tôi ngay lập tức dừng lại như thế nó đã ngừng hoạt động. Một đông hoa trắng đang đầu ở chỗ đó. Tôi không phải là người duy nhất suy sụp, vì Thiết lão cũng nói chuyện với tôi bằng giọng run rẩy rõ rệt. Ngươi có thể dám gọi đây là pháp thuật chỉ bằng vẻ ngoài của con bé không? Phù thủy, phải không? Đối với nam nhân, nó có lẽ có tác dụng lớn đến vậy. Cô phải đeo mặt nạ hoặc mạng che mặt mỗi khi ra ngoài, kể cả khi cô có vẻ ngoài của một người vừa mới ngủ dậy. Chỉ cần ăn mặc chỉnh tề và trang điểm cho bản thân cho dịp này là thấy được sức mạnh hủy diệt của cô sẽ lớn đến mức nào. Ngay cả tôi cũng bị sốc khi nhìn thấy diện mạo hiện tại của cô ta. Mặc dù tôi đã quen với khuôn mặt của cô vì cô ấy gần như ở bên tôi mỗi ngày trong thời gian gần đây. Khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt của Nam Cung Phi hướng về phía tôi người đã tới. "Ta đã tới." Ngay cả khi tôi nhìn cô ấy với đôi mắt run dậy, đồng tử của tôi vẫn chỉ có thể dán chặt vào đôi môi mọng nước của cô. Tôi lo lắng vì đó là nơi cô ta bị thương gần đây, nhưng vết thương dường như đã mở dần, khiến tôi tin rằng đó không phải là một vết thương lớn. Nam Cung Phi tiếng trong lúc tôi vẫn đang đắm chìm vào khuôn mặt cô ấy Tuyết A đang tìm ngươi. Ồ, đúng rồi. Ta ra ngoài mà không nói với cô ấy. Có vẻ như Vi Tuyết A đang tìm tôi vì tôi đã ra ngoài mà không báo cho cô ta biết. Tôi đã đến tòa phụ đệ của Đường Tố Nhiệt, sau đó cũng đến thăm thần Ili, rồi giờ tôi ở đây mà không quay trở lại nơi ở của mình. Tôi nên đi tìm cô ấy sau. Nghĩ vậy, tôi ngồi đối diện Nam Cung Phi. Tuy nhiên, Tôi vẫn không thể nhìn mặt cô mà chỉ có thể nhìn chầm chằm vào tách trà trước mặt. Tôi sắp phát điên mất. Tôi đang làm gì ở đây? Không nhìn cô ta vì cô quá xinh đẹp. Ngay cả khi tự chửi rủa mình vì hành vi nhóc con của mình, tôi cũng không dễ dàng ngẩn đầu lên và nhìn cô. Nam Cung Phi cũng nhận thấy sự do dự của tôi, cô nói với giọng hơi trầm có lạ không? Hả? Ta trông có lạ không? Giọng nói mang theo một chút thất vọng. Sau khi ngay vậy, cuối cùng tôi cũng ngẩn đầu lên và nhìn vào mắt Nam Cung Phi, đôi mắt cô ẩn chứa một chút lo lắng. Thiếu nữ luôn có vẻ buồn tẻ và vô tư ấy giờ đây trở nên lo lắng chỉ vì tôi không nhìn cô. Trong khi tôi không hiểu tại sao cô ta lại cảm thấy như vậy về tôi, tôi cũng cảm thấy ấm áp vì suy nghĩ tinh tế của cô ấy, hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra trong tâm trí tôi. Không có gì lạ cả. Sau đó, giọng nói của cô ẩn chứa một chút phấn khích, đôi mắt của Nam Cung Phi lóe lên những tia sáng nhỏ nhoi của sự phấn khích. Tôi cảm thấy như mình biết cô ta đang hỏi gì mà không cần phải xác nhận lại với cô ấy. Có vẻ như cô luôn sống mà không biết mình xinh đẹp đến thế nào, nhưng tôi đoán giờ đây cô đã thay đổi suy nghĩ và có thể hiểu được ngoại hình của mình tuyệt vời đến thế nào. Công bằng mà nói, điều kỳ lạ hơn là chính cô ấy cũng không biết mình xinh đẹp đến mức nào. Tôi không thể thắng được cái nhìn chằm chằm dai dẳng của Nam Cung Phi nên tôi đáp lại bằng một tiếng thở dài ngươi trông đẹp đấy. Không tệ. Không thể nhịn được nữa, Thiết Lao đã nói với giọng giận dữ ngươi có phải thêm phần cuối vào như một kẻ thất bại hoàn toàn không? Tôi biết điều này không ổn. Đối với một gã sử dụng hỏa công sao lại yếu đuối như vậy? Ngươi giống hệt định nghĩa của ngọn lửa khi ngươi đánh người khác, nhưng có ai đó đã đổ nước vào ngươi ngay lúc này đúng không? Ngọn lửa đã tắt rồi sao? Hả? Làm ơn đừng nói thêm gì về tôi nữa. Tôi đau lắm. Tôi đã nhìn Nam Cung Phi sau khi nói những lời đó. Ngay cả bản thân tôi cũng biết rằng những gì tôi nói lúc này không hề phù hợp. Nhưng trái với mong đợi của tôi, Nam Cung Phi nở nụ cười hạnh phúc trên môi khi nghe lời tôi nói ta đã rất muốn nghe những lời đó. Một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn nở trên khuôn mặt cô khi nói xong những lời đó. Cô mỉm cười với tôi theo một cách mà có vẻ như cô ấy đã quen với việc mỉm cười rồi. Nhưng buồn cười thay, mọi ký ức khốn khổ và cảm xúc phức tạp của tôi dường như đã bị cuốn trôi chỉ vì hành động nhỏ bé đó của cô. Nhưng chúng không bao giờ có thể được rửa sạch hoàn toàn. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được con người trước đây của cô ấy đột nhiên đột nhiên. Tôi nhớ lại những gì tôi đã nói với cô ấy trước đây. Người giống hờn trăng. Những lời tôi nói ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà kiếm có làn da trắng và mái tóc trắng tinh khôi với tông màu xanh làm trông giống như minh nguyệt vào ban đêm. Chỉ vì lý do đó mà tôi đã nói những lời đó với cô ấy. Cô chỉ có vẻ như vậy vào lúc đó, vì vậy tôi đã biểu đạt cảm xúc của mình cho cô. Tôi nhớ rằng cô ấy đã đứng im một lúc lâu sau khi nghe tôi nói. Tôi tự hỏi lúc đó cô đang nghĩ gì. Tôi muốn hỏi cô ấy ngay bây giờ. Hỏi cô ấy xem lúc đó cô đã nghĩ gì trong thời gian dài như vậy. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô ấy. Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi đã đến một thời điểm trong cuộc sống mà tôi không bao giờ có thể hỏi cô ấy bất cứ điều gì nữa Tôi cũng cố gắng không để bản thân dơ bẩn của mình dính líu đến cô nữa. Tôi thực sự đã rất cố gắng. Nhưng bằng cách nào đó, quá nhiều thứ đã bị bóp méo trên đường đi, tất cả là lỗi của ngươi. Hừ. Tôi đổ lỗi cho cô vì nỗi đau mà tôi cảm thấy, và cô chỉ đáp lại bằng vẻ mặt bối rối, không hiểu tôi có ý gì. Tôi không thể không bật cười khi nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt cô ấy. Sau khi trò chuyện với cô ấy một lúc, gia nhân thông báo với tôi rằng phụ thân và Nam cung trấn đã đến. Ngay vậy, tôi chỉnh lại tư thế cho phù hợp, đây là một sự kiện khá quan trọng, xét cho cùng, màn biểu hiện của tôi cần phải hoàn hảo. Lúc đầu tôi định bỏ chạy, Bản thân tôi cũng bị sốc khi nghĩ đến những gì mình đang làm lúc này. Tôi đã định bỏ cuộc sao? Ngươi chỉ vui vẻ nhận lời vì con bé đó sinh đẹp thôi, không có gì sâu sắc cả. Tôi ghét việc mình không thể phản bác lại những lời nói cho cháu của Thế lão. Cứ như thế, lễ đính hôn gắn kết Nam cung gia và Cửu ra bằng mối quan hệ hôn nhân đã bắt đầu. Lần này sẽ khiến tôi học được điều gì đó về sau này, đây là điều mà tôi đã mong đợi. Phụ thân đã im lặng khi tôi hỏi, nhưng giờ tôi đã chắc chắn về suy đoán của mình. Vị phụ thân và Nam cung trấn thực sự có mối quan hệ rất tệ. Chương 117. Hãy cùng cả cực nào. Chương 117. Hãy cùng cá cược nào. 3. Khi cuộc trò chuyện giữa bậc trưởng bối bắt đầu, cả Nam cung phi và tôi đều cảm thấy không thoải mái với bầu không khí đang diễn ra. Thông thường, cả hai bên gia tộc sẽ tỏ ra trang trọng với nhau và trò chuyện tôn trọng trong những khoảnh khắc như thế này, tuy nhiên, bầu không khí bao trùm khiến tôi cảm thấy như mình đang ở giữa một chiến trường dạo này người thế nào rồi? Không tệ. Một lời chào tinh tế đã được đưa ra khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Cho đến thời điểm này, mọi thứ vẫn ổn. Mọi người đều chào nhau phải không? Nhưng vấn đề đã xảy ra ngay sau đó. Vậy thì ta mừng rồi. Ta tự hỏi liệu ngươi có vấn đề gì khi nhìn vào vẻ mặt của ngươi không? Nhưng có lẽ ta đã nhầm. Tôi thở hồn hển trong lòng khi nghe những lời của phụ thân tôi. Bản thân những lời đó dường như không có ý nghĩa ẩn gì đằng sau chúng, nhưng xét theo biểu cảm và giọng điệu của phụ thân, tôi biết chắc rằng ông không nói những lời đó vì lòng tốt lo lắng cho Nam Cung Chấn. Thay vào đó, ông chỉ thẳng tay đấm vào mặt Nam Cung Chấn đối với những lời khiêu khích đó của ông, Nam Cung Chấn cũng chỉ đáp lại, ông ta dường như không hề nào núng, ta cũng đã lo lắng rằng có chuyện gì đó sẽ ra với ngươi khi nhìn vào đôi mắt đó, nhưng nghĩ lại thì đôi mắt của vẫn luôn như vậy. Ta mừng là ngươi vẫn phải đi có những cái đinh thực sự được khảm vào lời nói của cả hai người phụ thân. Hơn nữa, về cơ bản họ đang công khai về mối bất hòa giữa họ mà không có ý định trẻ giấu. Người ta nghĩ rằng ông ấy sẽ kìm nén những cảm xúc đó ở một nơi như thế này nhưng... Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy phụ thân tôi nói chuyện với người khác bằng thái độ như vậy. Tôi có thể thể rằng tính cách của ông không phải như vậy. Nam Cung chấn tiếp tục, có vẻ như vẫn chưa dừng lại ở lời đáp trả nếu đó không phải là khuôn mặt bình thường của ngươi, thì có lẽ có điều gì đó đang làm phiền ngươi. Ngươi muốn nói gì khi nói rằng có điều gì đó làm ta khó chịu Ngươi biết đấy, có thể là do vấn đề ở con ngươi hoặc điều gì đó tương tự. Tên khốn này. Trong khi Nam cung Chấn đang châm chọ phụ thân tôi, ông ta đã dùng tôi làm muội nữ để kích động phụ thân tôi. Cũng dễ hiểu tôi, vì người duy nhất gây rắc rối cho cựu gia không ai khác chính là tôi đứa con đầu lòng. Tiểu Hy cũng có tính cách tồi tệ và mọi người đều biết, nhưng ít nhất cô cũng có tài năng và kỹ năng để biện mình cho hành vi của mình. Vì thế, mọi người đều chấp nhận phần tồi tệ đó của cô như một khía cạnh quyến rũ của một võ giả mạnh mẽ. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi chưa từng truyền bá tên tuổi của mình ra giới lâm cũng không cố gắng chuyển bán nó ngay cả sau khi đạt đến cấp độ mà tôi hiện đang đạt được. Vì lý do đó, tôi vẫn là một võ giả vô danh trong giới võ lầm. Tất nhiên, đây là tôi cố ý, tuy nhiên, tôi không thể tin rằng Lao ta lại dùng điều này làm tài liệu có lợi để nói xấu phụ thân tôi. Nghe Nam cung Trần nói, phụ thân hơi nhướng mày, sau đó bình tĩnh nhấp một ngụm trà ông đang tức giận sao? Tôi không nghĩ là như vậy. Miệng của phụ thân, nhấp một ngụm trà từ tách, hơi nhếch lên. Hình ảnh này không thể nhìn thấy từ phía trước vì nó bị tách trà che mất, nhưng tôi có thể nhìn thấy nó từ vị trí của mình đó không phải là nụ cười của kẻ thua cuộc. Phụ thân nói sau khi nhấp hết tách trả ta cho rằng có thể nói rằng đó thực sự là một vấn đề. Nam công chấn nhẹ mỉm cười sau khi nghe lời phụ thân tôi nói, nhưng vẻ mặt của ông không khỏi nhăn lại khi nghe những lời tiếp theo phát ra từ miệng phụ thân đứa con trai thô lỗ của ta vẫn còn nhỏ và chưa trưởng thành, dẫn đến việc nó đã làm hại Lôi Long cách đây không lâu. Ta thành thật xin lỗi vì hành vi của nó. Thánh thần ơi, tôi thốt lên một tiếng chen ngang khi nghe những lời đó. Tôi không biết rằng phụ thân tôi có thể đáp trả như vậy ý thực sự của phụ thân tôi là giống như thế này. Con trai ta nhỏ hơn con trai ngươi nhiều, nhưng dù sao thì nó vẫn có thể đánh cho con trai ngươi tơi bời. Về cơ bản, phụ thân gọi con trai của Nam Cung Chấn là Trò Hề ta nghe nói lôi long là một võ giả nổi tiếng, lại giống phụ thân mình rất nhiều, nên ta lo lắng rằng sự việc này có thể gây tổn thương cho ngươi theo bất kỳ cách nào. Giống như ngươi vậy? Có lẽ đó là những gì ông muốn nói khi nói những lời đó. Zắc. Đúng như dự đoán, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu zắc zắc phát ra từ chiếc bàn mà Nam Cung Chấn đang ngồi. Có vẻ như chúng tôi sẽ phải thay chiếc bàn đó vào ngày mai. Công việc của gia nhân cứ thế tăng lên một cách không cần thiết, ngươi vẫn như trước, tiểu đại nhân. Cảm ơn lời tốt đẹp của ngươi. Ta mừng là cũng có vẻ như vậy, ngài Nam Cung. Suệt. Tôi có cảm giác như thể tôi đã nhìn thấy một luồng điện chạy qua giữa hai bậc phụ thân ta luôn tự hỏi cách biểu hiện tệ hại của người đến từ đâu, nhưng tôi đoán đó chính là nguồn gốc của mọi thứ, nhỉ? Tôi không thể phản bác lại lời của cái lão. Tuy nhiên, những gì ông ấy nói không thể nào là sự thật được. Tôi chưa bao giờ gần gũi với phụ thân mình để có thể học được điều gì từ ông, chúng tôi cũng không có mối quan hệ thân thiết đặc biệt là trong kiếp trước của tôi, phụ thân và tôi hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng tôi trông giống hệ phụ thân tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói tính cách của tôi lại giống phụ thân tôi điều duy nhất tôi nghe vô số lần là Tôi đáng lẽ phải được bằng một nửa phụ thân tôi đó cũng là một trong những yếu tố chính khiến tôi thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Mặc dù cuối cùng đó cũng chỉ là một cái cớ. Tôi đã tự đưa ra tất cả những quyết định đó. Vì vậy, chỉ có tôi chịu trách nhiệm cho mọi hành động mà tôi đã làm. Tôi đã thể sẽ sống cuộc đời này bằng cách luôn ghi nhớ suy nghĩ đó. Dù sao đi nữa, cả phụ thân tôi và Nam Cung Chấn đều không có ý định dừng cuộc chiến căng thẳng này lại nên họ tiếp tục trò chuyện vô nghĩa. Tôi cảm thấy tình hình đang có chiều hướng kỳ lạ, do đó, khi tôi tìm thấy một cơ hội, tôi đã sẵn sàng tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ kết thúc ở tốc độ này ư? Mọi người không định nói về chuyện đính hôn sao? Sau khi nghe tôi nói rõ ràng và xúc tích, sự im lặng bao trùm giữa hai người. Không lâu sau, Nam Cung chấn hơ khăn một tiếng giả tạo rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề. "Ngươi nghĩ khi nào là thời điểm thích hợp? Có thời gian nào mà ngươi thấy thích hơn không?" Như thể cảnh hai người gầm gừ với nhau chỉ là một màn kịch, họ ngay lập tức bắt đầu nói về kế hoạch đính hôn. Tôi đoán họ biết rằng sau cùng thì mọi thứ đều có thời điểm và địa điểm. Nhưng chẳng phải họ đã cãi nhau rồi sao? Mà sao ngươi lại như vậy? Phải. Dù sao thì Tôi tự hỏi liệu cuối cùng họ đã nghiêm túc chưa? Chắc chắn, với tư cách là gia chủ của một gia tộc, họ sẽ không tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa đó nữa, đúng không? Đầu tiên, ta không thực sự bận tâm về thời gian và ngày chính xác của buổi lễ. Nhưng ta muốn đám cưới không diễn ra quá muộn. Như ngươi thấy đấy, nữ nhi ta đã đến tuổi kết hôn rồi. Tôi gần như run dậy không tự chủ sau khi nghe từ hôn nhân phát ra từ miệng Nam Cung Chấn. Hôn nhân của Nam Cung Phi diễn ra muộn hơn so với các gia tộc danh gia khác. Tuy nhiên, thực ra cũng không quá muộn nếu so với các võ giả khác nói chung Với lại xét đến trình độ nam cung phi hiện tại, cô sẽ lao hóa đi rất chậm so với người bình thường. Hơn nữa, nếu chỉ xét đến tài năng của cô, thì việc cô kết hôn muộn như thế nào cũng không thực sự quan trọng, hoặc việc cô không kết hôn cũng không thực sự quan trọng. Không thể nào ông ấy không biết điều đó. Không đời nào nam cung trấn, ở cấp độ của ông, không biết về tài năng mà nam cung phi sở hữu trên con đường kiếm thuật. Tuy nhiên, bất chấp sự hiểu biết đó, nam cung trấn trông như đang đợi vã làm lễ kết hôn cho cô. Có lý do gì khiến ông ấy muốn làm lễ kết hôn sớm không? Nam cung gia có vấn đề gì không? Phụ thân gật đầu trước lời nói của nam cung trấn. Sau đó ông hỏi trong khi nhìn về phía tôi, Người có muốn không?" Tôi phải giữ cho mắt mình không mở to như cái đĩa khi nghe những lời đó. Tại sao ông lại đột nhiên nói chuyện bằng thần giao cách cảm? Chẳng lẽ ông không nghĩ đến việc tôi không có khả năng giao tiếp bằng thần giao cách cảm sao? Sau khi tự hỏi mình nên phản ứng thế nào trong tình huống này, tôi quyết định trả lời dù sao thì có vẻ như ông đã biết hết mọi chuyện rồi. Con nghĩ vẫn còn quá sớm. "Ta hiểu rồi." Việc ông hỏi ý kiến tôi còn làm tôi ngạc nhiên hơn nhiều so với việc ông hỏi tôi câu hỏi đó bằng thần giao cách cảm. Một điều như thế này thực tế là chưa từng có ứng, đúng là như vậy. Nhưng liệu tôi có thực sự ổn khi trả lời như vậy không? Về chuyện kết hôn, ta muốn nó diễn ra sau khi con trai ta trở thành người kế vị. Nói cách khác, hắn đã quyết định sẽ trở thành người kế nhiệm rồi. Đúng. Phụ thân đáp lại nam cung chấn, người đang sốc như thể có chuyện gì đó xảy ra. Việc giành được vị trí thiếu chủ cũng giống như chuyện quyết định người tiếp theo trở thành gia chủ của một gia tộc. Vì vậy, những lời đó không thể dễ dàng nói ra cho đến khi người đó thực sự trở thành thiếu chủ, nhưng phụ thân vẫn nói ra mà không hề lo lắng gì. Tôi đoán điều đó tạo nên sự khác biệt giữa gia tộc chúng tôi với những gia tộc khác vậy thì khi nào? Tang Nghi tốt nhất là điều đó sẽ ra sau khi nó bước sang tuổi 20. Vậy thì thời gian, Nam Cung Chấn lập tức ngậm miệng lại, cố gắng phản bác. Bản thân ông ấy biết rằng dù có nói bao nhiêu lần ở đây cũng không nhận được phản hồi tốt. Có vẻ như có một lý do đằng sau hành vi hiện tại của ông ta, nên ông ta không muốn dừng mọi chuyện chỉ để đạt được điều đó. Có lẽ ông ta biết rằng việc tranh cãi ngay bây giờ sẽ chỉ có hại cho ông ta nhiều hơn là có lợi. Cũng có khả năng Nam Cung Chấn hành động như vậy vì ông ấy đã biết rằng vị trí đó sẽ được giao cho tôi trong tương lai gần. Nam Cung Chấn lên tiếng sau khi thở dài hải. Hiểu rồi, Vậy thì ngươi nghĩ khi nào là thời điểm thích hợp cho bữa lễ? Vì ngươi đã nói ngươi không bận tâm đến thời gian và ngày tháng nên ta nghĩ mùa xuân năm sau là thời điểm thích hợp. Hiểu rồi, ta sẽ gửi thư cho ngươi về chuyện này sau khi nói chuyện với các trưởng lão. Ta hy vọng có kết quả tốt. Họ gần như liên tục gào thét với nhau khi nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện kết thúc gần như ngay lập tức khi chuyển sang phần thảo luận nghiêm túc. Thức ăn và rượu nhanh chóng được mang vào cho các gia chủ, tuy nhiên, chỉ có Nam Cung Phi là chạm vào thức ăn trong số chúng tôi. Tôi thực sự không có cảm giác muốn ăn trong bầu không khí buồn tẻ này và phụ thân tôi cũng chỉ có uống trà mà không động đến bất cứ thứ gì khác. Nam Cung Phi ít nhiều đã nói đại khái như thế này, ta không có sở thích uống rượu với một người phiền phức. Vậy nên người duy nhất cố gắng dùng đũa để dùng đỡ chỉ có Nam Cung Phi. Người vẫn có thể ăn vào thời điểm như thế này sao? Cô ta có một tính cách dường như không quan tâm đến người khác. Mặc dù tôi phải nói rằng cô ta ăn với sự khiêm tốn hơn gấp 10 lần so với bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tin rằng cô có thể ăn trong một bối cảnh như vậy. Có phải vì dạo này cô ấy ở bên vi tuyết không Chắc chắn khả năng đó là có thể vậy thì ta cho rằng buổi lễ sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau, ta sẽ rời đi cùng nữ nhi mình đôi đúa của Nam cung phi ngừng chuyển động sau khi nghe Nam cung trấn nói. Nam cung Chấn dường như đã nhận ra hành động đó của cô khi ông liếc nhìn cô với ánh mắt sắc bén, ta không có ý định để ngươi lang thang như thế này nữa. Ban đầu ta sẽ phạt ngươi vì hành vi sai trái của ngươi, nhưng ta đã tha cho ngươi vì tình hình hiện tại của chúng ta. Ngươi cũng biết điều này, đúng không? Vâng. Nam cung phi ngừng ăn hoàn toàn. Với tôi thì có vẻ như cô đã chán ăn vì cô ấy ăn rất ngon trước khi có chuyện về việc cô phải trở về. Tất nhiên, Chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra vì cô đã bỏ nhà đi và cuối cùng đi du ngoạn với tôi mà không có bất kỳ sự cho phép nào. Tuy nhiên, tôi không thể không bận tâm bởi vẻ mặt buồn bã của cô ta buồn. Với ta thì con bé vẫn thế thôi, vậy tại sao ngươi lại nói thế? Thiết Lao hỏi tôi mà không hiểu lý do đằng sau suy nghĩ của tôi, nhưng chắc chắn có sự thay đổi trong cảm xúc tràn ngập trong đôi mắt của cô ấy. Cho dù đó là do chuyển động nhỏ của miệng cô hay sự khoé động nhỏ trong mắt cô, tôi có thể nhận ra cảm xúc của cô ấy. Cô cũng đã nói với tôi về mong muốn được tham gia cùng tôi và Đường Tổ Nhiệt, nhưng tôi đoán Nam cung phi hiện không thể làm gì nữa. Trong lúc tôi nhìn chằm chằm vào Nam Cung Phi buồn bã, Thiết lao đông lên tiếng ngươi định làm gì? Về cái gì? Ông ấy đáp lại một cách vui vẻ, như thể lao ta đang mỉm cười khi kể lại những từ tiếp theo đừng cố giấu ta. Chẳng phải ngươi đã có kế hoạch cho tình huống này rồi sao? Ừm. Tôi đã nghĩ ra một điều như Thiết lao đã đề cập, nhưng nó không đủ lớn để được gọi là một kế hoạch hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. Quan sát tình hình cho đến bây giờ, tôi đoán rằng mình đã đạt đến mức mà phụ thân sẽ bỏ qua cho tôi ngay cả khi tôi gây ra một chút rắc rối. Ngươi sẽ gây ra rắc rối gì? Chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm những gì mình giỏi nhất. Tôi chỉ định thử khích lệ ông ta thôi. Cuộc trò chuyện đã kết thúc như vậy. Nội dung nói về kế hoạch đính hôn khá đơn giản. Lễ đính hôn được lên kế hoạch vào mùa xuân năm sau và ngày cử hành hôn lễ vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, Nam Cung Chấn không thể trả lời về ngày cử hành hôn lễ vì ông ta cho biết mình phải trao đổi với những trưởng lao về vấn đề này. Và một điều tôi học được từ đó là, gia chủ không có bao nhiêu quyền lực trong gia tộc. Giang quyền lực mà Nam Cung Chấn nắm giữ trong gia tộc không quá nổi bật, hoàn toàn không giống với tên của thanh kiếm thiên thanh kiếm mà ông ta đang nắm giữ. Thật kỳ lạ khi ông ấy không có nhiều tiếng nói trong việc hôn giữa nữ nhi ông ấy Nam Cung Phi và tôi. Có phải là vì Thiên Tôn không? Người đàn ông được ca ngợi là một trong Tam Tôn giả và có thể nói là người mạnh nhất trong số họ, người hiện cũng tài quản cung điện của Nam Cung gia. Tôi ngay lập tức nhớ đến người đàn ông không thể ngăn chặn sự hủy diệt của Nam Cung gia và đã bị Thiên Ma giết chết trong quá trình này. Không phải là tôi phải quan tâm quá nhiều đến chuyện này. Khi bữa ăn sắp kết thúc, Nam Cung phi đứng dậy rời đi cùng với Nam Cung, ánh mắt của cô ấy hướng về phía tôi, ánh mắt của cô ẩn chứa sự thất vọng. Hay đó là một biểu hiện gì đó giống như lời xin lỗi? Cô đang hối hận vì điều gì? Dàng cô không thể đi cùng tôi đến giải đấu mặc dù cô ấy đã nói với tôi là cô sẽ đi. Hay là cô ấy đang rời xa tôi? Chúng tôi hầu như không dành đủ thời gian cho nhau để có thể nhận được lời xin lỗi như vậy từ cô. Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy thất vọng. Tôi không biết chính xác tại sao cô lại cảm thấy như vậy. Có phải vì tình cảm cô ấy dành cho tôi hay vì sự tự do mà cô cuối cùng cũng trải nghiệm được, tôi thực sự không biết. Tuy nhiên, cách cô nhìn tôi mới là điều quan trọng. Tôi thực sự cảm thấy thương hại cô ấy. Lúc này tôi không có ý định đuổi cô ấy đi. Thiết lao hỏi tôi với nụ cười trên môi nhưng còn những lần người cố đẩy con bé ra thì sao? Tôi biết là gì rồi. Tôi tự hỏi tại sao lại thế này Tâm trí con người thực sự ích kỷ hơn bất kỳ ai. Tôi đã tránh đọc nó vì không muốn đọc, nhưng sau khi cầm nó trên tay, tôi lại không muốn buông nó ra. Có phải tất cả đều là vô lễ, ích kỷ và to lố không? Mặc dù bản thân tôi cũng biết điều đó. Sau khi bố tôi đứng dậy khỏi ghế, tôi cầm một chiếc bánh bao trước mặt và ăn một hơi đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của tôi. Tôi lẩm bẩm trong khi nhai miếng bánh bao đầy trong miệng ta sẽ cố gắng tham làm một chút. Thiết Lao không nói một lời nào để đáp lại đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng tôi đoán ý ông ấy muốn nói là cứ làm theo ý mình tám. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc và màn đêm buông xuống trên vùng đất này sau một thời gian, Nam Cung Chấn trở về tòa phủ đệ sau khi hoàn thành công việc và nhận được báo cáo từ một trong những võ giả. Khuôn mặt của hắn nhăn nhó, trông rất dữ tợn. Cùng với đó, luối khí nổi tiếng của Nam Cung ra, thứ đã biến thành cảm xúc hiện tại của ông, cũng từ trong cơ thể ông rỉ ra. Thằng nhóc này. Dặc. Nam Cung Trấn đang kiềm chế bản thân vì ông biết chủ cai quản của vùng đất mà ông đang cư trú hiện nay là ai. Ông ta đã kiềm chế bản thân trong cuộc trò chuyện vô nghĩa đó và cũng tỏ ra kiên nhẫn và kiềm chế khi tên nhóc thiên tài của cựu ra nổi điên với ông. Vì ngay cả Nam Cung Chấn kiêu ngạo và tàn nhẫn cũng có chút biết ơn đối với cựu đang gánh chịu gánh nặng vì lợi ích của họ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, hắn ta đã vượt qua giới hạn. Rầm. Nam cung Chấn mở mạnh cửa ra, bước vào cánh cổng dẫn đến tòa phủ đệ của mình. Ông thậm chí còn chưa bước vào trong, nhưng đã cảm thấy một luồng hơi ấm đặc trưng, kèm theo làn gió từ một vùng đất xa xôi, phả qua mũi mình. Nam cung Chấn không thể không mở to mắt vì cảnh tượng trước mắt. Rất nhiều võ giả của Nam cung gia nằm la liệt trên mặt đất, Nam bất tỉnh bên ngoài tòa phủ đệ. Những người còn lại có chút ý thức đang nôn ra những thứ trong dạ dày của họ, trong khi cố gắng bám víu vào chút tỉnh táo cuối cùng của họ. Ngươi Người nam nhân chịu trách nhiệm cho cảnh tượng tàn bạo này đã xuất hiện trong tầm nhìn của Nam Cung Chấn. Chủ nhân của hơi nóng đã bao phủ cả tòa phủ đệ đôi mắt xích sắc nhìn Nam Cung Chấn trong khi đứng giữa vòng lửa bao quanh cơ thể hắn. Nam Cung Chấn vô tình giật mình khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc đó. Cựu Triệt Luân? Không, đó không phải là Cựu Triệt Luân, nhưng đó là một người giống hệt người đàn ông kia. Không phải là chiến thần hổ đã mất nhanh mà là hỏa quỷ mà cựu Triệt Luân từng được gọi trong quá khứ. Trong cơn lốc lửa đang bao quạ lấy bỗng cắt tiếng nói chuyện với Nam Cung đã đến, thưa gia chủ Nam Cung gia đáng kính. Đó là một giọng nói mỏng manh. Giọng nói của một thiếu niên dường như vẫn chưa trải qua quá trình thay giọng xảy ra trong tuổi dậy thì, ông đã biết đó là ai vì ông đã từng nghe giọng nói này trước đây. Tuy nhiên, Nam Cung Chấn không muốn tin vào điều đó. Sự thật là một sinh vật quái dị như vậy lại được sinh ra trong cựu gia, ta không chắc mình có nên nói chuyện với ông như thế này trong tình huống kỳ lạ này không. Ngọn lửa nhanh chóng tắt lịm hẳn. "Không, nó trống không." Héo hũ. Tất cả ngọn lửa kinh hoàng và hủy diệt quanh tên nhóc đang quay trở lại bên trong cơ thể nó cùng với sức nóng tiêu đó đó. Khi hơi nóng biến mất, như một lời nói dối, chỉ còn lại sự hiện diện của tên nhóc trong khuôn viên. Mái tóc đen mà ông nhìn thấy ban ngày có vẻ như là một lời nói dối khi mái tóc và đôi mắt đỏ rực thay thế nó. Giống hệt như cựu triệt luân chúng ta cực một trận nhẽ. Cựu Dương Thiên cười giữ tận khi nhìn Nam Cung Chấn. Trước 118. Hồng Phúc. chương 118. Hồng Phúc đây không hẳn là điều tôi đã lên kế hoạch khi quyết định xông vào cổng tòa phủ đệ nơi Nam Cung Chấn đang ở kế hoạch ban đầu của tôi được cân nhắc kỹ lương hơn. Tôi chưa bao giờ có ý định tiếp cận một cách hung dữ như vậy. Ban đầu tôi định cực với Lao Ta. "Mày mạnh hay, tôi có thứ gì đó giá trị trên người mà tôi có thể dùng để trao đổi nhằm ngăn Nam cung phi phải quay về với gia tộc của cô ta đó là thông tin liên quan đến thanh kiếm của Nam cung phi. Nói chính xác hơn thì đó chính là thanh kiếm mà Ma kiếm đã sử dụng trong kiếp trước của tôi. Như đã đề cập trước đó, bảo vật của một gia tộc không chỉ có một loại sức mạnh đặc biệt nào đó mà còn chứa được ý nghĩa tượng trưng cho gia tộc đó, điều này cũng đúng với thanh kiếm mà cô ấy đã sử dụng trong kiếp trước của tôi đó là một bảo vật được tạo ra bởi nhân vật hùng mạnh nhất của Nam cung gia vào thời xa xưa ông là một trong năm người hùng đã ngăn chặn ma vào thời cổ đại, Lôi kiếm Nam cung Minh" Thanh kiếm mà nhân vật huyền thoại đó sử dụng cũng được coi là một trong năm thanh kiếm vĩ đại nhất trong thiên hạ. Lôi kiếm. Lúc này, Thiên Vương hẳn phải là người sở hữu thanh kiếm này, nhưng rất có thể là ông ta không mang theo thanh kiếm bên mình. Có lẽ nó nằm trong tay phái Võ Đang. Quái vật phái Võ Đang. Có lẽ lúc này vị cao thủ này của phái Võ Đang đang nắm giữ thanh kiếm này. Tôi không biết chuyện này có thể xảy ra như thế nào, nhưng tôi đã nhận được thông tin này từ Ma kiếm trong kiếp trước. Có khả năng cô ta nói dối tôi về chuyện này. Tuy nhiên, liệu Ma kiếm có thực sự nói dối tôi không, nhất là khi cô ấy không phải là người như gia các hách? Tôi không nghĩ vậy đây là thông tin về biểu tượng đã mất của một gia tộc. Một gia chủ bất lực của gia tộc như Nam Cung Chấn có thể để thông tin này trôi qua không? Tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ không làm vậy ngươi sẽ giải thích với hắn ta thế nào về cách ngươi có được thông tin đó. Tôi có một bài mà thần ý gì đã trao cho tôi. Một bài ghi tên cái bang có thể giúp ông ta trong tình huống này. Tôi không biết một bài này được sử dụng như thế nào, nhưng xét theo cách Mai Hoa Kiếm Nữ đã suốt khi nhìn thấy nó trong suốt chuyến đi, tôi rất nghi ngờ rằng tấm một bài này vô cùng giá trị. Tôi có thể giả vờ rằng tôi có được thông tin này từ phái cái bang bằng cách pha trộn một số lời nói dối với sự thật nhưng thế thì ngươi sẽ làm gì nếu tên Nam cung đó đến cái băng và hỏi họ về chuyện này tôi có hai lựa chọn nếu ông ấy làm điều gì đó như thế nhưng giờ nghĩ lại cũng vô ích ông vừa nói gì thế khi mặt trời sắp lặn tôi hỏi câu hỏi đó với nhị trưởng lão nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhị trưởng lão sự việc có vẻ khá nghiêm trọng ta nghe nói Nam cung đại nhân đã nói chuyện với đại trưởng lão tôi nhăn mặt dữ dội sau khi nghe lời của Nhị trưởng lão chỉ cần nghe tôi tôi đã cảm thấy như mình có thể gửii thấy mùi gì đó ghê tẩm đang nhanhn nhóm đằng sau 14 Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu nói chuyện với Vi Tuyết A được chỉ là cảnh tượng thường thấy. Tôi đã cử gia nhân đến tòa phụ đệ của Nam cung phi để báo cho cô biết rằng tôi sẽ sớm đến. Tôi cũng có chút thời gian rảnh sau bữa ăn. Lúc này tôi đang luốt tóc Vi Tuyết A trong khi cô đang ngồi trên sàn, ăn bánh quy mật ong trong khi mỉm cười vui vẻ hôm nay tóc hai bím ạ. Tỷ tỷ làm cho muội đấy. Đẹp lắm và muội thích lắm. Tiểu tóc của Vi Tuyết A dường như thay đổi mỗi ngày. Vì những gia nhân cứ làm bất cứ điều gì họ muốn với mái tóc của cô. Có vẻ như hôm nay chính là thời điểm để buộc tóc hai bím. Trong lúc tôi đang đắm chìm vào việc vuốt ve hai bím tóc mềm mại của cô bằng tay, Vi Tuyết A bỗng dựa lưng vào tôi. Nhìn thấy trò hề của cô ấy, tôi vớt má cô, Vi Tuyết A dường như cũng không ghét sự đụng chạm của tôi khi cô ấy không đẩy tay tôi ra. Hừm. Khi tôi chạm vào đôi má mềm mại của cô, tôi cảm thấy một sự khác biệt tinh tế trong những cảm giác mà tôi nhận được, ngươi có dạng cân không? Gì? Má cô ấy chưa bao giờ đủ lớn để lấp đầy cả bàn tay tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng nó cũng không nhỏ đến thế. Với tôi, má cô ấy đã mất đi rất nhiều thể tích. Bây giờ nhìn lại thì. Sau đó tôi nắm lấy cánh tay của Vi Tuyết A bằng tay mình. Ngay lập tức, tôi chắc chắn rằng cô đã giảm cân. Thậm chí chỉ vài tháng trước, má cô ấy đã có đủ mỡ khiến cô ấy trông cực kỳ mũm mỉm dễ thương. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút đường viền hàm của cô ấy. Hừm. Dạo này cô ta ăn ít hơn phải không? Nhưng đáng lẽ không phải thế vì tôi thấy cô ấy ăn cả ba bữa hôm nay với một bát đầy thức ăn. Hơn nữa, cô ấy cũng thích những chiếc bánh quy mật ong mà tôi tạo. Thấy phản ứng lạ lùng của tôi, vì Tuyết Á hỏi có chuyện gì vậy thiếu ra. Không, không có gì đâu. Tại sao cô ấy lại giảm cân nhiều thế? Cô ta tập thể dục lén lút hay sao vậy? Tôi quan sát cơ thể của Vi Tuyết A, để phòng ngựa, nhưng có vẻ như cô ấy không có chút nội khí nào. Không có gì, không có một thứ gì cả. Cơ thể của Vi Tuyết A vẫn là một cái bình giống không có gì bên trong. Có vẻ như không phải là đang luyện tập, vậy cô ấy chỉ đang tập thể dục thôi sao? Hoặc, có thể cô ấy đang giảm cân vì đang trong thời kỳ tăng trưởng. Cô ấy có vẻ cao hơn trước một chút đối với tôi cũng vậy. Tôi đã trưởng thành rất nhiều trong năm nay. Tất nhiên, nếu so sánh với năm ngoái thì đúng là như vậy. Không hẳn là tôi thực sự hào hứng về chuyện đó. Vì tôi biết về chiều cao mình đã đạt được trong trước Nên tôi không thực sự hy vọng rằng mình sẽ trở nên cao lớn hay gì đó. Vì Tuyết A đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều kể từ khi cô ấy giảm cân. Tuy nhiên, cô ấy dường như đã mất đi vẻ dễ thương độc đáo mà cô ấy có được do giảm cân ta chỉ cần cho ngươi ăn nhiều hơn thôi. Gì? Không, không có gì. Chỉ cần đổ đầy bình lại thôi. Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, một gia nhân bước đến chỗ tôi với tiếng bước chân gấp gáp thiếu ra, nhị trưởng lão đến rồi. Nhị trưởng lão? Vừa nghe những lời này, tôi liền thấy một người khổng lồ đang đi về phía mình, không phải ai khác mà chính là nhị trưởng lão Trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc, ta không bao giờ có thể quen được với cơ thể đó của hắn ta dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Ông là người của Hoa Sơn. Thân thể kia sao ngay cả ông cũng thấy kỳ lạ? Người đang nói cái gì vậy? Có cơ bắp thì liên quan gì đến Hoa Sơn, là đạo tông? Ông ấy thực sự nói thế vì ông không biết sao? Tôi sắp bị đau đầu khi nghĩ đến điều đó, nên tôi nhanh chóng bỏ nó ra khỏi một góc trong tâm trí. Sau đó tôi tiến hành hỏi nhị trưởng lão nhị trưởng lão, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Biểu cảm của ông ta trông cực kỳ tệ điều này không giống anh ông chút nào vì ông luôn có một nụ cười khó chịu trên khuôn mặt dương tiên. Có vẻ như có vấn đề gì đó đã xảy ra. Có vấn đề gì hả? Tôi không thể không chỉnh lại tư thế sau khi nghe những lời đó. Có chuyện gì đó quan trọng đã xảy ra nếu không phải ai khác ngoài nhị trưởng lão đang nói những lời đó. Khi tôi nhìn ông với ánh mắt buồn bã nhất có thể, nhị trưởng lão lên tiếng, trong lúc đó có tiếng thở dài ta nghe nói Nam cung đại nhân đang nói chuyện với đại trưởng lão. Sao tự nhiên lại thế này? Quá là ngẫu nhiên. Đại trưởng lão và Nam cung Trấn. Đó là kiểu kết hợp gì vậy? Ông nghe điều đó ở đâu vậy? Lao già này có mắt có thai đúng không? Mọi người thường có mắt và miệng. Ta hiểu rồi nên hãy bỏ nắm đấm xuống ta chỉ đùa thôi. Đùa thôi. Tôi chỉ định trêu ông ta một chút thôi nhưng ông đã chuẩn bị đập vào đầu tôi rồi, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lại lời nói của mình. Thằng nhóc này có biết tình hình tệ đến mức nào không? Ý ta là chắc chắn nó không thể tệ đến thế được. Tôi nói với nụ cười trên môi. Nghĩ đến cách nhị trưởng lão hành động tuyệt vọng như vậy, vấn đề chắc hẳn khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu tôi chỉ nghĩ lại về những gì đại trưởng lão muốn làm, tôi không khỏi nghi ngờ liệu ông ấy có thể thực hiện được mong muốn của mình hay không. Ông ta muốn cựu ra đến vậy sao? Đây thực sự là điều đáng ngạc nhiên nhất đối với tôi. Tại sao ông ấy lại ám ảnh về một địa điểm nào đó như vậy? Chiếc ghế mà phụ thân tôi ngồi và tôi sẽ ngồi trong tương lai có cao như vậy đối với ông ấy không? Đại trưởng lão không biết rằng chiếc ghế đó không phải là nơi ở của một vị vua. Có thực sự trông giống như phụ thân đang cố chấp bảo vệ chiếc ghế đó không? Trong mắt tôi, có vẻ như ông ấy muốn rời khỏi chiếc ghế đó hơn bất kỳ ai, nhưng không thể vì nhiệm vụ mà ông đang đảm nhiệm. Vấn đề với đại trưởng lão là ông ta hoàn toàn không thể nhận ra sự thật vì bị lòng tham làm cho mù quáng. Nếu nhị trưởng lão đã biết tình huống này, thân không có cách nào không biết. Mặc dù biết rõ tình hình hiện tại, nhưng cũng không thèm ngăn cản đại trưởng lão cũng không muốn nói gì với Lao ta. Chẳng lẽ đại trưởng lão không dừng lại một chút để suy nghĩ tại sao phụ thân lại không làm gì liên quan đến những chuyện mà ông đang gù sao? Thật là một người đàn ông cứng rắn. Tôi thừa nhận rằng đại trưởng lão thực tế đã sống vì cựu gia và đã làm rất nhiều việc cho gia tộc. Tuy nhiên, niềm tin và tầm nhìn của lão hoàn toàn sai lầm. Những gì ông nghĩ về chiếc ghế gia chủ của gia tộc hoàn toàn không liên quan đến thực tế. Vì tôi đã biết kết cục mà đại trưởng lão phải đối mặt trong kiếp trước của tôi, nên tôi không thể không nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là cuộc đấu tranh vô nghĩa về phía lão. Thật là một lão giả độc á. Hai người đó đang nói chuyện với nhau ạ. Nghe tin đó, tôi đã chắc chắn về một điều mà cho đến giờ tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi biết rằng lý do khiến Nam Cung chấn bận tâm đi đến tận cửu ra không chỉ để nói về lệ đính hôn và đưa Nam Cung phi trở về gia tộc. Có vẻ như lý do cốt lôi khiến ông ấy muốn đến với gia tộc tôi chính là nói chuyện với đại trưởng Lao. Tôi biết là ông ta hơi im lặng. Tôi thực sự không chú ý nhiều đến đại trưởng Lao vì có vẻ như Lao ta vẫn im lặng sau khi tôi đánh cửu Tiết Diệp một trận tơi bời. Nhưng tôi đoán là Lao ta không hoàn toàn im lặng hay gì cả cảm giác như bị đâm sau lưng vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cuối cùng ta cũng thuyết phục được các trưởng lao của Nam Cung Gia đồng ý tham gia, nhưng bây giờ có chút vấn đề vì gia chủ có vẻ không hài lòng với thỏa thuận này. Ta vẫn luôn muốn hỏi, nhưng ông đã làm thế nào? Làm gì cơ, việc thân cận với Nam Cung Gia? Không ai khác chính là Nam Cung Gia. Họ không phải là loại gia tộc sẽ dính liệu đến những gia tộc khác đó là lý do tại sao. Tôi luôn tỏ mò về cách ông ta có thể sắp xếp một cuộc đính hôn với một người dòng roi trực hệ của gia tộc. Hơn nữa, tôi không chỉ có tiếng xấu vì đã hủy bỏ một cuộc đính hôn, mà còn có những tin đồn về tôi khiến tôi có một danh tiếng tồi tệ Vì tất cả những lý do này, không có cách nào mà Nam cung gia sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc đính hôn. Có vẻ như nhị trưởng lão đang suy nghĩ sau khi nghe câu hỏi của tôi và trả lời sau một lúc biết vậy chỉ làm tổn thương mình thôi. Nhị trưởng lão vừa nói vừa mỉm cười, lúc này chắc chắn là đang trêu chọc tôi, nhưng tôi không hỏi thêm. Không hiểu sao, tôi có cảm giác ông ấy không áp dụng phương pháp sắp xếp hôn ước thông thường, dù sao thì ta cũng nên làm gì đó về chuyện này. Ý ông là ông sẽ làm gì đó? Làm sao ngươi có thể bình tĩnh đến thế khi ngươi thậm chí còn không biết chuyện gì có thể xảy ra? Ý ta là, vậy thì ông định làm gì? Ông không thể chiến đấu với gia chủ của Nam cung gia hay gì đó, cũng không thể chiến đấu với các trưởng lão. Hả? Ý ông là sao? Ồ. Tại sao ông lại ấn tượng thế? Như để chứng minh sự lo lắng của tôi, Nhị trưởng lão lập tức đứng dậy Dương Thiên, ta không biết ngươi thông minh như vậy, ta sẽ quay lại sau. Này, ông muốn đi đâu? Nhị trưởng lão, xin hãy bình tĩnh một chút, đêm khuya như vậy ngươi muốn đi đâu? Chúng ta từ từ suy nghĩ một chút lý trí, đợi đã, ta đã bảo ngươi đừng đi. Tôi nhanh chóng cố nắm lấy tay ông ấy, nhưng Nhị trưởng lão đã biến mất ngay trước mắt tôi, chỉ để lại một vệt lửa phía sau. Tôi thậm chí còn cố đuổi theo ông bằng nội khí nhưng sự hiện diện của ông ta đã biến mất lão. lão già điên này ngay cả khi đạt tới cấp độ này tôi vẫn không phải là đối thủ của nhị trưởng lão chắc chắn là ông ấy không thực sự đến Nam Cung gia đúng không không đời nào ông ta lại định đi đến đó thậm chí nếu ông ấy có đến đó thì ông có thể làm được gì tôi ghét việc mình vẫn toát mồ hôi lạnh mặc dù có những suy nghĩ như vậy lão già điên đó có khả năng làm những việc như thế ông ta có bao nhiêu sự hỗ trợ để có thể hành động liều lĩnh như thế này mỗi lần ai tôi thở dài mệt mỏi và cuối cùng nhấc người lên đã đến lúc và tôi nhận ra rằng ngồi đây và không làm gì sẽ chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoài sự thất vọng Khi tôi di chuyển, vì Tuyết A, người đã ngủ tiếp đi khi dựa vào tôi, vừa hỏi vừa rủi mắt thiếu gia, "Ngài ra ngoài sao? Ừ, có vẻ như ta phải làm vậy, muội có cần đi cùng huynh không?" "Sao ngươi có thể hỏi thế khi không biết ta đang đi đâu? Muội không bận tâm rủ thiếu gia đi đâu." Tôi xoa đầu Vi Tuyết Áp và xoa tóc cô ấy trong khi cô nói chuyện, cố nhịn cơn ngáp để không chảo ra ngoài ngủ một lát trước khi Hồng Hoa đến làm việc với ngươi. "Ta sẽ quay lại ngay." "Được rồi." Không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ, câu ngã gục xuống sàn. Tôi có thể thấy trước rằng cô ấy sẽ sớm bị Hồng Hoa bắt thôi. Sau khi ngắm nhìn cô ấy một lúc, tôi bắt đầu lên đường đúng lúc đó. Thích Lao đột nhiên lên tiếng với tôi, thậm chí không có một nam nhân nào bình thường nào có họ Cửu. Tôi nói đúng không? Mọi người chứ tôi đều chỉ là dừng những lời vông nghĩa đó lại và tiếp tục bước đi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngậm miệng lại với vẻ mặt ngượng ngùng. Chương 119. 1. Vô danh kiếm. Chương 119.1, Vô danh kiếm, 1.1. Rời khỏi nơi ở với bước đi nhanh, tôi có thể đến đó tương đối nhanh điểm đến là tòa phủ đệ mà Nam cung Phi hiện đang ở theo tôi biết, Nam cung trấn có thể cũng đang ở nơi đó. Khi nghe tin tức từ nhị trưởng lão, lúc đầu tôi có ý định đi đến Cửu trữ quân, có lẽ đó là nơi hai người đang nói chuyện. Tôi đang nghĩ đến việc đến đó vì tôi tin rằng nơi đó sẽ mang lại phản ứng tốt nhất từ Nam Cung Trấn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đến đó không, nhưng tôi vẫn quyết định tốt nhất là nên đến thăm Nam Cung Phi để xem tình hình của cô ta. Lúc thảo luận về việc đính hôn diễn ra, mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng lúc này mặt trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời đi theo con đường giải rác những chiếc lá rụng, tôi đến cổng chức của tòa việc lạn. Ngay khi tôi sắp bước vào tòa phụ đệ, tôi đã bị ai đó chặn lại người không thể vào được. Khi tôi kiểm tra để tìm ra người phát ra giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc đó, tôi phát hiện ra rằng đó là một võ giả của Nam Cung gia. Nhìn người đàn ông to lớn đó, Tôi lên tiếng ngươi không biết ta là ai sao? Ta biết. Vậy thì ta tự hỏi bây giờ ngươi đang làm gì? Đây là lệnh của gia chủ. Ta chắc chắn đã gửi lời nhắn về chuyến thăm của ta rồi mà. Tôi đã đề cập đến điều này trước đây, nhưng xin nhắc lại, tôi đã gửi một lời nhắn thông qua gia nhân đến nơi này vì tôi không muốn xông vào mà không thông báo cho họ bất cứ điều gì gia nhân của ta không đến sau. Gia nhân quả nhiên đã tới đây. Vậy thì sao? Người đàn ông không trả lời ồ. Giờ hắn ta đang lờ tôi hả? Điều đó làm tôi hơi khó chịu, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề quá lớn hay gì cả. Có thể đó là tòa phủ đệ của cựu gia. Tuy nhiên, Tứ tế là hiện tại nơi này đang có khách là Nam công gia. Hơn nữa, tôi không định cứng đầu nếu họ không chào đón bất kỳ vị khách nào mặc dù những vị khách đó có thể là dòng dõi huyết thống của Cửu gia. Nhưng nếu là gia tộc khác, có lẽ tôi đã nổi cơn thịnh nộ ngay tại đây rồi. Tuy nhiên, tôi không muốn gây ra chuyện vì một chuyện nhỏ như vậy, nhất là khi họ lại là gia tộc danh giá. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là nhưng ngươi phải nói điều này với ta chứ, ngươi bảo là có gia nhân đến đây đúng không? Chúng ta đã từ chối gia nhân này theo lệnh của gia chủ. Đúng vậy, đó cũng là lý do ngươi chặn ta ở đây, đúng không? Vậy thì còn một câu hỏi nữa. Lẽ Khi tôi cố gắng vào tòa phủ đệ, tên võ giả ngay lập tức đã nắm lấy vai tôi bằng lòng bàn tay của hắn. Hắn ta không ngần ngại chạm vào tôi. Nhìn vào mắt người đàn ông, tôi nói với giọng bối rối gia "Nhân của ta đâu rồi?" Ngay lập tức, tôi có thể cảm thấy bàn tay của người đàn ông run rẩy trước câu hỏi của tôi. "Gia nhân của tôi nên quay lại chỗ tôi và thông báo cho tôi về sự từ chối từ phía Nam cung ra. Tuy nhiên, gia nhân của tôi vẫn không đến, ngay cả khi ngày đã chuyển sang đêm. Tất nhiên, có thể là gia nhân của tôi quên thông báo cho tôi về việc từ chối. Nếu đúng như vậy thì tôi có thể dễ dàng mắng cô ấy và giải quyết chuyện này. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác rằng điều đó không đúng vì một lý do nào đó? Võ nhân của Nam cung ra hơi do dự trước khi trả lời. Chúng ta cũng không biết về điều đó, này. Ngay khi tôi cắt ngang lời hắn ta, giọng điệu của tôi chuyển sang thái độ thù địch hơn, người đàn ông nhìn xuống tôi với vẻ mặt rõ ràng là sốc. Ngay lập tức, tôi xóa bỏ nụ cười mà tôi đã ép buộc mình phải nợ nếu muốn nói dối thì ít nhất cũng đừng run dậy khi nói. Người nghĩ ta là đồ ngốc hay sao? Với một tiếng ầm, nội khí lao ra khỏi cơ thể tôi như một cơn báo. Ngay lập tức, người đàn ông lao tới thanh kiếm của mình nhưng ở khoảng khắc này, đã quá muộn để hắn ta có thể làm bất cứ điều gì. Rắc. Bàn tay vẫn nằm chặt vai tôi cho đến bây giờ, vặn vẹo theo một góc độ kỳ cục. Ngay sau đó, tôi tung một cú đấm được tăng cường bằng nội khí thẳng vào xương sườn của người đàn ông. Tiếng hét sắp phát ra, cùng với âm thanh và chạm mạnh, vì cơn đau mà hắn ta cảm thấy khi tôi đánh. Tuy nhiên, tôi đã ngay lập tức đánh ngã hắn ta, trước khi hắn kịp hét lên bất kỳ tiếng nào, bằng cách đánh vào cảm gã ẩm. Thật đáng thương, võ giả của Nam cung gia đã ngã gục ngay tại chỗ. Tôi vác cơ thể đã ngã gục của hắn ta trên vai, ném gã vào trong cổng. Nhìn thấy cảnh tượng bạo lực, những võ giả khác cuối cùng cũng xuất hiện, đồng thời rút kiếm ra. Tôi mở rộng tầm nhìn và quan sát xung quanh. Tôi không nghĩ có ai ở đây đã vượt qua được bình chứng trước bình chứng kia. Dường như, trong số hàng chục võ giả đang tụ tập ở nơi này lúc này, không có một người nào đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Không phải rất kỳ quái sao? Ta có thể thề rằng hộ vệ của Lôi Long là võ giả đã đạt được cảnh giới tuyệt đỉnh rồi, nhưng ngay cả hộ vệ của gia chủ cũng không có một người nào đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh sao? Đây có phải là ông ta đang lơn là cảnh giác hay chỉ đang thể hiện sự kiêu ngạo? Dù là cái nào thì cả hai đều phù hợp với ông ấy. Cũng có thể là họ đang che giấu sức mạnh thực sự của mình. Tuy nhiên, tôi phải chú ý đến một vấn đề khác. Nhận thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra bên ngoài. Nam Cung Phi nhanh chóng đi ra khỏi tòa phủ đệ. Tuy nhiên, cô không phải là người tôi đang tìm kiếm lần này. Nội khí đã tràn ngập không khí trong tòa phủ đệ, tôi có thể tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm, nó nằm ở góc phòng. Kiềm chế cảm xúc giận dữ, tôi tiến về phía đó. Tôi cảm thấy các võ nhân của Nam Cung gia đang hét điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể hiểu được lời họ nói lúc này. Họ đưa tay ra, cố gắng chặn tôi lại vì tôi đang di chuyển trong khi không để ý đến họ, nhưng khi tôi đập vỡ cả một người đàn ông đang cố tiến về phía tôi, tôi dễ dàng đạt được trạng thái im lặng trong giây lát. Không còn sự cản trở nào nữa, tôi đến trước phòng và mở cửa ôi, ôi Có thể nhìn thấy một gia nhân ở bên trong. Khuôn mặt cô ấy đã xưng lên. Đến mức khó mà nhận ra được. Hơn nữa, vì cơ thể bị thương quá nặng, cô ấy thậm chí còn không thể cử động được. Vết thương của cô quá nghiêm trọng đến nỗi cô thậm chí không thể phát âm rõ ràng từ đó. Tuy nhiên, những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt cô ta vì nỗi đau mà cô cảm thấy đã đủ để tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai khác chính là gia nhân mà tôi đã cử đến tòa phủ đệ của Nam Cung gia vào đầu ngày. Tôi thậm chí còn không biết tên cô ta. Tôi chỉ biết rằng cô là một trong những gia nhân của tôi. Ngoài ra, Cô ấy thường đến tòa phủ đệ tôi để thông báo cho tôi về các bữa ăn. Mỗi lần như vậy, cơ thể cô ấy lại giật mình khi tôi đa tạo và một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt cô ta để đáp lại. Tôi chưa bao giờ thực sự thân thiết với cô ấy và tôi chắc chắn rằng cô cũng có cảm giác như vậy với tôi. Tuy nhiên, trạng thái cảm xúc của tôi vẫn còn hỗn loạn khi nhìn thấy một gia nhân của mình trong tình trạng này phải làm gì ở đây đây. Tôi lấy tay che mặt vì không biết mình đang biểu lộ cảm xúc gì lúc này. Sau đó tôi thấy gia nhân đang cố nói điều gì đó với tôi bằng đôi môi run dậy, thậm chí không thể cử động bình thường được. "Nam, tôi không thể hiểu cô đang cố truyền đạt điều gì." cũng không phải là gia nhân có thể nói chuyện với tôi bằng thần giao cách cảm, nhưng tôi vẫn cảm thấy tệ khi có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc mà cô ấy ớ ớ thật sự thì ta phải làm sao đây, cửu thiếu ra. Đây là, tôi đấm vào miệng một tên nam nhân khi hắn ta cố giải thích tình huống này bằng giọng điệu ngượng ngùng. Khi tiếng bụp vang lên, răng hắn ta lập tức rơi xuống sàn. Hắn ta cố dùng tay chặn máu chạy ra từ miệng nên tôi chỉ cần vặn khớp đó của hắn là được. Kèm theo tiếng vọng của một âm thanh khủng khiếp, xương bật ra khỏi cánh tay mà tôi đã vặn. Và với cảnh tượng đó, những tên võ nhân của Nam cung gia nhận ra rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Ngay lập tức, chúng rút kiếm ra và vào tư thế chiến đấu. Hả? Nọ lửa bùng phát ra từ cơ thể tôi theo từng đợt nhẹ nhàng. Tôi phải bình tĩnh ngay lúc này. Tôi thậm chí còn không biết ra nhân là ai, thậm chí còn không biết tên cô. Tình trạng hiện tại của cô ấy không nên khiến tôi tức giận như vậy, ít nhất thì đó là điều tôi đang cố gắng khiến mình nghĩ vậy. Nếu không thì tôi sẽ tàn sát hết tất cả mọi người ở đây rồi đã. Đừng đến đây." Nam cung phi cố gắng tiếp cận tôi, tuy nhiên, tôi đã ngăn cô ta lại, nín thở để kìm nén cơn giận dữ đang sôi sụp trong tôi, nếu bây giờ ngươi đến, ta có thể sẽ rất tức giận. Nam cung phi cứng đờ như pho tượng trước những lời đó. Cả hai mắt cô bắt đầu run rẩy dữ dội và rõ ràng là cô ấy đang cố truyền đạt điều gì đó cho tôi. Tuy nhiên, cuối cùng cô không mở miệng. Nam Cung Phi có lẽ không biết về sự kiện đã diễn ra ở đây. Nếu cô ta biết, thì ngay từ đầu đã không xảy ra chuyện như thế này. Cuối cùng, đây là kết quả của sự bất cẩn của tôi. Tôi không bao giờ ngờ rằng chuyện như thế này lại xảy ra. Không phải là tôi không thể, mà là tôi từ chối chấp nhận nó. Mẹ kiếp. Một luồng nhiệt dữ dội tràn ngập cả tòa phủ đệ và khu vực lân cận xung quanh. Ngọn lửa dữ dội bên trong cơ thể tôi bắt đầu ra ngoài mà tôi không thể kiểm soát. Tốc độ của những cơn lốc dâng trào dần dần trở nên nhanh hơn và điên cùng, có vẻ như ngọn lửa bất trị sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngọn lửa xoay tròn bên trong cơ thể tôi gần như đang gầm rú khi nhìn thấy lối vào bị bọn võ nhân của Nam Cung gia chặn lại. Môn võ công này luôn tương ứng với cảm xúc của người sử dụng. Nó áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể họ đạt được trình độ nào. Cho nên, bình tĩnh và tỉnh táo luôn là điều quan trọng. Càng vượt qua nhiều chướng ngại vật trong tu luyện, người tu võ sẽ càng có được tâm trí rộng mở sau m sẽ dẫn đến trạng thái bình yên và tĩnh tâm đó là lý do tại sao tất cả các võ nhân đều mong muốn vượt qua những bình chứng và rào cản trên con đường tu luyện của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Có lẽ đó là lý do tại sao lúc này tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Này, Hả! ngươi có thể cùng cô ta đi tới y thất được không? Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay qua liếc nhìn Nam cung phi để nhờ giúp đỡ. Tôi không thể để cô ta ở đó trong tình trạng đó. Nam cung phi đang đứng im lặng ngay lập tức chạy về phía gia nhân, người bê bết máu và bụi bẩn, không chút do dự và con cô ấy trên lưng. Ngay sau đó, Cô ấy giải phóng nội khí và bắt đầu chạy hết tốc lực về phía Y Thất ngăn tiểu thư lại. Chúng ta không thể để tiểu thư rời khỏi ho. Võ giả đang muốn hét lớn điều gì đó gần như ngay lập tức dừng mình. Dù sao thì toàn bộ xung quanh đã bị ngọn lửa dữ dội nuốt chửng lấy. Một luồng nhiệt khiến người ta khó thở giờ đây đang lan tỏa khắp không gian. Giữa cơn nóng bức dữ dội, tôi lên tiếng ta sẽ không hỏi tại sao người lại làm như vậy, vì ta biết câu trả lời sẽ là một điều gì đó cực kỳ ngu nốc. Nếu tôi hỏi họ tại sao sự kiện này lại xảy ra, lời bào chữa của họ sẽ khá rõ ràng. Gia nhân thật lỗ. Sao gia nhân lại dám nói như vậy hoặc có thể là họ chỉ không thích cô ấy. Hoặc họ sẽ nói điều gì đó như, vì lệnh của gia chủ hay gì đó. Tuy nhiên, không có câu trả lời nào của họ là quan trọng ở đây cả ít xin hãy bình tĩnh lại, hiểu thiếu gia. Hắn ta nói đúng. Chỉ có thế thôi. Vậy thì các người cũng đừng hỏi tại sao ta lại làm như vậy nữa. Một nụ cười giữ tận nợ trên môi tôi khi tôi nói những lời đó. Tôi không muốn cười ngay lúc này, nhưng tôi không thể ngăn miệng mình cố gắng nhất lên. Tôi không biết liệu đó có phải là thói quen đã ăn sâu vào tôi từ quá khứ hay không. Nhưng tôi thường sẽ mỉm cười bất cứ khi nào tôi cực kỳ tức giận, tôi chỉ làm điều này vì một lý do nớ ngẩn như của người mà thôi. Khi tôi vừa dứt lời, ngọn lửa đã bao phủ toàn bộ không gian trước mắt và những tên võ giả trước mặt tôi. Chương 119.2. Vô danh kiếm. Chương 119.2, Vô danh kiếm, 1.2. Mùi hôi thối của da người cháy khét lan tỏa khắp xung quanh. Ngay cả Nam Cung Chấn cũng không thể nói chuyện dễ dàng khi nhìn thấy Cửu Dương Tiên sau khi bước vào cổng tòa phụ đệ. Có ít nhất mười mấy võ giả canh gác tòa phủ đệ, đều là võ giả nhị lưu đến nhất lưu. Trong đám hộ vệ cũng có người sắp đạt được tuyệt đỉnh, ông ta không thể thành lập một nhóm hộ vệ phù hợp vì ông đến nơi này quá vội vàng, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng các võ nhân này đến từ Nam cung ra. Họ không phải là những kẻ vô danh nào đó phải chịu cảnh khốn khổ như thế này chỉ vì một tên óc. Người đang làm gì thế? Những người kia bất tỉnh, thân thể bị thương nặng, mỗi người đều có ít nhất một bộ phận trên người bị gãy hoặc vặn vẹo một góc độ kỳ quái, hơn nữa còn có một số người bị thương quá nặng, bất luận thế nào cũng không thể chữa khỏi người dám khiến người của Nam cung ra rơi vào tình trạng này và ngươi vừa nói gì vậy? Một vụ cá cược ta khen ngợi tài năng to lớn của ngươi, nhưng ngươi lại đang phát điên mà không nhận ra thế giới này đáng sợ đến mức nào. Ngươi có ý định tự tử sao?" Ánh mắt của Cửu Dương Thiên không hề chấp lấy một lần khi nghe thấy tiếng gầm dữ dội của Nam Cung Trấn. Thay vào đó, một nụ cười dần nở trên khuôn mặt hắn ta, điều này chỉ khiến Nam Cung Trấn thêm khó chịu, ông tự hỏi người này có vấn đề gì. Mặc dù Cửu Dương Thiên có thân hình nhỏ bé và trí óc non nớt, Nam Cung Trấn biết rằng hắn là một võ giả đã vượt qua bình thường và leo lên cảnh giới tuyệt đỉnh. Hiển nhiên là rất khó để ông quan sát kỹ lưỡng hắn vì hắn đang kìm nén nội khí của mình, nhưng thành thật mà nói thì rất khó để không nhận ra điều đó vào thời điểm này. Thật không công bằng, một tên nhóc tài năng như vậy lại phải là con trai của Cửu Triệt Luân. Hơn nữa, con trai của ông lại phải cùng tuổi với tên nhóc này. Tại sao thế giới không bao giờ đứng về phía ta? Nam Cung chấn tức giận vì sự việc đó hơn là cảnh võ giả của gia tộc ông ta vật lộn trên mặt đất, nôn ra máu ta đồng ý, ta chưa bao giờ có ý định trở nên hoang dã như thế này, nhưng thế giới này không cho ta cơ hội. dùng, dùng đầu chân phải, Cửu Dương tiên chạm vào cơ thể của một võ nhân đã bất tỉnh. Nam Cung chấn nhìn cảnh tượng đó và càng cao mày hơn. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Chuyện này không thể nào xảy ra mà không có lý do. Nam Cung Chấn tặc lưỡi trong miệng. Nếu là do tính khí ngang ngược của tên nhóc trước mặt thì tốt biết mấy. Trong khi che giấu suy nghĩ bên trong, Nam Cung Trấn vẫn tiếp tục gào thét người hành động như vậy chỉ vì nơi này là đất của kiểu gia sao? Không hẳn vậy. Ta tôn trọng ông hơn ông nghĩ đấy. Hắn không hề thua bất kỳ lập luận nào của Nam Cung Trấn. Thằng nhóc đó không biết đối thủ của mình là ai sao? Nghĩ vậy, Nam Cung Trấn giải phóng nội khí với nụ cười gian sao trên mặt. Ngay lập tức, nội khí của ông ta biến thành uy áp bao trùm toàn bộ. Khí thế đạo phát ra từ Nam Cung Chấn đè xuống vai Cửu Dương Thiên. Luân khí của Nam Cung gia Kiếm vương đó là võ công duy nhất giúp Nam Cung gia giành được danh hiệu vương, không phải ở mức độ khoa trương như Nam Cung Thiên Tuấn và Nam Cung Phi, mà là uy áp thực sự của kiếm vương chỉ được phóng ra từ một võ sĩ đã đạt đến tuyệt đỉnh ông ta chút hết luồng khí này xuống tên nhóc trước mặt. Tên nhóc có thể đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, nhưng hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quỳ xuống, không thể chịu đựng được uy áp, trong vòng vài giây. Nam Cung trấn chỉ cần cho tên nhóc này thấy rằng họ ở những cấp độ hoàn toàn khác nhau. Và ông tin rằng sẽ dễ dàng hơn khi nói chuyện với hắn trong khi nhìn xuống nó đó là những gì Nam Cung trấn nghĩ. Cái gì? Nhưng mà, Cửu Dương tiên lại chịu đựng toàn bộ khí lực của ông. Tựa như đối với hắn mà nói chẳng là gì, ngoài dữ liệu của ông. Nếu như mọi chuyện diễn ra bình thường, hiện tại tên nhóc kia hẳn là quỷ trên mặt đất, thậm chí không thể hô hấp bình thường vì uy áp. Tuy nhiên, một lần nữa làm đảo lộn sự mong đợi của ông, hắn thậm chí còn bắt đầu bước về phía Nam Cung Chấn như thể luồng uy áp không hề ảnh hưởng đến hắn ta. Khi Cửu Dương tiên đến ngay trước mặt Nam Cung Chấn với dáng đi vững vàng và những bước đi bình tĩnh, hắn ngước nhìn và nói chuyện với gia chủ của Nam Cung gia, "Ta đã nói điều này trước đây rồi." Hắn tiếp tục nói, cho Nam Cung Chấn thấy rằng hắn ta không hề cảm thấy áp lực chút nào, "Chúng ta cược một trận thật buồn cười, nhóc gã chỉ vì ngươi đính hôn với nữ nhi ta." Ngươi nghĩ rằng một đứa nhóc như ngươi có thể làm gì đó với ta? Nếu ta thua cực, ta sẽ biếu cánh tay trái cho ông." Nam Cung Chấn không thể nói hết lời khi nghe những lời bình tĩnh đó thốt ra từ miệng cựu Dương Thiên, ông thậm chí còn phải tự hỏi liệu những gì mình nghe có đúng không. "Ngươi vừa nói gì thế? Ông không muốn sao? Một cánh tay của ta." Nam Cung Chấn bật cười trước lời chế rêu của hắn. Hắn có thể có tài năng và trình độ mà hắn đạt được quả thực rất cao, nhưng Nam Cung Chấn một lần nữa nhận ra rằng hắn chỉ là một đứa nhóc còn non nớt. "Ta sẽ làm gì với cánh tay của ngươi nếu ta có nó?" Khi ông đáp lại bằng giọng điệu chế giễu, Cửu Dương Thiên nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Chấn có lẽ ông cần nó, vì tương lai của con trai ông. Chẳng phải đây chính là lý do ông đến với gia tộc ta ngay từ đầu sau. Ngay lập tức, nụ cười chế giễu trên ngôi Nam Cung Chấn biến mất hoàn toàn, ông ta không còn cách nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào Cửu Dương Thiên từ bây giờ ông đã sai. Hắn không chỉ là một đứa nhóc hư hỏng và thiếu chín chắn, hắn ta đã suy luận được đến mức nào để hắn đó có thể nói ra những lời đó. Nam Cung Chấn không khỏi có rất nhiều câu hỏi như vậy sau khi nghe những lời của hắn. Những lời nói đó có ý nghĩa, nhưng cũng rất sáo rỗng. Người, nếu ông không muốn nó thì ông có thể yêu cầu điều gì đó khác." Nam Cung chấn gật đầu theo bản năng, thậm chí lúc đầu ông còn không nhận ra mình đã làm hành động đó sau khi nghe những lời đó. Sở Đức cánh tay của một tên nhóc, người về cơ bản đã được xác nhận sẽ trở thành thiếu chủ của một gia tộc, quả thực là quá đáng, đặc biệt là khi họ đang ở trên vùng đất của kiểu gia. Mặc dù Cửu Dương Thiên đã nói rằng sẽ ô thôi, nhưng điều này chỉ dẫn đến chiến tranh giữa các gia tộc mà thôi. Giặc, cảm thấy bản thân đang bị tên nhóc kia lợi dụng, ông cắt tiếng hỏi Cửu Dương Thiên ta sẽ để ngươi nói mặc dù ta cảm thấy vô nghĩa. Ngươi muốn mình trở thành như vậy là để làm gì? Ta chỉ muốn một điều thôi. Cửu Dương Thiên nhặt một trong những thanh kiếm nằm trên mặt đất gần đó. Tại sao lại là một thanh kiếm? Thậm chí không kịp suy nghĩ, Nam Cung Chấn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút thanh kiếm của mình ra sau khi nghe những lời sau đây của hắn: "Nếu ta thắng ông trong trận đấu tay đôi, thì ta muốn ông giao nữ nhi ông cho ta." Xoẹt. Cửu Dương Thiên còn chưa kịp nói hết câu, má của hắn đã bị thứ gì đó sượt qua, phát ra tiếng động dữ dội, máu tươi lập tức rỉ ra từ vết thương, không phải thứ gì khác mà chính là một nhát kiếm từ Nam Cung Trấn sượt qua má hắn: "Chắc ngươi thấy ta giống thằng hề lắm vì ta cứ liên tục bỏ qua cho ngươi." Giọng nói của ông lúc trước đủ loại cảm xúc, đã biến mất trong một khoảng khắc. Giọng điệu của ông đã trở nên trầm hơn trước một dấu hiệu rõ ràng cho thấy người đàn ông đang đến gần giới hạn kiên nhẫn của mình, lý do duy nhất khiến ta không chém đầu ngươi ngay lúc này, ngay cả sau tất cả những lời lăng mạ của ngươi, là vì ngươi có dòng máu của cựu gia đang chạy trong huyết quản. Ta sẽ cảnh cáo ngươi, đừng vượt quá giới hạn nữa." Cửu Dương Thiên dùng tay lau vết máu rỉ ra từ vết thương trên má, hắn thậm chí còn không kịp nhìn thấy Nam Cung Chấn vừa rồi rút kiếm ra vung một nhát kiếm tới làm hắn bị thương đó là minh chứng cho thấy ông ấy rất giỏi trong việc điều khiển luân khí. Ta đoán là không có cơ hội chiến thắng nào trong một cuộc đấu tay thực sự, Cửu Dương Thiên đã nghĩ vậy ngay cả trong tình huống hiện tại, lý do khiến ông tức giận lúc này là gì? Người cái này, là vì nữ nhi của ông, hay là vì ta thách đấu với ông, hay là ông sợ?" Thanh kiếm trong tay Cửu Dương Thiên nhắm thẳng vào Nam Cung Trấn, đây là lần đầu tiên cựu Dương Thiên đối mặt với vẻ mặt ngạo mạn của Nam Cung Chấn. Vì hình ảnh duy nhất hiện lên trong tâm trí hắn từ kiếp trước là cảnh Nam Cung Chấn cầm đầu tên gia chủ kiêu ngạo trên tay ầm ầm. Lôi khí ngay tức khắc bao phủ quanh cơ thể Nam Cung Trấn. Lượng khí của một võ giả cảnh giới hợp nhất quá dày đặc đến nỗi một võ giả cấp thấp thậm chí còn khó thở khi chỉ cần phóng ra nội khí, đây là lần đầu tiên trong đời Cửu Dương Thiên cảm thấy lượng khí dày đặc và cô đặc như vậy. Nam cung Chấn nhìn xuống Cửu Dương Thiên và nói: "Ngươi đang thách đấu kiếm với ta à?" "Đúng, như ông thấy đấy. Ta khá thành thạo trong việc sử dụng kiếm." Nam cung Chấn bật cười khan sau khi nghe lời Cửu Dương Thiên nói. Không có niềm vui hay hạnh phúc nào có thể cảm nhận được trong tiếng cười của ông ta. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ ta cảm thấy bị xúc phạm đến vậy. Khi ta bị xúc phạm bởi một tên nhóc chỉ sống được một phần tư cuộc đời ta. Nhưng lúc nãy ta đã đưa cho ông một cái cớ rồi mà. Ngâm miệng lại. Ta đang cố kiềm chế không xé toạc cái miệng kinh tởm của ngươi ra đấy. Ông đang cố kìm nén mình phải không? Nhưng tại sao vậy? Ít nhất thì ông cũng nên rút kiếm ra và cắt cổ Cửu Dương Thiên ngay tại đây và ngay bây giờ. Tuy nhiên, Nam Cung Trấn vẫn đang kiềm chế bản thân. Tình tình của ông ấy lúc nào cũng như thế sao. Không có chuyện nào như vậy đâu. Lúc này ông chỉ đang thận trọng mà thôi. Có thể là vì phụ thân của cựu Dương Thiên, cựu Trấn Luân, hoặc có lẽ là vì ông đang ở trong lánh địa của Cửu Gia. Dù là gì thì cũng không quan trọng với tên nhóc. Vì hắn có thể thực hiện màn biểu hiện này vì những lý do đó. Với vẻ thờ ơ trong ánh mắt và nụ cười hung dữ trên ng Cuối cùng Nam Cung Chấn đã nói chuyện với Cửu Dương Thiên được thôi, ta sẽ làm theo ý ngươi, vì ta nghĩ rằng việc sẽ toạc cánh tay ngươi và mang đến cho phụ thân ngươi là điều duy nhất có thể làm ta thỏa mãn lúc này. Nam Cung Chấn không hề nhắc đến Nam Cung Phi dù chỉ một lần, ông thậm chí còn không thèm hỏi ý nghĩa của vụ ca cực của Cửu Dương Thiên. Hoặc là vì ông ta không nghĩ rằng mình sẽ thua, hoặc chỉ là ông không quan tâm đến nữ như mình. Tuy nhiên, Cửu Dương Thiên lại cho rằng nguyên nhân là do cả hai lý do đó, những người nằm trên mặt đất này dường như sắp chết bất cứ lúc nào, chúng ta không nên tiến hành trận đấu này sau khi chữa trị cho họ sao? Thật kỳ lạ khi không ai khác ngoài Cửu Dương Tiên dường như lo lắng cho các võ giả bị thương, mặc dù họ ở trong tình trạng này vì cơn thịnh nộ của hắn ta. Nam cung chấn bất tiếng, không quan tâm đến tình trạng của các võ giả không sao đâu. Dù sao thì việc này cũng không mất nhiều thời gian đâu. Lời nói của ông ta thật ngạo mạn và vô tình. Tuy nhiên, với tư cách là Thiên Thanh kiếm, sự tự tin của ông ta chắc chắn có độ tin cậy. Ngay từ đầu, Cửu Dương Tiên đã có ý định chọc giận ông, nhưng ông ta không khỏi thắc mắc tại sao hắn lại đạt được mục đích này một cách dễ dàng như vậy, ông ấy có vẻ năng tính hơn ta nghĩ nhỉ. Nếu ta chỉ nghĩ đến cách nói chuyện tệ hại của ngươi thì tên Nam cung gia kia thực sự là một vị Phật tử. Chắc chắn là không tệ đến thế đâu. Không tệ đến thế đâu. Thực ra ta còn ngạc nhiên hơn khi thấy ngươi vẫn còn vững vàng đến tận bây giờ. Ngươi định làm gì để tiến xa đến thế này? Trận đấu tay đôi với gia chủ của Nam cung gia. Trong mắt thiết lão, chuyện như thế này là không thể chiến thắng, ngay cả khi có luật cấm cả hai không được sử dụng nội khí. Hơn nữa, Cửu Dương Thiên vừa rồi còn cầm kiếm, điều này có nghĩa là hắn đã vứt bỏ ngay cả cơ hội chiến thắng nhỏ nhất mà có, dù là nhỏ đến mức nào ngươi định làm gì thế? Thiết Lao Định hỏi tại sao cựu Dương Thiên lại vướng vào cái tình huống quái quỷ này, nhưng rồi ông dừng lại trước khi nói hết lời vì ông đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu khốn nạn của hắn, ông nghĩ đến điều này phòng trường hợp. Bởi vì cựu Dương Thiên không phải là người sử dụng kiếm. Hơn nữa, ông chưa từng thấy Cửu Dương Tiên luyện kiếm, điều này chỉ có nghĩa là hắn không có chút cơ hội chiến thắng nào trong cuộc quyết đấu này, trừ khi có người khác chiến đấu thay hắn ta đồ khốn nạn. Đúng chính ngươi đã tự tạo ra tình huống này để ta phải chiến đấu đúng không? Cửu Dương Tiên đáp lại như thể lời của Thiết Lao là điều vô lý nhất mà ông nghe được trong cả ngày, ông đang nói điều vô lý gì thế? Đúng không? Ngay cả ta cũng nghĩ là câu hỏi đó. Thất nhiên, Thiết Lao phải chiến đấu thay tôi. Tôi không biết sử dụng kiếm ngươi đúng là đồ khốn nạn. Cuối cùng, Thiết Lao không thể không chửi thề sau khi nghe những lời thẳng thừng của Cựu Dương Tiên. Chương 120. 1. Vô danh kiếm. Chương 120.1, Vô danh kiếm, 2.1. Đồ khốn nạn đừng chửi ta nữa. Trời ơi, một đạo sĩ sao có thể thô tục như vậy được? Ngươi thực sự là người giỏi nhất khi nói đến việc vô liêm sỉ. Biểu cảm của ngươi thậm chí không hề thay đổi dù ngươi đã để lại cho lão già này một điều ngu ngốc để làm ông không cần phải trả tiền thuê chỗ ở. Vậy nên thỉnh thoảng giúp đỡ cũng được phải không? Ta chỉ hy vọng rằng ngươi nên đi chết đi. Sự căn nhằn không ngừng của Thiết Lao không có dấu hiệu kết thúc. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn cầm thanh kiếm lên. Hãy biết rằng lần này ta sẽ lấy thân xác này mãi mãi ông là tên cấp hào phóng hay gì vậy? Sao lại gửi lời cảnh báo sớm thế? Quyền kiểm soát cơ thể của tôi tự nhiên được chuyển giao cho Thiết Lao ông ấy đã nói với tôi rằng ông ta không thể làm điều này thường xuyên được. Tuy nhiên, nhìn lại bây giờ, tôi không chắc liệu điều đó có thực sự xảy ra ở đây hay không. Ta chưa bao giờ nói dối ngươi. Sự thật là ta không thể ở trong cơ thể ngươi quá lâu. Tư thế cầm kiếm và hơi thở của tôi lập tức thay đổi. Trong mắt tôi, điều này thực sự hấp dẫn. Giống như trước đây, tôi có thể cảm nhận được nhiều thứ mà bình thường tôi không thể cảm nhận được, đây có phải là một loại giác độ không? Nếu vậy, tôi có thể đạt được gì từ điều này? Ngươi có thể tự mình chiến đấu mà không cần cầm kiếm, vậy thì có lý do gì để ngươi giao việc này cho ta? Một lý do? Ta không biết. Tôi chỉ chọn phương án này vì nó an toàn nhất và tôi cũng làm vậy vì quá sốc. Vì không ai trong thiên hạ này biết rằng Thiết lao đang ngự trong cơ thể tôi. Cơ hội chiến thắng của ngươi không thấp đến vậy đâu, vì ngươi là một võ giả đỗ mục. Ta chắc rằng ngươi có thể tự mình suy đoán ra điều đó ư? Ta biết. Để tăng cơ hội chiến thắng, tôi phải đấu với luật cấm sử dụng nội khí. Tuy nhiên, để kích nam cũng chấn, tôi nghĩ rằng nhặt kiếm lên sẽ là phương pháp tốt nhất đi đôi cùng với luật. Cuối cùng thì mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch, tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi có chút thất vọng. Ngươi thất vọng vì ngươi không phải là người chiến đấu, đúng không? Mặc dù ngươi là người đẩy công việc này cho ta, ngươi có muốn đổi lại ngay không? Tôi thực sự là một võ giả, phải không? Tôi đã tham lam muốn trải nghiệm một cuộc chiến giữa hai võ giả mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tôi biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, vì vậy tôi phải chịu được không, ta ổn. Chúc ông may mắn. Chợ. Thiết Lao đứng yên và nhìn thẳng vào Nam Cung Trấn ông vẫn có vẻ như vô cùng tức giận. Cái nụ mày không bao giờ rời khỏi khuôn mặt ông và có vẻ như ông không có ý định buông bỏ nó trong thời gian tới sao ta lại ở cùng với một đứa nhóc như ngươi chứ? Chắc chắn là Lao thiên đã đã nhầm lẫn gì đó rồi. Thiết Lao từ từ giờ kiếm lên. Thấy hành động đó, mắt Nam Cung Chấn sáng lên ông ấy hỏi ngay ngươi có kinh nghiệm dùng kiếm không? Tôi đoán là ông ta hẳn đã cảm thấy điều gì đó khi quan sát chuyển động của Thiết Lao ông ta thực sự xứng đáng với danh hiệu kiếm vương. Thôi, tôi phải trả lời nên tôi thì thầm với Thiết lão trước đây. Trước đây, ta học được điều này như một trò đùa, thưa gia chủ. Tôi học nói như là ạ? di, đùa, gia chủ ạ. Thiết lao giọng của ông, ta có thực sự phải nói chuyện như hậu bối với tên nhóc đó không? Lòng tiêu hãnh của Thiết lao không cho phép điều đó xảy ra, nhưng may mắn hay, cuối cùng không có vấn đề gì xảy ra. Ngược lại, có vẻ như nó đã giúp kích động Nam cung trấn hơn nữa. Biểu cảm của ông ta mèo mó hơn nữa, mang một vẻ ngoài thậm chí còn đáng sợ hơn trước ngươi vẫn còn đùa giỡn cho đến phút cuối cùng. Ông ấy có vẻ rất tức giận. Vậy ngươi nghĩ đó là lỗi của ai? Ta tò mò không biết ngươi có thể biểu hiện như vậy trước mặt ta được bao lâu. Được thôi, ta chắc chắn sẽ nắm lấy cánh tay ngươi, vì ngươi muốn điều đó đến vậy. Soạt, thanh kiếm mà nam công chấn rút ra đã cộng hưởng và bắt đầu rung động một cách mạnh mẽ. Hiện tượng này được gọi là kiếm hưởng. Nếu một người có thể đạt đến một trình độ thành thạo và tinh thông nhất định về con đường kiếm thuật, thì người ta đã tiên đoán rằng họ sẽ trở thành một với thanh kiếm của mình. Khả năng này không phụ thuộc vào việc điều khiển dòng khí. Hòa làm một với thanh kiếm. Thanh kiếm và người cầm kiếm càng hòa làm một và cộng hưởng với nhau thì tiếng vọng càng lớn. Về cơ bản, Điều này có nghĩa là kiếm hưởng, là sự khởi đầu của quá trình trở thành một với thanh kiếm đạt đến điểm này là ước mơ của mọi người sử dụng kiếm và nó cũng là biểu thị cho sự khởi đầu cho một hành trình của những người sử dụng kiếm trên con đường đi đến hồi kết. Một sự cộng hưởng không tệ. Ngay cả khi thanh kiếm của Nam cung chấn vang lên dữ dội, Thiết lao vẫn đờ yên, kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Nếu phải so sánh với tên Khôn Minh đó thì giống như so sánh thiên với thổ vậy, nhưng tôi vẫn thấy hắn được đào tạo bài bản. Minh, chỉ là một gã nào đó, gã có cái tên Nam cung và là một tên khốn luôn theo đuôi váy của người khác. Lúc này khi nói tên Khôn Minh, Ông ta có đang ám chỉ Nam Cung Minh không? Nếu ông ta đang nói đến Lôi Kiếm thì ông ta là một trong năm người hùng đã giết chết huyết ma cùng với những người hùng khác. Có vẻ như tôi không sai khi ngay cả Thiết lão cũng tặc lưỡi và tiếp tục nói. Chậc, ít nhất thì ta cũng nên được phục vụ một ly rượu khi chết, thế mà ta lại phải đùa giỡn với hậu duệ của tên con đó. Tôi đột nhiên cảm thấy tội lỗi sau khi nghe những lời ông ấy nói. Trước đây tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy tội lỗi. Người đúng là đồ khốn nạn tối tha, ta thể có chúa rủ sao thì ông sẽ hộ chứ. Về điều gì? Cho dù không sử dụng nội khí đối thủ cũng là một người rất đáng gờm. Chơi đời. Sau khi giao việc cho ta, người còn lo lắng sao?" Thiết lao đáp lại, giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên. "Tôi không đánh giá thấp khả năng của ông ấy, nhưng ông không sử dụng cơ thể của mình mà là của tôi, cơ thể vẫn còn nhiều khuyết điểm. Tôi không khỏi tò mò liệu ông có ổn không. Không cần phải lo lắng về điều vớ nghĩa. Cùng với lời nói của Thiết lão, Nam cung Chấn dựng thẳng thanh kiếm của mình và nói bằng giọng kiêu ngạo đến đây nào nhóc con, ta cho người 10 giây." Nam cung Chấn không thể kết thúc câu nói ngạo mạn của mình. Soạt. Bởi vì tiếng vọng đâm vào tai ông quá lớn khiến ông không thể tiếp tục. Nó lớn hơn nhiều và rõ ràng hơn nhiều so với kiếm hưởng phát ra từ thanh kiếm của Nam Cung Trấn. Giống như có một chiếc chuông khổng lồ đang rung lên gần đó, một âm thanh rung lớn vang vọng từ thanh kiếm mà Thiết Lao đang cầm. Sau đó, Thiết Lao lên nói chuyện với tôi. "Đồ khốn nạn, ngươi còn nhớ ta là ai không?" Sự ngạc nhiên của Nam Cung Trấn không hề lọt vào mắt tôi. Xung quanh lập tức tràn ngập sự hiện diện uy áp của Thiết Lao. Làm sao ông ta có thể phát ra uy áp như vậy lên xung quanh mà thậm chí không sử dụng nội khí? Kể cả khi tôi có mang nguyên thân của mình trở lại từ kiếp trước, tôi vẫn rất nghi ngờ rằng mình không thể tỏa ra được sự hiện diện uy áp như Thiết Lão đã làm. Tôi không biết sự khác biệt về trình độ có thể lớn đến thế. Trong lúc chiêm ngưỡng hào quang của Thiết lão, tôi đột nhiên tò mò về một điều. Không ai có thể ngăn cản ta, ngoại trừ thời gian. Về trình độ võ giả mà Thiết lao có thể đạt tới đối với tôi, việc một võ giả ở trình độ như ông ta bị mắc kẹt bên trong bảo vật như một linh hồn lang thang là một trong những điều kỳ lạ nhất. Ta là thần kiếm của Hoa Sơn, Tân Thiết. Vút. 16. Thế hệ võ giả tài giỏi hiện nay được gọi là thế hệ tinh tú. Tuy nhiên, cũng có một nhóm thiên tài và thần đồng có tên tương tự trong quá khứ không quá xa xôi. Những thiên tài không quan tâm đến thời gian. Bởi thế mà Bất kể là mùa nào, các tinh tú vẫn luôn ở trên bầu trời đêm. Nam Cung Chấn là một tinh tú như vậy. Không mất nhiều thời gian để thiên tài trẻ tuổi Nam Cung Chấn, người được ca ngợi là Kiếm Long thời bấy giờ, giành được danh hiệu Kiếm Vương. Vào thời điểm đó, điều đó khá rõ ràng. Vì danh hiệu Kiếm Long về cơ bản chỉ dành riêng cho Nam Cung gia của họ mà thôi. Và danh hiệu Kiếm Vương cũng vậy. Nếu như thiếu niên có tài năng phi thường tên là Dũng Phong không tồn tại trong giới võ lầm, thì Nam Cung Thiên Tuấn Hẳn đã dễ dàng giành được danh hiệu Kiếm Long của thế hệ này Nam Cung Chấn chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình có thể vươn tới bầu trời ông nội của ông không bao giờ có thể đạt được danh hiệu kiếm tôn, nhưng ông ấy lại được gọi là tiên tôn, điều đó có nghĩa là ông ấy đã đạt đến mức phụ thiên và siêu việt hơn thế nữa. Nam Cung Chấn thậm chí không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ không thể đạt được điều đó. Sự tiêu ngạo của ông tương xứng với khả năng áp đảo của mình và ông tin rằng một ngày nào đó ông sẽ có thể giành được danh hiệu cho riêng mình, ông sẽ đứng trên tiên không khi thời gian trôi qua một cách tự nhiên, ông đang ở trong một cõi tồn tại đủ để đạt được kỳ tích như vậy ít nhất, đó là hình ảnh có khả năng xảy ra nhất mà Nam Cung Chấn thấy mình đang thể hiện vào thời điểm đó. Nghĩa là nếu như người đàn ông Khó chịu đó không tồn tại. Dấu vết còn sót lại của hắn vẫn ám ảnh ta cho đến tận đây, đêm thu vẫn lạnh như thường lệ. Hơi thở thoát ra như hơi nước trắng là bằng chứng cho sự thật đó. Với hơi thở phả ra, Nam Cung Chấn quyết định kiềm chế cảm xúc của mình, ông ta chăm chú quan sát tên nhóc đang đứng trước mặt mình. Tên nhóc có vẻ ngoài giống hệt Cửu Triệt Luân ngày xưa. Nam Cung Chấn đã thu thập thông tin về tên nhóc trước đó. Dù sao thì đó cũng là con trai của Cửu Triệt Luân, lý do đơn giản này cũng đủ khiến ông hứng thú với tên nhóc này. Tên nhóc này gần như không có tài năng gì và bản tính lởm biếng. Thậm chí còn nghe nói rằng tên có tính khí tản nhẫn hung dữ. Khiến việc giao tiếp với tên nhóc này trở nên khó khăn. Cửu Triệt Luân có thể đã sinh ra thiên tài cuối cùng kia vượng nhưng ông lại không gặp may khi sinh ra đứa con trai của mình. Với suy nghĩ đó, Nam Cung Chấn đã tự mình chìm trong cơn men rượu vào lúc nửa đêm đêm định, định mệnh đó diễn ra cách đây một năm. Nhưng, vậy thì con quái vật đang đứng trước mặt ông lúc này là ai? Nam Cung Chấn không thể hiểu được. Reng, reng. Không thể nào. Chương 120.2, Vô danh kiếm. Chương 120.2, Vô danh kiếm, 2.2. Thanh kiếm của tên nhóc đó văng lên. Đây tuyệt đối là kiếm hưởng mà ông hiện tại đang thi triển. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là rất khó có thể tin tưởng sự thật này, điều đó là không thể. Hắn ta có thể đã đạt đến trình độ võ thuật cao, nhưng việc khiến thanh kiếm của hắn cộng hưởng lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Rốt cuộc, đây là một hiện tượng khó có thể đạt được ngay cả với những người sử dụng kiếm đã trải qua quá trình luyện tập cực kỳ vất vả. Hơn nữa, Cựu Dương tiên trước hết là một đấu sĩ quân cước. Phong cách đi lại, hô hấp, thậm chí cả cách hắn triệu hắn và điều khiển dòng khí của mình, tất cả đều khác xa so với một kiếm sĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ đã thay đổi. Cả hơi thở và chuyển động của hắn, mọi thứ về hắn đều thay đổi hoàn toàn. Sự thay đổi quá lớn đến nỗi ông có cảm giác Cửu Dương Thiên là một kiếm giả ngay từ đầu. Chẳng lẽ hắn đang che giấu thực lực của mình sao? Nhưng một đứa nhóc như hắn có lý do gì để làm chuyện như vậy? Thậm chí nó còn chưa đến độ tuổi có thể che giấu sức mạnh của mình. Nam Cung trấn tự hỏi liệu hắn có làm gì đó với thanh kiếm hắn đang cầm không. Tuy nhiên, thanh kiếm hắn đang cầm thuộc về Nam Cung gia, ông đã rõ ràng nhìn thấy hắn nhặt thanh kiếm đó, thanh kiếm của một võ nhân bất tỉnh của Nam Cung ra, từ mặt đất bằng hai mắt của mình ông đã nói sẽ cho ta 10 giây mà. Nhịp thở điểm tĩnh của Nam Cung trấn vỡ tan sau khi nghe giọng nói của Cửu Dương Thiên ta không có ý định từ chối lời đề nghị này. Vậy nên, hãy suy nghĩ lại trước khi hối hận. Cách nói chuyện của hắn lúc này có chút thay đổi kỳ lạ, nhưng Nam Cung Chấn không có thời gian để nghĩ về điều đó. 10 giây. Ban đầu, 10 giây hay bao nhiêu cũng không thực sự quan trọng đối với ông. Trình độ của họ rõ ràng là khác nhau, nhưng sự giác ngộ mà họ đạt tới cũng giống nhau, điều này có nghĩa là họ đứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tư cách là những võ giả. Ngay cả khi không sử dụng nội khí thì vẫn vậy. Cách họ nhìn nhận mọi thứ và cách họ cảm nhận chúng rất khác nhau. Và ban đầu nó phải như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Nam Cung Chấn buộc phải nghi ngờ suy nghĩ đó. Giác Một đâm tên khàn khàn phát ra từ miệng Nam Cung Chấn. "Ta có sợ không? Với tên nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả con trai ta, ta, Thiên Thiên kiếm, nào chuyện này." Ông từ chối tin điều đó. "Không. Rõ ràng là ông thậm chí còn không tin khi nghĩ đến trường hợp đó xảy ra ở đây, chắc hẳn ngươi có mẹo gì đó." Biểu cảm của Cửu Dương Thiên ngay lập tức chuyển sang thất vọng sau khi nghe Nam Cung Chấn nói vậy. Nam Cung Chấn ngay lập tức có thể nhận ra phản ứng đó của hắn vì nó thậm chí không hề cố gắng che giấu sự thất vọng tột độ mà hắn đang cảm thấy lúc này người khác hẳn tên khốn minh kia. "Thật thất vọng. Ngươi đang nói gì thế?" "Không có gì, thương ngài Nam công." Nói xong, thanh kiếm trong tay Cửu Dương Thiên cũng ngừng phát ra âm thanh, điều đó có nghĩa là tiếng vọng từ thanh kiếm của hắn đã chấm dứt. Làn gió lạnh của ban đêm vẫn tiếp tục thổi theo nhịp độ riêng của nó, nhưng cảm xúc đang sôi sụp trong ông vẫn không thể nguội đi, ông muốn chém tên nhóc này làm đôi bằng cách vung kiếm ngay tại đây và ngay bây giờ, nhưng ông đã kiềm chế không làm theo điều mình muốn. Mọi thứ ông đang cố gắng gây dựng sẽ bị phá hủy nếu ông buông tay khỏi sự trói buộc ngay lúc này. Vì thế, ông phải cố gắng kìm nén bản thân một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, ông không muốn dễ dàng tha thứ cho thằng đó sau tất cả những lời lăng mạ mà hắn đã dành cho ông, khi mà nó còn không nhận ra vị trí của mình. Hắn bảo là phải cắt bỏ một cánh tay phải không? Đó chính là cược ở đây. Nam cung Chấn cố nén nụ cười đang cố trườn trên ngôi. Tên nhóc này chính là vị thiếu chủ mà bản thân Cửu Triệt Luân đã chấp thuận. Cho nên, ngay cả Nam cung Chấn cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Ta chỉ cần cắt nó đi thôi, ông định cắt đứt cánh tay bằng một cú vung gọn gàng điều đó sẽ giúp họ dễ dàng gắn lại nó. Nam cung Chấn biết rằng Thần Y Di hiện đang trú ngụ tại Cựu gia ông có thể dễ dàng có được thông tin đó, vì họ không thực sự cố gắng che giấu nó, ông không biết làm thế nào mà Thần Y Di lại đến được Cựu gia khi lão ta đã từng ở Nam cung gia trước đó, sau đó tiếp tục đi đến Tiểm Tây. Nhưng Nam cung Chấn tự nghĩ Nếu có thần y điệt ở đây, thì ta không cần phải kiềm chế khi làm hại tên khốn này nữa, ta sẽ cho ngươi 10 giây. Hừm mờ mờ. Ông sẽ ổn chứ? Thật lực cười khi ngươi dám lo lắng cho ta. Ta biết rồi, tại sao ta lại thành ra thế này. Cố kìm nén sự ván hận trong lòng, Cửu Dương Thiên giơ kiếm lên với vẻ mặt thăng thở. Cục, hắn tựa thanh kiếm vào vai và bắt đầu di chuyển với tốc độ chậm rãi đó là một động tác rất đệ. Có phải ta đã nhầm không? Hơi thở và chuyển động trước đó của hắn đều là chuyển động của một người sử dụng kiếm lao luyện, nhưng vẻ ngoài đó đã biến mất như thể đó là một lời nói dối. Tại sao hắn ta lại đặt cực nếu hắn lại chỉ có như thế này? Đây có phải chỉ là ý thích nhất thời của một đứa nhóc chưa trưởng thành không? Ngay cả khi Nam Cung Chấn đang có những suy nghĩ như vậy, Cửu Dương Thiên vẫn tiếp tục bước về phía ông với những bước chân và tư thế không đẹp. Có quá nhiều sơ hở trong chuyển động của hắn đến nỗi nó không còn là trò đồ nữa. Nam Cung Chấn cảm thấy như thể ông có thể giết hắn chỉ bằng một đòn bất cậy ông vung đòn vào đâu. Ta đã lo lắng vô ích. Khi Cửu Dương Thiên đến ngay trước mũi kiếm của Nam Cung Chấn, hắn ta di chuyển bàn tay cầm kiếm với vẻ mặt bình tĩnh. Gen đột nhiên, thanh kiếm trong tay Cửu Dương Thiên lại bắt đầu cộng hưởng lần nữa đó là một cảm giác vô cùng phức tạp. Nam Cung Chấn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy tiếng vọng của thanh kiếm đồng thời, thanh kiếm của Nam Cung Trấn cũng di chuyển theo một cách kỳ lạ, đường kiếm vung chậm và nặng đường kiếm vẽ giống như hình bán nguyệt, giống như vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời, tốc độ vung chậm đến mức Nam Cung Chấn có thể nhìn thấy từng động tác của hắn. Nam Cung gia chuyên về tốc độ trong kiếm thuật của họ. Họ chuyên vào kiếm của mình lôi khí và sống cuộc sống của họ nhanh hơn những người khác. Không có cách nào mà Nam Cung Trấn, người đứng đầu trong số những người đó, lại không thể né được thanh kiếm chậm chạp và nghiệp dư này. Hoặc ít nhất thì mọi chuyện đáng lẽ phải như vậy. Nhưng tại sao cơ thể ta lại không cử động? Bầu trời đêm ngay lập tức bị chia đôi vì chuyển động chậm chạp của cú chém kiếm nghiệp dư này. Những chuyển động vụng về của hắn giờ đây có vẻ thanh lịch và tao nhã đây là gì vậy? Làm sao tôi có thể cảm nhận được nhiều sự khai sáng thấm nhuần trong nhát kiếm này? Các tinh tú bị chia đôi, ngay cả ánh nguyệt chiếu xuống từ bầu trời phía trên cũng bị chia thành hai nửa bởi nhát kiếm. Thanh kiếm yếu ớt và chậm chạp đó sớm đâm vào Nam cung trấn. Vụ vụ. Sau khi khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận đã trôi qua như thế, kết quả không thể nói là thảm hại hơn những gì đã xảy ra. Cửu Dương tiên vượi kiếm một đường thẳng. Tuy nhiên, điều tương tự lại không xảy ra với Nam cung trấn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cửu Dương Tiên nói bằng giọng bình tĩnh và giọng điệu đều đều có phần trầm trọng ta tưởng ông đã hứa. Nam Cung Trấn, người đáng lẽ phải ở trước mặt Cửu Dương Tiên, lại không thấy đâu. Nhìn xung quanh, hắn thấy ông ta ở một hướng hoàn toàn khắc hự. Tiếng thở hồn hển của ai đó truyền ra. Thì ra, Cửu Dương Tiên không phải là người phát ra những âm thanh đó. Cách khá xa vị trí hiện tại của Cửu Dương Tiên đang đứng, Nam Cung Trấn đang thở hổn hển. Mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống trên mặt ông cùng với hơi thở gấp gáp. Kể từ đó, cơ thể ông trở nên căng thẳng và hồi hộp rằng ông sẽ không sử dụng nội khí. Chỉ sau khi nghe những lời đó, Nam Cung Chấn mới kiểm tra lại cơ thể mình. Lúc này, một luồng lôi khí mỏng manh đang bao quanh cơ thể ông ta. Nam Cung Trấn không còn cách nào khác ngoài nhìn Cửu Dương Thiên, vẻ mặt ông ta trở nên kinh hoàng. Làm sao? Ta sẽ giả vờ như lời đề nghị của ông chưa từng tồn tại. Ta cũng muốn đưa ra lời đề nghị tương tự cho ông, nhưng sẽ quá đáng nếu thực hiện với cơ thể tội nghiệp này, vì vậy ta hy vọng ông có thể hiểu. Mũi kiếm của cựu Dương Tiên chế vào Nam Cung Trấn, trong kiếm không hề có chút cộng hưởng nào. Tuy nhiên, Nam Cung Trấn vẫn cảm thấy như thể ông có thể nghe thấy tiếng thanh kiếm vọng lại bên tai mình. Cuối cùng ông cũng có thể cảm nhận được điều mà trước đó ông không thể cảm nhận được. Có phải là ảo giác không? Trong mắt Nam Cung Trấn, cơ thể của Cựu Dương Thiên giống như một thanh kiếm sắc bén vả chết người. Liệu hắn ta và thanh kiếm có hòa làm một không? Nam Cung Trấn phải gạt bỏ những suy nghĩ đáng sợ đó cùng với những nghi ngờ còn vương vấn trong tâm trí. Ngay cả bản thân ông cũng chưa đạt đến trình độ đó. Không, thậm chí có thể diễn đạt thành một từ trình độ được không? Ông nội ông từng nói rằng việc võ giả đạt đến một trình độ nhất định không liên quan gì đến nhau. Có nghĩa là hắn thực sự đã trở thành một với một thanh kiếm. Nam Cung Trấn muốn hét lên rằng không phải vậy, nhưng ông không thể làm vậy vì chính ông ta cũng không chắc chắn thanh kiếm của ông không cộng hưởng. Nam Cung Chấn tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ sau khi nghe Cửu Dương Tiên nói đó là điều ta đã nói với bằng hữu ta trước đây. Người dám dạy ta sao? Phần đó của ông cũng giống hắn ta, vì thằng khốn điên kia cũng phản ứng theo cách tương tự. Người đang nói những điều vông nghĩa gì thế? Không có gì đâu, mọi thứ đều phải thay đổi theo thời gian thôi. Những bước chân chậm rãi tiến về phía ông không hề dao động. Cách hắn cầm kiếm vẫn vụng vẻ như thường lệ, nhưng tâm trí Nam Cung Trấn đã trở nên phức tạp sau khi nhìn thấy động tác hắn thực hiện trước đó. Cửu Dương Tiên tiến lên một bước. Nhưng ít nhất tên khốn đó sẽ không muốn mọi chuyện trở nên như thế này, nên ta đoán mình sẽ phải dọn dẹp cho hắn. Thật chớ trêu, đây chưa bao giờ là vai trò của ta. Người. Khi lòng kiêu hãnh bị hủy hoại của Nam Cung Chấn sắp chuyển thành sự tức giận và phẫn nộ, có thứ gì đó đã cắt ngang qua cổ Nam Cung Trấn. Nam Cung Chấn phải lùi lại trong khi nắm lấy của mình. Không giống như cảm giác rõ ràng mà ông cảm thấy vừa nãy, cổ ông vẫn chưa bị cắt đứt ta khuyên ông nên tập trung. Ông sẽ hối hận nếu không làm vậy. Cùng với lời nói đó, thanh kiếm của Cửu Dương Thiên lại chém vào không khí một lần nữa. Chương 121. Đây không phải là nó sao? Một. Chương 121, đây không phải là nó sao? Một, Thiên Long Cự Truyền gia chủ của cựu gia hiện được gọi là Chiến Thần Hổ. Nam Cung Chấn và cựu Triệt Luân, khi cả hai còn ở Liên Minh Võ Lâm, thậm chí vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa họ không có mấy tốt đẹp. Thực tế là không có quá nhiều thiên tài trẻ tuổi vào thời điểm đó đã đóng một vai trò trong việc này, vì nhiều người thường suy đoán xem ai là người mạnh hơn trong hai người. Nam Cung Chấn, người vốn kiêu ngạo, không muốn chỉ ngồi yên và lắng nghe điều này. Sau đó, vị thiếu gia kiêu ngạo kia đã tìm đến Cửu Triệt Luân và thách đấu với hắn, mà ông đã thua hoàn toàn. Nam Cung Chấn nhớ lại. Sức nóng và ngọn lửa bao trùm cả tiên không đôi mắt sắc sắc nhìn xuống ông từ giữa ngọn lửa. Làm sao ông có thể quên được khi mà ký ức đó vẫn ám ảnh ông cho đến tận ngày nay? Đó không phải là lý do duy nhất khiến ông ghét Cửu Triệt Luân, nhưng ký ức này là điều ông không bao giờ có thể quên, ông ta khinh thường Cửu Triệt Luân ông không chỉ bị tổn thương lòng tự trọng mà còn cảm thấy phẫn giận vì tình bằng hữu đã bị hủy hoại. Và quan trọng nhất là, thực ra, việc mất cô ta là lỗi của ông, nhưng cũng là lỗi của cựu Triệt Luân vì đã bỏ quên bông hoa mà hắn đã nhận được. Làm sao có thể không phải là tội lỗi khi ông sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ vì một nữ nhân mà ông thậm chí còn không biết tên. Ngay cả khi biết được bí mật của Cửu gia, tâm trí của Nam Cung vẫn không thay đổi. Nguyệt hạ Minh Kiếm. Vào thời điểm Nam Cung Chấn vượt qua cảnh giới tuyệt đỉnh và đặt chân vào cảnh giới hợp nhất, Thiên Tôn đã nói với ông. Bên trong ngươi trống rỗng. Trước tiên, ngươi phải lấp đầy khoảng trống đó. Có lẽ ông ấy không ám chỉ đến lôi khí và Nam Cung Chấn cũng không lốc đến mức không hiểu điều đó đã qua rất lâu rồi ông đã luyện tập vô số giờ và trải qua vô số trận chiến sinh tử trong thời gian này, nhưng Nam Cung Chấn vẫn ở nguyên vị trí cũ ông không nhận thấy bất kỳ sự tiến triển nào và cũng khó có thể nói liệu ông có phải là gia chủ của gia tộc hay không. Ngay cả với sự giúp đỡ của gia tộc, ông vẫn chưa hoàn thiện được bản thân mình, ông có thể đã đạt đến cảnh giới hợp nhất, nhưng bất kỳ sự giác ngộ nào ông đạt được đều không gắn liền với cơ thể ông. Vậy thì cơ thể ông có vấn đề gì không? Một buổi sáng, ông nội của ông ra lệnh cho mọi người đi triệu tập Thần Ý Nam Cung Chấn đã được Thần Ý Y kiểm tra, nhưng sau khi xem xét cơ thể của ông, Thần Ý, ý đã nói một cách nghiêm khắc: "Ta không chắc ngươi muốn được điều trị như thế nào, nhưng cơ thể ngươi không có vấn đề gì cả." Thần Ý gì không tìm thấy vấn đề gì với cơ thể của mình, điều đó có nghĩa là Nam Cung Chấn bị kẹt và không thể vượt qua bình chứng như một võ giả. Là gia chủ của Nam Cung gia, Ông cần nhiều sức mạnh hơn để xứng đáng với danh hiệu đó. Nam cung gia là một gia tộc võ thuật, nên rất khó để một người yếu đối có thể ngồi ở vị trí cao nhất. Nam cung Chấn đã đạt đến cảnh giới hợp nhất và dễ dàng đạt được một vị trí trong số 100 cao thủ hàng đầu trong thiên hạ, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để ông trở thành gia chủ của Nam cung gia đó là lý do tại sao ông có kế hoạch lấy sức mạnh từ những nơi khác để sử dụng cho chính mình. Cho dù đó là kiểu gia mà ông ta khinh thường hay bất cứ điều gì khác. Xoẹt. Mũi kiếm lướt qua má Nam cung Chấn cùng với làn gió cuốn tới ý nghị cho đối thủ 10 giây biến mất, thay vào đó là sự điên tìm kiếm một khoảng trống giữa những nhát kiếm liên tục lao về phía ông. Nam cung Chấn có lợi thế về tốc độ, với lại sức mạnh cũng tương tự như vậy, không sử dụng nội khí, điều đó hẳn không phải là vấn đề gì cả, vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn khi sử dụng kiếm, hoặc ít nhất là ông cầu nguyện rằng đó là một sự trùng hợp. Vậy thì vấn đề là gì? Điều gì khiến ông không thể chặt được thanh kiếm đó? Chỉ vì Nam cung Chấn bị kẹt ở bình chứng không có nghĩa là ông ta là một võ giả yếu. Nhưng dù vậy, việc ông bị một thiên tài trẻ tuổi đẩy lùi, Cửu Dương thiên dường như không nắm được bất kỳ kiến thức cơ bản nào, mặc dù những kiến thức đó đều được mọi kiếm sĩ đầy vọng hỏi. Có vẻ như hắn ta đang vùng kiếm một cách lỗ nhiên nhưng cũng có vẻ như hắn chỉ thực hiện những chuyển động cần thiết. Ta có đang mơ không? Thiên Thanh kiếm toàn năng, Nam Cung Chấn, thậm chí còn không thể đoán trước được chuyển động của thiên tài trẻ tuổi này. Không phải là ông không thể đọc được chuyển động của hắn vì ông quá chậm, mà chỉ là ông không thể hiểu được. Kể cả đây có là mơ thì chuyện này cũng không nên xảy ra. Thanh kiếm chém vào không khí. Nam Cung Chấn có động tác rất mạnh, đây là cuộc đấu kiếm chứ không phải gì khác. Nam Cung Chấn cũng là kiếm vương, nên không thể nào bị đẩy lùi được. Vút, vút. Tiếng kiếm chém trong không khí dần dần trở nên rõ ràng hơn. Khi đã trở thành một thể sau khi vượt qua cảnh giới tuyệt đỉnh, cho nên động tác của ông tự nhiên hòa vào nội khí, không cần phải tập trung vào nó. Ngay cả khi ông không thể sử dụng võ công kết hợp với nội khí, ông nghĩ rằng không đời nào ông lại sẽ thua về mặt tốc độ. Võ công của Nam cung gia có thể là võ công kiếm pháp tốt nhất, nhưng kỹ năng này không thể thực hiện được nếu không sử dụng nội khí. Tuy nhiên, đó không phải là thứ duy nhất mà thanh kiếm của Nam cung gia có. Họ vẫn có thể sử dụng kiếm hiệu quả mà không cần đến nội khí. Khi Nam cung trấn quyết định, ông đã sử dụng tiên triều thanh sắc. Ken. Thanh kiếm Nam cung trấn đang cầm bỗng hướng thẳng lên bầu trời. Cửu Dương Thiên đánh văng thanh kiếm khi hắn ta tìm được sơ hở vì Nam Cung Chấn không sử dụng nội khí. Cùng với thanh kiếm bị đánh văng, Nam Cung Chấn cũng mất cảnh giác, tạo cho Cửu Dương Thiên một sơ hở. Lực của ông không được bảo vệ. Chết thiệt. Nếu vung kiếm ngay tại đó thì Cửu Dương Thiên sẽ thắng. Một ý nghĩ há cám về việc sử dụng nội khí của mình lẽ lên trong đầu Nam Cung Chấn. Ông đã học được rằng ông phải làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn, nhưng điều đó cũng làm tổn thương lòng tự trọng của ông với tư cách là một võ giả. Nam Cung Chấn đã chấp nhận sự thất bại của mình, không thể phản ứng lại đòn tấn công bằng kiếm, nhưng thanh kiếm của Cửu Dương Thiên không chém chúng ông như ông nghĩ. Người đang làm gì thế? Cửu Dương Thiên cất kiếm đi, đứng yên hỏi Nam Cung Chấn: "Ta đã bảo ông phải cố gắng hết sức rồi, vậy ông còn làm điều gì nữa?" Nam Cung Chấn không hiểu được Cửu Dương Thiên đang nói gì, ông tự hỏi liệu chàng thiếu niên này có đang cố làm nhục ông không. Nhưng Cửu Dương Thiên lại có vẻ mặt nghiêm túc, ông không những không dốc hết sức lực mà còn không nhìn thấy những gì trước mắt, vì bị ảo tưởng che mắt sao? Người đang nói gì thế?" Nam Cung Chấn nổi giận, không hiểu lời của Cửu Dương Thiên. "Cơn giận tôi thúc sử dụng lôi khí của ông giờ đây đã trở nên không thể kiểm chế được nữa, ông muốn xé toạc cái miệng chết tiệt của tên nhóc trước mặt mình ra, ta khen ngợi ông vì đã giữ lời hứa không sử dụng nội khí, nhưng một trận đấu ích kỷ như thế này, Kiểu Dương Tiên sắp nói xong thì dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mỗi giây trôi qua càng tệ hơn. Nhận thấy điều này, Nam Cung Trấn không khỏi hỏi, biểu cảm đó của người là ý gì? Sao lại nhìn ta như vậy? Nam Cung Trấn không hiểu tại sao hắn lại có biểu cảm như vậy. Kiểu Dương Tiên không khỏi bật cười khan sau khi nghe Nam Cung Trấn nói. Có lẽ, đó là gì? Thiết Lao thậm chí còn không phản ứng lại Kiểu Dương Tiên. Thay vào đó. Lão bắt đầu vung kiếm trước mặt Nam Cung Trấn như thể đang bảo ông nhìn động tác đó khác với động tác mà Lao ta đã dùng đấu với ông trước đó, đó là bởi vì Thiết Lao chưa bao giờ thực sự sử dụng một hình thức thích hợp để chiến đấu với ông ta, ngay từ đầu ông không có ý định sử dụng Mai Hoa kiếm pháp, mà cũng không cần phải sử dụng. Cuối cùng thì, Thiết Lao dường như đang ghép các mảnh ghép của câu đấu lại với nhau khi nhìn Nam Cung Trấn. Cửu Dương Thiên, người đang quan sát từ bên trong, cũng quen thuộc với động tác này, ta thừa nhận tài năng của ngươi, nhưng ngươi đừng có mà cho ta một cái." Nam Cung Trấn, người đang định vào mặt Cửu Dương Thiên, đã nhanh chóng im lặng sau khi nhìn thấy thanh kiếm của Thiết Lão. Sau đó, Miệng ông ta mở ra, hàm ông như muốn đập xuống đất đó chính là mức độ sốc của ông động tác của Thiết Lao chắc chắn không phải là động tác của Hoa Sơn. "Nhưng tôi đã từng thấy điều này rồi, tôi đã thấy nó rất nhiều lần rồi sao ông lại sử dụng loại này?" Cửu Dương Tiên hỏi Thiết lao bằng giọng run rẩy ông không sử dụng nội khí, nhưng đó chắc chắn là kiếm thuật của Nam cung gia. Nói chính xác hơn, nó rất giống với hình dạng mà Đệ Bồ Ni Sơ đã sử dụng trong kiếp trước của tôi. Nếu như động tác của ông ta có sức nặng, sự thô giáp và ý định giết chóc hơn thì động tác của Thiết Lao đang thể hiện lúc này lại cho thấy chuyển động chính xác không chút sai sót. Thanh kiếm đã loại bỏ điểm yếu của Nam Cung gia đó là động tác mà ma kiếm đã sử dụng khi cô đổ sắt Nam Cung gia. Tuy nhiên, đó không phải là bản sao hoàn hảo. Phần thân giới của ông ta hầu như không bao giờ chuyển động, có vẻ như ông đang cố gắng sao chép động tác bằng tay, nhưng dù vậy, nó vẫn rất giống. Sau khi vung thêm vài lần, Thiết lao dừng kiếm lại và nhìn Nam Cung Trấn. Thấy người đàn ông đứng im lặng, ông quyết định lên tiếng. Lời nói của ông chứa đầy nỗi buồn cay đắng vậy thì không phải là ông không làm mà là ông không thể làm. "Ngươi, ngươi vừa làm gì thế?" Giọng điệu của Nam Cung Trấn đã thay đổi vừa nãy, "Ngươi làm gì?" Ta đã cho ông xem kiếm pháp của gia tộc ông ngay trước mắt, nhưng ông lại tò mò hơn cả tức giận. Ông hẳn là tuyệt vọng đến vậy. Có thể hơi khác một chút, nhưng chắc chắn đó là kiếm pháp của Nam cung gia vừa rồi. Nó giống đến mức tôi không thể nhầm lẫn được Thiết lao. Tôi đã tự hỏi rất lâu, kiếm thuật của Nam cung gia mà ta thấy trong ký ức của người vẫn tệ như mọi khi. Động tác của Nam cung gia hùng mạnh khi đó. Ban đầu, gia tộc này hẳn phải đầy rẫy những con quái vật cướp ngôi bằng lôi khí ít nhất thì đó là những nhận xét của Thiết lão dành cho Nam cung gia. Lôi kiếm Nam Cung Minh ông là cao thủ có khả năng vung thanh lôi kiếm của mình hàng chục lần chỉ trong vài giây ông có nhiều thành tích mà thiết lao nhớ đến, nhưng thành tích lớn nhất của ông là ông đã hoàn thiện kiếm pháp của Nam Cung gia. Sự hoàn hảo đó là từ mà Nam Cung Minh dám thốt ra sau khi đạt đến một điểm nhất định ông ta sẽ hướng đến say thước, hét lên rằng ông đã tạo ra thứ gì đó mà ông có thể truyền lại cho hậu dụy mình. Mang kiếm pháp mà ông ta thể hiện ngày hôm đó chính là hiện thân sự hoàn chỉnh của toàn bộ sự giác nộ của Nam Cung gia, mà ngay cả thần kiếm của Hoa Sơn cũng nghĩ như vậy. Tất cả những điều này đều được thực hiện một cách đột nột, bởi một người đàn ông duy nhất, khi mà sự phát triển về kiếm pháp của gia tộc ông còn khá chậm chùy hiện như thế này không nên xảy ra. Thời thế đã thay đổi, khi thần kiếm tân thiết nhắm mắt, nhiều thứ trong thiên hạ đã thay đổi. Tuy nhiên, trên Hoa Sơn vẫn còn lá hoa mận bay phấp phới trong không trung, chúng vẫn tỏa sáng ngay cả sau khi ông qua đời. Những nơi khác cũng phải như vậy, ít nhất thì năm hạt giống mà họ để lại không bị bỏ lại một cách vô ích đáng lẽ phải như thế, vậy thì cái đống rác nửa với kia là gì? Ý ông là có vấn đề gì đó với thế hệ kiếm pháp của Nam Cung gia hiện tại sao? Nếu ta phải chọn một câu trả lời cho điều đó, ta không thể nói rằng nó sai, vì đó cũng là một điều ấn tượng vậy thì điều gì là quan tờ giờ họ NGL. Tình hình chỉ trở nên tệ hơn. Có thể là do họ không thể truyền lại, hoặc là do họ quên mất. Nó đã đi đâu? Thanh tựu của nam cung minh đã đi về đâu? Có phải chỉ có nam nhân nửa vời kia là kỳ lạc không? Vì ông ta chỉ hoàn thiện một nửa nên ông chỉ lang thang mà không thể vượt qua được bình trướng. Thân thể của cửu dương thiên hiện tại đã đạt đến cảnh giới tuyệt định, có lẽ so với những người cung cấp bậc khác, hắn có thể có năng lực hơn. Nhưng thật kỳ lạ khi Thiết lao có thể dễ dàng nhìn thấu thân thể của Nam Cung Chấn, người chắc chắn phải ở cảnh giới hợp nhất ông dừng lại giữa chừng. Nam Cung Chấn hiện tại đang cố gắng giữ vững thế giới quan hợp nhất, chỉ là một bước ông ấy vật lộn như vậy chỉ vì một bước mà ông ta không thể vượt qua. Sự kiêu ngạo, tuyệt vọng, áp lực và lòng tự tôn bị hủy hoại của ông đã ngăn cản sự tiến triển của ông ta. Nam Cung Chấn hỏi với giọng rung rẩy, "Xin hãy nói cho ta biết, vừa rồi là chuyện gì vậy? Ngươi, ngươi là cái gì?" Nghĩ đến việc hắn vừa sử dụng kiếm thuật của gia tộc mình ngay trước mặt ông, ông đáng lẽ phải tràn đầy cơn thịnh nộ. Nhưng Nam Cung trấn lại tràn đầy sự tuyệt vọng đó có phải là hy vọng không? Nghĩ đến việc ông ta trở nên hy vọng như vậy sau khi chứng kiến bản sao của phong độ tệ hại đó, Nam Cung trấn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ danh tính của Cửu Dương Thiên, mặc dù chỉ vài phút trước ông còn coi thường tên nhóc này đừng nhị lầm, ta là Cửu Dương Thiên của Cửu gia. Ít nhất hãy sửa lại cách nói chuyện của ông nếu ông định nói thế. Đừng ngắt lời ta nữa mà hãy im lặng điều này hoàn toàn khác với những gì ta hỏi ông. Tại sao ông lại làm thế? Người có bao giờ thắc mắc tại sao hậu duệ của Nam Cung gia lại không thể giành được danh hiệu Kiếm Long Không? Ông muốn nói là do kiếm pháp Nam Cung gia hiện tại có lỗi sao? Tôi đã rất khó hiểu Thiên Lao. Nam Cung Thiên Tuấn rất có tài năng, ít nhất là so với những người khác ở độ tuổi của hắn. Hắn ta có đủ tài năng để được gọi là thiên tài, nhưng Dũng Phong đơn giản là có tài năng hơn hắn ta. Kể cả lời của trưởng lão Xỉn có đúng đi nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại hành động theo cách này trong tình huống này, người có thể gọi thanh kiếm của mình là hoàn hảo khi ngươi thậm chí không thể hoàn thiện nó nếu không sử dụng đến nội khí không? Người đang làm gì thế? Ta đã cố gợi ý cho ông, nhưng có lẽ là vô ích. Kiếm pháp của Nam Cung gia, mà Nam Cung thiên Tuấn luyện và tất nhiên là Nam Cung Chấn cũng luyện không thực sự mạnh mẽ nếu không có nội khí. Trường hợp này cũng xảy ra với các môn võ công của gia tộc khác, nhưng tôi đã hiểu thêm một chút về Thiết lao sau khi nghe nhận xét này. Những sơ hở mà ông ta để lộ ra khi sử dụng kiếm, những chuyển động chỉ trở nên hoàn thiện khi sử dụng đến nội khí, giống như là nội khí đang vá những khuyết điểm của từng động tác này vậy, những sơ hở khó thấy sẽ được nội khí che phủ, nên có thể hiểu được tại sao ông ta lại bỏ qua khuyết điểm này. Kiếm pháp của Nam Công Minh, kiếm pháp của Ma kiếm, cả hai chúng, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của họ và có thể thấy được sự khác biệt lớn giữa họ đòn kiếm ngắn mà Thiết Lão đã biểu hiện trước đó chắc chắn rất giống với kiếm pháp của Nam Công gia. Nhưng tôi có thể thấy được sự khác biệt lớn về chất lượng giữa hai kiếm pháp chỉ qua những chi tiết nhỏ đó. Ngay cả tôi, người không có nhiều hiểu biết về kiếm pháp, cũng có thể nhận ra điều này, vậy thì Nam Cung Chấn làm sao lại không nhận ra được chứ? Ta đoán là ông ấy đã quên hẳn vụ cá cực của chúng ta rồi. Biểu cảm của ông bị phá hủy. Như thể ông ta không thể thoát khỏi những gì mình vừa nhìn thấy, ông ta trông như thể vừa nuốt phải một nắm hạt đắng. Cửu Dương Tiên có thể sử dụng kiếm như thế nào và có tài năng như thế nào, tất cả những điều đó đều không quan trọng với ông. Những lời nói làm nhục ông, những võ nhân của ông nằm trên sàn vì đau đớn, tất cả đã biến mất khỏi tâm trí Nam Cung Chấn từ lâu. Có vẻ như ông ta cũng đã tự bỏ vụ cá cực. Nhìn thấy gia chủ của một gia tộc danh giá trong tình trạng này, tôi thấy khó chịu khi chứng kiến khía cạnh đáng thương của ông ta, nhưng tôi không thể làm gì được. Thua rồi. Ta thua rồi. Nam Cung Chấn Thừa nhận sự thất bại. Người đàn ông đã đấu tay đôi với một đứa nhóc mặc dù sức mạnh trên lệnh đã hoàn toàn suy sụp sau khi chứng kiến một màn đấu kiếm ngắn ngủi ta sẽ quỳ xuống hoặc xin lỗi nếu đó là điều người muốn và ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi yêu cầu. Ông ấy đang yêu cầu tôi nói cho ông ấy biết đó là gì phải không? Ông ấy mất trí rồi. Đầu tiên ông ta nên tìm cách để đạt được loại kiếm pháp như vậy. Kỹ pháp của Thiết Lao thực sự khiến ông ta kinh ngạc đến vậy sao? Ông ta trông như thể không thể suy nghĩ lo dịp vào lúc này, chứ đừng nói đến việc giữ bình tĩnh ông là một võ giả hấp nhất, không hơn không kém. Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Ông ta có vấn đề về tâm thần hay sao vậy? Từng, Thiết Lao thở dài nhìn Nam Cung Trấn. Có vẻ như ông cũng thấy có điều gì đó kỳ lạ trong hành vi của vị gia chủ này. Có lẽ không, trông giống như ông ta đang cười. Người có muốn biết không? Thiết Lão, tôi vội vàng gọi Thiết Lao sau khi nghe câu hỏi của ông, ông ta thực sự sắp muốn dạy cho Nam Cung Chấn sao? Tại sao vậy? Ta hiểu đây không phải là điều người mong muốn, nhưng ta đã chiến thắng ý ta là ta hiểu điều đó, nhưng ông tính thực sự định dạy ông ta sao? Dạy cái gì? Kiếm pháp mà Lôi kiếm sử dụng. Nếu ông là bằng hữu của Lôi kiếm, tôi hiểu rằng ông ta sẽ thất vọng vì kiếm pháp của mình không được truyền lại cho hậu duệ, nhưng vẫn vô lý khi ông ta đột nhiên dạy Nam Cung Chấn ngay tại đây." Thiết Lao trả lời câu hỏi của tôi. "Làm sao ta có thể dạy hắn ta điều đó? Ta thậm chí còn không biết những điều cơ bản hả? Bây giờ ông đang nói về chuyện gì thế?" Nam Cung Chấn trông như thể ông ta sẵn sàng quỳ xuống bất cứ lúc nào sau khi nghe Thiết Lao nói. Nhìn thấy một người đàn ông đầy kiêu ngạo như vậy lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy thì quả là một chuyện khác. Vì ta đã cho hắn thấy khả năng của mình, ta không thể chỉ dùng tài năng của mình làm cái cơ cho việc tại sao ta lại mạnh đến vậy. Ta không chỉ cho hắn ta thấy kiếm pháp của Nam cung gia, mà ta còn cho hắn thấy một dạng tiến hóa của nó. Vì vậy ta phải nghĩ ra một cái cơ khác. Có phải Thiết lao đang có ý định gì không? Vậy thì ông là? Tất nhiên, ngươi phải tự mình làm phần còn lại cái gì? Lao giả này vừa nói gì thế? Còn lại thì để ta làm sao? Ông đang nói nhảm gì thế? Làm sao ta có thể dạy Nam cung trấn kiếm pháp của Nam cung gia được? Trong lúc đầu còn nhiều suy nghĩ lo lắng, tôi nhanh chóng gọi to Thiết lão. "Đợi đã, ông đang làm gì vậy?" Thiết lão hoàn toàn không để ý đến lời tôi nói mà ông nói với Nam Cung Chấn từ giờ trở đi, "Ngươi sẽ coi ta là sư phụ của ngươi." Ông độ giả điên khủng. Lời nói của ông ta khiến đầu tôi nổ tung. Tôi cố gắng hết sức để nói, nhưng Thiết lão vẫn hoàn toàn kiểm soát cơ thể tôi. Bên ngoài, trên đường đến tòa phụ đệ có những đốm sáng lấm tấm nối đuôi nhau đó là những người kiểu ra đã nghe tin tức mà chạy tới và Nam Cung phi cũng đã tới nơi. Nam Cung phi mở to mắt khi nhìn thấy Nam Cung Chấn đang quỳ và tôi hoàn toàn không bị thương gì cả, nguyên vẹn ta chết chắc rồi. Đó là điều đầu tiên tôi nói sau khi lấy lại được quyền điều khiển cơ thể. Chương 122. Đây không phải là nó sao? 2. Chương 122. Đây không phải là nó sao? 2. He he. He, he he. Đầu tôi bắt đầu đau nhức vì tiếng cười điên loạn liên tục mà tôi nghe thấy. Thật khó chịu khi nghe lão ta vui vẻ như vậy suốt cả ngày ông có thể im lặng được không? Ngươi xứng đáng được như thế này. Năm ngón tay trên bàn tay ta đủ để đếm hết những tình huống thỏa mãn như thế này trong suốt cuộc đời ta. Ông sống lâu như vậy, nhưng trong cuộc đời ông chỉ có không quá năm khoảnh khắc thú vị như thế này. Ha ha. ha. Tôi không thể chịu đựng được thiết nào nữa, nên tôi đi ra ngoài khu vực tập luyện. Bên ngoài thoang thoảng từng làn gió mát, nhưng tôi không cảm thấy gì nhiều vì hơi nóng đang bốc lên trong cơ thể. Một ngày đã trôi qua kể từ trận đấu tay đôi của tôi với Nam cung Trấn. Vì tôi gây ra khá nhiều rắc rối, cả gia tộc đều bị sốc đó là vì tôi đã đấu tay đôi với gia chủ của Nam cung ra. điều đó chưa đủ rắc rối, chính vị gia chủ đó đã thừa nhận thất bại sao đột nhiên ông ấy lại làm thế? Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có được thứ mình muốn trong khi cũng coi đó là sự mất mát của mình. Ông ấy cũng có thể giữ hình ảnh của mình là gia chủ của một gia tộc Bây giờ nó cũng trở thành cả một vấn đề đối với tôi. Tuy nhiên, có một điều may mắn là tôi đã không nói với mọi người rằng tôi đã sử dụng kiếm. Có thể ngay từ đầu tôi đã là nguyên nhân gây ra trận đấu tay đôi, mặc dù tôi khá gay gắt trong cách tiếp cận, Nam cung Chấn cũng thừa nhận hành vi có lỗi của mình, nên sẽ không có vấn đề lớn nào giữa hai gia tộc. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề lớn nữa. Tất cả là lỗi của ông. Thiên lão, tên lúc này, ta đã hết lòng giúp đỡ ngươi mà giờ người lại vô ơn thế. Nếu ông định giúp tôi thì ít nhất hãy làm đúng cách cho đến cùng nhé. Đệ tử? Một đệ tử chết tiệt, chết tiệt. Ta đã nói với vị gia chủ toàn năng của Nam cung gia rằng hãy trở thành đệ tử của ta. Vì tôi đã nói một điều vô lý như vậy với một người đàn ông kiêu ngạo và đầy lòng tự tôn như vậy. Đầu tôi đau như bị búa bổ điều đó càng tệ hơn khi tôi nhìn người đàn ông đang dựa vào cây với đôi mắt nhắm nghiền. Người đàn ông nói chuyện với tôi, ngươi đã đến rồi. Ông đợi ta bao lâu rồi? Cũng chưa lâu lắm đâu. Thiên Thanh kiếm tựa vào trên cây, kiên nhẫn chờ tôi đến. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông sau khi bị bắt đi ngày hôm qua ngươi ổn chứ? Ý ông là gì? Cơ thể của ngươi ta ổn, ta không bị thương ở đâu cả. Có thể đó là một trận đấu tay đôi sử dụng kiếm thật, nhưng cả Nam cung Trấn và tôi đều không hề hứng gì. Thiết Lao không vung kiếm với ý định giết ông, thanh kiếm của Nam cung Trấn cũng không chạm tới tôi. Người đàn ông nhìn chầm chầm vào tôi, vẫn đứng im tại chỗ. Tôi không biết ông đang nghĩ gì, nhưng thật áp lực khi bị nhìn chằm chằm bởi một khuôn mặt giống hệt Nam cung Thiên Tuấn ta đã đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra với ngươi, thiếu chủ. Có chuyện gì vậy? Đó là vì sự thay đổi trong danh xưng mà ông ấy gọi tôi. Nếu danh xưng đó không đủ, ông ấy thậm chí còn thay đổi cách nói chuyện với tôi ông ấy nói. Thiếu chủ, mặc dù chỉ mới ngày hôm qua Ông ta đã gọi tôi là nhóc con, nếu ngươi không thích danh hiệu đó, ta có nên cứ gọi ngươi là sư phụ không? Không. Hết. <cười> không để ý đến sự từ chối của tôi, Nam Cung Chấn vẫn tiếp tục nói ta biết thực ra ngươi không có ý như vậy. Đúng. Ta không nói nghiêm túc đâu. Tại sao ngươi lại lờ đi sự chân thành của ta? Ta đang chân thành vậy mà. Tôi lờ đi thế lão? Đầu tôi lúc này chỉ nghĩ cách giải quyết tình hình này. Sở dĩ tôi muốn dùng kiếm đối phó ông, là vì tôi có cái cớ để vùng kiếm. Không chỉ không được dùng nội khí, mà thân thể tôi cũng đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, mà Cửu Già nổi tiếng là dùng năm đấm hoặc kiếm để chiến đấu. Tôi đã có thể giành chiến thắng nhờ tài năng của mình, liệu đây có phải là lý do đủ thuyết phục không? Ông ấy không thể làm gì để giải quyết vấn đề này, ngay cả khi ông ấy có thắc mắc hoặc cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cuối cùng, tôi không thể nghĩ ra được lý do nào để giải thích cho việc tôi đã sử dụng kiếm pháp của Nam cung gia đó không phải là điều tôi có thể giải thích một cách hợp lý. Tôi không phải là đứa con rơi được sinh ra trong Nam cung gia, cũng không phải là đệ tử bí mật được đào tạo ở đó. Làm sao ông có thể mong đợi tôi xử lý được chuyện này ý ta là, ngươi cũng để lại cho ta nhiều việc phải làm. Tôi tôi nhìn Nam cung chấn. Tôi không biết cơn giận dữ của ông ta ngày hôm qua đã biến mất ở đâu. Nhưng đôi mắt ông giờ đây lại bình thản như mặt hồ. Nhận thấy sự im lặng ngượng ngùng, Nam Cung chấn lại lên tiếng ta vẫn chưa công khai sự việc này. Lời nói của ông ta khá lạnh lùng ta không đe dọa người, vì ta thực sự không có tư cách làm như vậy. Ta cũng thừa nhận rằng ta đã thua cực, vì dù sao nữ nhi của ta cũng đã được sắp xếp để kết hôn với thiếu chủ rồi. Có vẻ như ông ta không có ý định nào khác. Nhưng ông ấy không nghĩ một chút nào về Nam Cung Phi sao? Thật là khi nghe ông ta quyết định số phận của nữ nhi mình như vậy mà không hỏi ý kiến của cô ấy trước. Cuối cùng, tôi đã có được thứ mình muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu như ta đã nói hôm qua. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi yêu cầu. Nếu có bất cứ điều gì ngươi muốn, hoặc nếu ngươi muốn ta quỷ xuống, ta sẽ làm, chỉ cần nói một lời. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để ngươi công nhận ta là đệ tử của ngươi. Làm sao ông ấy có thể nói những lời đáng sợ và khó chịu như thể không có gì xảy ra. Với ông thì, đi xa đến thế này có ý nghĩa gì? Ngươi hỏi thế nghĩa là sao? Thật buồn cười. Ngươi thực sự không biết mình đã dùng gì hôm qua sao? Tôi đã làm vậy. Tôi biết do giá trị của kiếm pháp mà Thiết Lao đã thể hiện vào thời điểm đó. Nam Cung Chấn sẽ biết rõ hơn Tôi vẫn tự hỏi liệu ông ấy có hành động như thế này có phải là bị điều gì đó đáng kinh ngạc không? Đó là thứ ta cần hơn bất cứ thứ gì khác lúc này. Với nam cung trấn, ông có thể coi đó là sự giác ngộ cuối cùng có thể đưa ông lên một tầm cao mới, hoặc ông có thể chỉ bị mê hoặc bởi kiếp pháp. Một môn võ công có giá trị tối cao đối với võ giả mà nói, cũng giống như một liều dược, nếu đã nghiện thì không thể nào thoát khỏi. Vấn đề là tôi không có cách nào dạy cho ông ấy điều mà ông ấy mong muốn. Tôi đã cho ông ấy xem tác phẩm nghệ thuật này, nhưng tôi không thể dạy ông ta được sao? Chuyện vớ vẩn gì thế này? Nếu tôi chỉ nói đại khái là Thực ra ta cũng không biết nhiều về nó. Không đời nào ông ấy tin tôi được, gửi, hắn sẽ không tin điều đó hả ha hả, hả. Tôi ngừng suy nghĩ sau khi nghe Thiết lão cố gắng nói giữa tiếng cười điên cuồng. Tôi đột nhiên có một suy nghĩ và hỏi Nam Cung Chấn, "Ông không tò mò làm sao ta có thể sử dụng kiếm pháp của Nam Cung ra sao?" Đây là một câu hỏi quan trọng mà Nam Cung Chấn chưa bao giờ hỏi mặc dù đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu ông ấy. Không phải rất kỳ lạ sao? Tôi biết ông ta bị kiếm pháp làm cho mù quáng, nhưng ông ta lại không hỏi về điều quan trọng nhất. Nam Cung Chấn tỏ vẻ lùng sau khi nghe câu hỏi của tôi, "Ta có cần phải hỏi không?" "Hả?" Thiếu chủ hẳn là một trong số họ, có phải nên hỏi một câu không? Họ. Ông ta đang nói về ai vậy? Tôi không ngờ Nam Cung Chấn lại thốt ra những lời như vậy. Không phải là tôi không biết gì về thế giới của chúng tôi, nên ông ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi tự hỏi liệu ông ta có đang nói đến H Cung không? Nhưng tôi không nghĩ vậy. Cái tên đó không được nhiều người biết đến vào thời điểm này. Vậy thì, họ, mà Nam Cung Chấn nhắc đến là ai? Họ là ai mà Nam Cung Chấn lại để chuyện này trôi qua như không có gì? Nhận thấy tôi không phản ứng, ông ấy khép tao mày thiếu chủ. Người nói đúng, ta chỉ là không ngờ ông lại biết chuyện này Nam cung chấn định hỏi tôi nên tôi nói dối thẳng thường. Xét cho cùng, nếu tôi phủ nhận thì không còn lý do nào khác để tôi có thể dùng làm cái cớ nữa sao ngươi có thể vô liêm sĩ như vậy. Tất cả là do đống bừa bộn mà ông để lại cho ta dọn dẹp, thế nên đừng nói một lời nào cả. Ngươi chắc chắn rằng ngươi làm thế này là ổn chứ? Không, điều đó không ổn và tất cả là lỗi của ông. Ngươi không nghĩ đến những điều ngươi làm mà lại đổ lỗi cho ta. Ngươi thực sự là một thằng khốn thối nát. Gia chủ Nam cung gia đã gần trở thành đệ tử của tôi rồi, nên tôi thực sự cần phải làm gì đó. Tôi không biết ông ấy đang ám chỉ ai khi nói Nhưng ít nhất sự tồn tại của họ đã giúp tôi thuyết phục ông ấy. Một nhóm người khiến cho việc một đứa nhóc của cựu gia như tôi biết đến kiếm pháp của Nam cung gia không hề lạ lẫm chút nào, ông ấy có ý gì khi nói thế? Nói như vậy, thực ra tôi không nghĩ ra nhóm nào cả. Hắc cũng đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, nhưng giờ tôi phải nghĩ đến một nhóm khác. Ông ấy đang nói với ta rằng một nhóm vô lý như vậy tồn tại sao? Tôi cũng không nhớ bất cứ điều gì như thế. Vào thời điểm này, có thể đây là một nhóm người chưa được cả thiên hạ biết đến, hoặc đây có thể là âm như của Nam cung trấn. Tôi có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu. Trong khi tôi liên tục nghĩ về những điều phức tạp Nam Cung Chấn vẫn tiếp tục nói, "Ngươi thậm chí còn tiết lộ thân phận thật của mình để dạy cho ta một bài học, nên ta cho rằng ngươi sẽ muốn học được điều gì đó từ chuyện này." "Đúng, tất nhiên rồi. Không đời nào Thiết Lão làm thế là vì lợi ích. Ngay cả khi ông ấy muốn điều gì đó, ông cũng sẽ không hỏi Nam Cung Chấn mọi chuyện đang trở nên thú vị." "Ông nghĩ điều này có thú vị không?" Não tôi như muốn nổ tung vì tôi không biết nguồn gốc của vấn đề, nhưng Thiết Lão vẫn tiếp tục cười khúc khích như thể lão ta thích thú với điều này, họ mà Nam Cung Chấn đang nghĩ đến là họ nào? Mặc dù tôi rất muốn đi thẳng vào vấn đề, nhưng trước tiên ta nên nói về những gì đã xảy ra ngày hôm qua với gia nhân của ta. Về chuyện gì? Hôm qua, tôi nghe nói có một gia nhân của thiếu chủ bị gia nhân của ta tấn công và hiện đang phải nằm giường, ông nói đúng? Một trong những gia nhân nói với tôi rằng tên của người bị thương là Bỉ Hi. Cái tên đó không gợi cho tôi bất kỳ điều gì, có vẻ như chúng tôi chưa hề tương tác với nhau cho đến giờ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhớ ánh mắt cô ấy nhìn tôi vào giây phút cuối cùng và vì thế, người đã đánh những gia nhân của ta ngã xuống đắt đến mức họ sống sợ chết sợ. Ta không cảm thấy ông đang cố đổ lỗi cho ta, vậy thì ông đang muốn nói gì lúc này? Tất nhiên là ta không trách người. Đây chỉ là một vấn đề quan trọng, ngay cả khi Nam Cung gia được xếp hạng cao nhất Họ cũng không có quyền đánh đập gia nhân của gia tộc khác và đối xử với họ theo cách này đúng vậy, đó là lý do tại sao nó lại vô lý và đột ngột đến vậy. Cửu ra không bị ai coi thường, những vị khách kia đến đây là vì hô nước, lại đánh gia nhân của ta như vậy, thật là khó hiểu. Không có lý do nào khác khiến chuyện đó xảy ra ngoài việc họ nghĩ rằng chúng tôi thấp kém hơn họ, giống như loài kiến vậy. Khi tôi đi đến kết luận đó, Nam cung Chấn Bông nói tiếp không ai trong chúng ta chịu trách nhiệm về điều đó cả. Cái gì? Bao gồm cả ta, ta muốn nói rằng không ai trong Nam cung gia có liên quan đến những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ông ta đã đến để học dưới chúng tôi. Vậy mà ông ta lại nói dối thay vì xin lỗi. Tôi cảm thấy cơn thịnh nộ của mình sắp khiến cơ thể tôi nổ tung bất cứ lúc nào vậy ý ông là những gì ta nhìn thấy hôm qua là mà sao? Tôi nhớ lại người đàn ông mà tôi đã thấy trước tòa phủ đệ. Tôi ép mình vào trong vì thấy là khi gia nhân của tôi mất tích, dẫn đến việc tôi tìm thấy cô ấy nằm trên mặt đất, bị đánh đập. Nam cung Trấn sau đó hỏi, "Đó là lý do tại sao ta hỏi, tên nam nhân đó là ai?" Ông đang muốn nói gì vậy? Ta nói rằng tên nam nhân mà ngươi nhìn thấy hôm qua không phải là người của ta. Chúng ta không liên quan gì đến việc gia nhân của ngươi bị đánh như vậy. Không một người hộ vệ nào của ta biết người đó là ai. Nghe câu trả lời của ông, tôi không khỏi nhìn Nam Cung Trấn với đôi mắt run rẩy, ông thực sự muốn ta tin vào điều vô lý như vậy sao? Để được chấp nhận vào Nam Cung gia, trước tiên họ phải được trao một trận pháp để sắp xếp thứ tự. Nếu muốn, ta sẽ chỉ cho ngươi bằng cách gọi ra nhân của ta đến đây. Nếu ngươi vẫn không tin ta, vẫn còn nhiều cách khác để ta có thể sử dụng để chứng minh điều đó với ngươi. Có vẻ như Nam Cung Trấn không nói dối dựa trên biểu cảm và bầu không khí mà ông ấy tạo ra, nhưng tôi vẫn không dễ tin điều đó. Tên nam nhân cố chặn tôi trước cổng, tôi đã bẻ gây tay hắn và đánh hắn bất tỉnh bằng một cú đánh vào cằm. Vì tôi tiếp xúc với cơ thể hắn ta nên tôi có thể cảm nhận được luồng khí của hắn ta. Khuôn mặt, khuôn mặt của hắn ta trông như thế nào nhỉ? Một khoảng mênh mông sương ngủ, ngay cả khi tôi chỉ nhìn hắn ta trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thật vô lý khi tôi không nhớ gì cả. Ta đã nói với cựu đại nhân chuyện này rồi, nhưng ta đến đây là vì muốn xác nhận thêm, ta cũng nên gửi một lá thư về chuyện này. Gia nhân của ông đã nói gì? Họ nói rằng họ không biết đó là ai, như thể mọi ký ức của họ đã bị xóa sạch. Tôi nuốt nước bọn, bởi vì dù có nghĩ nhiều đến đâu thì đây cũng là tình huống mà tôi không thể giải thích được. Nếu Nam Cung Chấn nói đúng thì việc ông ta trở thành đệ tử của tôi hay bất cứ điều gì cũng không phải là vấn đề lớn nhất của tôi. Chúng ta trước tiên đợi gia nhân của thiếu chủ tỉnh lại. Nam Cung Chấn cố gắng nói thêm, nhưng tôi bỏ đi mà không nghe hết câu nói ngươi định đi đâu vậy? Có vẻ như hắn còn điều gì muốn nói nữa. Tôi cần phải đi thăm vụ thân tôi. Có vấn đề với trí nhớ của mọi người, với lại tôi không thể nhớ được khuôn mặt mẹ mình đó. Sau cùng thì mọi thứ tôi nghe từ Nam Cung Chấn đều khiến tôi nổi ra gà, như thể có chuyện gì đó to lớn đang xảy ra ngay trước mắt tôi. Không thể nào. Tất cả những đặc điểm này đều chỉ tới, hắn Nhưng điều này không thể xảy ra được, bởi vì hắn vẫn còn đang ẩn nấp dưới tầng hầm của Cựu gia 9. Rắc, rắc. Âm thanh như thể xương bị gây vang vọng các phòng. Người đàn ông đang chạm vào một cánh tay bị vặn vẹo một cách bất thường và cố gắng đưa nó trở lại vị trí ban đầu. Rắc. Thật là một đứa nhóc thú vị, khiến tôi rơi vào tình trạng này. Nó còn làm gãy xương sườn của ta nữa, ngươi có biết không? Người đàn ông nói về phía khoảng háng. Trông có vẻ như không có gì ở đó, nhưng phản hồi đã sớm xuất hiện ngươi hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng ngươi lại làm điều không cần thiết. Chạy cho đưa. Ông nói như thể điều đó dễ lắm vậy, lão già. Ông nghĩ ta sẽ làm thế nào khi đối phó với Nam công gia? Điều đó nằm trong thỏa thuận của chúng ta và ngươi phải giữ đúng lời hứa. Ồ, người đàn ông ném một cuốn sách vào khoảng không hắc ám, "Ta viết đúng như ông muốn. Như vậy là đủ rồi, đúng không? Bỏ chuyện này sang một bên, nhiệm vụ thứ hai của ngươi thế nào?" Sao lại hỏi khi ông đã biết rồi? Đó là một sự thất bại, một kẻ cản trở đã xuất hiện. Có phải là tên nhóc đã khiến ngươi rơi vào trong tình trạng thảm hại này không? Ta không thể tự vệ hoặc né tránh. Nếu ta làm vậy, ta sẽ bị phát hiện ngay tại chỗ. Cho nên ta nói giết hắn và chôn hắn xuống đất sẽ dễ hơn. Dừng cái trò vớ vẩn của ngươi lại đi. Thất bại cũng chẳng sao. Dù sao thì đó cũng chẳng phải nhiệm vụ quan trọng gì. Nếu ngay từ đầu hắn ta hành động như một võ giả chứ không phải một gia nhân thì mọi chuyện đã có thể khác, nhưng thật khó để hiểu được lao già chết tiệt đó đang nói gì ông lão nói, ngươi đã lộ khuôn mặt đó rồi. Ngươi không cần phải ở lại Nam cung gia nữa. Trở về đi. Thật thất vọng, ta đang dần thích nơi này. Giọng nói thất vọng của hắn vang vọng trong khoảng không, từng lớp cơ mặt của hắn bắt đầu thay đổi bất thường. Duệt. Từ khuôn mặt của một người đàn ông trung niên đến khuôn mặt của một ông lão Từ khuôn mặt của một ông láo đến khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên, cuối cùng là khuôn mặt của một cậu nhóc. Người đàn ông giờ đã trở thành một đứa nhóc hỏi ông lão, "Bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi một chút được chứ?" Cách nói chuyện của hắn vẫn vậy, nhưng giọng nói và ngoại hình đã hoàn toàn thay đổi mục tiêu tiếp theo của người là thiếu Lâm tự. "Ông điên rồi. Ông không cho ta thời gian nghỉ ngơi sau. Nếu muốn giành lại tự do nhanh hơn, hãy nghe theo lệnh của ta." Mẹ kiếp. "Được thôi. Ông muốn tôi làm gì?" Ông lão bình tĩnh đáp lại lời nói gay gắt của cậu nhóc như thường lệ, "Thứ mà ngươi phải trộm vẫn như vậy. Ngươi có thời gian cho đến hết mùa đông. Như vậy là đủ cho ngươi rồi." Đúng không? Ông chẳng cho tôi tí thời gian nào cả. Ông biết điều đầu tiên tôi sẽ làm khi được tự do không? Ta đã nghe điều đó hơn 100 lần rồi, ngươi sẽ giết ta mất. Ông biết mà, chỉ cần đợi tôi, ta sẽ chờ tin tức về thành công của ngươi. Không có phản hồi nào sau lời nói của ông lão, vì cậu nhóc đã đi mất đây là điều ông lão đã quen nên ông không quan tâm đến ánh mắt ông lão nhìn vào lá thư trên tay ông. Nội dung của nó rất thú vị. Đó là thông tin liên quan đến thất bại gần đây của hắn ta. Phía cuối bức thư có ghi tên người đã ghi tên là Cựu trưởng quân ông lão đọc thư chậm rãi và cuối cùng đóng dấu. Và thế là nhiệm vụ đã được chấp nhận. Chương 123. Tiểu quái. Chương 123. Tiểu quái. Tôi bước về phía trung tâm. Mặc dù tôi nên báo cho tổng quản biết trước và xin phép vào phòng của gia chủ, nhưng tôi đã quyết định vẫn vào trước. Không có ai ngăn cản tôi, ngay cả khi tôi vào mà không hẹn trước. Khi đến phòng của gia chủ, tôi không gõ cửa mà đi thẳng vào có chuyện gì thế. Phụ thân lên tiếng gọi tôi theo cách thông thường ông vẫn chú ý vào một đống thư và thậm chí không nhìn tôi. Sau đó tôi hỏi và nhìn phụ thân tôi con nghe nói có vấn đề. Chỉ đến lúc đó, phụ thân tôi mới nhìn về phía tôi ứng. Người nghe từ ai vậy? Nam cung gia chủ đã đến gặ Có vẻ như ông cũng không ngờ rằng ra chủ Nam cung gia sẽ trực tiếp đến gặp tôi, ngươi có vấn đề gì với hắn à? Không có gì đâu. Ông ta chỉ tìm con để cung cấp cho con một số thông tin tình báo thôi. Nam cung trấn đã bận tâm gặp ngươi chỉ vì chuyện đó thôi sao? Đúng. Có vẻ như Nam cung trấn đã hiểu nhầm rằng tôi có liên quan đến một nhóm bí ẩn nào đó, nhưng tôi không nhắc đến điều đó. Rốt cuộc, tôi còn chuyện cấp bách hơn để nói con nghe nói không phải người Nam cung gia đã làm hại gia nhân của con. Phu thân liếc nhìn tôi, dừng lại một chút trước khi trả lời họ đã nói thế. Phu thân vẫn chưa kiểm tra sao? Ngươi muốn nói gì thế? Con chỉ nghĩ là ít nhất người nên kiểm tra nó. Phụ thân Đặt Lá thư đang đọc xuống bản. Tôi có thể nhận thấy tâm trạng của ông đã tệ hơn, điều này thể hiện rõ qua ánh mắt của ông Cửu Dương Thiên. Vâng, thưa phụ thân. Ngươi không biết vị trí của mình sao? Nếu phụ thân định nói với con như vậy, ngươi không cần phải biết vị trí của mình trước sao? Mồ hôi lạnh chảy rã trên má tôi. Mặc dù ông ấy không sử dụng bất kỳ nội khí nào. Tuy vậy, sự hiện diện uy áp của ông tràn ngập toàn bộ căn phòng, khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Phụ thân bảo tôi phải trở thành thiếu chủ của gia tộc nếu tôi muốn tham gia vào công việc của gia tộc. Như ông ấy đã nói, tôi không biết vị trí của mình. Trong cuộc sống này, tôi vẫn là một kẻ vô danh trong gia tộc Nam Cung gia đã thừa nhận rằng đó là lỗi của họ. Người Nam Cung gia liên tục nói rằng họ không phải là người đánh gia nhân của tôi, nhưng họ vẫn nhận lỗi về phía phụ thân tôi đây chính là điều Nam Cung trấn muốn nói khi ông nói rằng sẽ không có rắc rối nào sẽ đến với tôi người chữa trị cho những võ nhân của Nam Cung gia mà người đã đánh không ai khác chính là thần y Lý. May mắn thay, ông ta nói rằng không có vấn đề gì với vết thương của họ. Tôi đã cố ý làm vậy. Chỉ vì tôi mù quáng vì tức giận không có nghĩa là tôi sẽ giết họ một cách liều lĩnh nhưng dù vậy, ngươi có thể nói rằng ngươi không có lỗi trong chuyện này không? Không, thưa phụ thân. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự có liên quan đến vụ việc này kể cả khi nam cung gia nói đó là lỗi của họ, điều đó không có nghĩa là còn có thể bỏ qua chuyện này mà không chịu trách nhiệm. Ngay cả khi họ nhận trách nhiệm về vụ việc này thì điều đó cũng không có nghĩa là vấn đề đã biến mất. Tôi tin rằng đó chính là điều phụ thân tôi muốn nói với tôi chúng ta phải bồi thường đủ để họ hài lòng và ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm về việc này. Tôi không thể phản bác lại điều đó không giống như người nào đó đáng xấu hổ kia, hắn ta là một người bình thường hơn nhiều chính xác là phụ thân của ngươi. Sau đó chúng tôi nói về khoản bồi thường sẽ làm hài lòng nam cung gia và cách chúng tôi nên chịu trách nhiệm về việc này đừng lo lắng về vấn đề này sinh trong đầu ngươi. Đó không phải là điều ngươi nên nghĩ đến. Phụ thân không nói một lời nào về việc nam cung trấn và tôi đã đấu tay đôi hay những sự việc xảy ra sau đó con sẽ đến thăm những gia nhân và võ nhân của nam cung gia bị thương sớm nhất có thể. Phụ thân gật đầu trước lời nói của tôi. Lẽ ra tôi phải làm điều này từ trước mà không cần phụ thân tôi nhắc nhở ngươi đã thừa nhận điều đó khá dễ dàng. Làm sao tôi có thể không làm thế được? Tôi không biết là ai hay là cái gì mà bọn họ muốn bắt ra nhân của tôi như vậy, nhưng quả thực là tôi đã gây ra toàn bộ sự việc này. Cho dù những người khác có đổ lỗi cho hành động của tôi, thì cũng không có nghĩa là sự liên quan của tôi là không đáng kể. Tôi phải chịu một phần trách nhiệm ngoài ra, thân y đã nói rằng lao ta có thể chữa lành cho họ, nhưng ngươi đã làm gây cả răng và cánh tay của họ. Ngươi đã làm thế bằng cách nào? Làm sao ngươi có thể làm được điều như vậy? Nó không khó như ông nghĩ đâu để có thể dễ dàng chữa lành mọi vết thương, bất kể vết thương có nghiêm trọng đến đâu. Không để lại dấu vết mặc dù gây ra nỗi đau không thể đo đếm được, đây là điều có thể dễ dàng đạt được khi thực hiện hàng trăm, hàng nghìn lần. Nghĩ lại thì tôi vẫn sử dụng những kỹ năng này trong cuộc sống này, tôi đoán thật may là tôi đã học được chúng trong kiếp trước, thật chớ trê ạ. Mặc dù tôi cần phải kiềm chế cảm xúc của mình khi làm điều đó, tôi đã làm tốt hơn so với trước đây, nhưng tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng kiểm soát hoàn toàn những ham muốn của mình vậy là hết rồi ạ. Phu thân tôi nói, "Ra hiệu cho tôi rời đi." Tuy nhiên, tôi thậm chí còn chưa nói đến lý do chính khiến tôi đến đây dù sao thì người cũng đã bị mắng ngay khi bước vào rồi. Con vẫn còn nhiều điều muốn nói. Nói Thiên đan mà người hứa lần trước, người nói có thể đổi thành phần thường khác. Ta sẽ làm thế. Vậy thì con muốn yêu cầu một điều khác. Phụ thân hơi nhíu mày trước lời tôi nói. Tôi không tránh ánh mắt của ông, nói, con muốn xuống tầng hầm. Ông ấy mở to mắt sau khi nghe yêu cầu của tôi đó là phản ứng lớn nhất mà tôi thấy từ phụ thân mình trong năm nay. Điều đó cũng có lý thôi, vì chẳng có lý nào ông ấy lại nghĩ là tôi sẽ nói rằng tôi muốn xuống tầng hầm. Lý do? Con muốn kiểm tra một số thứ. Ngươi? Vâng. Tôi phải kiểm tra. Có phải, hán? Là điều tôi nghĩ đến khi Nam Cung Chấn nhắc đến sao ngươi lại yêu cầu như vậy khi chính ngươi đã nói là không bao giờ muốn quay lại đó nữa. Phụ thân, người thường trả lời tôi vào thời điểm này, thay vào đó lại hỏi tôi câu hỏi thứ hai. Cái tầng hầm chết tiệt của kiểu gia kia quan trọng đến thế đấy? Chỉ cần 15 phút là đủ. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không cần lâu đến thế. Dù sao thì tôi cũng không muốn ở trong đó lâu đến thế. Thật điên rồ khi tôi muốn tự mình quay trở lại nơi đó. Tuy nhiên, tôi vẫn phải kiểm tra. Không có ích gì khi hỏi phụ thân tôi về điều đó. Tôi không nghĩ phụ thân tôi thậm chí còn biết tên hắn ta. Hay đúng hơn là ông không thể biết. Trong hai chúng tôi, tôi là người hiểu biết hơn về tầng hầm." Phụ thân trả lời sau khi suy nghĩ một chút, người nói như vậy là biết lần này không thể chạy trốn được sao? Lời nói của ông ẩn chứa nhiều ý nghĩa khác nhau, ngay từ đầu con đã không thể chạy trốn được rồi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình. Ngay cả khi tôi cố gắng thay đổi diễn biến của sự việc, tôi cũng không thể làm gì được. Mặc dù có một điều đó là phương pháp tôi đã từng sử dụng trong kiếp trước và là phương pháp mà tôi sẽ không bao giờ thử lại nữa, ta nghĩ là người đã thay đổi khá nhiều, nhưng như thế vẫn chưa đủ để nói rằng ngươi đã trưởng thành tin con đi. Con vẫn quá sớm để trưởng thành. Đó là lý do tại sao tôi vẫn gây ra dối. Có vẻ như một lần hồi quy không đủ để sửa tôi. Thông thường, không có cơ hội thứ hai, vì vậy tôi phải làm việc chăm chỉ trong cuộc sống này để tận dụng tối đa hoàn cảnh của mình. Ngay cả khi nó tệ hại ngươi có định đi ngay không? Càng sớm càng tốt. Sau đó, phụ thân tôi lấy thứ gì đó từ trong túi ra và ném vào tôi. Khi tôi kiểm tra thì đó là một con dấu màu đỏ đã lâu rồi tôi không thấy thứ này, đó là chìa khóa để mở cánh cửa đó và là biểu tượng mà tôi sẽ nhận được khi chấp nhận vị trí thiếu chủ ngươi có 15 phút, bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối nay. Vâng, thưa phụ thân. Ta sẽ báo cho Tổng còn biết. Sau này nhớ đến thăm ông ấy nhé. Trái ngược với mong đợi của tôi rằng phụ thân sẽ đi cùng, nhưng có vẻ như ông quyết định để tôi vào đó một mình. Tại sao vậy? Tôi thấy thoải mái hơn khi đi một mình, nhưng tôi không khỏi thắc mắc tại sao ông lại tin tưởng tôi đến vậy đó là điều ngạc nhiên lớn nhất của tôi khi rời khỏi phòng của gia chủ và đóng cửa lại có gì trong tầng hầm khiến ngươi phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Ông không được chứng kiến điều đó sao? Ta đã nói rồi, ta không thể nhìn thấy tất cả ký ức của ngươi. Có vẻ như Thiết lao không thể thấy được phần ký ức của tôi liên quan đến tầng hầm ông, không cần phải tò mò về điều đó đến vậy vớ vẩn. Người bảo ta đừng tò mò về chuyện đó khi mà mấy người nghiêm túc thế kia à? Người nghĩ ta sẽ bị thuyết phục bởi điều đó sao? Đây là mặt khuất của Cửu gia, tốt nhất là mọi người không nên biết các người giấu bảo vật ở dưới đó hay sao thế? Bảo vật ư? Không đời nào. Cái gì đó như thế thì tốt hơn nhiều. Nhưng thật không may, tầng hầm của Cửu gia không có thứ gì như thế. Những thứ thuộc về nơi đó không có gì lạ mắt. Tôi tin là có rất nhiều lời đã được nói ra, nhưng tôi chỉ nhớ một phần. Người nói câu này không ai khác chính là Thiên Ma sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nơi này trông như thể ngươi đã đưa một tiểu địa ngục vào bên trong vậy. Tôi nhớ Thiên Ma đã nói những lời chính xác đó với nụ cười trên môi địa ngục đúng vậy, Thiên Ma gọi tầng hầm này là địa ngục. Những lời nói đó, nó đã không thể nào đúng hơn được nữa tám. Khi mặt trời lặn, màn đêm đã buông xuống. Tôi chưa gặp hay nói chuyện với ai trước thời gian đã định. Tôi cần một khoảng thời gian riêng tư đến giờ, tôi đi gặp tổng quản theo lệnh của phụ thân tôi. Tầng hầm không quá xa. Nó nằm bên dưới phòng của gia chủ, nằm ở trung tâm của gia tộc. Với sự hướng dẫn của tổng quản, tôi từ từ bước xuống cầu thang. Với mỗi bước đi, tôi lại nghe thấy tiếng động xung quanh khiến tôi cảm thấy bất an. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để leo xuống cầu thang ngắn. Rõ ràng là tầng hầm thậm chí còn không sâu đến thế ta sẽ đợi ở đây. Khi chúng tôi đến cuối cầu thang, tổng quản nói rằng ông ấy không thể đi tiếp được nữa. Bỏ lại ông ấy ở đó, tôi tiếp tục lên đường. Reng. Sau khi đi qua con đường dài, tôi nghe thấy tiếng trung vang vọng trong khoảng không. Có một kết giới xung quanh chỗ này, đây cũng là lý do tại sao tổng quản không đi cùng tôi đến đây. Những người duy nhất có thể vượt qua kết giới này là những người có huyết thống của Cửu gia. Ngay cả với huyết thống Tử gia, chỉ có phụ thân và tôi mới có thể vào được. Ngay cả Thiên Ma, kẻ muốn san phẳng thiên hạ này thành bình địa và đứng trên thiên không, cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn kết giới này. Cuối cùng nó đã thành công khi xuyên qua được kết giới với thương tích nghiêm trọng, nhưng vẫn không thể phá hủy hoàn toàn kết giới, điều đó chỉ cho thấy nơi này bị nguyền rủa như thế nào, xét đến việc ngay cả một sinh vật như thế cũng không thể làm được gì nhiều với các công sự của nó, nó cũng khiến tôi cảm thấy bất lực, như thể chẳng có việc gì có thể hiệu quả với tôi ở đây, bất kể tôi có cố gắng thế nào. Sau khi đi qua con đường mòn, cuối cùng tôi cũng đến được một đại môn trước mắt, bên trong có một khoảng trống nhỏ được ra. Con dấu mà phụ thân tôi tặng tôi vừa khít. Rẹt rẹt. Tôi nghe thấy tiếng động gì đó và cánh cửa từ từ mở ra. Bụp. Đùng. Không giống như kích thước khổng lồ của cánh cửa, không có nhiều không gian phía sau cánh cửa để nó có thể mở hoàn toàn. Tuy nhiên, nó vẫn đủ để một người có thể ra vào nếu họ muốn. Tôi do dự một lúc sau khi nhìn thấy khoảng hắc ám bên trong, nhưng vẫn nhắm chặt mắt và bước vào. Bụp. Khi tôi bước vào phòng, cánh cửa sau lưng tôi đóng lại, như thể nó đã đợi tôi đi vào bên trong. Không giống như tốc độ mở chậm, cánh cửa chuyển động nhanh hơn nhiều khi đóng lại. Bừng. Lúc đầu tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng ngay sau đó Nhiều lọ sợi và nước được thắp sáng xung quanh tôi. Tôi không sử dụng bất kỳ hỏa công nào. Không gian nơi đây tự động thắp sáng lên. Vào thời điểm đó, một nửa số đèn đã được bật sáng cái quái gì thế này? Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Thiết lao trong đầu. Tôi khẽ mở mắt, đôi mắt đã quen với không gian hắc ám xung quanh. Không gian rộng lớn mà tôi nhớ nó vẫn như vậy. Nó lớn đến mức khiến người ta tự hỏi làm sao một không gian lớn như vậy lại có thể là tầng hầm. Có lẽ tôi không mất nhiều thời gian để xuống đó, nhưng không giống như độ sâu của nó, nó rộng lớn đến mức không thể tin được. Nó giống như một thế giới khác của riêng nó. Bụp. Dầm rầm tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ khắp mọi nơi xung quanh sau khi đèn bật sáng tiếng mặt tường tiếng thép gãy đoạn hoặc tiếng cào sức thứ gì đó bằng đình bào quanh tôi từ mọi phía tôi nghe thấy nhiều tiếng động như thể chúng đang cố gắng quá rối hai tôi nhưng đó không phải là thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy à Tôi nghe thấy một giọng nói không chỉ một giọng nói mà là nhiều giọng nói cùng một lúc ai vậy ai vậy ai vậy ai vậy nó không phải là một con đại quái nhưng một tiểu quái thì sao nó xấu xí nó xấu xí sẽ chết sẽ chết cờ tờ thờ à ta ra thả ta ra. Ta sẽ giết tất cả các ngươi khi ta ra khỏi đây. Con ơi! Lại đây con ơi! Lại đây! Này! Này! Đây là... Đây là nơi nào? rầm rầm rầm Tầng hâm này gần như chỉ được dùng làm ngục thất. Chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến đầu tôi đau nhói. Không phải đầu tôi đau, mà dường như có thứ gì đó đang cố gắng chiếm lấy tâm trí tôi. Không làm việc! Không làm việc! Không làm việc! Ngươi có phải là một trong số họ không? Ta! Ta! Nếu ngươi thả ta ra, ít nhất ta cũng sẽ để ngươi sống cho con. Đây là... Đợi một lát! Tôi sẽ không đi lâu đâu đầu tôi đang đau như bớ bủ nên tôi không thể chịu đượcng được việc thiết lao nói chuyện với tôi cùng lúc đây chính là lý do vì sao tôi không muốn đến đây chưa kể lối vào chưa gì tệ đến thế tôi còn chưa tới được khu trung tâm của không gian này nơi này vẫn tệ như ngày nào cửa ra vào và một cánh cửa khác đối diện với tôi đã đóng lại cánh cửa đó mới là cánh cửa thật cánh cửa kia thì không quan trọng lắm Tuy nhiên tôi không cần phải đến đó ngay lúc này tôi đã đạt được mục tiêu của mình khi đến đây tôi vẫn có thể nghe thấy nhiều giọng nói trong đầu nhưng tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi cơ thể đã quen với điều đó Tôi thở dài và khẽ thì thầm, thử. Này nhóc, ngươi vừa mới?" Thiết Lao Đông ngừng nói. Khi tôi vừa nói xong, những giọng nói phát ra từ khắp mọi nơi xung quanh chúng tôi đều dừng lại, như thể chúng chỉ là ảo giác. Một khoảng im lặng ngắn ngủi sau đó, rồi nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói vang lên từ gần đó. "Ngươi là gì? Tôi gọi nơi này là nhà tù, nhưng thực ra không có phòng giam nào ở đây cả. Chỉ có một rào chắn mỏng giữ họ lại ở phía sau." Từ trong khoảng không hắc ám không có chút quang minh nào, một bàn tay đặt lên rào chắn vô hình từ phía bên kia. "Tiểu quái, lặp lại lời vừa rồi đi." Sau đó, Tôi bước về phía giọng nói đó như thế tôi đang chờ đợi tiếng gọi của nó. "Ta tự hỏi làm sao ngươi có thể nói được tên ta? Ngươi nghe thấy ở đâu? Làm sao ngươi biết được? Ngươi đã dùng phương pháp gì?" Khi tôi đến gần hơn, chủ nhân của giọng nói đó cũng bắt đầu lộ diện. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Thiết lão khi ông nhìn thấy hình dáng của sinh vật đó, điều đó rất có lý đấy chứ. Sinh vật đó có khuôn mặt và cơ thể giống như tôi. Ngoài việc sinh vật đó không mặc gì cả, giữa chúng tôi không có sự khác biệt nào cả. Sinh vật đó hỏi tôi một câu hỏi. "Khi nào? Khi nào vậy? Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào?" "Ta nghĩ là đã khoảng 4 năm rồi." Nghe có vẻ đúng ít nhất là nếu chúng ta muốn nói đến cái này, chứ không phải cả hai kiếp của tôi cộng lại đúng vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Ta không có khái niệm về thời gian vì ta bị mắc kẹt ở đây. Nhưng không phải rất kỳ lạ sao? Ta có thể nhìn ngươi, nhưng ngươi lại không thể nhìn ta lúc đó, vì vậy ta không thể không tự hỏi, tại sao ngươi không sợ? Tôi trưng ra bộ mặt một cách vô cảm, khiến nó cao mày trước sự thiếu phản ứng của tôi. Không sợ hả? Vậy thì sao? Zắc, khuôn mặt của sinh vật trở nên nghiêm nghị và đáng sợ, cơ thể của nó cũng thay đổi theo cách tương tự. Toàn bộ diện mạo của nó đã hoàn toàn thay đổi. Lần này Hắn trông giống hệ phụ thân tôi ổn. Hảo, cũng không sợ điều này sao? Chỉ cần nhìn vào đó là đủ với tôi rồi. Rốt cuộc thì hắn vẫn chưa thoát khỏi tầng hầm. Sau khi kiểm tra hắn, tôi muốn quay lại. Tôi không muốn ở lại đây thêm nữa. Hả? Ngươi định đi rồi hả? Tiểu quái, tiểu quái, đợi đã. Tôi quay đầu lại nhìn hắn. Hắn ta vây tay với tôi, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Trên bản sao chính xác khuôn mặt của phụ thân tôi, rất vui được gặp lại ngươi, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi cau mày trước lời nói của hắn. Dù sao thì tôi cũng sẽ được định mệnh sắp đặt phải gặp lại hắn. Tôi không nói một lời, chỉ bước về phía lối ra. Vừa mới rời đi, ngọn lửa trên tường lập tức biến mất, giống như là đang đợi tôi rời đi, trong không gian trống rỗng chỉ còn lại yên tĩnh cùng Hắc Cám. Trong khoảng không hắc ám, sinh vật kia khẽ thì thầm, "Lần này tiểu quái này khác nhỉ?" Không có câu trả lời nào đáp lại 16 mời hẹn. Ngay khi tôi ra khỏi cửa, tôi bắt đầu nôn. Tôi đã cố nhịp, nhưng cơn buồn nôn vẫn còn trong tôi nhỏ con. Sau khi nôn thêm vài lần nữa, tôi loạn choạng và dựa vào tường, ông không cảm thấy gì ở nơi đó sao? Cảm thấy gì? Những giọng nói khủng khiếp đó à? Tốt lắm, có vẻ như ông không bị ảnh hưởng gì cả. Thiết Lao không cảm thấy gì cả? Nhưng tôi thì không cảm thấy như vậy. Tâm chí tôi bắt đầu quay cùng ngay khi tôi bước vào nơi đó. Tôi đã ở đó bao lâu rồi? Cảm giác như tôi đã ở đó hơn 15 phút, nhưng thực tế, thậm chí còn chưa đến một nửa thời gian đó. Trời ơi, có lẽ là do tôi phải mang theo những tác dụng phụ từ kiếp trước nên cảm giác còn tệ hơn nhiều so với kiếp trước. Tích cách. Tôi lau mũi khi cảm thấy có thứ gì đó nhỏ xuống. Tôi bị chảy máu mũi rồi. Tôi lau máu bằng quần áo, trời ơi, ta mệt quá rồi. Tôi kiệt sức đến nỗi không còn ý chí để làm bất cứ điều gì nữa. Khi tôi đang dựa vào tường, Thiên lão đột nhiên nói những lời mà tôi không thể hiểu được, ta cảm thấy có gió ở đó. Hả? Gió ư? Không thể nào có gió ở một nơi hoàn toàn bị chặn từ bên ngoài được. Sau đó, Thiết lao tiếp tục nói, cố gắng giải đáp sự thắc mắc của tôi, ta không có khả năng cảm nhận bất cứ điều gì, có vẻ như ta không thể cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào như một linh hồn. Sau đó, tuy nhiên, ta lại có thể cảm nhận được gió từ cánh cửa đối diện. Gió? Ông nói thế à? Ngươi đừng, Thiết lao ngươi có thể giải thích được điều này không? Tôi nở một nụ cười cay đắng sau khi nghe câu hỏi của Thiên lão. Tôi có thể giải thích được không? Đó là một câu hỏi rất khó. Thỉnh thoảng, Thiết lao cũng ân cần như vậy ông ta có vẻ là một lao già có tính cách khó chịu, nhưng lại rất chu đáo khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Vì thế, tôi không khỏi cảm thấy có lỗi vì đã không trả lời ông ấy, nhìn phản ứng của ngươi thì có vẻ như ngươi vẫn chưa muốn nói. Ta có thể nói cho ông biết mọi điều ta có thể nói. Có lẽ còn nhiều điều tôi không thể nói, nhưng tôi quyết định sẽ kể cho ông ấy mọi điều tôi có thể, vì chắc chắn ông ta sẽ tò mò sau khi nhìn thấy tầng hầm này, nhưng trước tiên ta cần nghỉ ngơi một chút. Ta hơi mệt. Thiết lão không nói một lời đáp lại. Ông ấy đã để tôi nghỉ ngơi. Với những bước chân mệt mỏi, Tôi gặp tổng quản lúc nãy và trở lại mặt đất. Tôi đưa con dấu cho ông ấy và đi về chỗ tòa phủ đệ của mình. Ban đầu tôi định báo cáo chuyện này với phụ thân, nhưng tôi không thể gặp ông ấy trong tình trạng hiện tại đi dọc theo con đường đêm, tôi tiếp tục suy nghĩ. Không phải hắn. Vậy thì là ai? Người duy nhất tôi biết có khả năng như vậy chính là hắn. Nếu không phải là hắn, vậy thì có phải là một điệp viên đeo mặt nạ không? Nhưng điều đó thậm chí còn kỳ lạ hơn. Tôi không chỉ nhận ra điều đó, mà còn không giải thích được tại sao ký ức của mọi người lại bị thay đổi. Càng ngày càng có nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Cơn đau đầu của tôi đã tệ rồi. Nhưng giờ ngay cả vai tôi cũng cảm thấy nặng chiếu. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nặng lên mình và sức nặng ngày một tăng lên. Cái gì đang đè nặng lên vai tôi thế? Tại sao tôi lại cảm thấy mình phải giải quyết quá nhiều thứ giữ tập trung đi, hơi thở của người không ổn định. Tôi đang tập trung, tôi phải tập trung để tôi không đánh mất chính mình. Tôi thấy hơi nước bốc ra từ miệng mình. Đó là một đêm thu lạnh giá. Vì tâm trí tôi kiệt quệ nên tôi có thể cảm thấy lạnh buốt mặc dù tôi không nên cảm thấy như vậy. Cuối cùng tôi cũng đến nơi bằng những bước chân chậm rãi. Vừa bước vào, tôi nghĩ mình nghe thấy gia nhân nói chuyện với nhau. Nhưng tôi phải về phòng ngay sau khi được chào hỏi ngắn gọn. Tuy nhiên, khi tôi mở cửa thì, tôi nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc ổ, hắn ở đây. Thiếu ra. Đó là Vi Tuyết áp và Nam Cung Phi. Tại sao? Tại sao họ lại ở đây? Ừ, ừm, phụ thân. Phụ thân bảo ta đến đây. Nam Cung Phi đã chủ động đưa ra lời giải thích trước khi tôi kịp hỏi họ đang làm gì trong phòng tôi. Cô ta chắc không nghĩ là tôi sẽ thích sự có mặt của cô ở đây. Có vẻ như Nam Cung Chấn đã làm gì đó. sau Nam Cung Phi? Vy tuyết ta cũng bắt đầu đưa ra lời giải thích cho tôi trong khi ôm một chiếc gối trong tay vờ vờ ngờ, vì tỷ ấy đã nói là tỷ ấy sẽ ngủ ở đây. Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy chính xác một lần khung cảnh này ở Hoa Sơn. Tôi đã nói gì lúc đó? Tôi không nhớ nổi. Hai người có vẻ như muốn nói nhiều hơn điều gì đó, nhưng tôi không còn sức lực để nghe nữa. Tôi ngã vào vòng tay họ khi cơ thể kiệt sức của tôi nhường chỗ cho sự mệt mỏi và cảm nhận sự mềm mại của làn da họ chuyển tới hưởng. Thiếu ra! Mẹ kiếp! Ta đã lo lắng cho ngươi hết sức rồi, nhưng ngươi... Tôi nghe thấy vài giọng nói khác nói gì đó, nhưng tôi không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ và ngủ tiếp đi. chương 124, nó sẽ không xảy ra chỉ vì điều đó. chương 124, nó sẽ không xảy ra chỉ vì điều đó. Vào ngày đầu tiên tôi đến coi tầng hầm, tôi đã hỏi phụ thân tôi rằng họ là gì, liệu họ có phải là con người ngay từ đầu không? Tại sao họ lại ở dưới tầng hầm của gia tộc chúng tôi ngay từ đầu? Đây là những câu hỏi khiến tôi đau đầu. Câu trả lời của ông là, tất cả đều là lễ vật, còn chúng ta chỉ là cái bát. Cái bát dùng để làm gì? Tôi không biết câu trả lời. Ngay cả khi phụ thân ép tôi phải đối mặt với sự thật, tôi vẫn không biết. Chỉ sau khi gặp Thiên Ma và sống cùng những người khác trong vực thảm, tôi mới có thể tìm ra một số mảnh vỡ của sự thật. Tôi dám nói rằng phụ thân tôi đã sai. Chúng ta không phải là cái bát. Bản thân tôi không thể giữ được bất cứ thứ gì. Làm sao tôi có thể được gọi là cái bát khi tôi đã vỡ tan thành từng mảnh? Mọi thứ đều lọt qua các vết nước. Tôi đáng lẽ phải nhận ra điều này sớm hơn và từ bỏ. Ngay từ đầu, đó không phải là điều tôi có thể chạy trốn được. Ta sẽ mang nó ra cho người nếu người muốn đó là lý do tại sao tôi không nên để mình bị thuyết phục bởi những lời nói đó. Gánh nặng của ngươi quá nặng sao? Ta sẽ mang gánh nặng đó thay ngươi. Đối với một người như ta thì không quá khó khăn. Tôi không nên nắm lấy tay nó. Tuy nhiên, lúc đó tôi không biết điều đó. Lúc đó tôi không tỉnh táo nên quyết định của tôi cũng có phần hợp lý. Giờ nghĩ lại, tôi đoán sẽ chính xác hơn khi nói rằng thay vì thiên ma cắt đứt gánh nặng của tôi, thì chính nó lại tự giải quyết. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, việc tôi có thể điều khiển thời gian có liên quan đến điều này ít nhất, đó là nghi ngờ của tôi. Vì tôi đã trốn tranh trách nhiệm của mình, không thể xử lý chúng, nên nó đang trừng phạt tôi. Tôi cho rằng đại loại như vậy. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, gần như không thể mở được đôi mắt nặng trĩu, đầu tôi đau như bị búa bổ, như thể tôi đã gặp ác ngộng suốt đêm. Có thể là do chứng tê liệt khi ngủ hoặc lý do nào khác, tôi không thể cử động cơ thể dễ dàng cái gì thế này? Có thứ gì đó mềm mại chạm vào tay tôi. Tôi cũng lắc đầu sau khi cảm thấy một cảm giác nhột nhạt trên mũi. Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Khi tâm trí tôi tỉnh táo hơn, tôi nhận ra rằng có thứ gì đó khác đang ôm lấy cơ thể tôi ở cả hai bên, chứ không phải chứng tê liệt khi ngủ hửm. Cảm giác nhột nhạt mà tôi cảm thấy trên mũi chính là tóc. Mái tóc trắng Tôi cũng thấy có một ít tóc nâu sen lẫn vào. Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, chỉ có một số ít người có thể làm điều như vậy. Tôi đã thử nhiều cách để cử động bàn tay, nhưng ngay cả với một chuyển động nhỏ, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại của làn da. Hừm <cười> mừ, ta đang chạm vào cái gì thế này? Từng, từng. Vì tôi đang cố di chuyển nên cả hai bên bắt đầu ôm chặt hơn. Tôi tệ lắm rồi, phải không? Làm sao tôi lại rơi vào tình trạng này nữa? Tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua trước khi ngủ thiếp đi. Tôi nhớ rằng khi tôi bước vào phòng, Nam Cung Phi và Vi Tuyết Á đã ở đó rồi. Tôi cảm thấy như Nam cung phi đã nói điều gì đó với tôi khi tôi bước vào ổ. Bây giờ tôi nhớ ra rồi ư? Từng, phụ thân, phụ thân bảo ta đến đây. Cô đến đây vì vì Nam cung trấn bảo cô làm vậy. Khoan đã, tại sao một người phụ thân lại gửi nữ nhi của mình đến phòng tôi vào ban đêm? Lao già điên cùng đó. Rõ ràng là tôi cũng có lỗi khi ngủ quên như thế, dù tôi có mệt mỏi đến thế nào đi nữa. Làm sao tôi có thể thoát khỏi chuyện này? Vì cả hai đều ôm chặt tôi nên việc tìm cách trốn thoát không hề dễ dàng sao phải trốn thoát? Cứ ở nguyên như vậy đi. Nghe lời của Tư tôi đáp lại như thể muốn chào đón ông ô. Ông đã thức rồi ý ngươi là tỉnh táo sao? Ngay từ đầu ta đã không ngủ được rồi. Thực ra trước đó ông ấy đã nói với tôi rằng ông không cần phải ngủ ngươi đang tận hưởng cảm giác mềm mại như thế ấy. Vậy tại sao ngươi lại muốn rời đi? Có vẻ như thiết lão lại tức giận nữa rồi, vì giọng điệu của ông không có mấy vui vẻ ứng. Điều đó thật bực mình, tôi làm điều này đâu phải vì tôi thích thật bực mình. Thật là khó chịu. Ông ấy có tính lực tốt so với một láo giả. Tôi sẽ nói điều này ngay bây giờ vì ông đã đề cập đến nó, nhưng tôi không làm điều này vì tôi thích vậy thì ngươi ghét nó sao đờ đờ, oh khốn nạn tối tha. Thấy chưa? Ngươi thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi của ta. Ngươi đang tận hưởng nó? Ý ý ông là tận hưởng sao? Làm sao một đạo sĩ có thể nói ra điều khiếm nhã như vậy? Đồ vô liêm sỉ, mặt ngươi còn vô liêm sỉ hơn. Lao giả kia ơi, cuối cùng, ông ấy luôn dùng khuôn mặt tôi để kết liễu, ông ta nghĩ mình đẹp trai đến mức nào mà luôn trêu chọc mặt tôi như thế. Trong lúc tôi đang cau mày, Thiết Lao nói với vẻ vô cùng tự tin hự, "Hồi con trẻ, không phải kiếm của ta sắc bén nhất, mà là mũi của ta. Nó cực kỳ sắc bén." Và chỉ để nhìn thấy cái mũi của ta, nữ nhân trong vùng xếp hàng dài từ cửa chính đến chân Hoa Sơn, đồ nhỏ con. Vậy tại sao ông lại không có mối quan hệ yêu đương nào? Đồ khốn nạn này. Cái gì? Tôi hỏi vì thực sự tò mò, nhưng Thiết Lao đã lặn mất tâm hơi sau khi chửi rủa tôi. Sau đó, tôi hỏi thêm vài lần nữa, nhưng Thiết Lao không trả lời vì ông ấy vẫn đang ngủ. Không hiểu sao, tôi cảm thấy giọng điệu của Thiết Lao ngày càng gay gắt hơn theo từng ngày. Có phải chỉ mình tôi thấy vậy không? Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi phải làm gì đây? Có vẻ như họ đang di chuyển trong khi ngủ vì tôi có thể cảm thấy hơi thở của họ ngày càng gần tôi. Tôi quyết định sẽ tự mình đứng dậy nếu cần thiết, vì tôi không thể để bất kỳ ai khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng Dụ cửu thiếu ra, ta xin lỗi vì đột nhiên. À, người xông vào phòng tôi là Đường Tố Nhiệt. Khi cô chứng kiến cảnh tượng bên trong, mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng lấy tay che mặt Đường Tố. Ta phải đi bây giờ, xin lỗi. Không cho tôi cơ hội nói gì, Đường Tố Nhiệt đóng cửa lại và biến mất. Khi chỉ còn lại sự im lặng ngượng ngùng hè hè. Tôi nghe thấy tiếng cười độc gác của thiết lao vang lên 16 để kể lại những gì xảy ra sau đó, tôi nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài, nhưng Đường Tố Nhiệt đã rời khỏi khu vực đó. Khi tôi hỏi gia nhân, họ nói cô ấy đến vì chuyện gì đó. Tại sao cô ấy lại rời đi nhanh như vậy nếu cô ta có chuyện gì muốn nói? Mặc dù có vẻ như cô cần tôi giúp đỡ điều gì đó, nhưng tôi vẫn có những ưu tiên khác. Vì Tuyết A và Nam Cung Phi có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn vì họ liên tục ngủ gật, thế nên tôi đã mắng họ bằng cách cho cả hai một trận. Tôi gần như cười khởi khi cả hai đều tránh ánh mắt tôi. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với họ khi tôi trở về, bằng cách nào đó đã không nổi giận với họ ngay từ sáng sớm cảm ơn họ còn chưa đủ, sao lại mắng họ? Đồ tôi một. Tôi để lời của Thiết lão lọt vào thai này rồi chui ra thai kia. Nơi đầu tiên tôi đến thăm ngày hôm đó là y thất của Cửu gia. Nói chính xác hơn thì tôi đã đến nơi các võ nhân của Nam Cung gia đang được chữa trị. Vì chính tôi là người khiến họ rơi vào tình trạng này nên họ không mấy vui vẻ khi tôi đến. Người nhìn tôi chằm chằm nhất không ai khác chính là thần Y Dìa đang chữa trị cho họ ngươi làm cái quái gì thế? Một đứa nhóc như ngươi sao lại đi đánh người lớn chứ? Chậc chậc. Ta xin lỗi. Những gì ông ấy nói có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi không thể phản bác lại vì chính tôi là người gây ra rắc rối đó hơn nữa, ngươi còn đánh bọn họ rất biết tránh chỗ hiểm, cũng là trùng hợp sao? Tôi không thể làm gì khác ngoài việc im lặng sau khi nghe câu hỏi của thần Y Dìa ngay cả những võ nhân được huấn luyện cũng không làm được điều này. Nhưng nhờ vậy, ta có thể dễ dàng chữa trị cho họ. Có ai bị thương tích kéo dài không? Những người mất răng có lẽ sẽ phải chịu đựng trong khoảng 3 tháng, nhưng sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù sao thì phụ thân của ngươi cũng đã chi rất nhiều tiền. Đó là tin tốt. Tôi cho rằng đó chính là điều mà phụ thân muốn nói khi nói rằng đủ tiền bồi thường để họ hài lòng. Ngoài tiến ra, có lẽ ông còn cho thêm các loại thảo mộc khác nữa nhờ có người mà lao giả này đã thức trắng cả đêm. Đa tạ. Không cần đâu. Ta không biết tình hình thế nào, nhưng ta không ngờ là ngươi lại đánh họ mà không có lý do chính đáng. Thêm nữa, ta không thích việc mình được ăn ngủ miễn phí ở đây, nên ít nhất ta cũng cảm thấy mình đã làm gì đó để đền bù cho chuyện đó. Sau khi nói chuyện với thần Ilie, tôi đi về phía những người đàn ông đang nằm xuống. Họ không thể diễn tả sự bất mãn của họ đối với tôi bằng lời nói, vì vậy đôi mắt của họ không mấy vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Tuy nhiên, họ cảm thấy khá hơn sau khi tôi nói chuyện với họ một chút về việc bồi thường và túi đầu xin lỗi. Tôi thậm chí còn thấy một số người mỉm cười sau khi nghe về số tiền đó. Rõ ràng là phụ thân tôi đã phung phí tiền bồi thường. Tôi đoán việc đến gặp quản gia vào sáng sớm để hỏi xem họ sẽ nhận được bao nhiêu là xứng đáng. Nam cung gia phải chịu phần lớn trách nhiệm nên cựu gia quyết định bồi cho các nạn nhân. Tôi không biết kẻ khốn nạn nào đã gây ra toàn bộ chuyện này và tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi vì cả Nam cung gia và Cựu gia đều đang cảnh giác. Tôi nghĩ rằng họ có thể bắt được tên tội phạm, đặc biệt là nếu tên tội phạm đó có cùng khả năng như hán. Xoẹt. Xoẹt. Tôi nghe thấy âm thanh rất rõ ràng của một thanh kiếm chém vào không khí. Sau khi gặp các võ nhân của Nam cung gia, tôi đi về phía khu vực luyện tập. Những nhát chém tôi nghe thấy chính là Nam cung Chấn đang luyện tập, ông ta nói, hôm qua trông ngươi có vẻ khá bận rộn, ta có chuyện phải đi kiểm chứng." Tôi đã rời đi để đến phòng của phụ thân tôi trong lúc Nam cung Chấn đang cố nói điều gì đó với tôi nên cũng dễ hiểu nếu ông ấy giận tôi vì chuyện đó, nhưng có vẻ như không phải vậy ông ấy trông như đang kìm nén vậy. Trong mắt ta thì đúng là như vậy. Dù sao thì, ông đã đưa nữ nhi của mình đến phòng ta hả? Đúng. Ta có thể hỏi tại sao ông lại làm thế không? Hửm. <cười> Nam Cung Chấn lại tỏ vẻ lạ lùng sau khi nghe câu hỏi của tôi đây không phải là điều người muốn trong vụ cá cực của mình sao? Ông có điên không? Đó là điều tôi định nói, nhưng tôi nhớ mình đã nói điều gì đó như, tôi muốn nữ nhi của ông, với ông ấy, nên tôi im lặng ta tin là ta đã trả giá cho vụ cá cực này. Tôi định hỏi tại sao ông ta có thể làm như vậy vì chúng tôi đang nói về nữ nhi của ông, nhưng tôi quyết định không hỏi. Họ có vẻ không có mối quan hệ tốt nhất, xét theo những gì Nam Cung Phi đã làm với gia tộc cô trong kiếp trước của tôi. Cũng chẳng phải Nam Cung Chấn là người tốt lành gì của hôn nhân gần như đã được xác nhận rồi và ngươi không thích nữ nhi ta sao. Tôi có thể phủ nhận phần này, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã tự biết câu trả lời rồi có vẻ như ta đúng nếu ngươi không phủ nhận điều đó. Vừa nói xong, Nam Cung Chấn quay lại với việc luyện tập, không còn quan tâm nhiều đến sự quan tâm của tôi dành cho nữ nhi của ông nữa Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của Nam Cung Trấn Chỉ bằng cách nghe thấy âm thanh thanh kiếm của ông ấy phát ra. Nam Cung Trấn thực sự là một võ giả xứng đáng với danh hiệu Kiếm Vương. Thật đáng tiếc, đối thủ của ông ta lại là một trong những người hùng huyền thoại của quá khứ. Nam Cung Chấn lại lên tiếng khi thấy tôi đang nhìn ông ấy chằm chằm. Có vẻ thảm hại không? Tất nhiên, với ngươi, có thể là như vậy. Không phải như vậy. Thực ra tôi khá ấn tượng. Nam Cung gia có một loại kiếm pháp không cần dùng đến nội khí, nó được gọi là Thiên Triều Thanh Sắc, đó là niềm tự hào của gia tộc họ. Nó cũng là thứ mà ông đã đã sử dụng để chống lại Thiết Lao trước khi nhanh chóng bị dập tắt sao, ta không thể khắc chế nó lại khi có nhiều sơ hở như vậy. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Nam Cung Trấn, tôi hỏi, "Ông có thể cho ta xem không?" Nam Cung Phi là một thiếu nữ kỳ lạ, cô không ngại cho mọi người xem thanh kiếm của mình, nhưng Nam Cung Trấn thì khác. Hơn nữa, những người thuộc dòng dõi danh giá thường từ chối biểu hiện khả năng võ công của mình với người khác. Khi tôi hỏi, Nam Cung Trấn dừng chuyển động nhanh như chớp của mình lại và liếc nhìn tôi, "Có lý do gì để giấu một người như ngươi không? Dù sao thì ta cũng đang cố gắng đạt được những gì ngươi đã chỉ cho ta." Những gì nam cung chấn vừa làm chắc chắn khác hẳn với những gì thiết lao đã thể hiện. Nhưng có vẻ như ông ta đang tiến gần đến đó, từ từ tiến gần đến những động tác của thiết lao. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ với ông đó có phải là lý do ông kéo ta đến tận đây không? Kéo người hả? Có người nghĩ là chuyện đó thực sự xảy ra ư? Nghĩ sao? Mặc dù ông là người đã đợi ta ở ngoài cửa ngay khi ta rời khỏi ý thất. Như ta đã nói lần trước, ta có thể quỳ xuống nếu điều đó có nghĩa là ta có thể đạt đến cảnh giới kiếm pháp của người ánh mắt của nam cung chấn rất nghiêm túc. Tất nhiên là thế, vì ông ấy đã gạt bỏ lòng tiêu hãnh và sự ngạo mạn của mình và coi tôi như sư phụ của ông, việc đạt được sự giác ngộ thực sự quan trọng, nhưng trông hắn lại khá tuyệt vọng. Ý của Thiết lão là Nam Cung Chấn không muốn làm theo cách này, vì ông đang thực sự muốn đạt đến cấp độ tiếp theo vậy thì xin hãy cho ta biết làm sao ta có thể đạt được điều đó. Ta sẽ gọi người là sư phụ nếu người muốn. Ta không muốn ông làm thế. Tôi không nghĩ việc một người ở cùng độ tuổi của phụ thân tôi gọi tôi là sư phụ là điều tốt. Nam Cung Chấn liên tục yêu cầu tôi dạy ông ấy cách sử dụng kiếm, nhưng bản thân tôi lại không biết điều đó. Nghiêm túc mà nói, bây giờ tôi phải làm gì đây? Ta không thể vui hơn khi thấy người đau khổ như thế này. Thế Lão, ông thực sự làm như vậy mà không có kế hoạch dự phòng sao. Người nghĩ sao? Vậy là cuối cùng Lão già này cũng nghĩ ra được điều gì đó. Giọng nói vui tươi của ông đã đủ để trả lời ta không biết mọi thứ về kiếm pháp của họ vì ta không phải người trong gia tục họ. Tuy nhiên, ta biết cách mở đường cho hắn. Và ông định nói với tôi điều đó sao? Ta nghĩ mình đã đùa đủ rồi và ta phải giữ lời hứa với hắn. Cái gì, có điều gì ngăn cản người sao? Thực ra không chỉ có một thứ gì đó, mà là khá nhiều. Tôi rất vui khi biết rằng tôi có thể nói với ông ấy điều gì đó nhưng Ừm. Biểu cảm của Nam cung Chấn giả vờ nghiêm túc, nhưng cũng pha lẫn sự tuyệt vọng. Có vẻ như việc tôi rời xa ông ấy mà không có bất kỳ lời giải thích nào vào ngày hôm trước cũng đã đổ thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ tự hỏi liệu có lợi ích gì khi tôi dạy kiếm pháp cho Nam cung Chấn không đó là lý do tại sao tôi vẫn còn nghi ngờ về điều đó. Tôi không biết tình hình của Nam cung Chấn thế nào, mà tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi đã nghĩ đến việc lợi dụng ông ấy, nhưng lý do lớn nhất là Nam cung phi. Giá như không phải vì chuyện đó, tôi có thể thao túng Nam cung Chấn vì lợi ích của bản thân, nhưng tôi không thể làm vậy khi nghĩ đến cô thiếu nữ mà tôi nhìn thấy vào buổi sáng đang ngủ say trong vòng tay tôi. Cô thiếu nữ đã tự tay giết chết tất cả những người thân trong kiếp trước của tôi, nhưng tương lai của dòng thời gian này có giống như quá khứ không? Tôi cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nếu có thể, tôi muốn đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra. Này ra chủ tôi thốt lên khi nhìn chằm chằm vào Nam Cung Trấn. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một thỏa thuật nhỏ. Tôi nở nụ cười thật lòng nhất và nói. Khi ông nhìn thấy nụ cười của tôi, ông ta cao mày như thể ông đã nhìn thấy điều gì đó mà ông ấy không nên nhìn thấy. Tại sao? 16. Trong khi Cửu Dương Thiên và Nam Cung Chấn đang trò chuyện một cách thân thiết với nhau, thì Nam cung phi đi ra ngoài gặp ai đó cùng với Vi Tuyết A bên cạnh. Bình thường Vi Tuyết A bên cạnh cô sẽ nói chuyện huyên tuyên về mọi thứ, nhưng hôm nay cô ấy đang nhấp một ngụm trà một cách lo lắng. Có người đã đẩy cửa vào khi cô đang nhâm nhi tách trà. Không ai khác chính là Đường Tố Nhật, Đường Tố Nhật đã rất sốc khi nhìn thấy Nam cung phi sau khi cẩn thận bước vào phòng tỷ ơi. Tỷ đã trang điểm ư? Cô sốc đến nỗi giọng nói cũng run rẩy. Nam cung phi trông khác hẳn so với lần cuối mà Đường Tố Nhật nhìn thấy cô trang điểm. Việc tô màu cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô khiến cô trông càng rạng rỡ hơn một chút. Nam Cung Phi đáp lại trong khi tránh giao tiếp bằng mắt, có vẻ hơi xấu hổ sao Tỷ lại làm thế. Tỷ luôn nói với ta là Tỷ lười biếng không muốn đẹp, mặc dù ta luôn bảo Tỷ hãy cố gắng thử xem. Nam Cung Phi một lần nữa đáp lại đường tố nhiệt, tránh giao tiếp bằng mắt. Hắn nói ta trông xinh đẹp. Tại cô đỏ lên vì xấu hổ. Không ai hỏi, Hắn, là ai? Cả ba thiếu nữ đều nghĩ về cùng một người đúng rồi. Tỷ xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Đó không phải là lời miệng ai. Đường tố nhiệt thực sự nghĩ rằng Nam Cung Phi rất đẹp Gọi cô là mỹ nhân giữa các mỹ nhân thì quả là khiêm tốn Đường Tố Nhiệt nghĩ rằng một người như Nam Cung Phi thực sự có thể được gọi là đỉnh cao của mỹ nhân. Nhưng cô tỷ nữ bên cạnh cô cũng xinh đẹp một cách điên rổ. Tỷ nữ của cựu Dương Thiên, đúng không? Vị tỷ nữ ngồi lặng lẽ bên cạnh Nam Cung Phi cũng hơn hẳn những người khác. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô đã có nhan sắc thu hút mọi ánh nhịn. Có phải vì thế mà cựu Dương Thiên luôn giữ cô bên cạnh mình không? Đường Tố Nhiệt tự nghĩ, cô cũng tự hỏi liệu mối quan hệ của họ có đơn giản như quan hệ chủ không Vì Đường Tố Nhật cũng đã nhìn thấy thiếu nữ đó vào lúc sáng Đường Tố Nhật đưa tay làm mát đôi má đỏ ửng của mình khi cô nhớ lại sự việc đáng xấu hổ đó, Đường Tố Nhật rất hiểu biết về. Điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến nên rất khó để đối phó Đường Tố Nhật hỏi, "Mà này, điều gì đưa tỷ đến đây vậy?" Trong khi che giấu những suy nghĩ nóng bỏng bên trong. Nghe xong Đường Tố Nhật, Nam Cung Phi tập trung chú ý, đôi tai đỏ ửng lúc trước cũng đã ngồi lạnh ta có điều muốn nói. Đường Tố Nhật ngồi đối diện với Nam Cung Phi, cắn môi giới trong khi Nam Cung Phi tỏ vẻ Cô đã nhận ra cổ họng mình đang khô và bắt đầu nhấp một ngụm trà. "Tối qua ta đã ngủ với hắn." Ngay khi Đường Tố Nhiệt bắt đầu nhấp một ngụm trà, cô nghe thấy một điều gì đó rất sốc khiến cô phải phun gian này nó bắn vào người ta. "À, ta xin lỗi." Vi Tuyết Nga phản nàn trong khi cô lên tiếng nói tỉ. "Tỉ vừa nói gì thế?" Ngay cả sau phản ứng của Đường Tố Nhiệt, Nam Cung Phi vẫn tiếp tục nói một cách nghiêm túc. "Ta ngủ với hắn trong khi nắm tay của hắn." "Chờ đã." Đường Tố Nhiệt nghe vậy không vui, cảm xúc cô đang trải qua không hề dễ chịu. "Trời lạnh và lạnh quá." Đường Tố Nhiệt không muốn có loại cảm giác này với Nam Cung Phi tỉ ơi, ta thực sự không muốn nói về ta có thể sinh con cho hắn. "Hả? Cái gì?" Chưa 125 Làm sao ta biết được điều đó? Chương 125, làm sao ta biết được điều đó? Đường Tố Nhiệt tự hỏi liệu cô có nghe nhầm không. Nam Cung Phi vừa nói rằng tỷ ấy đã ngủ với Cửu Dương Tiên trong khi nắm tay hắn, nhưng bây giờ tỷ ấy lại nói rằng tỷ ấy có thể sinh con cho hắn ta sao? Đường Tố Nhiệt sau đó tự hỏi liệu lời nói của Nam Cung Phi có phải là ẩn dụ điều gì đó không. Khi tỷ ấy nói rằng tỷ ngủ với hắn trong khi nắm tay hắn ta, có thể tỷ ấy muốn nói rằng nắm tay hắn là một phần của việc ngủ với hắn ta, Đường Tố Nhiệt đã bình tĩnh lại sau cú sốc, bắt đầu hỏi Nam Cung Phi những câu hỏi tỷ ơi, ý tỷ là tay tỷ ứng cái. Tuy nhiên Vấn đề là cô không biết cách đặt câu hỏi, cô phải vật lộn để chọn từ vựng phù hợp nhất. Cô cố gắng hỏi bất cứ điều gì, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy thai mình nóng lên. Cuối cùng Đường Tố Nhiệt cũng lên tiếng sau một hồi lúng túng. "Vậy nên tỷ chỉ ôm hắn ta mà ngủ thôi hả? "Không." Sau khi nghe Nam Cung Phi trả lời, Đường Tố Nhiệt cắn môi. "Vậy thì không phải tất cả đều là ự dụ, vậy thì Đường Tố Nhiệt phải che giấu cảm xúc đang bắt đầu tụt dốc không phanh của mình ta cũng ôm hắn nữa." Hừ. "Ta nghĩ ta cũng đã chạm vào má hắn." Nam Cung Phi, người đang nói chuyện trong khi tránh giao tiếp bằng ánh mắt, má hơi đỏ, như thể cô ấy đang xấu hổ. Khi đường tố nhiệt nhìn thấy điều đó, cô cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến sự thật. Thật kỳ lạ. Giống như, rất kỳ lạ. Đường tố nhiệt sau đó hỏi Nam Cung Phi với đôi mắt mở to. Sau đó thì sao? Ta có cần phải làm gì thêm nữa sau khi không? Sau khi đường tố nhiệt biết mình vừa hiểu lầm, cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn đôi phần. Nhưng một nữ nhân trưởng thành như vậy thực sự không có chút kiến thức nào về lĩnh vực đó sao? Đường tố nhiệt bắt đầu tự hỏi Nam Cung Phi không biết nhiều đến mức nào. Nam Cung gia không được giáo dục giới tính sao? Đường Tố Nhiệt không chỉ được gia tộc giáo dục giới tính mà bản thân cô còn tự nguyện học thêm về chuyên ngành này, nên việc câu nghe nói rằng Hải Tử được thụ thai bằng cách nắm tay thì Thành thật mà nói, sẽ hợp lý hơn nếu cô nói rằng một con vượn hẳng, một con cỏ, hoặc thậm chí là một con quạ đã sinh con cho họ. Nhưng khi nghe nói rằng Hải Tử đến từ việc tình nhân nhau nắm tay nhau thì thật vô lý. Cuối cùng, Đường Tố Nhiệt đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Phi. Thiếu nữ điên cuồng vì kiếm không khỏi thắc mắc tại sao bằng hữu mình lại quyết định ngồi gần mình hơn Đường Tố Nhiệt cố tỏ ra tôn trọng nhất có thể. Đường Tố Nhiệt không thể nói thẳng ra khi đối mặt với Vi Tuyết A Ngây thơ đang ngồi cạnh Nam Cung Phi sẽ có chuyện gì vậy? tỷ hơi. Hải tử không được tạo ra như thế đâu. Đường tố nhiệt tự hỏi liệu cô con nên nói với tỷ ấy không. Nhưng cô cũng nghĩ rằng mình không thể cứ thế mà bỏ Nam Cung Phi lại như thế này được đường tố nhiệt sau đó thì thầm khẽ vào thai Nam Cung Phi. Cô bắt đầu kể cho Nam Cung Phi nghe những gì cô biết trong lĩnh vực này. Liệu đường tố nhiệt có biết rằng thực ra cô khá giỏi trong việc giải thích mọi thứ không? Ngay hôm đó, Nam Cung Phi đã phát hiện ra sự thật và nhờ đó mà cô được giác nộ ra một thế giới hoàn toàn mới lạ đó là một ngày mở mang tầm mắt cho Nam Cung Phi 16. Tôi không thể trở về tòa phủ đệ của mình cho đến khi đến giờ tối Nam Cung Chấn đã giữ tôi lại lâu hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi đã có thể thực hiện được một thỏa thuận ta không ngờ đứa nhóc Nam Cung này lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Ta cũng không ngờ. Cả Thiết Lao và tôi đều không khỏi thắc mắc tại sao Nam Cung Chấn lại dễ dàng chấp nhận một thỏa thuận như vậy. Tôi gọi đó là một bản thỏa thuận, nhưng thực ra nó giống một cái siềng xích được gáp đặt lên ông ta hơn vì một số từ ngự trên giấy không có hiệu quả lắm. Bịch. Khi tôi đi bộ trở về, tôi đảm bảo rằng cơ thể mình vẫn chuyển động. Sau khi ngồi nhiều giờ chỉ để tuần hoàn nội khí, cơ thể tôi cảm thấy cứng c� Cũng không dễ để sử dụng một cái cấm chế như vậy với một võ giả ở cảnh giới hợp nhất, ta không ngờ người lại biết cách khắc cấm chế lên người khác. Chỉ là một kinh nghiệm mà ta đã học được trước đây thôi. Kỹ năng cấm chế mà tôi sử dụng hơi phức tạp nhưng cũng không phải là kỹ năng ấn tượng cho lắm. Tôi thậm chí còn không thể gọi nó là cấm chế khi so sánh với cái cấm chế mà thiên Ma ban cho con người. Cấm chế của thiên Ma ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, cho dù có muốn thoát khỏi nó cũng không thể thoát ra được. Chúng tôi gọi đó là một lời nguyền. Ngược lại, cấm chế mà tôi sử dụng lại giống với cái phong ấn mà Liên Minh Võ Lâm sử dụng. Nó không chỉ yêu cầu người niệm chú phải đặt tay lên mục tiêu khi niệm chú mà người được niệm chú phải chuyển nội khí theo chuyển động của nội khí của người niệm chú. Do quá trình này đòi hỏi quá nhiều thứ nên nó không phải là một kỹ năng hiệu quả vì vậy, nó không thực sự hữu ích trong tình huống sống còn. Đúng vậy, nó có hiệu quả ngay khi được thi triển, nhưng nhìn chung, nó không có tác dụng nhiều vì nó đòi hỏi sự chấp thuận của mục tiêu. Vì thế, chúng tôi phải mất nhiều thời gian để thảo luận về phong ấn và các thỏa thuận của chúng tôi điều này bao gồm cả thời gian tồn tại của cấm chế, mục tiêu của chúng tôi đối với nó và nhiều thứ khác ông ấy nói rằng ông ta sẽ làm bất cứ điều gì vì kiềm pháp Nhưng trong ông ta vẫn còn nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, điều đó cũng dễ hiểu, vì đó là quá trình tự mình phong vấn mình. Với vị trí của mình, Nam cung chẳng phải suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Tuy nhiên, cuối cùng ông ấy vẫn thực hiện được điều đó. Nhưng tôi không học cái cấm chế này để có thể sử dụng nó như một vũ khí hay để đạt được điều mình muốn, thay vào đó, tôi học nó vì muốn giành được lòng tin của mọi người. Không phản bội, không nên ôm hận với nhau, tin tưởng lẫn nhau. Cái cấm chế này được một vị bằng hữu tạo ra để chúng tội có thể sống sót trong cái vực thẳm chết từ đó. Nghĩ lại thì cái cấm chế đó thậm chí còn không hoạt động ở đó. Nhưng chớ chơi thay, mỗi người chúng tôi vẫn tiếp tục tin rằng cấm chế có hiệu quả chỉ vì chúng tôi chọn tin như vậy. Ngay cả sau khi sống sót qua vực thẳm và sống qua một dòng thời gian khác, tôi vẫn tự hỏi liệu có lẽ cái cấm chế đó vẫn còn trên người tôi không. Cấm chế có tác dụng. Nó không có tác dụng ở vực thẳm, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng nó bên ngoài cái địa ngục đó. Thực ra là khá nhiều lần. Mỗi lần sử dụng nó, tôi lại nhớ đến giọng nói của hắn, giọng nói của người đã tạo ra nó. Ta thể sẽ giết người nếu ngươi sử dụng thứ này ở bên ngoài nơi này. Sao lại rủ ta khi ngươi làm ra nó để chúng ta dùng? Ta nói thế vì ta không làm ra nó để cho ngươi dùng. Đồ ngu cả. Hắn ta đã bảo tôi nhiều lần là không được dùng cái cấm chế này, nhưng tôi đã dùng nó một cách vô độ mà không thèm nghe một lời nào. Làm sao tôi có thể không làm thế nếu đây là cái cấm chế duy nhất tôi biết cách sử dụng? Cho dù chỉ mới hoàn thiện một nửa, nhưng hắn vẫn là người đã đạt đến cảnh giới hợp nhất. Không phải ngay từ đầu nên kiểm tra xem cấm chế có hoạt động không sao? Thiết Lao đã đưa ra một số suy nghĩ đáng lo ngại, nhưng tôi chẳng hề lo lắng chút nào. Trong khi niệm chú lên Nam cung trấn, tôi cũng đã làm một việc khác với cơ thể ông ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng ma khí theo cách như vậy. Nếu có thể, tôi không muốn sử dụng nó nhưng tôi cũng không ở trong tình huống có thể kén chọn lựa chọn của mình. Tôi đã đủ một ít ma khí đang trong quá trình thanh lọc sau khi tôi ăn bông hoa đó vào trong cơ thể Nam Cung Chấn. Nó không đủ để gây hại cho ông ta như đã gây hại cho Mai Hoa Kiếm nữ, nhưng vừa đủ để tăng cường khả năng phong ấn của Cẩm chế. Với lại một khi Cẩm Trế tan biến, ma khí mà tôi đưa vào cơ thể Nam Cung Chấn cũng tan biến, vì vậy tôi sẽ biết khi nào nó tan biến đối với Thiên Ma. Nó có thể nhận ra nếu ma khí biến mất khỏi một người ngay cả từ khoảng cách rất xa, nhưng tôi thì không thể một vấn đề nữa là đại trưởng Lao. Điều tôi hỏi lần đầu tiên khi niệm chú vào Nam Cung Chấn là về cuộc trò chuyện của ông với đại trưởng Lao. Tôi phải biết họ đã nói về điều gì. Vì ông ta là người đa nghi nên tôi nghĩ rằng họ đang làm điều gì đó đen tối sau lưng, nhưng buồn cười thay, ông ấy lại nói với tôi rằng họ không hề có cuộc trò chuyện nào như vậy. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện thân thiện, như ta đã nói. Chúng ta không nói quá nhiều về chính trị. Việc đại trưởng lão nói chuyện với Nam Cung Chấn cũng không có gì lạ vì ông cũng là người nổi tiếng trong thiên hạ, ông chỉ không nổi tiếng bằng đại trưởng lão. Nhưng nếu Nam Cung Chấn thành thật khi nói rằng ông ấy không thảo luận bất cứ điều gì quan trọng thì vẫn có vấn đề. Nam Cung Chấn vắng mặt tại hiện trường vụ việc liên quan đến gia nhân của tôi. Tôi tự hỏi liệu đại trưởng lão có phải là người đã dựng nên vụ việc đó không. Nếu sự việc thực sự có liên quan đến đại trưởng lão, có lý do gì khiến phụ thân tôi không làm gì lão ta không? Không có cách nào mà phụ thân không biết chuyện này có thực sự xảy ra hay không. Cuối cùng thì, mọi chuyện xảy ra trong cựu ra đều được báo cáo với phụ thân. Tôi cầu nguyện rằng điều này không xảy ra, nhưng nếu đại trưởng lão gây ra chuyện này, tôi cũng không nặc nhiên. Tôi phải cân nhắc xem liệu điều đó có nên xảy ra nhanh hơn không. Cái chết của đại trưởng lão ngay cả khi điều đó xảy ra, liệu mọi vấn đề có biến mất không? Có lẽ là không. Đại trưởng lão đóng một vai trò rất độc đáo. Không phải vị trí ông nắm giữ trong tiểu gia, mà là tầm quan trọng của vai trò của ông trong dòng thời gian này. Lý do đầu tiên và quan trọng nhất khiến tôi không làm gì cả mặc dù biết rằng đại trưởng Lao đang làm điều xấu trong bóng tối là vì phụ thân tôi đã không đụng tay làm gì cả. Thứ hai, tôi muốn ông ấy ở lại vị trí đó thêm 2 đến 3 năm nữa. Sau đó, đại trưởng lão sẽ đối mặt với những khoảnh khắc cuối cùng của mình mà không cần sự can thiệp của tôi. Lòng tham và tham vọng của chính Lao ta sẽ nhấn chìm và hủy diệt lão. Bởi vì đó chính là những gì đã xảy ra trong kiếp trước của tôi. Ta thực sự không thể làm gì được vì ta không biết chắc chắn, vậy nên ta đoán mình nên đi cảnh báo ấy. Ngươi khá giỏi kiềm chế nhỉ. Trong như ngươi muốn giết hắn từ bên trong vậy. Đừng tùy tiện nhìn vào cảm xúc của ta như vậy. Hơn nữa, một đạo sĩ như ông thật sự có thể tùy tiện nói về sinh mệnh của người khác sao? Thằng nhóc kia, ngươi có biết ta đã học được điều gì sau chiến trận không? Điều gì thế? Những kẻ đáng bị giết thì phải bị giết. Tôi dừng bước sau khi nghe những lời lạnh lùng của tên lao. Chúng quá tàn bạo đối với một đạo sĩ như ông, ta ta sẽ không nói gì về việc ngươi cố gắng ôn nắn đứa nhóc ra các thứ đó, vì ta không thể thực sự nói rằng đó là quyết định sai lầm. Nhưng ta sẽ nói cho biết khi ta nghĩ ngươi sai. Ta hiểu ý ông muốn nói. Chiến tranh là thế đấy, nhóc cả ta nghĩ là ngươi sẽ tự biết điều đó vì ngươi đã tự mình trải qua nó, đúng không? Không có đầu mối nào còn bỏ ngỏ ông ấy nói với tôi rằng sẽ quá muộn để hối hận, nếu sau này sẽ có chuyện gì xảy ra vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và như Thiết Lao đã nói, tôi có thể liên hệ với lời nói của ông ấy vì tôi đã trải nghiệm điều đó nhiều hơn bất kỳ ai khác. Những lời đó có thể nghe có vẻ quá tàn bạo đối với một người theo đạo sĩ, nhưng đó là điều thực tế để nói đối với một người hùng đã cứu thế giới sau một cuộc chiến. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Trước tiên tôi phải tìm một lý do chính đáng để làm điều đó, đừng lo lắng. Ta sẽ không chỉ ngồi đó và nhìn đâu. Đây cũng là lý do tại sao tôi yêu cầu Nam Cung trấn một điều khác. Nếu không phải là một con hổ, mà là một con sói dã như nó đang cố gắng nhanh nhanh, thì tôi phải nổ chúng ra, dù là răng hay móng bướt. May mắn thay, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này mười sáu. Khi tôi đến nơi, tôi thấy khá ồn ào. Mặc dù đã đến giờ ăn tối, tôi nghĩ ở đây có nhiều người hơn bình thường thôi đã, thực ra còn có nhiều người ở đây hơn. Tôi thấy một số người mà tôi chưa từng thấy trước đây. Những võ nhân được đào tạo bài bản cũng đang ở đây để canh gác. Cách ăn mặt của họ cho thấy họ là người của Đường gia. Vì Tuyết ta chạy đến bên tôi ngay khi tôi bước vào, như thể cô đã chờ đợi. Tôi đưa tay ra với cô ấy khi cô chạy về phía tôi như một chú cún con. Tôi định xoa đầu cô ấy thiếu ra. Đừng nghĩ đến chuyện ôm ta, vì ngươi nặng lắm. Ta không nặng đâu. Có lẽ cô ấy không nặng, vì cô ấy thực sự đã giảm cân. Vì vậy, việc chạm vào má đã giảm cân của cô ấy không có tác dụng như trước. Tôi xoa đầu cô mặc dù rất thất vọng sao ở đây lại có nhiều người thế? Chủ mẫu và một mỹ di đã đến. Cái gì? Chỉ có duy nhất một người mà Vi Tuyết A gọi là chủ mẫu. Có vẻ như Cửu Nhân Hoa đã tới. Cửu Nhân Hoa Người đang ở trong một tòa phụ đệ riêng biệt, dường như đã đến đây. Ngoài ra, cô ấy có ý gì khi nói một mỹ gì? Vì một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu, tôi đã hỏi Vi Tuyết Nga để chắc chắn ngươi. Ngươi không phải đang ám chỉ đến Mai Hoa kiếm nữ khi ngươi nói mỹ gì, đúng không? Hừ. Ồ, đúng thế. Dị ấy xinh quá. Ngươi cũng nói thế trước mặt cô ta à? Đúng rồi, mỹ di nói cô thích như vậy và bảo mọi cứ gọi cô ấy như vậy trong tương lai. Cô ta nói cô thích điều đó. Có vẻ như đây không phải là một tiêu đề hay, bất kể tôi có nghĩ về nó nhiều thế nào đi nữa. Tôi nghĩ cũng ổn nếu chính cô ấy nói rằng cô thích nó. Vì Tuyết A có vẻ không làm gì sai cả, Mai Hoa kiếm nữ cũng nói không sao, vậy nên tôi nghĩ có lẽ nên bỏ qua chuyện này. Nghĩ vậy, khi tôi đang xoa đầu Vi Tuyết A, Hồng Hoa xuất hiện và kéo cô đi. "Kỳ, Tuyết A, đừng làm phiền thiếu gia vì ngài ấy đang mệt." "Được rồi." Sau khi nghe Hồng Hoa nói, Vi Tuyết A thất vọng quay đi. Tuy nhiên, điều đó không làm tôi bận tâm. Ngay cả việc chạm vào tóc cô ấy cũng giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi rút bàn tay đang chạm vào mái tóc đang vùng lơi của Vi Tuyết A ra và hỏi Hồng Hoa "Đường tiểu thư có tới đây không?" "Vâng, thiếu gia." "Đường tiểu thư đến đây cùng Nam Cung tiểu thư?" Với Nam Cung Phi, tôi đoán là có lý vì họ là bằng hữu, nhưng họ có lý do gì để đến tòa phủ đệ của tôi không? tiểu thư và Mai Hoa kiếm nữ cũng đang ở đây. Ồ đúng rồi, ta đã được thông báo rồi. Tại sao họ lại đến đây? Hồng Hoa nghiêng đầu một chút sau khi nghe câu hỏi của tôi ứng, bọn họ nói hôm nay thiếu già mời bọn họ đi ăn cơm, ta đã bảo vậy sao? Tôi đã làm thế sao? Tôi cảm thấy như mình đã nói chúng ta nên cùng nhau ăn tối vào lúc nào đó, nhưng liệu đó có phải là hôm nay không? Tôi có thể thề rằng chúng tôi chưa ấn định ngày cụ thể cho việc đó. Nhưng vẫn tốt, vì dù sao thì tôi cũng định gặp Mai Hoa kiếm nữ vào một lúc nào đó. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Hồng Hoa nói với giọng lo lắng thiếu ra. "Thừng." Biểu cảm của Nam Cung tiểu thư trông không được tốt lắm. "Cái gì? Cô ấy thấy ông bà?" "Không, có vẻ không phải như vậy. Được tôi, ta sẽ đi hỏi cô ta." Thật hiếm khi thấy gia nhân lo lắng về một người lạ của một gia tộc khác, nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì tôi đã thấy Nam Cung Phi và Hồng Hoa nói chuyện với nhau thỉnh thoảng. Biểu cảm của cô ấy trông không được tốt lắm nhỉ. Biểu cảm khuôn mặt của cô hầu như không bao giờ thay đổi, ngay cả khi có thay đổi thì cũng ít người nhận ra. Vậy thì sự thay đổi đó tệ đến mức nào mà ngay cả Hằng Hoa cũng có thể nhận ra? Lo lắng rằng cô ta thực sự bị bệnh, tôi bước đi thật nhanh. Tôi thấy Nam cung phi giật mình ngay khi tôi mở cửa đường Tố Nhật đứng cạnh cô ấy, cả hai đều giật mình khi tôi bước vào, như thế họ đang có một cuộc trò chuyện riêng tư. "Đường tiểu thư, ngươi tới rồi." "Xin chào, Cửu thiếu gia. Điều gì đã đưa cô nương đến đây?" "À, có phải vì lý do ngươi đến đây trước đó không?" "Ồ, không phải vậy. Phi tỷ nói muốn ăn cùng chúng ta ở đây, cùng nhau. Điều đó không thể sao?" "Không, không sao đâu. Tôi có thể nói rằng điều đó ổn." nhưng tôi không thể không cảm thấy hơi khó chịu sau khi biết Đường Tố Nhật có tình cảm với tôi. Tôi không biết phải đối xử ra sao với cô ấy. Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với việc ai đó phải lòng tôi. Với tôi, đó là một cảm giác mới mẻ đến nỗi rõ ràng là tôi sẽ cảm thấy không thoải mái nói cách khác, phải là một con bẽ đường ra như thế thì người mới nhận ra. Tại sao lúc nào ông cũng lên tiếng khi ta nghĩ về những điều đó? Đó là niềm vui của cuộc sống ta. Tôi thở dài và hỏi hai thiếu nữ đang không thể bình tĩnh lại hai người có vẻ rất ngạc nhiên khi ta bước vào. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì. Chúng ta không nói về bất cứ điều gì cả. Đúng không? Tỷ. Hừ hừ. Tại sao họ lại hành động như thế này? Bất cứ ai cũng có thể biết họ đang nói về điều gì đó. Họ hẳn phải rất tập trung, vì những võ giải hàng đầu như họ thậm chí còn không để ý đến việc tôi đang tiến đến cửa đầu tiên tôi nhìn thấy Nam cung phi. Như Hằng Hoa đã nói trước đó, biểu cảm của cô ta có vẻ hơi khác, tôi thậm chí còn thấy mặt và thai cô ấy hơi nóng. Tôi đến gần Nam cung phi và hỏi, "Ngươi có ổn không?" "Không, ta ổn." "Không, nhưng trong ngươi không ổn lắm." Ta ổn nên làm ơn hãy lùi lại một chút. Cô ta có vẻ bị sốt nên ta thử đặt tay lên trán cô ta. Tôi không thực sự ngần ngại làm như vậy vì tôi đã làm điều này một vài lần trước đó. Tôi nghĩ Nam Cung Phi cũng vậy. Bép. Thửm. Tuy nhiên, tôi đã nhầm. Nam Cung Phi đã tắt tay tôi. Cô ấy cũng có vẻ ngạc nhiên về hành động của bản thân mình, khi cô lấy tay che miệng trong khi mắt mở to. Thật là một cảnh tượng mới lạ khi thấy Nam Cung Phi có biểu cảm xúc như vậy ngươi thấy ta chạm vào chán ngươi khó chịu sao. Vậy thì ngươi nên nói cho ta biết. Không. Không khó chịu đâu. Ta chỉ ngạc nhiên thôi. Ta không nghĩ mình đã làm điều gì quá đáng cả. Ta có thể gọi lang y nếu ngươi cảm thấy không khỏe. Hôm nay hơi nóng một chút thôi. Ngươi biết là mùa thu đã đến rồi phải không? Ngay cả tôi cũng cảm thấy thời tiết lạnh lẽo mặc dù cơ thể tôi đã được tôi luyện bằng hòa công, vậy thì làm sao cô ấy có thể nóng được? Đường Tố Nhiệt ngắt lời cuộc trò chuyện vì tôi đang nhìn Nam Cung Phi một cách nghi ngờ. Tờ ý tờ ý chắc đang đổ mồ hôi vì đã tập luyện trước đó. Đúng không? Ừm. Có vẻ như đường Tố Nhiệt đang nói thay cho Nam Cung Phi vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, trang phục của Nam Cung Phi trông quá gọn gàng. Hơn nữa, cô ấy thậm chí còn trông khắc thường. Vì cô có trang điểm một chút, mặc dù không nhiều như ngày đính hôn, điều đó có nghĩa là cô ta không tập luyện đó là suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không có ý định tranh luận thêm nữa. Tôi nghĩ rằng mình nên để yên vì có vẻ như họ đang có một cuộc trò chuyện bí mật được rồi. Ta sẽ bảo gia nhân chuẩn bị thêm đồ ăn. Đa tạ. À, nhân tiện, Mai Hoa kiếm nữ có thể sẽ tham gia dùng bữa cùng chúng ta, như vậy có được không? Tất nhiên, ta đến đây mà không báo trước, nên ta không có quyền đòi hỏi Đường Tố Nhiệt đang vui vẻ trả lời, đột nhiên dừng lại, sau một lúc im lặng, cô lại mở miệng đợi đã, thiếu gia. Hửm? bảo chúng ta ăn cùng ai thế? Mai Hoa kiếm nữ? biểu cảm của Đường Tố Nhật thay đổi lạ thường sau khi nghe lời tôi nói, như thể cô ấy đã nghe nhầm. Tôi nhận thấy Đường Tố Nhật có vẻ mất tự nhiên nên tôi đã hỏi cô ấy: "Ngươi không biết Mai Hoa Kiếm Nữ đang ở kiểu ra sao?" "Làm sao ta biết được điều đó?" Đường Tố Nhật hết lại. Chương 126: Một thiếu nữ phát cuồng vì độc dược. Chương 126: Một thiếu nữ phát cuồng vì độc dược, Đường Tố Nhật bỗng trở nên kỳ lạ sau khi biết chúng tôi sẽ dùng bữa với Mai Hoa Kiếm Nữ, đôi mắt cô dao động và cô bắt đầu ho. Thậm chí cô lo lắng đến mức không thể giữ thân thể của mình yên. Tôi thấy bối rối không hiểu tại sao. Nhưng cũng không quá lạ khi tôi nghĩ đến ý nghĩa của Mai Hoa Kiếm nữ đối với tất cả các nữ võ giả trong giới võ lâm. Nếu chúng ta loại trừ Thiên Kiếm hậu của phe Tà giáo, cô là một võ giả được coi là đã đạt đến cấp độ cao nhất trong tất cả các nữ kiếm sĩ. Thật khó để không kính trọng cô, vì cô đã đạt được nhiều thành tựu mặc dù tuổi đời tương đối ngắn so với những cao thủ khác trong thiên hạ. Ngay cả khi không cầm kiếm, cô vẫn là người đáng được tôn trọng. Ngay cả Nam công phi, người dường như không quan tâm đến thiên hạ nhiều như tôi, cũng có vẻ vui vẻ khi nói chuyện với Mai Hoa Kiếm nữ khi chúng tôi trở về Cửu Gia trong chuyến đi của mình. Ta tưởng người ta nói Mai Hoa Kiếm nữ đã mất tích vài năm rồi. Cô ta chỉ đang đi du mà thôi. Mặc dù cô đã khỏe hơn, nhưng vẫn khó có thể giải thích cho Đường Tố Nhật lý do tại sao Mai Hoa kiếm nữ lại ẩn nó khỏi giới võ lâm trong vài năm qua. Tôi phải đưa ra một câu trả lời khác. Vậy tại sao Mai Hoa kiếm nữ lại ở đây, ở cựu Gia? Khi tôi mới đến đây, trong Đường Tố Nhật khá rụt rè, nhưng bây giờ khi chúng tôi đang nói về Mai Hoa kiếm nữ, cô đã đặt ra rất nhiều câu hỏi với đôi mắt sáng ngời. Cô có vẻ rất quan tâm đến Mai Hoa kiếm nữ và rất ngưỡng mộ cô ấy. Mai Hoa kiếm nữ đến đây để có thể tháp tùng Cửu Nhân Hoa và cô ta tự nhận có công chuyện với Cửu nhiên Tôi không thể dễ dàng nói điều này với Đường Tố Nhật. Ta nghĩ Đường tiểu thư nên hỏi cô ấy khi gặp lại sau. Vì đó không phải việc của ta, ta nghĩ mình nên cẩn thận với những gì mình nói. Ồ, Đường Tố Nhật thì thầm với chính mình sau khi nghe tôi nói. Cô ấy trông như đang nói, mình có thể làm được điều này mặc dù mình nuốt nhát không? Hay lại loại thế? Ngượng ngùng. Đường Tố Nhật, tôi không thực sự cảm thấy điều đó từ cô, nhưng tôi đoán điều đó hẳn phải đúng nếu cô ấy nghĩ vậy. Tôi gạt Đường Tố Nhật đang không thể kiềm chế được sự lo lắng sang một bên và nhìn Nam Cung Phi đang cố gắng trốn trong góc phòng. Giống như trước, cô ta có vẻ không phải lắm. Tôi tiến lại gần cô, nghĩ rằng mình nên cần xem thử cô, nhưng cô ấy lại giật mình lần nữa, lần này cô đánh tay tôi ra người thực sự ổn chứ. Ừm. Cô ấy nắm lấy mái tóc dài của mình và đưa lên che mặt. Có vẻ như cô nhận thức được khuôn mặt mình đỏ thế nào vào lúc đó. Tôi tính sẽ đi mời thử thần y dịch thì cảm thấy có sự hiện diện từ cánh cửa phòng. Cánh cửa mở ra khi tôi quay lại đối mặt với họ. "Họ nói ngươi ở đây, Kaka." Người mở cửa và xuất hiện chính là cựu Nhân Hoa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta sau khi đến Cửu ra. Cô cao mày khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong phòng đường tố nhiệt không thể ngồi yên vì quá phức tạp. Còn Nam cung phi thì ngồi ở một góc, che mặt đối với Cửu nhân hoa, đây chắc chắn là cảnh tượng bất bình thường. Sau khi cô ta nhìn xung quanh, rồi cô nhìn tôi. Có chuyện gì thế? Câu hỏi hay đấy. Có chuyện gì xảy ra thế? Tôi muốn tự hỏi điều đó. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi nghĩ rằng đã quá muộn để giải thích tình huống phức tạp này, nên tôi thở dài rồi hỏi Cửu nhân hoa, "Ngươi bảo hôm nay ngươi sẽ ăn tối cùng ta à? "Ứ huynh không biết sao, kaka. Ngươi bảo chúng ta nên cùng nhau ăn một bữa. Ta không biết hôm nay là ngày đó." "Ồ, ta chưa nói với huynh sao?" "Tôi được, không sao đâu." Như Cửu Nhân Hoa đã nói, điều đó không quan trọng lắm ăn cùng nhau thì ổn, nhưng tôi phải cho cô ta biết rằng sẽ có những người khác tham gia, ta nghĩ hôm nay sẽ có thêm nhiều khách đến tham gia cùng chúng ta, như vậy có ổn không? Còn khách nữa sao? Là Phi tỷ ạ. Sau khi Cửu Nhân Hoa hỏi, tôi chỉ vào Đường Tố Nhật. Thiếu nữ Đường ra đang nhăn mặt, tự hỏi người vừa xuất hiện là ai đây là muội muội ta. Còn đây là Đường Tố Nhật. Đường? Đường ra tứ xuyên. Ồ, xin chào. Ta là Đường Tố Nhật. Khi Đường Tố Nhật biết thiếu nữ đó là ai, cô lập tức đứng dậy và chào Cửu Nhân Hoa. Kiểu nhân hoa nhanh chóng đáp lại và tỏ ra tôn trọng cô ta là kiểu nhân hoa đứa mội mội tôi có vẻ như đang thắc mắc tại sao một người của đường ra lại ở đây, nhưng tôi không có cách nào giải thích cho con bé hiểu. Cô ta đến đây vì cô ấy thích ta. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên không nói như vậy. Hai thiếu nữ nhìn nhau, nét mặt của cả hai đều cho thấy họ đang nghĩ gì. Kiểu nhân hoa nghĩ, cô ấy trông thật ngây thơ so với một thiếu nữ sử dụng độc dược. Còn đường tố nhiệt nghĩ rằng, cô ấy trông thật xinh đẹp so với một thiếu nữ mang huyết thống họ kiểu. Gia tộc Đường ra ở Tứ Xuyên Quả thực đã sử dụng võ công tàn bạo nhất, có thể làm tan chạy và thối rửa da, nhưng họ cũng được biết đến với vẻ ngoài ngây thơ và khiêm tốn. Kiểu nhân Hoa thực sự trông rất dịu dàng mặc dù xuất thân từ kiểu gia. Họ khá giống nhau. Tôi gần như bật cười khi nhớ lại vì Tuyết ta nói rằng Cửu nhân Hoa trông giống một con sóc. Lúc đó tôi bật cười, kết quả là bị Cửu nhân Hoa đá. Tôi vừa hỏi Cửu nhân Hoa vừa cố nhịn cười sư phụ của người đâu. Huynh ơi, sao ngươi lại cười thế? Ta không cười. Huynh trông giống thế đấy. Ta đã nói là không rồi. Đừng nhúc nhích cái chân. Chợ. Cô ta khá là nhiệt tình. Cô học được điều đó từ ai vậy? Ồ, chắc chắn không phải là ngươi. Sư phụ nói rằng người có việc phải làm nên sẽ đến muộn và bảo ta đi trước. Có vẻ như Mai Hoa kiếm nữ sẽ đến muộn. Sau đó, Cửu Nhân Hoa vừa nói vừa nhìn Nam cung phi ở phía sau. Tỷ ấy bị sao thế? Ta cũng không biết, nếu tò mò thì hay đi hỏi. Tôi bảo Cửu Nhân Hoa làm điều đó vì Nam cung phi có vẻ không thích tôi đến gặp cô. Cửu Nhân Hoa nghe tôi nói vậy liền định tiến lại gần cô ấy, nhưng Đường Tố Nhiệt đã xen vào tỷ ấy nói hôm nay hơi mệt, lát nữa sẽ khỏe lại thôi. Ồ, được thôi. À, Nhân Điệt Ngươi có phải là đệ tử của Mai Hoa kiếm nữ không? Đường Tố Nhật rất cẩn thận khi hỏi Cựu Nhân Hoa rằng cô có phải là đệ tử của Mai Hoa kiếm nữ không. Cựu Nhân Hoa tỏ vẻ nét mặt lo lắng, nhưng cô vẫn thừa nhận bằng một cái gật đầu. Hồi đó, cô có xu hướng che giấu điều đó vì Mai Hoa kiếm nữ, nhưng bây giờ cô có vẻ tự tin khi thừa nhận điều đó. Có lẽ là vì Cựu Nhân Hoa đang đánh thức tiềm năng của mình và Mai Hoa kiếm nữ đang hồi phục sức khỏe. Sau đó Đường Tố Nhật đột nhiên nắm lấy tay của Cựu Nhân Hoa. Nàng thiếu nữ có vẻ sốc trước hành động của Đường Tố Nhật trong giây lát, nhưng cô không hất tay cô ấy ra, cổ đang làm gì thế? Cựu cô nương? Ừm. Kiểu nhân hoa ra hiệu cho tôi giúp cô ấy nhìn xem rốt cuộc chuyện gì nhưng đường tố nhận vẫn hỏi cô có loại độc nào mà mai hoa kiếm nữ thích không cái gì tiểu nhân hoa tỏ vẻ bối rối sau khi nghe đường tố nhìn nói Nam cung Phi ở phía sau thỏ đầu ra tự hỏi liệu cô có nghe nhầm không Tôi tự nghĩ trong khi đưa tay qua mặt liệu có thể có sự lộn xộn nào lớn hơn thế này không 16 vào thời điểm cểu nhân hoa đến chỗ tôi mai hoa kiếm nữ đang ở trên ngọn núi nằm phía sau tự ra lúc đó đã là đêm muộn và con đường xuyên qua núi khá gặp bèn nhưng mai hoa kiếm nữ không thấy khó khăn gì vì cô đã lấy lại được một nửa sức mạnh của mìnhren Khi đi qua một điểm nhất định, cô nghe thấy tiếng chu reo. Cô không hề bối rối. Cô cảm thấy như mình đang đi qua một rào cản. Cô mới chỉ đi đến giữa núi nhưng đã gặp phải rào chắn. Mai Hoa kiếm nữ không biết mình đã sử dụng bao nhiêu nội khí và còn phải sử dụng thêm bao nhiêu nữa. Khi đến một vùng đất bằng phẳng trên núi, cô nhìn thấy ai đó đang đứng ở giữa núi và đang mang một vật gì đó ở phía sau. Thấy vậy, Mai Hoa kiếm nữ nói, không ngờ người lại tới sớm như vậy. Ta thực sự không thích bắt mọi người phải chờ đợi. Đúng rồi, người luôn đến trước chúng ta. Người đứng dưới ánh không ai chính là Kiếm tôn. Mai Hoa kiếm nữ từ từ bước về phía ông quả thực đã lâu lắm rồi. "Ừm, Người có khỏe không? Chuyến đi kéo dài hàng tháng trời." Kiếm Tôn lái xe ngựa, còn Mai Hoa kiếm nữ thì đi bên cạnh. Không có cách nào mà Mai Hoa kiếm nữ lại không chú ý tới Kiếm Tôn. Nàng không biết vì sao ông lại làm những việc như dẫn ngựa cho cựu gia, nhưng Mai Hoa kiếm nữ chỉ nhìn Kiếm Tôn mà thôi, Minh Chủ. Kiếm Tôn nghe xong Mai Hoa kiếm nữ nói vậy thì cười khổ một tiếng cũng giống như thần y Ilya, có vẻ như mọi người đều thích gọi ta như vậy, mặc dù bây giờ ta chỉ là một lão già vô dụng nếu muốn, ta có thể gọi người là tiền bối. "Không cần đâu." Không có gì thay đổi chỉ vì ngươi thay đổi cách gọi ta đâu. Dạo này ngươi thế nào rồi? Đã bao lâu rồi? Lần cuối họ gặp nhau là khi Mai Hoa Kiếm nữ vừa trở về sau những trải nghiệm đau thương ở vực thảm ít nhất cũng phải vài năm rồi. Thực tế là 10 năm, lâu hơn nhiều so với cảm giác của ngươi. Kiếm Tôn đã tự chức khỏi vị trí minh chủ và ẩn mình khỏi giới võ lâm, còn Cửu Triệt Luân, đoàn trưởng của Long Quân, đã trở thành gia chủ của gia tộc mình sau khi giải tán nhóm. Vào thời điểm đó, Mai Hoa Kiếm nữ đã đến vực thẳm. Cô đến đó với mong muốn tìm kiếm và học hỏi nhiều điều. Cuối cùng, cô đã học được nhiều điều hơn mức cô nên học ngươi nghĩ sao? Kiếm Tôn hỏi, Mai Hoa kiếm nữ lặng im không nói gì. Thay vào đó, nàng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kiếm Tôn đã quá muộn. Kiếm Tôn, người từng có vẻ không thể thua bất kỳ ai, giờ đã bị dòng chạy thời gian đánh bại và trở thành một ông lao heo hũ. Bóng tối ẩn hiện trên khuôn mặt nhăn nheo của ông cho thấy thời gian mà ông đã trải qua. Nhưng Mai Hoa kiếm nữ thì không thể hiểu được cảm xúc đó ta cũng đã già đi theo thời gian. Vị nữ nhân từng mơ về hòa bình thế giới giờ đã ở tuổi trung niên ta đã thấy và đã học được nhiều điều, nhưng ta vẫn không thể hiểu được những gì người đã làm. Minh Chủ thần y yệ cũng nói như vậy. Tại sao người lại làm thế? Đó chính là điều mà Mai Hoa kiếm nữ muốn hỏi nhất. Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Nhiều người ngưỡng mộ và noi theo ông đã phải mất mạng đó chính là lý do vì sao thần Ý Gia lại hận kiếm tôn, và lại tại sao Mai Hoa kiếm nữ lại toán hận ông? Long Quân toàn diệt. Mai Hoa kiếm nữ vẫn còn nhớ cảnh Long Quân bị tiêu diệt sau khi họ tiến vào vực thẳm theo lệnh của minh chủ. Cô tự trách mình vì không thể tham gia cùng họ và cô cảm thấy vô cùng đau đớn khi chứng kiến người trẻ nhất trong đội quân tự kết liễu cuộc đời mình ngay cả khi đã sống sót sau thử thách đó không chỉ là sự hy sinh. Sự hy sinh là cần thiết. Người ta không thể đạt được bất cứ điều gì nếu không có nó đó là lý do tại sao cần phải thảo luận và ưu tiên lòng trung thành. Mọi người trong Long quân đều như vậy, thay vì sống vì bản thân, họ sẵn sàng chết vì đồng đội. Vì mục tiêu của mình, họ đã hy sinh bản thân mình mà không chút do dự. Bản thân Mai Hoa kiếm nữ cũng biết rằng cô sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì nếu cô chết ở vực thảm. Ngay cả khi những người sống sót ở vực thảm tự kết liễu mạng sống của mình, Mai Hoa kiếm nữ cũng không hề oán hận Kiếm Tôn. Cũng giống như khi cô nghe tin về sự toàn diệt của đội quân, cô không hề oán giận Minh Chủ. Cô đã quyết định sống tiếp vì cô nghĩ rằng đây là những hy sinh cần thiết. Họ đã hy sinh vì hòa bình thế giới và cái chết của họ thật vinh quang. Cô đã quyết định nghĩ theo cách đó. Cho đến khi cô biết được sự thật làm ơn hãy trả lời ta." Mai Hoa kiếm nữ vừa nói vừa rút kiếm ra. Kiếm Tôn không hề nhúc nhích khi nhìn thấy hành động của Mai Hoa kiếm nữ, vì lý do gì mà chúng ta phải chết? Thật sự là. Một luồng hào quang xích sắc nhạt bắt đầu hình thành trên thanh kiếm của cô để cứu đứa cháu của người. Ánh mắt của Kiếm Tôn giật mình trước lời nói của cô. Hào quang của thanh kiếm ngưng tụ lại, quang minh bắt đầu xoáy quanh người Mai Hoa kiếm nữ. "Ta xin lỗi." Cùng với lời xin lỗi khiêm nhường của Kiếm Tôn, thanh kiếm của Mai Hoa kiếm nữ đã chém xuống. Đùng, cùng với âm thanh lớn vang vọng khắp khu vực, một gợn sóng xung kích được hình thành thổi bay mọi thứ khắp nơi. Mảnh đất vốn bằng phẳng giờ đã trở thành bãi đất hoang và vụ nổ thanh kiếm đã để lại dấu vết sắc nhọn trên khu vực đó. Tê côi và đá bị cắt đôi. Cuối cùng, vị trí ở nơi Mai Hoa kiếm nữ nhảy xuống đã không còn gì nguyên vẹn, nhưng kiếm tôn vẫn đứng ở đó, ông ấy vẫn ở đó, hoàn toàn ổn, không hề có một vết sức nào trên người. Khi Mai Hoa kiếm nữ nhìn thấy ông ta, cô đã lên tiếng: "Người vẫn vậy?" Mai Hoa kiếm nữ không khỏi cười khổ, thân thể của nàng bởi vì khí độc bên trong mà không tốt lắm. Tuy rằng còn chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh, nhưng so với lần trước gặp Kiếm Tôn giả thì mạnh hơn nhiều. Vì cô đã vung kiếm liên tục kể từ ngày hôm đó. Tuy nhiên, mục đích không phải là để trả thù. Cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không sử dụng thanh kiếm của mình cho mục đích đó. Ngay cả sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, cô vẫn còn kém rất xa so với Kiếm Tôn. Ngươi muốn ta chết sao? Người sẽ làm gì nếu ta muốn điều đấy? Ta sẽ làm vậy nếu đó là điều ngươi muốn. Ta không nghĩ cuộc sống của ta còn nhiều giá trị nữa. Nhưng mà, ta ta vẫn chưa thể chết được. Trong tay của Kiếm Tôn không có gì cả, ông chỉ nhìn chằm chằm vào Mai Hoa kiếm nữ. Nhưng vị nữ nhân này không hề có một tia hy vọng nào rằng mình có thể chiến thắng được kiếm tôn đó, không phải là áp lực mà người ta có thể thể hiện bằng cách sử dụng nội khí của mình. Mai Hoa kiếm nữ cảm thấy có thứ gì đó áp đảo hoàn toàn mà chỉ võ giả đạt đến một cấp độ nhất định mới có thể tỏa ra. Cô tự hỏi liệu mình có nên vui mừng vì ít nhất cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa họ, hay nên tuyệt vọng trước bức tường lớn không thể vượt qua đang chắn giữa họ. Mai Hoa kiếm nữ đã rất khó khăn khi phải chấp nhận cả hai điều đó, điều đó trái ngược với người. "Ta xin lỗi, có phải vì con bé đó không? Ta cũng nhìn thấy con bé đó. Nó là một con bé rất xinh đẹp. Vì tuyết ta, phải không? Cháu gái của Kiếm Tôn, cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp. Mai Hoa kiếm nữ mỉm cười khi thấy cô ấy là một thiếu nữ tốt bụng và thân thiện với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, khi Mai Hoa kiếm nữ phục hồi sức mạnh, cô đã có thể nhìn thấy sự vĩ đại ẩn chứa trong người thiếu nữ đó. Những người khác thì nói rằng họ không cảm nhận được gì từ cô ấy, nhưng Mai Hoa kiếm nữ thì hoàn toàn ngược lại. Sức mạnh của người thiếu nữ đó lớn đến mức họ không thể cảm nhận được gì từ cô. Mai Hoa kiếm nữ đã nhìn thấy điều này ở Vi Tuyết Dạ kỳ hiểm Tôn không trả lời câu hỏi của Mai Hoa kiếm nữ người mơ điều gì? Công lý. Người có mơ thấy cô bé đó sẽ hạnh phúc không? Giọng điệu của Mai Hoa kiếm nữ trở nên sắc bén, nếu người có khả năng mơ ước như vậy thì việc người làm là điều hợp lý. Cô nhớ lại thành viên trẻ nhất của đội quân đã khóc khi hắn kết thúc cuộc đời mình trong vòng tay của Mai Hoa kiếm nữ. Một người hùng trẻ tuổi chỉ mới hơn 20 tuổi, người đã sống để bảo vệ người khác đã kết thúc cuộc đời mình vì nỗi sợ hãi này, ta không biết người và đoàn trưởng đã nhìn thấy điều gì hoặc tại sao người lại sống theo cái này, nhưng người chỉ đang chạy trốn khỏi nó thôi. Khi Mai Hoa kiếm nữ nhìn thấy cây đại thụ trong một thảm, cô cũng cảm thấy tuyệt vọng và chấp nhận cái chết, nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc. Ngay cả khi họ đã thấy nhiều hơn những gì cô thấy, Mai Hoa kiếm nữ vẫn không thể hiểu được ta muốn chết dưới tay người, Minh chủ. Đó là ta của vài năm trước. Nhưng mà, cho dù ta có cố gắng thế nào đi nữa, người cũng không để lại một dấu vết nào. Mai Hoa kiếm nữ không biết kiếm tôn vì sao lại quyết định hiện tại phải lộ diện, nói chính xác hơn là nàng không muốn tìm hiểu nữa nhưng ta cũng có lý do để sống tiếp bây giờ. Người đệ tử quý giá của cô đang lớn lên. Mai Hoa kiếm nữ đã chấp nhận cái chết, nhưng cô muốn tiếp tục sống khi cô đã có cơ hội thứ hai trong cuộc đời, ta không biết người sống vì điều gì, ta cũng sẽ không tha thứ cho người. Mai Hoa Kiếm Nữ quyết định rằng cô sẽ không tha thứ cho Kiếm Tôn ngay cả khi cả coi vĩnh hằng đã trôi qua. Thậm chí người mà Kiếm Tôn nên xin lỗi cũng không phải là Mai Hoa Kiếm Nữ ít nhất thì ta cũng hy vọng là người sẽ không trông như thế này. Nhưng ta cũng đã sai về điều đó. Nếu ông vẫn là võ giả vĩ đại nhất, người có thể nhìn xuống mọi thứ, Mai Hoa Kiếm Nữ nghĩ rằng ít nhất cô sẽ cảm thấy nhẹ nhóm hơn. Cô đã hét vào mặt ông một cách giận dữ và thậm chí vung kiếm vì tức giận, mặc dù biết rằng cô sẽ thua người có biết lời cuối cùng mà Thái Long để lại không. Đó là tên của người thiếu niên đã chết trong vòng tay của Mai Hoa Kiếm Lữ hắn nói hắn ta sợ. Sống là phải chịu đựng. Thì ơi, ta sợ quá. Mai Hoa kiếm nữ nắm chặt nắm đấm. Cô không thể chiến thắng thứ sức mạnh chuyển vào tay mình khi ý nghĩa vung kiếm một lần nữa len lỏi vào tâm trí cô. Tuy nhiên, cô đã cố gắng hết sức để chống lại sự thôi thúc đó và kiềm chế ta. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, ta sẽ kết thúc cuộc đời mình và đi gặp họ để chuộc lại tội lỗi. Sau này ta sẽ không đến thăm người nữa. Giống như kiểu Triệt Luân, Kiếm Tôn cũng có vẻ như có nhiều điều không thể nói, nhưng Mai Hoa kiếm nữ thì đã nói xong. Bất kể vì lý do gì, những việc đã xảy ra sẽ không thể tự nhiên biến mất và do đó không thể biện minh được. Có những thư quá quý giá để Mai Hoa kiếm nữ có thể sống để trả thù, cô phải bảo vệ chúng. Vì thế, cô quyết định sẽ giữ nó lại. Từ cái chết của Kiếm Tôn cho đến cái chết của chính cô, cô chỉ đến đây để hỏi ông những câu hỏi đó và cô đã đạt được mục đích đó có phải thần ý gì hay cũng đến hỏi thăm người về cô bé đó không. Kiếm Tôn cũng im lặng trước câu hỏi này, nhưng sự im lặng của ông đã là câu trả lời đầy đủ rồi. Tại sao Kiếm Tôn lại có kết cục như thế này? Mai Hoa kiếm nữ biết rằng bản chất của ông vốn không phải như vậy, ông là người luôn đấu tranh vì hòa bình thế giới, điều mà ông mong muốn hơn bất kỳ ai. Ông là người đàn ông thép coi trọng lòng trung thành hơn tất cả mọi thứ, ta không biết điều gì khiến người yếu đối như vậy, Minh chủ, nhưng ta hy vọng rằng người ít nhất hay giữ được lòng kiêu hánh của mình." Mai Hoa kiếm nữ đã rút kiếm của mình ra sau khi thốt ra những lời cuối cùng này. Nàng trầm tư một lát, nếu như nàng mạnh hơn Kiếm Tôn, có thể giết ông không? Ta không biết. Xét theo cách cô không chắc chắn, cô cũng nghĩ rằng mình chưa hoàn thiện như một con người. Cô cần một điều gì đó để chút giận, vì đã tìm được người để trút giận, cô chút hết mọi cảm xúc đã tích tụ bên trong mình, ta phải đi đây. Cảm ơn người đã đến." Mai Hoa kiếm nữ quay lại và bắt đầu đi xuống núi. Cô bước đi nhanh nhẹn vì đệ tử của cô đang đợi cô. Kiếm Tôn chỉ còn lại một mình, chỉ có ánh trăng làm bạn ông ta giấu bàn tay đang run rẩy của mình và quỳ xuống. Cùng lúc đó, dao chắn được dựng lên xung quanh ngọn núi đã biến mất. "Ta xin lỗi. Ta xin lỗi." Ông lấy bàn tay nhăn nheo che mặt. Nước mắt đã khô từ lâu, ông ấy chỉ cần chờ thời điểm thích hợp ông dành sự im lặng của mình để suy nghĩ về khoảng thời gian ông cần để kết thúc cuộc sống vô dụng của mình tám. Khi Mai Hoa kiếm nữ đến, cô đi đến nơi mọi người tụ tập cùng với một gia nhân. Cô che giấu cảm xúc bị dồn nén của mình. Vì đệ tử của cô khá thông minh, Cô biết rằng nếu cô không sửa biểu cảm của mình, đệ tử của cô sẽ nhận ra. Sau khi cô bình tĩnh lại và mở cửa, có người bước ngay đến chỗ cô. "Xin chào." Lúc đầu, cô nghĩ đó là Cửu Nhân Hoa, nhưng mái tóc xanh đậm của người thiếu nữ cho thấy đó không phải là Cửu Nhân Hoa. Cô ấy trông giống người của một gia tộc nào đó. Thiếu nữ tên Đường Tố Nhiệt tỏ ra hồi hộp khi đưa cho Mai Hoa kiếm nữ một thứ gì đó, đây là một loại thảo mộc được làm từ hoa thanh tao. "Nào rất tốt cho làn da của ngài. Hãy nhận lấy nó. Những đông hoa thanh tao, chúng không độc sao?" Khi Mai Hoa kiếm nữ nhìn thiếu nữ với vẻ mặt ngơ ngác, Đường Tố Nhiệt chỉ cười ngượng ngùng. Cửu Dương Thiên, người đang theo dõi cảnh tượng này ở bên cạnh, phun nước trà ra ngoài. Hắn thực sự không ngờ cô lại đưa độc dược cho Mai Hoa kiếm nữ. Kaka. Hừ. Sau đó, Cửu Nhân Hoa, người ngồi đối diện với Cửu Dương Tiên, là nạn nhân đáng thương của đống trà đã phun ra. "Xin lỗi." Cửu Dương Tiên nhanh chóng xin lỗi, nhưng khuôn mặt của Cửu Nhân Hoa đã biến thành khuôn mặt của một con quỷ. Hắn gật đầu tán thành, cô quả thực có huyết thống của Kiểu già, mới có thể biến sắc như vậy. Con bé trông đáng sợ vô cùng đồ khốn nạn. Con Cửu Nhân Hoa gầm lên. Chương 127. 1. Nó đã đi đâu? Chương 127.1, nó đã đi đâu? 1.1, may mắn thay, bữa ăn diễn ra trong yên bình. Tôi đã bị Cửu Nhân Hoa đánh, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, với lại Đường Tố Nhật đã giải thích được món quà độc mà cô đã trao cho Mai Hoa kiếm nữ. Cho dù đã nói với cô ta rằng món quà này an toàn, Mai Hoa kiếm nữ vẫn không khỏi mỉm cười ngượng ngùng. Khi Đường Tố Nhật kể đi kể lại mọi việc mà Mai Hoa kiếm nữ đã làm, rõ ràng là cô rất tôn kính Mai Hoa kiếm nữ. Cô thậm chí còn khiến thai Mai Hoa kiếm nữ đỏ lên khi kể lại những chiến công nổi tiếng nhất của cô ta, đóa hoa mệnh của ta sẽ không thua ma vật. Thật sự là nàng nói như vậy sao? Nàng trước kia quả nhiên là như vậy, ư tôi không khỏi dùng mình một chút, nhưng tôi cũng vui vì được chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi Mai Hoa kiếm nữ bối rối. Đợt ăn kết thúc khá nhanh. Cả Mai Hoa kiếm nữ và Cửu Nhân Hoa đều không có vẻ gì là bận tâm khi ở đó, vì họ đang tận hưởng cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, cách Cửu Nhân Hoa chừng mắt nhìn Đường Tố Nhiệt lại rất giữ tận con bé có khuôn mặt ngây thơ như một chú cún con, nhưng khi tức giận con bé sẽ biến thành một con sói. Ông nói ta trông giống bọ ngựa, nhưng lại gọi con bé đó là sói. Ông không phân biệt đối xử một chút sao? Có vẻ như có thứ gì đó không ổn trong dạ dày của ngươi, vì ngươi đang làm nhảm những điều vô nghĩa. Có phải Cửu Nhân Hoa nhìn chằm chằm vào Đường Tố Nhật vì cô đang đánh cắp sự chú ý của sư phụ cô không? Sau đó, tôi cảm thấy như có một hố sâu ngăn cách lớn giữa hai người họ. Sau khi món chính và trà được dùng xong, bữa ăn đã kết thúc Đường Tố Nhật có vẻ muốn ở lại lâu hơn, nhưng điều đó dường như không thể vì Mai Hoa Kiếm Nữ trông không được khỏe lắm. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng Mai Hoa Kiếm Nữ trông có vẻ hơi mệt mỏi. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, vì Cửu Nhân Hoa trông có vẻ lo lắng cho sư phụ của mình. Tôi kiểm tra thử Nam Công Phi, người đang nhai thức ăn một cách chậm rãi. Vì Tuyết A vẫn cứ lưu lo bên cạnh cô. Nhưng Nam cung phi vẫn trông như thể cô đã mất đi linh hồn. Cô ổn chứ? Tôi hỏi Mai Hoa kiếm nữ sau khi bữa ăn kết thúc như người thấy đấy, ta cảm thấy khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, nhờ có ngươi. Mai Hoa kiếm nữ thực sự có vẻ như đang hồi phục sức khỏe có chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng biểu cảm của cô ta trông không được tốt lắm. Mai Hoa kiếm nữ kinh ngạc trước câu hỏi của tôi, vẻ mặt của cô ta như muốn hỏi tôi làm sao biết được điều đó, vì vậy tôi trả lời, mặt cô trông cực kỳ buồn bã. Chắc hẳn phải dễ nhận thấy lắm nhỉ? Đúng. Có lẽ cô ta đang cố che giấu điều đó. Vậy thì Mai Hoa kiếm nữ không bao giờ nên đi nói dối. Làm sao cô có thể che giấu được điều gì khi khuôn mặt cô bán đứng cô quá rõ ràng? Muội muội ta cũng lo lắng cho cô đấy, cô biết không? Ồ. Cửu nhân Hoa cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục lo lắng theo dõi sư phụ của mình từ phía sau. Mai Hoa kiếm nữ mỉm cười ngượng ngùng khi nhận ra điều đó, ta đã cố gắng không làm ai lo lắng, nhưng ta đoán là đã quá một rồi. Cô có gặp phải vấn đề gì ở đâu không? Có vẻ như cô ta không bị đau đớn về thể sắc nên tôi tự hỏi liệu gần đây có chuyện gì xảy ra với cô không? Ta ổn. Chuyện này rồi cũng sẽ qua đi theo dòng thời gian. Với câu trả lời né tránh câu hỏi của tôi, Mai Hoa Kiếm Nữ đa tạ tôi và bước về phía Cửu Nhân Hoa. Cô mỉm cười khi được sư phụ chải tóc cho cô, có vẻ như cô đã trở lại làm một con sóc hừng. Cử. "Cửu thiếu ra. Tôi quay lại nhìn về phía giọng nói mà tôi vừa nghe thấy, "Hôm nay thật sự rất vui khi được dùng bữa cùng mọi người. Ngươi có chắc là ngươi không vui khi được ăn cùng Mai Hoa Kiếm Nữ không?" "Ừm, ừm. Không phải thế. Ý ta là, đúng là thế, nhưng..." Tôi bật cười một chút khi thấy cô ta phải vật lộn để trả lời câu hỏi của tôi, mặc dù tôi chỉ hỏi đùa. Khi Đường Tố nhận thấy vậy, cô ấy dừng lại một lúc và hỏi tôi, vừa cười phải không?" "Hả?" Tiểu Thiếu gia, ngươi vừa cười ta đấy à?" "Ừ." "Ừ, nếu điều đó khiến ngươi cảm thấy tệ không?" "Không hề." Đường Tố Nhiệt nói xong liền nợ nụ cười tươi tán. Nụ cười đó giống hệt nụ cười của độc Phong trong kiếp trước của tôi. Rõ ràng là như vậy khi xét đến việc họ là cùng một người, nhưng nụ cười của cô ấy lúc này dường như có sức nặng hơn. Không giống như nụ cười mệt mỏi và dày đặc của Động Phong, nụ cười vừa rồi của cô ta trông giống như xuất phát từ niềm vui thuần túy, ngươi có hối hận không?" "Thự nhiên ông đang nói gì thế?" Thiết lão hỏi với giọng điệu đùa cợt, nhưng tôi biết tại sao ông ấy lại hỏi tôi như vậy. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy kiệt sức có vẻ như vậy thôi. Tôi không hối hận. Lần tôi phải tự tay kết liễu mạng sống của Độc Phong Ngư, điều đó là cần thiết, không phải vì tôi mà vì cô ấy. Lúc đó tôi phải làm thế lờ lờ ở sau ngươi có thể gửi lời mời cho ta được không? Tôi gật đầu trước câu hỏi của Đường Tố Nhật. Tôi hơi do dự một chút, nhưng Đường Tố Nhật vẫn mỉm cười, không bận tâm đến sự im lặng đó không thể nào chỉ có hai chúng ta thôi, đúng không? Hừm. Ta xin lỗi. Ta đã vượt quá giới hạn vì ta quá phân khích. Ngươi không cần phải trả lời điều đó. Cô ấy hét lên những lời đó, Nhét thứ gì đó vào tay tôi rồi chạy đi trong cơn hoảng loạn tốc độ. Trong tay tôi có một cái lọ nhỏ. Khi tôi lắc nó, tôi nghe thấy tiếng leng keng, cho thấy có thứ gì đó bên trong. Ta tỏ mò không biết lần này là loại độc gì. Tôi đã xác định đó là độc dược, bởi vì lần trước tôi đã bị cho uống độc dược khi có chuyện tương tự xảy ra. Vấn đề là tôi không hiểu tại sao cô ta lại đưa cho tôi những thứ này. Tạm thời tôi sẽ giữ nó trong túi. Tôi sẽ hỏi vào lần tới, tôi đoán vậy. Sau khi cho mọi người ra về, tôi bảo ra nhân dọn dẹp rồi ra ngoài đi dạo vào lúc tối một đường đi và vườn của cựu gia không thực sự đẹp. Tôi nhớ họ từng trang trí chúng khi mẫu thân vẫn còn ở đây. Nhưng bây giờ, không còn ai thực sự quan tâm đến nó nữa thiếu ra, đây là hoa gì vậy? Vi tuyết à, người đang đi cùng tôi, hỏi đó là một đông hoa bạch sắc trông rất đẹp, nhưng tôi không biết tên của nó bạch hoa chi xuân. Nam Cung Phi, người đang đi theo tôi ở phía sau, thì thầm cái gì thế? Ngươi biết nhiều về hoa à? Điều này khá bất ngờ đối với một người như Nam Cung Phi mà biết được tên loài hoa đó thì quả là điều bất ngờ. Cô tiếp tục nói trong khi nhìn vào đông hoa mà vi tuyết á đang nhìn đó là loài hoa mẫu thân ta thường thích. Nói xong, cô bước tới gần đông hoa và cẩn thận ngồi xuống cạnh nó ở đây cũng nở hoa. Sau khi cẩn thận chạm vào đông hoa vài lần, cô ta hỏi tôi, "Ta có thể lấy cái này không?" "Để làm gì, ngươi tự chồng à?" "Ừm." "Tôi bảo cô ấy rằng có thể, vì đó chỉ là một đông hoa, chứ không phải là yêu cầu gì to tất cả." Nam Cung Phi nổ đông hoa trắng ra và cài lên tóc Vi Tuyết A, "Hừm." Vi Tuyết A cảm thấy bối rối nên Nam Cung Phi vừa nói chuyện vừa chải tóc cho cô xinh đẹp. Mẫu thân ta thường làm thế này với ta. Sau đó Vi Tuyết A bắt đầu mỉm cười, khi Nam Cung Phi nhìn thấy điều này, Cô ấy cũng mỉm cười theo khi hai mỹ nhân ngồi cạnh nhau, họ càng tỏa sáng hơn. Đột nhiên ông trở nên tốt bụng thế hè hè. Sau khi xoa đầu Vi Tuyết A một lúc, Nam Cung Phi hái một đông hoa trắng khác, lần này cô phủ đất để đông hoa không chết đôi bàn tay trắng của cô bị lấm lem vì đất, nhưng cô dường như không quan tâm, có vẻ như bây giờ ngươi ổn rồi. Tôi đã nói với cô ta như vậy sau khi nhớ lại giai đoạn loạn thần kinh của cô vào đầu ngày hôm đó. Ừm. Nam Cung Phi đầu nhẹ, hai cô ấy vẫn còn hơi đỏ, khiến tôi tự hỏi liệu có phải vì không khí lạnh của mùa thu hay vì cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn say trước đó tạo rồi. Ta nghĩ vậy. Giọng thì thầm của cô không thể nào e thẹn hơn được nữa. Người có biết không? Nam Cung Phi bắt đầu hỏi biết gì cơ. Một hài tử không thể chỉ đến từ việc nắm tay. Cái gì? Chỉ nói vậy thôi. Cô ta đột nhiên nói gì vậy? Sau khi nói xong, cô bỏ đi. Có phải chỉ mình tôi thấy vậy hay tốc độ đi bộ của cô ấy nhanh hơn bình thường? Thiếu ra, trời lạnh quá, chúng ta nhanh lên. Vì tuyết ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi vì tôi đang đứng đó ngờ ngác. Nam Cung Phi không còn ngủ trưa trong phòng tôi kể từ ngày hôm đó nữa 10 Một ngày sau, tôi đến thăm Nam Cung Trấn. Chúng tôi đã đồng ý gặp nhau nên tôi đã đến gặp ông ấy ngay sau khi tập thể dục buổi sáng xong. Nam Cung Chấn vẫn đang vung kiếm trong cùng khu vực luyện tập như trước. Lý do xung quanh ông ta vắng tanh có lẽ là vì các võ nhân của Nam Cung gia vẫn đang được chữa trị. Ta đã lên kế hoạch gặp đại trưởng lão Nam Cung Chấn nói trong khi vung kiếm dữ dội đó là vì yêu cầu tôi đã đưa ra với ông ta lần trước ta nghĩ là phải vào tối nay. Được rồi, tôi không đưa ra yêu cầu quá lớn. Tôi chỉ yêu cầu Nam Cung Chấn giả vừa lắng nghe đại trưởng lão khi ông ấy cầu xin sự giúp đỡ từ Nam Cung Chấn ông không cần phải trở về gia tộc của mình sao? Không sao đâu, ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Ừm. Được rồi, có lẽ ông ấy đã định bay về gia tộc với Nam Cung Phi sau ngày đính hôn, nhưng có điều gì đó đã ngăn cản ông ấy. Nói chính xác hơn thì ông đang ngăn mình không rời đi. Chỉ vì một cách sử dụng kiếm pháp ngu ngốc nào đó sao ngươi có thể nói kiếm pháp ngu ngốc thế hạ tiên nhóc? Ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết về lòng tham của một võ giả chứ. Chật. thật kỳ lạ khi nghĩ về kiếm pháp mà lẽ ra phải do Lôi Kiếm Nam Cung Minh để lại. Tại sao nó không được truyền lại cho hậu duệ? Tại sao Nam Cung gia lại quên mất kiếm pháp của chính mình? Thật ấn tượng khi thấy Nam Cung gia, mặc dù kiếm pháp của họ đã cũ kỹ, Nhưng vẫn chiếm vị trí hàng đầu trong số các gia tộc kiếm sĩ, nhưng tôi không khỏi thắc mắc ông đã sẵn sàng chưa. Rồi. Vì đã vài ngày trôi qua nên Nam Cung Chấn bắt đầu gây sức ép với tôi nhiều hơn. Tôi đoán điều đó cũng dễ hiểu vì ông ta không thể ra về tay không sau khi tôi đã khắc cấn lên ông ta chỉ hy vọng ông giữ lời hứa. Ngươi không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi đã nói về nhiều điều khi tôi đang khắc cấm chế lên người ông ấy, nhưng có một điều quan trọng nhất với tôi. Khi Nam Cung Chấn thức tỉnh được kiếm pháp của mình, ông cũng sẽ dạy nó cho Nam Cung Phi. Nam Cung Chấn thực sự không có phản ứng tích cực khi tôi đưa ra yêu cầu này, điều gì khiến ông ấy cảm thấy không thoải mái khi chỉ có mình ông dạy nữa như mình. Cuối cùng, chúng tôi đã thỏa thuận rằng ông sẽ chỉ dạy nó cho Nam Cung Phi. Có phải thật là chớ chơi không? Ngay từ đầu, tôi đã không thực sự quan tâm đến bất kỳ ai khác, nhưng bản thân Nam Cung Chấn đã tự thỏa thuận rằng ông sẽ không truyền lại nó cho những người khác cùng huyết thống với mình. Nhưng tại sao ông ta lại thực hiện một thỏa thuận như vậy? Tôi rất bối rối không hiểu tại sao Nam Cung Chấn lại phải làm đến mức đó, nhưng tôi đoán là ông ta đang cố gắng trở thành kẻ đứng đầu của gia tộc có khả năng làm điều mà người khác không thể làm được. Hơn nữa, Nếu chính gia chủ sử dụng phiên bản nâng cao của kiếm pháp gia tộc mình, ông ta sẽ được coi là người xứng đáng ngồi trên hoàng tọa của gia chủ, ít nhất, đó là suy đoán của tôi. Nhưng thậm chí không thèm dạy những đứa con khác của mình sao? Với tôi, tất cả những gì tôi phải làm là chỉ dẫn cho ông ta một bài học nhỏ. Vì bài học đó cuối cùng sẽ được truyền lại cho Nam cung phi, nên tôi không thực sự bận tâm. Nhưng càng nhìn ông ấy như thế, tôi càng tò mò tại sao Nam cung phi lại đưa ra lựa chọn như vậy. Bởi vì Nam cung phi không phải là kiểu nữ nhi sẽ làm những chuyện như vậy, ta có hai điều muốn nói với ông. Tôi không cầm kiếm Thiết Lao nói với tôi rằng ông ấy không thể kiểm soát cơ thể tôi trong một thời gian, ông ấy nói rằng điều đó sẽ nguy hiểm. Chương 127.2, nó đã đi đâu? Chương 127.2, nó đã đi đâu? 1.2, tôi không đủ khả năng để tự mình cầm kiếm và thử cho Nam cung trấn xem vì tôi không giỏi đấu kiếm lắm. Tuy nhiên, Thiết Lao đã nói với tôi rằng chỉ cần lời nói là đủ, kiếm pháp của Nam cung ra có một vết cắt theo dòng chảy. Dòng chảy? Đúng vậy, dòng chảy kết nối một chuyển động với một chuyển động khác. Dòng chảy đó bị cắt đứt một chút, khiến cho việc nhận ra trở nên khó khăn. Ý ông bảo tôi chỉ cần nói như vậy là có thể giúp ông ta giải quyết vấn đề sao? Ta không biết điều đó. Ta chỉ nhắc lại những gì mình đã nói với ta. Sao ông có thể vô trách nhiệm đến thế? Lôi Kiếm Nam cung mình đã nói như vậy sau tất cả những trải nghiệm và sự giác ngộ mà hắn đã được, vì vậy nếu đứa nhóc Nam Cung đó không nhận được gì từ chuyện này thì thế là hết. Vậy nếu ông ấy phàn nàn với tôi rằng ông ta chẳng nhận được gì từ chuyện này thì sao? Còn gì nữa? Chạy đến chỗ phụ thân và trốn sau lưng phụ thân đi. Chết tiệt. Ông ấy có thực sự bảo tôi đến gặp phụ thân và trốn sau lưng ông ở độ tuổi này không? Ý tôi là Tôi vẫn còn trẻ ở thời đại này nhưng mà, tôi vẫn còn chút lòng tự trọng ngay từ đầu người đã chẳng có lòng kiêu hánh, vậy tại sao bây giờ lại cố gắng sửa chữa hình ảnh của mình? Nam Cung Chấn mở to thai và sáng mắt khi tôi chuẩn bị nói. Thật không phải mái khi một người đàn ông ở độ tuổi của phụ thân tôi nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời như vậy. Tất cả những gì tôi phải làm là truyền đạt lại những gì Thiết Lao đã nói với Nam Cung Chấn bằng chính lời nói của tôi, kiếm pháp của Nam Cung ra giống như một con sóng. Kiếm pháp có thể sử dụng các chuyển động như kia chớp, nhưng về bản chất, công và kĩ của nó gần giống với những con sóng không thể ngăn cản, ập vào bờ. Đạt được sự giác ngộ là điều chịu tượng điều này càng đúng hơn khi kiếm Sĩ Hòa làm một với thanh kiếm của mình. Nhiều người sử dụng kiếm tài năng như vi Tuyết A đã đạt đến cấp độ này trong quá khứ, chưa kể đến ma kiếm. Các võ giả cận chiến cũng có cấp độ tương tự, nhưng có đôi chút khác biệt. Tất cả những gì tôi làm là thực hiện những gì Thiết Lao đã bảo tôi và thỉnh thoảng di chuyển tay mỗi khi Thiết Lao chỉ dẫn tôi, vì một lý do nào đó đúng là ông phải tập trung chủ yếu vào tốc độ kiểm của mình vì ông sử dụng lôi khí, nhưng... Tuy nhiên, khi nói đến những khuyết điểm trong chuyển động cơ thể của Nam chuy có một cách rõ ràng để khắc phục chúng một cách không chịu tượng đối với chuyện như thế này thiết lao đã nắm quyền kiểm soát và lên tiếng vấn đề là có vẻ như điều đó thực sự có ích với ông ấy cho dù là sóng hay lôi tay cối hay rừng rậm tất cả đều không quan trọng đối với một người như tôi người không biết một chút gì về kiếm pháp của Nam cung ra tôi không biết nam cung Chấn và thanh kiếm của ông đã tích lũy được những kinh nghiệm gì nên tôi không biết những ý tưởng chịu tượng này đã giúp ông ấy được bao nhiêu tôi còn chưa nói xong thì ánh mắt của Nam cung Chấn đã trở nên khác là ông từ, từ nhắm mắt lại ông ta có đạt được điều gì không Mặc dù vậy Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì từ ông ấy cho thấy sự giác ngộ cả hắn ta có thể không hoàn hảo, nhưng ta đoán hắn không hoàn toàn ngu ngốc. Tôi không biết liệu tôi có nên làm như vậy không. Ta không kể hết mọi chuyện cho ngươi vì ta nghĩ đến góc nhìn của ngươi. Đứa nhóc Nam Cung đó sẽ không được lợi gì nhiều từ chuyện này đâu. Tôi để điều này xảy ra vì tôi hiểu Thiết Lao muốn truyền lại kiếm pháp của bằng hữu mình cho hậu duệ họ. Sự im lặng không kéo dài lâu. Nam Cung chấn mở đôi mắt vừa nhắm lại một lúc trước, rồi vung kiếm. Vụ. Vụ. Kiếm pháp của ông ta trông không khác mấy so với trước, nhưng vẫn có một chút khác biệt có vẻ như hắn đã thành công trong việc giữ chân mình vững chắc. Đó là những gì thiết Lao nói, nhưng tôi không thấy có nhiều khác biệt khi nhìn bằng mắt thường. Tôi có thể thấy rằng có điều gì đó thực sự khác biệt. Đó chính là điều quan trọng. Sau khi vung kiếm được vài giây, Nam Cung chấn dừng lại và thì thầm khẽ, "Đạt tạm." Võ giả vừa đạt tới cảnh giới hợp nhất đã đổ mồ hôi chỉ trong vài giây ông có thu được gì từ chuyện này không? Chỉ một chút thôi, một chút thôi. Nam Cung chấn sau đó cho biết sẽ mất rất nhiều thời gian để đưa những điều ông học được vào thực tế, có lẽ ta phải vứt bỏ mọi thứ ta đã đưa vào cơ thể mình. Ông nói rằng ông phải thay đổi những động tác mà ông đã luyện tập trong nhiều thập kỷ. Nhưng ông ta vẫn muốn làm thế sao? Tôi nghi ngờ ông sẽ không có đủ thời gian để làm ra chủ của một gia tộc ngươi không thấy sao? Hắn ta đã bị mê hoặc rồi. Khi tôi nhìn vào ánh mắt Nam cung Trấn sau khi nghe Thiết Lao nói, đôi mắt ông tràn ngập sự phân khích nó nhỏ, nhưng chắc chắn là khác biệt. Và hắn biết mình sẽ khác biệt đến mức nào nếu hắn ta học được điều đó. Bây giờ đã quá muộn để quay lại. Trên thế giới này thực sự không có người sử dụng kiếm bình thường nào cả, phải không? Bây giờ chính người mới là người biết phân biệt, đồ nhóc con. Nhìn kìa, ông sủ hẹp như một kiếm sĩ vậy. Không có sự khác biệt về cảnh giới, cũng không có sự thay đổi về nội khí ông ta chỉ vung kiếm theo cách hơi khác một chút. Nhưng ông cho biết ngay cả một việc đơn giản như thế này cũng phải mất vài năm đối với ông ấy, đây không phải là một liều độc dược sao? Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề. Trong lúc đó, tôi kiểm tra ma khí mà tôi đã đặt vào Nam cung Chấn. Vì ông ấy đã có được thứ mình muốn từ tôi nên có khả năng ông ấy sẽ đột nhiên thay đổi, ta hy vọng ông không quên lời hứa của chúng ta. Nam cung Chấn gật đầu nhẹ, mặc dù ông vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, ông ta trông như thể đã sẵn sàng vùng kiếm ngay lập tức. Sau đó, tôi kiểm tra lại cầm chế trên người ông, rồi rời đi. Chúng tôi đồng ý gặp nhau thêm vài lần nữa, vì vậy mọi chuyện chưa kết thúc chỉ vì tôi dạy ông ấy điều nhỏ nhặt này. Liệu cuộc sống của Nam cung phi có được cải thiện nhờ việc này không? Có thể đây không phải là sự thay đổi lớn, nhưng có lẽ tôi có thể tạo ra sự khác biệt nhỏ. Một sự phân khích vô nghĩa như thế lướt qua tâm trí tôi đúng vậy. Nhưng còn cái lão? Có chuyện gì vậy? Về tất cả những điều ta đã truyền đạt lại cho gia chủ Nam cung gia, không phải về những chuyển động nghiêm ngặt mà là về phần chịu tượng. Tôi nghĩ tôi đã nghe điều đó ở đâu đó ông có chắc chắn là Lôi Kiếm đã để lại những lời này không? Đúng vậy, đó là lời của tên khốn phiền phức kia. Hắn đi khắp nơi khoe khoang kiếm pháp của mình tuyệt vời thế nào. Loại người điên nào lại đi khoe khoang về sự giác ngộ của mình? Tôi chắc chắn là thiết lao đang phóng đại. Nhưng nếu những lời đó thực sự là do lôi kiếm để lại thì thật là đáng lo ngại dù sao thì, tại sao ngươi lại hỏi thế? Chỉ vì thế thôi. Chỉ có một lý do duy nhất khiến tôi hỏi. Tôi tin rằng ma kiếm trong kiếp trước của tôi cũng đã nói như vậy. Chính xác, từng chữ một. Khi nào vậy? Tôi tin là vào khoảng thời gian tôi hỏi về quá trình trở thành một với thanh kiếm. Lúc đó, ma kiếm nói rằng cô đã học được theo cái đó. Như thế đấy năm. Tôi không hiểu ngươi vừa nói gì. Tôi không thể hiểu nổi một điều gì vì mọi điều cô ấy nói đều giống như tiếng lóng đối với tôi nhưng những chuyển động mà Thiết lao đã thể hiện với Nam cung Chấn chắc chắn rất giống với chuyển động của Ma kiếm. Kiếm pháp hiện tại của Nam cung ra không giống như vậy. Tôi không biết liệu vị Nam cung vĩ đại nhất hiện tại, Thiên Tôn, có biết không, nhưng Nam cung Chấn lại không biết cách sử dụng kiếm pháp đó. Hơn nữa, ông ta thậm chí có vẻ không biết đến những vấn đề mà kiếm pháp của Nam cung gia gặp phải. Vậy thì Ma kiếm học được điều đó từ ai và bằng cách nào? Nếu không phải từ Nam cung Chấn thì là từ ai? Ban đầu tôi nghĩ rằng Ma kiếm tự học được bằng tài năng của mình, nhưng bây giờ, tôi lại có ý nghĩ khác đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Tôi không thể không nghĩ rằng điều đó không đúng chính. Sau đó, tôi đến tòa phủ đệ nơi Nam Cung Phi đang ở vì tất cả các võ giả của Nam Cung gia đều bị thương nên các võ giả của kiểu gia đã thay thế bảo vệ cô điều đó quả thực là lệnh lý. Tôi định để lại lời nhắn cho gia nhân đứng trước tòa phủ đệ thì Nam Cung Phi mở cánh cửa từ phía bên kia và đột nhiên xuất hiện. "Ngươi ở đây rồi làm sao ngươi biết ta ở đây? Cô ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ hay sao thế?" Tôi không biết liệu điều đó có đúng không vì trông cô như vừa mới thức dậy và biểu cảm của cô ấy khá vẻ vài người đã ngủ chưa? Chưa. Tôi thực sự không có lý do gì lớn để đến đây. Tôi chỉ đến vì cô ta trông không được khỏe vào ngày hôm trước đã ăn trưa." Chưa. Vậy thì sau này chúng ta cùng ăn nhé. Được rồi. Món đồ trang sức tôi tặng cô ấy vẫn còn cài trên tóc. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có sử dụng nó hàng ngày không. Nghĩ như vậy không khỏi khiến tôi vui lên đôi chút, dù rằng tôi phải biết vị trí của mình cơ thể ngươi thế nào. Khỏe. Vậy thì ta có thể chạm vào chán ngươi được không? Lần này tôi hỏi vì lần trước cô ấy đã né tránh tôi khi tôi cố chạm vào câu ngươi thật là kẻ thua cuộc khi phải hỏi điều đó. Thiết Lao? Cái gì? Có chuyện gì vậy? Không có gì ngựa ai? Tôi không nói một lời, nhưng Thiết Lao cần gử. Tôi thực sự không nói gì cả Nam cung phi dừng lại một lúc trước khi lùi lại một bước khi tôi yêu cầu cô chấp thuận. Cô ta không thích nó sao? Ta sẽ ngừng hỏi nếu ngươi không thích ngươi có thể. Nam cung phi nói với giọng hơi run rẩy, cô ta thực sự thấy khó khăn đến vậy sao? Vì cô có vẻ muốn ra hiệu cho tôi nên tôi tiến lại gần và chạm vào trán cô ta bốn. Cơ thể của cô không được khỏe. Trán cô nóng bừng. Trán cô vốn ấm áp chỉ một giây trước khi tôi chạm vào lần đầu tiên, giờ vẫn tiếp tục cấm lên. Với thời tiết nóng như thế này, hẳn phải có vấn đề gì đó. Thật bất thường khi một võ giả hàng đầu lại nóng lên nhanh như vậy. Ngay lúc tôi định đưa cô ấy đến gặp thần Yi Ye, Bàn tay tôi đang đặt trên trán cô ấy bông chạm vào thứ gì đó đó là bàn tay của Nam Cung Phi ta ổn. Ta thực sự ổn. Sau đó, cô ấy nắm lấy tay tôi và đặt xuống. Hành động của cô ấy tự nhiên đưa chúng tôi vào vị trí có thể bắt đầu cùng nhau bước đi trong khi nắm tay nhau. Tôi không hỏi cô đang làm gì vì khuôn mặt trắng trẻo của Nam Cung Phi đã chuyển sang đỏ. Tôi không nghĩ cô ta là kiểu người sẽ cảm thấy xấu hổ vì chuyện như thế này. Cô ấy thực sự ổn chứ. Nam Cung Phi sau đó lên tiếng trong khi làm mát khuôn mặt bằng làn gió ta muốn ăn. Ở đâu? Trong phòng của người ạ? Không không phải phòng ta Nam Cung Phi có vẻ thực sự bị sốc, giọng nói của cô to hơn bình thường rất nhiều Hả, cô ta đẩy tôi ra khỏi phòng cô khi cô ấy xông vào phòng tôi bất cứ lúc nào cô muốn sao Tôi nghĩ đến việc vào phòng cô ta và tự hỏi liệu cô ấy có đang che giấu điều gì không Nhưng tôi cảm thấy Nam Cung Phi thực sự có thể giận tôi nếu tôi làm vậy Nam Cung Phi tức giận sao Thành thật mà nói, tôi tò mò không biết cô ấy trông như thế nào Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận, cả trong kiếp này lẫn kiếp trước Vì nhận ra tôi đang nghĩ gì nên Nam Cung Phi kéo tôi ra và bắt đầu đi cùng tôi Tôi không chống cự và để cô đưa mình đi Tôi cũng không có ý định vung tay cô ấy ra. Tôi cảm thấy như thể Thiết lao đang chửi rủa tôi suốt, nhưng tôi không nghe. Tôi để mặc cô dẫn dắt và đi theo cô ấy. Sau đó, gia nhân cho tôi biết rằng một số chiếc gối đáng lẽ phải để trong phòng tôi đã biến mất. Gia nhân dường như sắp khóc vì giá trị của chúng quá cao, nhưng một lát sau, cô ấy lại tiếp tục công việc của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô thậm chí còn có vẻ như đang mỉm cười, như thể có điều gì đó khiến cô ấy vui vẻ. Chúng không thực sự quan trọng với tôi vì chúng đã cũ sau một thời gian dài sử dụng, nhưng tôi vẫn tự hỏi chúng đã biến đi đâu. Chương 128. Tây Vương Trước 128, Tây Vương, một tách, tách. Một số âm thanh bí ẩn có thể được nghe thấy trong căn phòng yên tình âm thanh làm nột thai gây mất tập trung, nhưng không đủ để khiến một người buộc phải làm gì đó. Nó nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nam Cung Trấn nhắm mắt lại khi lắng nghe âm thanh đó. Bình thường ông sẽ chỉ trích những điều như thế này, nhưng ông nghĩ rằng mình không thể dành thời gian cho những việc khác, ông phải để tất cả những động tác mới học được thấm vào tâm trí, ông ta phải suy nghĩ xem mình nên đặt cổ tay như thế nào, nên dồn bao nhiêu lực vào eo và nên hướng bản chân về đâu. Ông ấy đang học lại những kiến thức cơ bản mà ông đã học khi mới vừa tròn 20, ông ta phải xóa mọi thứ và ghi đè lên bằng một loạt chuyển động mới. Việc đó có thể mất rất nhiều thời gian. Nam cũng chấn, người đang rất tập trung, cuối cùng cũng mở mắt ngay lập tức khi nghe thấy tiếng ghế di chuyển, ông ấy tập trung quá đến nỗi không nhận ra có một sự hiện diện ngay trước mặt mình. Ta nghe nói ngươi có việc phải làm. Ta đã chăm sóc nó rất chu đáo. Trước mắt Nam cung trấn là một lão già gầy gò, Cửu Trưởng Quân và là người trông coi cựu môn của cựu gia, Cửu Nhật Nguyệt ở chương 21, bản đạo có dịch một nhánh khác của kiểu gia là Cửu Cổ gia, nhưng các chương về sau nó lại đổi thành Cửu Nhật Nguyệt, nên bản đạo quyết định các chương về sau sẽ để thành Cửu Nhật Nguyệt luôn ông là đại trưởng lão của cựu gia, được gọi là Vũ Hỏa kiếm thật sự là quá bất ngờ, không nghĩ tới ra chủ sẽ tìm đến một lao già như ta. Ta lo lắng về chủ đề mà chúng ta chưa có cơ hội nói hết lần trước, nên ta đến đây tìm ngươi. À ta chỉ có thể rộng vòng tay chào đón ngươi. Đại trưởng lão mỉm cười nói ra những lời này. Lao già này thật là một con rắn. Nam Cung Chấn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo và hắc ám tỏa ra từ Cựu trường quân đối với Nam Cung Trấn, Cựu trường quân là nhân tố không phù hợp nhất với Cựu gia. Chiến Thần Hổ, gia chủ của Cựu gia, có tính cách rất tệ, nhưng ít nhất hắn ta không chơi xấu. Hắn là một nam nhân sẽ phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình nếu cần thiết. Hắn ta không phải là kiểu người tìm kiếm một con đường khác mà hắn chỉ hướng về phía trước. Hắn có vẻ đã thay đổi khá nhiều, mặc dù tính cách khó chịu vẫn như xưa. Hắn ta thậm chí còn có một đứa con trai giống hệt mình. Con trai của Cựu Triệt Luân không chỉ giống hệt hắn mà tính cách của thằng nhóc đó cũng giống hệt đã. Mặc dù ta không thể gọi hắn ta là một đứa nhóc nữa. Dù sao đi nữa, cả Cửu Triệt Luân và Cửu Dương Thiên đều là những người rất có tầm quan trọng đối với Cửu gia. Cả hai đều là những người xuất chúng và có tài năng phi thường. Nam Cung Chấn càng nghĩ càng thấy tâm đau, mỗi đứa con của Cửu Triệt Luân đều có tài năng không thể tin nổi. Không kể đến thiên tài vĩ đại nhất của thế hệ hiện tại là Kiếm Vượng, nhị nữ Nhi cũng được đồn đại là có tài năng lớn. Người ta hầu như không biết gì về đứa con thứ tư, nhưng xét đến việc nó được cho là có liên quan đến Hoa Sơn thì nó sẽ không kém cạnh. Sau đó là Cửu Dương Thiên. Nam Cung thậm chí còn không thể giải thích được năng lực của Cửu Dương thiên. Trình độ của hắn ta quá cao để có thể gọi là tài năng đơn thuần. Số lượng võ giả vượt qua được bình chứng đó ở độ tuổi của Cựu Dương Thiên, thậm chí khi nhìn vào toàn bộ lịch sử giới võ lâm, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả ông nội của Nam Cung Trấn, người vĩ đại nhất trong gia tộc và là thiên tôn, cũng được cho là ở cùng độ tuổi của Nam Cung Thiên Tuấn khi ông đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Vì vậy, hắn ta chắc hẳn có liên quan tới họ. Nhóm bí mật do liên minh võ lâm thành lập, ông nội của Nam Cung Chấn gọi nhóm đó là Lưu Tình. Cựu Trần Luân, đến tận phút cuối hắn vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đã nói rằng hắn ta sẽ không bao giờ liên quan đến nơi đó nữa, nhưng thực ra hắn lại đang tự mâu thuẫn với chính mình. Hắn ta đã làm thế nào? Ta thậm chí còn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhóm đó. Hắn đã liên lạc với Phái Cái Bang rồi sao? Có khả năng là như vậy, xét đến việc tất cả những tin đồn về Cửu Dương Thiên đều là sai sự thật. Tương tự với cái ấn đó, Nam Cung trấn nghĩ về cái ấn đã được khắc lên trên người mình. Kỹ thuật này tương tự như kỹ thuật mà Liên minh Võ Lâm đã sử dụng. Cửu Dương Thiên chắc chắn đang sử dụng phong ấn của Liên minh Võ Lâm làm khuôn mẫu cho phong ấn của chính mình. Hơn nữa, Nam cung trấn nhận thấy rằng không dễ để thoát khỏi phong ấn vì nó phức tạp và hiệu quả hơn hẳn liên minh Võ Lâm ông tự đủ rằng mình nên nghiên cứu thêm về lưu tinh sau khi trở về gia tộc và gặp lại ông nội lần trước ta nghe nói. Đại trưởng Lao đã lên tiếng trước ngày đính hôn được lên kế hoạch vào một ngày tốt lành, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. So với cách Nam cung trấn hành động lần trước khi ông gặp Cựu Triệt Luân thì mọi thứ lần này thực sự diễn ra tốt đẹp đây là chuyện rất bất ngờ, ta thậm chí không ngờ rằng Nam cung gia sẽ tới đây để giao chiến với Dương Thiên của chúng ta. Dương Thiên của chúng ta ông cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối. Với Nam Cung Chấn, cách gọi thân thiện của lão già này khiến ông cảm thấy thực sự không phù hợp khi xét đến giọng điệu lạnh lùng của lão. Nam Cung Chấn lên tiếng sau khi nghe những gì lão ta nói, nghe nói nhị trưởng lão Cựu ra đã vất vả là mới làm được, lần đầu tiên ta thấy phản ứng tốt như vậy từ các trưởng lão. Khi Nam Cung Chấn nhắc đến nhị trưởng lão, biểu cảm của đại trưởng lão có chút thay đổi. Mọi thứ ngay lập tức trở lại bình thường, nhưng Nam Cung Chấn vẫn mất một thời gian mới nhận ra, có vẻ như đại trưởng lão không hoan nghênh sự đính hôn của hai gia tộc, cũng có vẻ như mối quan hệ giữa lão ta và nhị trưởng không được tốt lắm. Nam cung Chấn sau đó sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong khi nhấp một ngụm trà như ngươi đã nói lúc trước, có một sự cố nhỏ xảy ra. Ta nghe nói rằng không may ngươi đã phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Đúng vậy, thật là một chuyện đáng buồn. Ban đầu, khi Nam cung Chấn lần đầu tiên nói chuyện với đại trưởng lão, ông đã có một suy nghĩ khác, ông nghĩ rằng nếu suy nghĩ của đại trưởng lão ủng hộ suy nghĩ của ông, thì ông có thể đưa lão ta về phe mình. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nữa, vì sự cố đã làm tổn hại đến danh tiếng của Nam cung gia. Nếu thực sự là đại trưởng lão này cố giữ ông ở đó thì có thể khẳng định rằng họ sẽ không cùng phe. Chỉ cần một sự nghi ngờ là đủ để chấm dứt mối quan hệ, không cần phải liên quan đến nhau để tự dứt họa vào thân nữa. Ngay cả với tất cả những suy nghĩ này, biểu cảm của Nam Cung Chấn vẫn không thay đổi, ngươi có muốn gì không, gia chủ? Đại trưởng lão phản ứng với sự kinh ngạc sau khi nghe Nam Cung Chấn nói. Lao ta tỏ ý không ngờ gia chủ Nam Cung ra lại yêu cầu như vậy, đại trưởng lão có thể rất giỏi trong việc che giấu suy nghĩ bên trong, nhưng lòng tham của Lao ta quá lớn đây không phải là điều Lao ta có thể che giấu được, điều này khiến Nam Cung Chấn tự hỏi tại sao kiểu gia vẫn còn giữ một cá nhân như vậy. Nếu là cựu Triệt Luân lúc trước, hắn đã thiêu sống con rắn này rồi. Không phải là ta nên quan tâm đến điều đó. Bất kể họ nghĩ gì thì Nam Cung Chấn cũng không quan tâm ông chỉ cần giả vờ thôi, ông nghĩ về những gì Cửu Dương Thiên đã yêu cầu ông? Mục đích của hắn là gì? Là để hạ thấp cảnh giác của đại trưởng lão, hay là để thử thách ta bằng cái phong ấn được đặt trên người ta? Tất cả đều vô nghĩa với Nam Cung Chấn, ông không đủ khả năng để nghĩ tới những điều như thế này, ông cười nói với đại trưởng lão, có lẽ mục đích của chúng ta giống nhau. Nam Cung Chấn nhận thấy ánh mắt của đại trưởng lão sáng lên khi nghe những lời đó, 16 đã một ngày trôi qua kể từ khi tôi dạy Nam Cung Chấn cách sử dụng kiếm, ta nghe nói hai người họ lại nói chuyện với nhau nữa. Ông nghe điều đó từ đâu vậy? Khi tôi đang trò chuyện với vi Tuyết A sau khi luyện tập, nhị trưởng Lao đã đến gặp tôi. Vy Tuyết A đang lau mồ hôi cho tôi bằng khăn, nhưng nhị trưởng Lao xuất hiện với vẻ mặt buồn bã và nói, ta nghĩ họ đã hình thành mối quan hệ. Thật vậy sao? Thiếu ra, người đầy mồ hôi rồi. Người có thể lau nhẹ nhàng một chút được không? Tôi nói với vi Tuyết A sau khi cảm nhận được cảm giác thô giáp của chiếc khăn. Cô ta trả sát mạnh đến nỗi tôi cảm thấy như da mình đang bị lột ra Tất nhiên, tôi đã đổ nhiều mồ hôi đến thế nên cô ấy hành động theo cách này cũng dễ hiểu. Tôi không ngờ rằng mình vẫn đổ mồ hôi ngay cả khi đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh của Hỏa công, điều đó chỉ có nghĩa là ngươi vẫn chưa quen với nó. Hãy tiếp tục luyện tập. Ừ, tôi thực sự nên làm vậy. Quá trình nén nội khí và thực hiện các chuyển động chính xác vẫn là bài tập luyện khó khăn đối với tôi đối với một võ giả, việc làm quen với thứ gì đó mà mình chưa từng quen là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều mang lại nhiều hứng thú nhất đó là quá trình trải nghiệm những điều mới mẻ trong khi cảm nhận sự tiến bộ. Phải chăng Nam Cung Chấn cũng đang cố gắng đạt đến cảnh giới cao hơn vì cảm giác này? Tôi cảm thấy mình có thể hiểu được ông ấy một chút. Sau đó, nhị trưởng lão hét vào mặt tôi, "Để tôi phải gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên người nói, thật vậy, là sao hả tên nhóc? Ta phải làm gì để họ gặp nhau đây? Cứ để họ yên đi. Tôi đang nghĩ đến việc kể cho nhị trưởng lao nghe về mối quan hệ của tôi với Nam công trấn, nhưng tốt hơn là ông ấy nên biết ít hơn về chuyện này." Thấy tôi tỏ ra vô tư như vậy, nhị trưởng lao định đánh vào đầu tôi, nhưng tôi né được này. Cuối cùng ta cũng né được rồi nút. Tôi đã né được đòn đầu tiên, nhưng không né được đòn thứ hai. Cùng với tiếng bụp, tôi ngã lăn ra đất. Tôi thực sự cảm thấy như đầu mình bị nứt ra ta sắp chết vì căng thẳng, thế mà đứa cháu ta lại chẳng làm gì cả. Sao tự nhiên ta lại là cháu của ông thế? Chúng tôi có chung huyết thống, nhưng không thực sự gần gũi đến mức đó, ta đã nuôi nấng và dọn dẹp đồ đạc của ngươi từ khi ngươi còn nhỏ, sao ngươi dám? Vì ông ta lại định đánh tôi nên tôi đặt Vi Tuyết A trước mặt mình. Hả? Nhị trưởng lão ngay lập tức dừng lại, không có cách nào đối với cháu gái của Kiếm Tôn mà làm như vậy, đừng cố đánh ta nữa và kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra khi ông đến Nam cung gia. Tôi đang nói đến việc nhị trưởng lão đột nhiên đến Nam cung gia để nói chuyện với những trưởng lão của họ. Mới chỉ vài ngày thôi mà nhị trưởng lão đã trở về. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ quay lại nhanh như vậy. Khi tôi nhắc đến chuyện đó, nhị trưởng lão lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng đừng hỏi nữa, trên đường đến đây, ta đã bị ra chủ mắng rồi. Thật sao? Phụ thân ta bắt gặp ông à? Cầm miệng lại. Làm sao ta bị bắt được? Ta thể là ta đủ danh mánh để không bị bắt. Không phải ngươi là người mách lẻo ta chứ, cựu dương thiên. Ông ấy bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Thật vô lý. Ông ta thực sự nghĩ rằng mình có thể lén lút với thân hình to lớn của mình sao? Nhị trưởng lão. Ngươi hãy nhìn lại mình đi. Ngươi không thể nào dùng thân thể này để ẩn nút được. tên này lão già này già Hồi xưa từng cực với Dạ Vương xem ai có thể sử dụng tàng hình trong bóng tối tốt hơn. Ừ, ừ, chắc chắn rồi. Ông nội già ùn, ông lại lớn lên nữa à? Nhị trường lão đáp lại với nụ cười gượng gạo trên môi khi Vi Tuyết A ngây thơ hỏi không ông già này không thể to hơn được nữa. Không. Có vẻ như là ông đã to hơn vậy. Đó có phải là lời khen không? Đúng vậy. Càng lớn càng ngầu. Được rồi, cảm ơn. Nhị trưởng lão mỉm cười ngượng ngùng sau khi nhìn thấy sự tươi sáng của Vi Tuyết A nhân dù vậy, ông ấy nói rằng ông đã từng cực với vua sát thủ để xem ai có thể sử dụng tàng hình trong bóng tối tốt hơn. Ông ấy không thể bịa chuyện hơn được nữa dù sao đi nữa, xét theo cách mà các trưởng lão của Nam cung gia có vẻ không thích sự việc này thì có vẻ như có vấn đề rồi. Rõ ràng là tôi không nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng nhị trưởng Lao thấy kỳ lạ khi kết quả của sự việc lại diễn ra theo cách như vậy. Mặc dù trông giống như một lão già cơ bắp, nhưng thực ra ông là người chu đáo hơn nhiều so với những gì mọi người thấy. Nếu ông ta đã đi đến kết luận đó thì vấn đề này còn phức tạp hơn thế nữa, ta cũng nghe nói người cùng Kiếm Vương xảy ra vấn đề, có thuận lợi không? Ông thậm chí đã nghe về chuyện đó trước, ta đã nói rồi, khi ta ở trong tộc, lão già này luôn luôn để mắt và nghe ngóng. Ừm. Mọi việc đều ổn. Vấn đề lớn nhất đối với tôi có lẽ là sức khỏe của gia nhân kia. Tôi được biết rằng mặc dù cô sẽ có vết sẹo trên mặt, cuộc sống của cô ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Nếu xét đến việc chính Thần Ý Nhi là nguồn cung cấp thông tin này thì có khả năng thông tin này là chính xác. Cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tôi dự định sẽ đến thăm cô ấy ngay khi cô tỉnh lại. Ngay khi tôi đang nghĩ như vậy, nhị trưởng Lao đã nói với tôi bằng giọng bực bội Dương Thiên, "Nếu ngươi cứ trả lời vô tư như vậy, Lao già này sẽ tự mình dạy bảo ngươi đấy, ông có thể đứng yên được không tại hiểu mà?" Tại sao lão già này lúc nào cũng nghĩ đến việc dùng năm năm trước? Ta cần phải mạnh hơn để không bị chúng nắm đấm của ông ta. Khi tôi giật mình nửa đùa nửa thật, nhị trưởng lao thở dài và chuyển sang chủ đề khắc "Con có, ta nghe nói ngươi đang tham gia giải đấu Long Phượng, đúng không? Ông có nghe điều đó từ gia chủ phải không?" "Ừm, ừm, ta đang có kế hoạch tham gia." "Khi nào ngươi định đi? Ta dự định sẽ đi sớm, khoảng một tuần nữa." Giải đấu Long Phượng được tổ chức vào cuối năm, vì vậy nếu tôi rời đi vào cuối mùa thu, tôi sẽ đến nơi tương đối sớm, ngươi sẽ rời đi sớm hơn ta mong đợi. Dù sao thì vẫn tốt hơn là đến muộn. Lúc đầu, tôi cảm thấy như mình bị ép phải đến đó vì yêu cầu của Đường Tố Nhiệt. Tuy nhiên phụ thân tôi thực sự chấp thuận điều đó, nhưng nếu tôi nghĩ về thiết lao và giá trị của giải đấu, tôi có lý do chính đáng để đi. Ngoài ra, tôi cũng muốn đích thân gặp ai đó ở đó. Tôi tin rằng người đó sẽ đến giải đấu vào thời điểm này, nhìn vẻ mặt của ngươi, có vẻ như ngươi không có ý định chỉ ngồi yên và không làm gì cả. Ta không hiểu ông đang nói gì cả. Đúng vậy, giờ ngươi đã đạt đến cấp độ đó rồi thì ít nhất ngươi cũng phải nổi cơn thịnh nộ một lần. Nhị trưởng lão hoàn toàn không để ý đến tôi và nói những lời đó một cách chắc chắn. Lao ta thực sự là một con cáo danh mánh. Như nghị trưởng lão đã nói, tôi đã định làm điều gì đó ở đó. Nhưng tôi không nghĩ đến điều gì đó quá lớn lao. Nếu tôi phải nghĩ về tất cả những điều sẽ xảy ra trong tương lai, tôi chắc chắn phải lan truyền tên mình một chút. Tất nhiên, sẽ dễ dàng hơn cho tôi khi truyền bá tên tuổi của mình ra giới võ lâm nếu tôi cho mọi người biết những gì tôi đã làm cho đến nay, nhưng bây giờ không phải lúc vì sẽ rất rắc rối nếu tôi liên quan đến Hạ Cung. Cách dễ dàng và thoải mái nhất để làm như vậy là giải đấu Long Vương đó là nơi mà ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng trở nên to lớn. Ví dụ, có tin đồn rằng một tia sét đã xuất hiện trên bầu trời quang đãng khi Nam Cung Thiên Tuấn tham gia giải đấu, đó là lễ ăn mừng một tinh tú mới trên thiên không. Một tia sét giữa bầu trời trong xanh. Đó là điều chỉ xảy ra trong chuyện. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ không nhận được gì từ giải đấu này, đó cũng không phải là tôi tiêu ngạo. Nếu có, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã tham gia vào một giải đấu dành cho bọn nhóc con. Người ta có thể thấy tôi đang giả vờ là người mạnh nhất trong số những người cùng tuổi, nói chính xác hơn thì tôi không phải là người như vậy nếu người khác phát hiện ra thì mặt ngươi sẽ đỏ lắm. Đó là lý do tại sao thật may mắn khi không ai biết về điều này, ngươi hẳn phải vui mừng vì người khác không biết. Ủa tôi không thể phản đối giọng điệu vui tươi của Thế Tôi chỉ cần thẳng thắn vào những lúc như thế này thôi. Nị trưởng lão mỉm cười nói với tôi hãy vui vẻ nuốt trưởng người khác, ngươi đã được gia chủ chấp thuận, ta là dã thú sao? Ông nói nuốt chửng ta là có ý gì? Ngươi trông giống một người như thế đấy. Nói xong, nhị trưởng lão lấy một vật từ trong túi ra. Tôi biết đó là gì ngay khi nhìn thấy nó đó chính là lá thư mời mà Đường Tố Nhật đã cho tôi xem lần trước nhị trưởng lão cũng nhận được lá thư đó sao? ở có thể nói như vậy. Cái phản ứng nửa vời đó là sao vậy? Ông làm ta lo lắng quá. Chẳng phải ông ấy lấy được từ phụ thân tôi sao? Thư mời của tôi hẳn đã đến Cửu gia rồi, nên tôi nghĩ ông ấy chỉ mang theo thôi. Nhưng để chứng minh tôi đã nghĩ sai. Nhị trưởng Lao đã nhanh chóng nói, đó không phải là thư mời mà là thư tiến cử. Một thư tiến cử ư? Là của ta à? Ta mang theo phòng hầu thôi, nhưng nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì ta nên mang theo thứ gì đó ngon hơn. Một lá thư tiến cử thường được hậu thuẫn giả trao cho một thiên tài trẻ tuổi đối với Đường Tổ Nhật, có lẽ việc gia chủ của Đường ra đưa cho cô một lá thư tiến cử là điều hiển nhiên. Tôi không chắc chắn về Nam cung phi, vì có lẽ Nam cung chấn đã đưa thư tiến cử cho Lôi Long. Trong trường hợp của tôi thì, tôi sẽ nhận được điều đó từ phụ thân tôi. Mặc dù tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra khi Cửu Diên Tư được vực dậy và quyết định tham gia. Vậy ai là người chịu trách nhiệm đưa cho tôi lá thư tiến cử này? Một võ giả cấp bậc nhị trưởng lao chắc chắn có đủ tư cách để đưa cho tôi một lá thư như vậy, nhưng liệu có nhất thiết phải đưa cho tôi thay vì phụ thân đưa cho tôi không? Thư tiến cử tham gia giải đấu long phượng sẽ được trao bởi sư phụ cho đệ tử hoặc bởi phụ mẫu trao cho con cái. Nhìn theo cách khác, nó giống như một giấy chứng nhận cho thấy người giám hộ đang hỗ trợ con mình hoặc có trách nhiệm bảo vệ con mình. Vậy ai là người có thể làm được điều như thế cho tôi? Hơn nữa, tôi nghĩ rằng một vài tin đồn lan truyền xung quanh tôi là một người rất tích cực gây rắc rối, nên người chịu trách nhiệm viết lá thư đó cho tôi đã bảo hiểm với danh tiếng của chính họ cầm lấy đi. Ta đã mua nó năm ngoái, nên ta mừng là giờ có thể dùng nó. Tôi bắt đầu cao mày sau khi nghe lời của nhị trưởng lão. Năm ngoái? Điều đó có nghĩa là bức thư đã được viết trước khi tôi hồi quy. Tuy nhiên, tôi không hề có ký ức nào về việc nhận được lá thư như vậy trong kiếp trước. Tôi cẩn thận ghi nhớ lời khuyên của nhị trưởng lao. Sau đó cơ thể tôi cứng ngay khi nhìn thấy dòng chữ được viết trên lá thư. Làm sao có thể lại không được chứ? Trên lá thư chỉ có hai từ. Vô danh nhị trưởng lão. Đây là, tôi nói, choáng váng vì sốc, nhưng nhị trưởng lão lại nở nụ cười tự hào trên khuôn mặt. Chỉ có một lý do khiến tôi cảm thấy áp lực khi đọc một lá thư chỉ có hai từ. Lá thư này đến từ một trong tam tôn giả, vô danh tôn giả, bị rủ. chương 129, Tây Vương, 2. Trưng 129, Tây Vương, 2. Ông là một trong tam tôn giả, là một trong những kẻ đứng đầu toàn bộ các võ giả trong giới võ lâm. Vô danh tôn giả bị rủ, Tây Vương. Có một lý do khiến ông được gọi là vô danh tôn giả Giống như trước danh của mình ông là người đã phải đối mặt với sự thất bại hàng trăm lần nhiều người nói rằng vô danh tôn giả thật may mắn chính bản thân ông cũng thừa nhận điều đó bởi vì bất chấp mọi thất bại tay chân của ông vẫn được dậy đứng lên tiếp tục vì những thành tựu của mình ông được Phong tặng danh hiệu cường nhân nhưng thay vào đó vô danh tôn giả lại thích biểu danh vô danh kẻ vô danh vì ông ấy vẫn đứng đây sau tất cả những thất bại của mình ông muốn được gọi như vậy để không quên được lý do mà ông đạt được cho đến bây giờ cho nên cuối cùng danh hiệu của ông đã được đổi thành vô danh tôn giả nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là ông vẫn đủ sức mạnh để được xếp vào tam tôn giả. Ngoài kiếm tôn, ông là một trong những cá nhân mạnh nhất đã thảm sát các tông phái của phe tà giáo. Cũng có một câu chuyện nổi tiếng về việc ông đã xóa sổ cả một ngọn sơn khỏi thế giới khi ông chiến đấu với thiên chủ. Vậy thì tại sao? Tôi vô cùng kinh ngạc không chỉ vì lá thư do chính vô danh tôn giả viết mà còn vì người đàn ông này, giống như kiếm tôn giả, đã ẩn mình khỏi giới võ lâm trong vài năm. Có lẽ ông ta vẫn sẽ không hiện thân trong kiếp trước của tôi nếu như thiên ma không xuất hiện trên thế gian này. Vậy thì làm sao nhị trưởng lão có được lá thư từ một người như vậy? Nhị trưởng lão Xin hỏi ông lấy thứ đó ở đâu? Ý ngươi là sao? Ta lấy trực tiếp từ ông ấy mà. Từ? Vô danh tôn giả. Đúng. Tôi không thể không bị sốc. Tôi không biết tại sao kiếm tôn lại ẩn nút khỏi giới võ lầm. nhưng tôi biết tại sao vô danh tôn giả lại ẩn nút ông ta phải ở nó. Tôi chắc chắn ông đã cắt đứt mọi quan hệ với người khác hai người quen nhau bằng cách nào vậy? Có phải việc các võ giả quen biết nhau là điều bất thường không? Điều đó không có gì lạ, vì nhị trưởng lao đã hoạt động khi ông còn là Diêm Nha quyền nhưng dù vậy, vô danh tôn giả vẫn là Tôi ngừng nói lại. Sẽ thật lạ nếu tôi biết chuyện này. Tôi đổi chủ đề sau một hồi im lặng. Chính xác thì ông muốn ta sử dụng nói như thế nào? Ý ngươi là, ngươi phải sử dụng nói như thế nào? Thư giới thiệu ở đó để ngươi thể hiện điều đó mà. Chẳng lẽ ông ta thật sự nghĩ rằng một đứa con vô danh của kiểu gia như tôi đột nhiên lại đến giải đấu Long Phượng và đưa ra lá thư do vô danh tôn giả viết sao? Ôi chúa ơi, ngươi còn do dự cái gì? Ta liền vui vẻ đưa cho ngươi, nhưng ngươi tựa hồ muốn gây chuyện. Ừ, ta đoán là ông đã đưa cho ta thứ gì đó có thể giúp ta làm được điều đó. Nó thực sự sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Mặc dù tôi cần phải suy nghĩ về cách tôi sẽ sử dụng sự chú ý này. Đa tạng. Dù sao thì cuối cùng tôi cũng thấy biết ơn vì ông ấy đã tặng nó cho tôi. Tôi cất lá thư tiến cử vào túi ngay. Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ trong khi xoa đầu Vi Tuyết A, người đang đứng cạnh ta. Cách tốt nhất tôi có thể sử dụng điều này là 16. Vào đúng lúc mặt trời mọc, Nam Cung Phi khẽ mở mắt. Sau đó, cô bắt đầu di chuyển chậm rãi ổ. Vẫn còn sớm. Còn quá sớm đối với Nam Cung Phi, người thích ngủ, nhưng cô buộc mình phải thức dậy. Cô biết rằng cô không thể ngủ lại được ngay cả khi cô cố gắng. Sau đó cô quay mặt về phía cửa sổ. Một đông hoa bạch sắc, đống hoa mà cô đã hái trước đó, đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời bên ngoài. Cô đã hái nó và đem đi tẩy, nhưng hoa vẫn tươi tốt, nên chắc hẳn đây là một mẫu vật khỏe mạnh. Cô cũng bắt đầu dọn giường và sắp xếp gối. Thông thường, những việc như thế này sẽ là trách nhiệm của gia nhân, nhưng Nam Cung Phi vẫn khăng khăng tự làm. Chiếc gối cô ấy ngủ cùng khi ôm và hít nó là một vấn đề. Mùi không còn nồng như trước nữa. Nam Cung Phi đang ngủ trên chiếc gối mà cô lấy từ phòng của Cựu Dương Thiên. Họ đã đúng khi nói rằng việc mất đi một thứ xa xỉ còn khó hơn là không có thứ gì cả, bởi vì ngay khi cô rời xa Cựu Dương Thiên, mùi hôi thối kinh hoàng mà cô thấy lại ập tới khiến cuộc sống của cô ngừng lại. Cô đã hối hận về lựa chọn của mình. Vì lý do gì mà cô quyết định giữ khoảng cách với hắn? Thật đáng xấu hổ. Sau khi biết được kiến thức mới mà Đường Tố Nhiệt chuyên đạt, Nam Cung Phi không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mặt Cựu Dương Thiên điều này bao gồm cả hơi thở của hắn ta mỗi khi nó đến gần hơn, cái nhìn, ngón tay và đôi môi của hắn. Tất cả những điều đó làm cô xấu hổ. Nam Cung Phi thấy mình đang hành động thật lỗ bích. Cô tin rằng cô sẽ có hại tử vì câu ngủ với hắn trong khi nắm tay hắn ta. Vì thực tế là cô ấy nghĩ rằng việc có con có thể không khó đến thế để thoát khỏi mùi hôi thối, cô đã luyện kiếm của mình lên cấp độ cao hơn. Nhưng cô nhanh chóng thay đổi ý định khi phát hiện ra một lối thoát khác. Nam Cung Phi cảm thấy xấu hổ vì điều này. Công nghĩ đến phụ thân mình, người đang quỳ trên mặt đất vào giữa đêm. Người phụ thân vô tâm mà cô ghét vẫn như ngày nào. Mẫu thân cô, người đã qua đời vì bệnh tật do sự vô trách nhiệm của phụ thân cô, chưa bao giờ ván giận phụ thân câu ngay cả trong những giây phút cuối đời. Làm sao bà ấy có thể như thế được? Nếu tình yêu là như thế thì chẳng phải rất đáng sợ sao? Nam Cung Phi bị ném vào thế giới hôi thối một mình, nhưng cô đã chịu đựng. Nữ Nhi ơi, hãy vui vẻ nhé. Nam Cung Phi không quên những gì mẫu thân cô đã nói với cô. Mẫu thân cô muốn cô được hạnh phúc, vì vậy cô quyết định sẽ chịu đựng cho đến khi cô tìm thấy hạnh phúc đó. Cô không biết khi nào điều đó sẽ đến, nhưng Nam Cung Phi đã phải tự mình chịu đựng những thời khắc ý như địa ngục đó. Nhưng ở đó, trong hiện tại, cô tự hỏi liệu hạnh phúc hiện tại có phải là lý do khiến cô phải chịu đựng suốt cuộc đời hay không. Nam Cung Phi nhớ lại người phụ thân của mình, người vẫn còn đần độn và đáng sợ chỉ một ngày trước, đang quỳ trước mặt một cậu nhóc. Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Nam Cung Phi tự hỏi cô sẽ cảm thấy thế nào khi thấy phụ thân mình bị xỉ nhục như vậy? Có sợ hãi không? Không, từ đó nghe quá mạnh. Có phải là sợ hãi không? Nhưng cô cũng không cảm thấy bực bội khi gọi như vậy, cảm xúc của con người rất phức tạp, Nam Cung Phi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về chúng. Cô rời khỏi tòa phủ để, để đi dạo bên ngoài, ta mệt rồi. Vì không ngủ được nhiều nên cô vẫn cảm thấy buồn ngủ. Cô đã quen với việc ngủ trong mùi hôi thối vì cô đã làm như vậy suốt cuộc đời mình, nhưng chỉ vì cô tìm thấy chút bình yên trong vài tháng, cô đã thay đổi. Nam Cung Phi thích đi đây đi đó đó là cách để cô ấy thoát khỏi mùi hôi thối, vì vậy cô ấy thích đi lang thang hơn cô ấy nghĩ. Và khi cô đi, cô nhận thấy một hướng có ít mùi hôi hơn những hướng khác, điều đó có nghĩa là nếu cô đi theo con đường này, cô sẽ tới đó. Nam Cung Phi nhận ra rằng cô đang cố gắng đến gần hắn mà không hề để ý, "Chưa, cô bỗng quay lại, có một việc cô cần phải giải quyết." Cô ấy hướng về khu vực luyện tập, nhưng không phải để luyện kiếm. Vút, vút, vút. Những âm thanh sắc bén của tiếng vung kiếm phát ra từ khu vực luyện tập là do Nam Cung Chấn tạo ra. Gần đây, có vẻ như Nam Cung Chấn đang luyện kiếm vì một lý do nào đó. Cô đã thấy ông ấy luyện tập ở gia tộc cô vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ông ấy hăng hái đến vậy, điều này thật kỳ lạ. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra? Khi Nam Cung Phi tiến lại gần ông, Nam Cung Chấn cũng đột nhiên quay lại khi cảm nhận được sự hiện diện của cô ông ta vẫn giữ cái nhìn lạnh lùng đó con muốn hỏi một điều. Ngươi có điều gì muốn hỏi ta không? Nam Cung Chấn không ngờ nữ nhi mình lại hỏi ông một câu hỏi. Thiếu nữ ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện với ông chứ khi ông bắt chuyện trước nếu ngươi muốn hỏi về kế hoạch tương lai của mình, điều đó tùy thuộc vào ngươi phụ thân có từng yêu mẫu thân không? Nam Cung Chấn bông khượng lại sau khi nghe Nam Cung Phi nói ông mở to mắt nhìn câu ngươi đột nhiên hỏi một câu vô nghĩa thế. phụ thân không yêu bà ấy sao Nam Cung Chấn không hiểu nổi tại sao Nữ Nhi mình lại hỏi ông câu hỏi đó, ông ta nhớ đến khuôn mặt của một vị nữ nhân đó là một nữ nhân trông giống Nam Cung Phi. Nàng ta là người đẹp nhất ở An Huy, mặc dù ở vị trí cao, nhưng nàng vẫn là một nữ nhân có tính cách tốt bụng. Nàng ấy xinh đẹp và tốt bụng, nhưng Nam Cung Chấn không có chỗ cho nàng trong trái tim mình đó là lý do tại sao ông không thể trả lời câu hỏi của Nữ Nhi mình, vì ông đã không nghĩ đến cô ấy trong nhiều thập kỷ. Họ không hề tình cảm với nhau, ông cũng chưa bao giờ thể hiện sự ấm áp của một người phu quân. Nam Cung Chấn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh gia chủ của gia tộc, nên điều duy nhất ông cảm thấy là tội lỗi khi nghĩ về cô. Nam Cung Chấn không chấp nhận nạp bất cứ tiếp nào cả. Không phải vì ông cảm thấy tội lỗi với thê tử đã mất của mình, ông không chỉ không quan tâm đến điều đó mà còn không bao giờ có lý do để quan tâm. Vậy là hết đó là tất cả những gì Nam Cung Trấn có thể cảm nhận về cô ấy. Tùy thuộc vào tình huống, sự im lặng thực sự có thể to hơn lời nói. Với Nam Cung Phi, điều đó chính xác là như vậy, con sẽ đi ngay bây giờ. Không trả lời, Nam Cung Phi túi chào Nam Cung Trấn rồi đứng dậy rời đi. Biểu cảm và hơi thở của phụ thân, cùng cách ông nhìn cô, đã đủ để cho cô biết câu trả lời đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô có cảm giác muốn khóc. Nam Cung Phi cảm thấy bối rối không hiểu tại sao cuối cùng cô lại hỏi ông ta câu hỏi mà cô đã tránh né bấy lâu nay vì sợ câu trả lời của ông. Trong lòng cô biết câu trả lời, bởi vì cô đã từng hy vọng, nhưng hóa ra lại vô ích. Thứ mà cô nghĩ mình đã buông bỏ, giờ đây cô lại giữ nó trong tim mãi quá. Nam Cung Phi ghét cảm giác này. Sau khi mất đi cơ hội lựa kiếm, cô tiếp tục đi. Mùi hôi thối khủng khiếp vẫn còn vương lại trong thế gian. Những bông hoa nở rộ tuyệt đẹp, nhưng trông thật đáng sợ và những chú chim xinh đẹp hót líu lo, nhưng nghe như tiếng hét. Cuộc sống của cô y như là địa ngục. Cuộc sống của Nam Cung Phi chính là như vậy càng đi, mùi hôi thối càng yếu đi. Cơn muốn khóc của cô, manh liệt dâng lên tận cổ, nhưng lại lập tức lắng xuống. Nam Cung Phi biết mình đang đi đâu nên cố gắng hết sức để che giấu biểu cảm của mình. Rốt cuộc thì cô cũng không muốn làm bộ mặt đó trước mặt hắn. Cô bước đi một hồi lâu với những bước chân chậm dai đúng như dự đoán, cô bắt đầu cảm thấy ấm hơn khi đến gần hơn, mặc dù thời tiết lạnh giá. Hắn ta có thể đã sử dụng lửa, nhưng đối với Nam Cung Phi, đó là sự ấm áp dịu nhẹ. Khi cô đến trước tòa phủ của hắn, có người nhanh chóng bước về phía Nam Cung Phi xin chào, Nam Cung tiểu thư. Cô tự hỏi liệu đó có phải là Vi Tuyết a không? Nhưng đó lại là một nữ nhân khác mặc bộ đồng phục gia nhân giống vậy đó là ai? Cảm ơn vì lần trước. Ồ, cô bỗng nhớ lại đó là gia nhân trông như sắp khóc khi Nam cung phi lén mang gối ra lần gối. Nam cung phi đã trả cho gia nhân gấp đôi số tiền ban đầu vì cô cảm thấy có lỗi với cô ta. Cô nhớ rằng cô ta đã nói rằng cô ta sẽ không bao giờ nói với ai, mặc dù cô chưa bao giờ yêu cầu cô ấy làm điều đó. Xin chào. Nam cung phi hơi túi đầu và cố gắng hết sức để chào cô ấy. Gia nhân ấy sửng sốt trước cử chỉ đó. Nam cung phi nghĩ, có thực sự đáng ngạc nhiên đến thế không khi một hậu duệ của Nam cung ra chào đón ai đó? Người tới đây để gặp thiếu gia sao?" Nam cung phi gật đầu ồ, có lẽ lúc này thiếu gia đang luyện tập, bình thường vào thời gian này ngài ấy đều luyện tập. Gia nhân vui vẻ nói cho Nam cung phi biết vị trí của hắn, nhưng ngay từ đầu cô đã biết hắn ta đang ở đâu. Sau khi từ biệt gia nhân, cô từ từ di chuyển. Một bước, rồi bước thứ hai. Và khi cô bước tới bước thứ ba, mọi mùi hôi thối xung quanh cô lập tức biến mất. Nó, rộng lớn hơn trước rất nhiều. Lần đầu tiên gặp hắn, cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối nếu đứng cách xa hắn một chút, nhưng bây giờ, cô cảm thấy ổn ngay cả khi hắn ở khá xa. Cái gì đã làm cho nó trở nên như thế? Có phải vì hắn ta đang trở nên mạnh mẽ hơn không? Nếu đúng như vậy thì vẫn còn hy vọng cho Nam Cung Phi. Nếu đạt tới cấp độ cao hơn, có thể mùi hôi thối sẽ biến mất hoàn toàn. Sau khi thoát khỏi mùi hôi thối và tận hưởng mùi hương, Nam Cung Phi đi về phía nơi hắn ta đang ở, sức nóng ngày càng mạnh hơn khi cô đến gần hắn. Hắn ta có mạnh hơn trước không? Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng đột nhiên dừng lại, bởi vì sức nóng bao quanh khu vực tập luyện đã biến mất. Sau đó cánh cửa mở ra, Cửu Dương Tiên đầy mồ hôi xuất hiện. Như thể hắn biết Nam Cung Phi sẽ ở phía bên kia cánh cửa, hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên khi cô ở đó hử? Sáng nay sao ngươi lại đến sớm thế? Sao trông ngươi lại thế này?" Cửu Dương Thiên hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vẫn luôn như thế này, ngay cả khi người khác không nhận ra, hắn dường như luôn nhận ra những thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô. Nam Cung Phi tin rằng sự quan tâm của hắn khác biệt với những người khác, ngươi không ngủ đủ rất à?" Cô nhẹ gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn. "Tại sao cô nương lại ở đây? Đừng làm phiền ta nữa." Hắn từng đẩy cô ra bằng những lời nói đó giờ đã không còn nữa. "Vậy thì ngươi nên ngủ thêm đi. Sao ngươi lại đến đây sớm thế?" Hắn ta có vẻ vẫn chưa hoàn toàn trung thực với chính bản thân mình, nhưng Nam Cung Phi lại thấy ổn với điều đó. Bởi vì cách phụ thân cô nhìn mẫu thân cô và cách Cửu Dương Tiên nhìn cô hoàn toàn khác nhau. Cô hiểu điều đó hơn bất kỳ ai nên cô vô tình mỉm cười. "Thấy ngươi, thượng, ta muốn gặp ngươi." Cô đã nói cho hắn mục đích thực sự của cô hoàn toàn, không một lời nói dối. Cô chỉ muốn gặp hắn ta thôi. Sau khi nghe vậy, Cửu Dương Tiên lựa chọn im lặng, như thể hắn đã biến thành pho tượng. Tương tự như sự im lặng trước đó của Nam Cung Trấn, nhưng Nam Cung Phi cảm thấy sự im lặng của hắn không nói lên toàn bộ câu chuyện. Sau một hồi im lặng, Cửu Dương Tiên lên tiếng. "Ăn." "Thượng, đã ăn trưa?" "Chưa." chưa. Vậy thì chúng ta đi ăn thôi. Nói xong, hắn đi ngang qua Nam Cung Phi. Người thiếu nữ sau đó bật cười một cách không kiểm soát được nhưng lại rất khẽ sao người lại cười. Cửu Dương Tiên phản nàn với cô, nhưng Nam Cung Phi vẫn tiếp tục cười khúc khích, như thể muốn nói với hắn rằng không có gì cả. Chán quá. Hắn không nhận được câu trả lời nào từ cô, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy như mình biết. Không giống như vẻ mặt lo lắng của Cựu Dương Tiên, hai hắn lại đò bừng. Nam Cung Phi thấy hắn bắt đầu tự mình bước đi trước vài bước, nhưng rồi thấy bóng lưng hắn đang chậm lại và chờ cô đuổi kịp. Vậy là đủ rồi. Bây giờ thì như vậy là đủ rồi. Cảm thấy mọi bực bộ dường như đã được xóa tan, Nam Cung Phi đi theo Cựu Dương Thiên. Chương 130. Tại sao ngươi lại ở đây vậy? Một Chương 130. Tại sao ngươi lại ở đây vậy? Một Hàn phong thổi qua những đám mây che khuất mặt trăng. Tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt của người đó khi họ hỏi tôi trong khi cầm một thanh kiếm. Đêm nay lạnh quá. Sao ngươi lại ra ngoài thế? Mái tóc vàng buộc cao của người đó quang diệu ngay cả trong bóng tối. Chuyện này xảy ra khi nào? Có quá nhiều cảnh tượng như thế này nên tôi không thể xác định chính xác đó một cái nào. Tại sao ngươi lại lo lắng về việc ta có lạnh hay không mà không phải ai khác? Câu hỏi có thể không được hỏi với giọng điệu nồng nhiệt nhất, nhưng câu trả lời của tôi thì không thể tệ hơn được nữa. Thật khó để chấp nhận rằng mình là người kém cỏi. Ngay cả với giọng điệu gay gắt của tôi, biểu cảm của cô ấy vẫn như thường vậy. Vậy thì đến lượt ngươi rồi. Tôi đi nếu ngươi đã biết rồi. Ngươi sẽ ổn chứ? Cái gì? Không giống như mái tóc vàng nóng ả của cô, đôi mắt của cô ta lại có ánh ngân sắc. Lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất. Vậy là ngươi bảo ta phải bỏ dưới đất vì ta yêu ạ? Ta không có ý khi nói vậy đáp lại câu hỏi của cô ấy, cơ thể tôi phóng xuất ra một màn lửa. Quả thực đó là một cảnh tượng đáng thương hại. Ngọn lửa bùng lên đã biến mất ngay lập tức khi cô vung kiếm một nhát. Cô ta đáp lại tôi bằng vẻ cau mày, có vẻ bực bội. "Làm sao mà ngươi có thể thu hút sự chú ý như thế này? Có lẽ ngươi muốn họ đến đây. Ta bảo ngươi dừng cái trò nói nhảm vô nghĩa đó lại và vào trong đi. Ta tự lo được. Ta nghĩ chúng ta nên đánh thức Thủy Long. Lần này ta có nên đốt ngọn lửa lớn hơn không?" Cô thở dài rồi bước đi. Khi sắp bước vào doanh trại, cô ta đã hỏi tôi một câu hỏi. "Cửu thiếu ra, sau khi thoát khỏi nơi này, ngươi sẽ làm gì? Ngươi trở nên đa cảm vì là ban đêm à? Ngươi đang hỏi một câu thật vô nghĩa." Tôi trả lời cô ta trong lúc lớn người. Câu hỏi đó đến một cách đột ngột. Nếu tôi rời khỏi nơi này thì sao? Liệu tôi có thể rời đi ngay từ đầu không? Vực thẳm là một nơi ý đốc địa ngục và nó đầy dây sự vô vọng. Bỏ ta sang một bên, người định làm gì? Tôi không có câu trả lời nên tôi hỏi lại cô ta câu hỏi tương tự. Ngay cả khi tôi có thể trốn thoát khỏi nơi này thì điều duy nhất tôi còn lại trên thế giới này là tiếp tục những nhiệm vụ được giao. Vì vậy, tôi hỏi cô ta muốn làm gì. Vi Tuyết Á suy nghĩ một lúc lâu rồi mở miệng. Ta muốn đi dạo xung quanh. Lang Than Ươ, cứ làm ngay đi. Sau khi nghe tôi nói, Vi Tuyết A tỏ vẻ khinh thường, điều này rất bất thường đối với cô ta. Ý ta là ta muốn đến nơi có nhiều người. Tước muốn nhắc rối như vậy có ý nghĩa gì? Ta cũng không biết nữa. Vi Tuyết A bỗng bật cười. Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi từ tiếng cười của cô ta, nhưng tôi không nói thêm gì về điều đó nữa. Ta tự hỏi tại sao ta lại muốn làm điều như vậy. Cô ta trông có vẻ kiệt sức. Cô không bị kiệt sức về mặt thể chất, vì cô ấy là một võ giả đã vượt qua được bình chứng của chính mình. Tôi nhìn chầm chằm vào Vi Tuyết A đang từ từ bước vào bên trong, rồi quay lại. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Tất cả những gì tôi phải làm là sống sót qua ngày hôm đó và sống để đón chào ngày mai. Ai mà biết rằng thời gian chúng tôi ở đó lại dài đến thế. Ngay cả sau khi sống sót ở nơi này một thời gian dài, sau khi mất tất cả mọi thứ, tôi vẫn quay trở lại đó bằng chính đôi chân của mình. Nhưng ký ức này của tôi đã giúp tôi rất nhiều trong tương lai đó là những động lực cho phép tôi trải qua nhiều thay đổi khi tôi nghĩ về cô ta. Mọi người có thể đã quên ngươi, nhưng ta vẫn nhớ đến ngươi, thế là đủ. Ngay cả khi quyết định của tôi kết thúc trong nỗi tuyệt vọng, tôi cũng sẽ không hối hận quyết định đó thỏa thuận đã được thiết lập. Tiểu Hỏa, ta cầu nguyện rằng ngươi cũng cảm thấy giống như ta 11 Tôi đã bị sốc khi thấy Nam cung phi đột nhiên xuất hiện, nhưng tôi chỉ để vậy vì tôi không thể hiểu rõ cô ấy có chuyện gì vậy. Cả một cảm xúc dao động mãnh liệt ngay khi ngươi nghe con bé nói rằng nó muốn gặp ngươi. Bởi vì tôi chỉ bị sốc trong một giây thôi ư, ta chắc chắn là vậy. Đó là lý do tại sao ngươi lại nói điều gì đó ngẫu nhiên như hỏi nó đã ăn chưa. Thưa ông, ông càng ngày càng trở nên xấu tính hơn. Sau khi ăn xong, Nam cung phi muốn ngủ trưa trong phòng tôi, như thể cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này vậy tại sao lại phải ngủ trong phòng của ta? Cô thậm chí còn lấy chân của tôi và ngủ dưới đó như thể cô chẳng có vấn đề gì với chuyện đó ngươi chắc mệt lắm. Đó không phải là. Tôi bỏ đi. Tôi có phàn nàn cũng chẳng giải quyết được gì nên đành để cô yên. Vì sự xuất hiện đột ngột của cô ta, tôi cũng phải dừng việc tập luyện của mình lại. Tôi không biết mình có muốn tiếp tục hay không. Hơn hết, tôi lo lắng cho Vi Tuyết A, vì lý do nào đó, cô ấy có vẻ bờn. Ngươi có muốn ăn bánh quy mật ong không? Tôi đung đưa chiếc bánh ngay trước mặt cô ấy. Không. Cô ta đã từ chối một cách kiên quyết. Đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi đã cố nghĩ ra hàng trăm điều mình có thể làm trong tình huống khẩn cấp này, nhưng tôi chỉ có một vài lựa chọn. Cuối cùng, tôi đành phải hỏi cô ấy, sao mặt ngươi buồn thế? Nó không có hợp với muội. Thứ gì vậy? Một đồng thứ? Tôi gần như chưa bao giờ thấy Vi Tuyết A buồn bã như thế này. Tôi không biết vấn đề của cô ấy là gì, nhưng có vẻ như cô hay buồn bã trong những ngày gần đây. Có thể tôi đã hơi lớn lạ với cô ấy, nhưng tôi không khỏi lo lắng khi nhận thấy đôi má hồng hào của cô dần dần teo lại. Nhìn vào đôi vai đang cong xuống của cô, tôi nói, "Chúng ta ra ngoài thôi." "Hả?" Vi Tuyết A nhìn tôi với vẻ bối rối sau khi nghe tôi nói chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Khi Vi Tuyết A nhận ra những gì tôi nói, mắt cô ấy cuối cùng cũng sáng lên mời hồng hoa tỉ dặn muội trên đường về phải mua nhiều đồ ngon. Thật sự, ừ, thế nên mội định mua một lượng lớn. Nhiều nhỉ. Được rồi, đi thôi. Tôi đã ra phố cùng vi tuyết giả tổ tự hỏi liệu mình có nên đến đây sau khi chưa nói một lời với mậu diễn không. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã đi ra ngoài. Rốt cuộc thì tôi đã đến giai đoạn không cần người hộ vệ bên cạnh nữa rồi thiếu ra, huynh có dự định đi đâu không? Không, chỉ đi lang thang thôi. Thật sự, có vẻ như điều này đã thành công trong việc làm cô ấy vui lên, vì lúc này cô trông rất phấn khích người có chắc là mình có thời gian dành không. Tôi mỉm cười cay đắng sau khi nghe câu hỏi của thiết lão có thời gian dành không Tôi không có cái nào cả. Ma khí của tôi vẫn đang trong quá trình thanh lọc và việc tiếp tục luyện tập vào thời điểm quan trọng này sẽ có lợi cho tôi thiếu gia. Bên kia, ở đâu? Xiên. Được, ngươi có thể ăn, nhưng phải ăn hết mọi thứ trên tay ngươi cái đã. Tôi nghĩ về điều đó khi nhìn Vi Tuyết Á đang có khoảng thời gian vui vẻ. Nghỉ một ngày không phải là điều tệ đến thế. Dù sao thì tương lai vẫn còn nhiều điều dành cho tôi. Tôi cũng hỏi Nam Cung Phi lúc đang ngủ trưa, nhưng câu nghĩ về điều đó trong vài giây với đôi mắt hé mở, rồi lại ngủ tiếp đi sau khi quấn mình trong chăn của tôi. Có vẻ như giấc ngủ được cô ấy ưu tiên hơn. Tôi nhìn Vi Tuyết A đang nhảy cẫng lên vì phấn khích. Gương mặt cô ấy tràn ngập niềm vui vô bờ bến, luôn mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ một con bé như thế chính là hy vọng của tương lai, phải không? Ngay cả Thiết lão, người đã nhìn thấy ký ức của tôi, cũng thắc mắc điều đó, nhưng đó chính là sự thật thiếu ra. Chúng ta cùng ăn nhé." Với nụ cười rạng rỡ, cô mang đến một loại trái cây mà tôi không biết tên. Tôi đang định rút tiền thì Vi Tuyết A lại nói một cách đầy tự hào mượn đã mua nó rồi, "Hả? Thế nào? Từng, mượn vừa mua nó." Sau đó cô ấy lấy ra một chiếc ví nhỏ và đưa cho tôi xem. Khi tôi kiểm tra bên trong ví thì thấy thực sự có tiền. Giờ nghĩ lại thì cũng hợp lý khi Vi Tuyết Á được trả tiền cho công việc làm gia nhân của mình đối với một đứa trẻ chưa bao giờ phải trả tiền cho bất kỳ bánh quy mật ong nào, mà giờ lại mua thứ gì đó bằng tiền của mình. Cô ta đã thay đổi rất nhiều trong thời gian ngắn đó. Cô đáng lẽ phải làm điều này từ lâu rồi, nhưng lý trí của cô ta đã chậm hơn so với tuổi, nên thật thú vị khi chứng kiến điều đó từ Vi Tuyết Á ăn cái này đi. Tôi cầm lấy trái cây mà Vi Tuyết Á đưa cho và cắn một miếng. Ngay khi vào miệng, tôi cảm thấy vị chua lan tỏa miệng, khiến tôi phải nhăn mình. Khi nhìn thấy điều đó, Vị Tuyết A bật cười, ngươi thấy điều này buồn cười không? Khuôn mặt của thiếu ra buồn cười quá, đó là một sự xúc phạm, đúng không? Đó phải là một sự xúc phạm. Vị Tuyết A kịch liệt phủ nhận điều này cho đến phút cuối. Cô thiếu nữ này, tôi thể. Chúng tôi vừa đi dạo quanh phố vừa trò chuyện đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại nơi này. Từ trước khi rời đi hay đến Hoa Sơn, tôi chưa từng đến đây. Ngay cả sau khi trở về, tôi cũng không đến đây. Vì vậy, nếu tôi phải chỉ ra một điều khiến tôi ngạc nhiên ổ. ngồi đây rồi Tuyết ta, xin chào, lâu rồi không gặp. Tỷ tỷ mỗi đâu rồi? Tỷ ấy đang bận, ta lấy một cái nhé. Ồ, là Tuyết A. Tôi nhận thấy rằng nhiều người trên phố biết Vu Tuyết A là ai. Có phải cô ấy đã ra đây cùng những gia nhân khác vài lần mà tôi không biết không? Khi họ nhắc đến, thì tôi cho rằng đó là hoa. Vậy có nghĩa là kiếm tôn cho phép điều này không? Nếu không có sự chấp thuận của ông, cô sẽ không thể ra đây, nên đó là câu trả lời duy nhất cho lý do tại sao cô có thể đi lại tự do trên phố như thế. Thế giới có thể vẫn còn hòa bình, nhưng vẫn chưa đủ an toàn để cô có thể lang thang như vậy với vẻ đẹp của mình. Lý do tôi muốn Nam Cung Phi và Vu Tuyết A đeo mạng che mặt, không phải vì tôi không muốn liên quan đến họ mà là vì lợi ích của họ này, tiểu gia. Tôi đã ngạc nhiên một lúc sau khi nhìn thấy Vi Tuyết A xuất hiện ngay trước mặt mình. Có thể tôi đã nghĩ đến nhiều điều, nhưng tôi vẫn không nhận ra rằng cô ấy đang ở ngay trước ngôi tôi. Tôi nhanh chóng giấu vẻ ngạc nhiên và hỏi lại có chuyện gì thế, mọi người đều gọi thiếu ra là, kiểu thiếu gia. Hừm. Đột nhiên cô đang nói gì thế? Tố Nhật tỷ thường gọi thiếu ra như vậy? Ngụy đoán Phi tỷ có vẻ không gọi như vậy. Hầu hết mọi người thực sự gọi tôi như vậy, vì họ không thể nói chuyện thân mật với tôi ngay từ đầu hừm, đó là bởi vì, bởi vì mọi người có địa vị xã hội khác nhau. Đó là cách đơn giản nhất để mô tả đó. Tuy nhiên, thật khó để nói ra bằng chính miệng tôi. Vi tuyết á không thể cứ mãi làm ra nhân của tôi được cô bắt đầu nói chuyện một cách vui vẻ tiểu thiếu ra cô muốn tự mình thử xem cái cách gọi này tôi không thể không dừng lại một lúc sau khi nghe cô ấy nói tiểu thiếu ra bởi vì tôi đột nhiên nhớ lại cái ký ức chết từ đó trước mặt tôi là một khuôn mặt trưởng thành hơn so với vi Tuyết á hiện tại Giọng nói và biểu cảm của cô ta cũng hơi khác một chút tôi vẫn có thể nhớ rõ những tương tác của mình với vi Tuyết đã ảo lẽ vì biểu cảm của tôi méo món một cách kỳ lạ nên vi Tuyết á có vẻ hơi buồn mu mũi mà Rốt cuộc thì nó không hợp với mỗi Cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Vi Tuyết Á ý người là gì khi nói nó không hợp với người, Đường Tỷ Sinh, phi tỷ cũng sinh nên hợp với họ, nhưng ngươi thấy lạ là khi làm vậy. Sắc mặt của thiếu ra lại trở nên xấu xí. "Này, sao ngươi có thể thẳng thừng nói rằng nó xấu xí?" Những lời nói ngây thơ của cô ấy luôn đậm sâu vào tim tôi. "Cô ta thực sự thất vọng vì điều đó sao?" Tôi không nghĩ thế đâu, gạt mọi thứ khác sang một bên, khi nói đến vẻ đẹp, ta nghĩ ngươi cũng. "Hừm, ngươi..." Lời nói của tôi như mắc kẹt trong cổ họng. Tôi cố nói với cô rằng cô cũng xinh. Nhưng có một dấu hiệu nhỏ bé ngăn cản tôi nói, như thể có một tảng đá chặn ngang cửa vậy. Có vẻ như Vi Tuyết A đã nhận ra điều tôi đang cố nói, vì đôi mắt cô ấy hơi cong lên cái gì? Cái gì thế? Ngươi cố ý làm vậy đúng không? Không, Tuyết A không biết gì cả. Tôi chắc chắn. Cô ấy chắc chắn đã học được một số thói quen xấu khi tôi không để ý nếu thiếu ra không nói, ta sẽ mách liệu hình, cái gì? Ta đã làm gì mà ngươi có thể mách liệu ta? Lần trước khi ông nội giở ùn đi tìm thiếu gia, huynh đã bỏ chạy và nói rằng ông ấy là một kẻ phiền phức ngươi xin quá. Vi Tuyết A cười sau khi nghe những lời tôi bị ép phải thốt ra. Bởi vì má cô ấy đã mất đi một chút mỡn nên cô ấy dần trở nên giống chính mình trong kiếp trước. Vẻ đẹp của cô tỏa sáng rực rỡ, nhưng nụ cười của cô còn tỏa sáng hơn, sức quyến rũ của cô lan tỏa khắp nơi. He he, có phải cô ta cố tình tỏ ra thất và không? Nếu đúng như vậy thì cô thực sự không giống người có hành vi như vậy, ngươi thật sự không biết gì sao? Con bé này còn hơn cả cám nữa. Ông chắc chắn cô ấy không phải là một chú gấu con hay một chú cún con chứ? Vì tuyết a, một con cáo. Cả cô hiện tại và cô ấy ở kiếp trước của tôi đều không phù hợp với mô tả đó. Thiết lão mỉm cười sau khi nghe suy nghĩ đó của tôi theo ý kiến của ta. Tiên Ngọc, ta nghĩ ngươi cần phải rèn luyện đôi mắt của mình hơn bất cứ thứ gì khác." Bỏ thiết lao sang một bên, có vẻ như tâm trạng của Vi Tuyết Á đã, đã tươi sáng hơn mọi hồi rồi. Nói xong, cô bước về phía trước với nụ cười rạng rỡ. "Việc tôi nói, ngươi xinh quá, có thực sự khiến cô vui đến vậy không?" Đó là một cảm xúc cấm áp nhưng khó khăn mà tôi đang cảm nhận. Nó nặng quá. Cảm giác của cô dành cho tôi và cảm giác của tôi dành cho cô ấy dù vậy. Tôi không thể để mọi chuyện trôi qua ngay lúc này. Tôi sống bướng bỉnh như vậy vì tôi ghét điều đó ngươi sẽ vấp ngã nếu chạy như thế, thiếu gia sẽ đỡ dậy nếu mọi ngã chứ? Tiếng cười vui vẻ của cô tỏa sáng như mặt trời khiến đôi lúc tôi phải dừng chân. "Nếu ta ngã, ngươi có thể giúp ta đứng dậy không?" "Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không khi mà ngươi hiện tại lại nói những điều giống như vi tuyết á của kiếp trước của ta?" "Vậy thì ta sẽ ổn thôi vậy thì mọi sẽ ổn thôi." Cảm giác như ngươi làm vậy để ta không quên, điều đó chỉ khiến tim ta càng đau nhói. Vì tuya, người đang chạy loanh quanh với vẻ mặt vui vẻ, đã vấp phải một hòn đá như dự đoán và ngã xuống há. Với một tiếng kêu, cô ngã xuống đất. Tôi chạy về phía cô ấy trong sự kinh ngạc, nhưng điều kinh ngạc hơn nữa là cô đã cố gắng cứu lấy số đồ ăn mình đang cầm ta đã bảo ngươi đừng chạy mà. Tôi không do dự đưa tay ra với cô, Vi Tuyết A nắm lấy và đứng dậy, "Mụ phải làm gì đây? Người mụ đầy đất." "Ừ, hôm Hoa nhìn thấy ngươi là sẽ hét vào mặt ngươi ngay, ngươi không?" Tôi bật cười khi thấy cô nhận ra vấn đề lớn nhất của mình, "Ta sẽ đảm bảo giúp ngươi nói chuyện." "Thiếu ra, lần trước mình nói vậy mà vẫn mách lẻo." "Được rồi, có tội như cáo buộc. "Làm sao cô biết được?" "Tôi có thể thề rằng tôi đã bí mật mách lẻo với cô ấy thật tàn nhẫn." Ngay cả khi nói với giọng thất vọng, cô vẫn ôm chặt hơn món ăn mình đang cầm, ông ấy nhìn thấy điểm gì ở cô khiến ông ấy gọi cô là cáo? "Thiếu gia có thể mua thêm cho mụ được không, vị mụ đang ngủ." "Không." Tôi lại bật cười khi thấy Vi Tuyết A mở to mắt ngạc nhiên khi tôi từ chối câu ngay lập tức. Cuối cùng, tôi vẫn mua cho cô ta tất cả những món ăn mà cô muốn. Món cuối cùng chúng tôi mua là bánh bao, khi chúng tôi trở về gia tộc, cô ấy có vẻ muốn đưa chúng cho tôi. Cùng với Nam Cung Phi còn đang ngái ngủ, ba chúng tôi đã lấp đầy bụng bằng bánh bao trước giờ ăn tối. Ngoài ra, hôm qua còn để ý thấy bộ đồng phục bẩn của Vi Tuyết A và khiến trách cô. Thiếu nữ ấy đã ra hiệu bằng mắt để tôi rút, nhưng vì tôi không thể rút cô nên tôi giả vờ không nhìn thấy cô ấy. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt dễ thương của Vi khi cô ấy cảm thấy bị phản bội 16. Một tuần đã trôi qua và ngày tôi tham gia giải đấu Long Phượng đã đến đây là điều tôi đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng một điều xảy ra mà tôi không ngờ tới đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của tôi ở nơi mọi người tụ tập bên xe ngựa, có một chàng trai đứng trước mặt tôi. Hắn ta có vẻ cao hơn tôi ít nhất một cái đầu, hắn có khuôn mặt sắc sảo, điển trai đường tố nhiệt, người ngồi cạnh tôi, không hiểu sao lại trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn ta lại không cảm thấy áp lực vì cô ấy trông rất ngây thơ. Trong tình huống vô lý này, tôi nói với hắn ta, "Vì thế." Hừm. Không chỉ tôi không thích điều này, biểu cảm của hắn ta cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Mặc dù hắn ta có vẻ khá lo lắng vì cơ thể hắn trông cứng đờ người đi cùng chúng ta hả? Hắn giật mình trước câu hỏi của tôi. Tôi thở dài sau khi nghe câu trả lời của hắn ta. "Trước mặt tôi là cháu trai của Đại trưởng lão và là thiên tài được đệ mật bởi Cựu Nhật Nguyệt xin hãy chăm sóc ta cựu tiết giùm nói." Chương 131. "Tại sao ngươi lại ở đây vậy?" 2. Chương 131. "Tại sao ngươi lại ở đây vậy?" 2. "Tại sao hắn ta lại ở đây vậy?" Thực ra không khó để nhận ra điều đó nếu tôi nhìn lại nơi mọi chuyện bắt đầu. Một ngày trước khi tôi đi tham gia giải đấu Long Phượng đó là lần cuối tôi chỉ dẫn các động tác trong kiếm pháp cho Nam Công Trấn. Nam Cung Trấn không còn dư giả thời gian để ở lại cũ ra thêm nữa, tôi cũng có những kế hoạch riêng của mình, nên không thể làm gì nhiều được ông ấy đã nói rằng mình ổn, nhưng sự thất vọng lại hiện rõ trên khuôn mặt Nam Cung Trấn. Tôi hiểu sự thất vọng của ông ấy, nhưng với tôi, tất cả những gì tôi làm chỉ là nói những gì Thiết lão bảo tôi nói với ông ta, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã thoát khỏi rắc rối này. Nhưng vấn đề lại phát sinh sau đó đã lâu không gặp, Dương Tiên, dạo này ông thế nào? Sau khi gặp Nam Cung Trấn, tôi đã đến gặp Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão nói rằng ông ta phải đi cùng tôi khi tôi kể cho ông ấy nghe về chuyện tôi đi gặp Đại trưởng lão nhưng tôi đã từ chối ông ấy một cách quyết liệt và nói rằng tôi sẽ đi một mình. Nhị trường lão không hiểu tại sao tôi lại làm vậy, nhưng việc ông đi cùng tôi cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho tôi. Trên thực tế điều đó còn tệ hơn vì điều đó có nghĩa là tôi đã đưa một người về phe đối lập hoàn toàn. Tôi nhìn chầm chầm vào ông lão gầy gò nhưng giữ tận đang ngồi trước mặt tôi. Cơ thể ông ta nhỏ bé và gầy gò nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén trong cơ thể ông. Lão ta vẫn là một kiếm sĩ lão luyện mặc dù đã lớn tuổi. Tuy nhiên... Điều đó cũng có nghĩa là bây giờ tôi đã đạt đến trình độ có thể đọc vị võ sư ở cấp độ Đại trưởng Lão. Đại trưởng Lão mỉm cười hỏi tôi vậy, điều gì đã đưa ngươi đến với Lão già này? Ta chỉ nghĩ là ta nên hỏi thăm Đại trưởng Lão, xem ông có ổ không. Ô ta phải cảm tạ sự quan tâm của ngươi. Tôi mỉm cười đáp lại vị Đại trưởng Lão. Kiểu Nhật Nguyệt đây là một nhánh của Kiểu Gia, còn được gọi là thanh kiếm của Kiểu Gia. Về mặt vị trí, nó không quá xa ra Kiểu Gia, nhưng nó lại không hẳn là một phần thuộc về Kiểu Gia. Cảm giác giống như họ bị tách biệt khỏi nhau vậy Tôi không biết liệu mọi chuyện có phải như vậy không, hay liệu nó có phải là điều được truyền lại từ thời tổ tiên cho đến giờ hay không. Từng, ta nghe nói dạo này ngươi sống rất tốt. Tất nhiên, ta luôn khỏe mạnh. Mở đầu cuộc trò chuyện rất đơn giản. Rốt cuộc thì tôi cũng không đủ khả năng để hỏi lão ta ngay lập tức, ta nghe nói ngươi thậm chí còn đính hôn với một thiếu nữ xinh đẹp, ta rất mừng khi nghe về điều đó. May mắn hay, gia tộc của cô ấy cũng nhìn nhận ta theo hướng tốt. Từng, từng. Đại trưởng lão nghe xong liền bật cười cười, trái ngược với nụ cười của ông, bầu không khí lại trở nên nặng nề. Tôi cảm thấy ông ấy đang từ từ thay đổi bầu không khí trong phòng. Lão già này ông ta nhẹ nhàng tỏa nội khí ra xung quanh phòng, vừa đủ để không ai chú ý vì ông ấy bắt đầu làm điều xấu trước nên tôi cũng luân chuyển nội khí của mình và phân tán vào khoảng không trong phòng. Vụ. Tuy nhiên, tôi không định sử dụng nhiệt lượng vì tôi thậm chí không cần phải làm điều đó. Có vẻ như ông không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, vì nét mặt của đại trưởng lão bắt đầu thay đổi từ từ. Sau đó tôi nói trong khi nhìn ông ấy ta thực sự không thích bầu không khí nặng nề này đâu, đại trưởng lão biết đấy. À, ta hiểu rồi. Đại trưởng lão cất đi nụ cười trên mặt đứng, dù sao thì tôi vẫn thích cách này hơn có vẻ như ngươi đã thay đổi khá nhiều. Dù sao thì ta vẫn đang lớn lên. Hồi đó ngươi còn là đứa nhóc không dám nhìn vào mắt ta, nhưng bây giờ, tôi thì sao? Tôi đoán có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng được bầu không khí khó chịu mà Lao ta tạo ra lúc đó. Nếu tôi vẫn còn là tôi ngày xưa, tôi thậm chí sẽ không quyết định đi gặp đại trưởng lão. Tôi vừa lắng nghe đại trưởng Lao nói vừa nhấp một ngụm trà trước mặt. Lao ta không bỏ độc dược vào đây chứ? Tôi lo lắng về điều đó vì tôi đã bị lừa rất nhiều lần đại trưởng Lao sẽ không làm như vậy trong tình huống này, nhưng trong kiếp trước, ông ấy luôn nghĩ đến việc ám sát và tất nhiên là đấu độc, nên tôi hơi lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả bây giờ, Lão vẫn có thói quen xấu là sử dụng nội khí để thay đổi không khí xung quanh mình xem ra người quả thực đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, thật tốt khi nhìn thấy thật sự rất tốt khi được nhìn thấy sao. Đương nhiên, làm sao có thể không phải khi mà nhân vật chủ chốt của gia tộc chúng ta đã thay đổi theo hướng tốt đẹp như vậy, đại trưởng Lão nói thế thì thật tốt. Nhân vật chủ chốt của gia tộc hả? Tôi tự hỏi làm sao Lão ta có thể nói như thế không có gì khi Lão không hề nghĩ đến điều đó dù chỉ một giây. Trong một khoảng thời gian trước đây, tôi nghĩ rằng có lẽ ông ta đã nghĩ theo hướng đó. Nhưng theo thời gian... Tôi nhận ra rằng tất cả những lời lão ta nói đều là dối trá về lý do tại sao hôm nay ta đến đây gặp ông, Đại trưởng lão. Vụ, một luồng hào quang đỏ xuất hiện từ từ lan lên vai tôi và nó nhảy múa bao khỏa lấy tôi. Hào quang này chứa đựng khí tức của một võ giả cảnh giới tuyệt đỉnh, khi Đại trưởng lão nhìn thấy, ông ta hơi nhíu mày ta chỉ có điều muốn nói với ông thôi. Và đó có thể là gì nhỉ? Lý do tại sao Đại trưởng lão không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi trở thành võ giả đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh là vì có lẽ ông ấy đã biết về chuyện này rồi. Tôi chỉ có một lý do để chứng tỏ rằng tôi đang ở trình độ này. Không phải vì tôi muốn ám chỉ rằng tôi sẽ làm hỏng chuyện nếu ông ấy cứ làm phiền tôi, vì dù sao thì tôi cũng không đủ mạnh mẽ để làm như vậy. Tôi có thể đạt đến trình độ rất ấn tượng này ở độ tuổi của mình, nhưng đó vẫn chỉ là tuyệt đỉnh. So với các võ giả thông thường thì nó cao hơn, nhưng vẫn chưa đến mức để tôi có thể khoe khoang với mọi người. Tôi vẫn chỉ ở cấp độ mà tôi sẽ chết nếu Kiếm Tôn hoặc Mai Hoa Kiếm nữ rút kiếm ra trên tôi, chứ đừng nói đến Thiên Ma điều đó có nghĩa là tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể đối xử tệ với bất kỳ ai tôi muốn vậy thì ngươi hãy bình tĩnh lại đi. Thực sự không dễ như vậy. Tôi đã bình tĩnh lại rất nhiều. Nhưng thế giới không thừa nhận điều đó. Tôi biết điều đó. Nghĩ đến việc tôi đã đến giai đoạn này rồi, Lao ta không biết là đã quá muộn rồi sao? Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa. Đó chính là điều tôi muốn ám chỉ khi cho lão ta thấy dòng khí của tôi. Chẳng lẽ đại trưởng lão không hiểu được gần ý đó sao? Tôi nghi ngờ điều đó. Sau cái nhìn nghiêm túc của tôi, cuối cùng Lao ta cũng tháo chiếc mặt nạ cuối cùng ra. Không phải là ngay từ đầu ông ta có ý định che giấu chuyện đó. Ngươi thay đổi nhiều đến mức ta không thể nhận ra đó có phải là ngươi không? Giống như ngươi đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Ta đã nghe điều đó rất nhiều. Họ nói rằng chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để một người có thể trưởng thành hơn. Đúng vậy. Ta hy vọng là ngươi không bao giờ làm được như thế. Bất kể ông đang làm gì, hay đang mơ gì, đều không liên quan đến ta. Giấc mơ của một lão giả như ông là vô nghĩa. Tôi không quan tâm đến những gì ông ta mơ ước nhưng không hiểu sao, ta có cảm giác mình luôn bị cuốn vào giấc mơ đó của ông. Vấn đề nằm ở chỗ có vẻ như tôi chính là vấn đề trong giấc mơ của lão ta sao ta lại không thể chứ? Đúng không? Thật là phiền phức. Đó là gì? Đại trưởng lão hỏi điều gì đã thay đổi ngươi, ngươi từng sống với cái đầu cứng gằm, là một hy vọng nhỏ nhoi hay là một niềm tin nghèo nàn? Đã lâu lắm rồi kể từ khi hy vọng của ta tan thành mấy khói, cả nơi ở của ta cũng chẳng đủ sạch để ta có thể tin vào bất cứ điều gì. Việc phụ thân vẫn giữ lại một người như đại trưởng Lao đã chứng minh điều đó, đây thực sự là một gia tộc tồi tệ. Làm sao mà tôi lại không thích một điều gì ở nó được chứ? Phụ thân của ngươi đã từng là người đầy lòng kiêu ngạo. Tôi có biểu cảm lạ lùng sau khi nghe lời nhận xét đột ngột của Lao ta. Thật là một cuộc nói chuyện nhảm nhí của bậc trưởng bối có đúng thế không? Ông đang bảo ta cùng ông chế nhạo phụ thân của ta sao? Tôi hiểu rằng tôi đã có một thời gian khó khăn để hiểu phụ thân tôi, nhưng lão ta đang cố bắt tôi làm gì? Có vẻ như ngươi không hiểu được sự ngạo mạn của phụ thân ngươi, khi hắn nghĩ rằng chỉ có ngươi và hắn ta mới có thể quản lý được vùng đất này. Tôi đặt tách trà đang cầm xuống. Bởi vì tôi không ngờ lại nghe điều đó từ vị đại trưởng lão này, làm sao ông biết? Có là không? Ta biết điều đó mà. Đúng. Chỉ có một số ít người trong toàn bộ gia tộc biết về chuyện này. Tôi không biết liệu có ai bên ngoài gia tộc biết điều đó không, nhưng ít nhất thì đó chỉ là sự thật đối với những người trong gia tộc. Phải như vậy thôi. Nhưng bằng cách nào đó, đại trưởng lão lại biết nhỉ? Tôi tự hỏi lão ta biết chuyện này từ khi nào, hay ông ta có thực sự biết chuyện này không? Tôi không biết nhiều về vị đại trưởng lão này. Hồi đó, tôi chỉ là một sự tồn tại đáng thương mà thậm chí lão ta còn không quan tâm đến đại trưởng lão chỉ thực sự bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình, chỉ sau khi tôi được trao vị trí thiếu chủ ngay cả khi biết, ngươi vẫn đang cố gắng trèo lên một bức tường mà người thậm chí còn không biết là mình có thể trèo lên hay không. Không biết leo trèo ư? Ta, hay bất kỳ tỷ muội nào của ta, bất kỳ ai trong số các ngươi, không chỉ có phụ thân ngươi kiêu ngạo, mà cả ngươi nữa. Câu chuyện có thể đã khác nếu đại trưởng lão cảm thấy tệ về việc phụ thân và tôi phải đảm nhiệm công việc cai quản tầng hầm. Nhưng đại trưởng lão lại có ý định khác ngươi sẽ không hiểu đâu. Việc sở hữu chúng trong tay sẽ mang lại cho ngươi bao nhiêu sức mạnh. Tôi cảm thấy nhiệt lượng của mình đang hạ xuống ta không muốn biết. Bất kể nó có nghĩa là gì. Đại trưởng Lao không được phép bước chân vào đó. Nếu Lao ta đi xem nó. Khi đó, Lao ta sẽ không thể đi lại bình thường được nữa. Tôi không biết ông ta đang mơ mộng háo huyền điều gì. Nhưng nếu ông đang mơ về điều đó, ta hy vọng nó chỉ là một giấc mơ. Lao có quyền tự do mơ gước bất cứ điều gì Lao ta muốn. Đó có lẽ là lý do tại sao phụ thân tôi vẫn giữ ông ấy lại sau đó Đại trưởng lão nói như thể ông đang chế giễu lời nói của tôi vậy, ngươi sẽ làm gì nếu ngươi chọn không coi nó chỉ là một giấc mơ?" Ta tự hỏi, cho dù đại trưởng lão bị ảo tưởng của mình làm cho mù quáng, ông hẳn có thể đủ khả năng làm ra chuyện như vậy sao? Giá trị và vai trò của đại trưởng lão trong gia tộc có thể rất cao, nhưng vụ thân sẽ không để lão làm bất cứ điều gì ông ấy muốn mãi mãi, và không có cách nào mà đại trưởng lão không biết về điều đó, đó là lý do tại sao đại trưởng lão không làm điều gì quá mức nghiêm trọng, ông có biết không? Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của đại trưởng lão một lão quyền canh gác ngôi nhà, dường như có vấn đề với lão. Vì nó liên tục nhen nhanh về phía chủ của nó. Tôi đã trộn lẫn một số câu chuyện từ cuộc sống trước đây của mình. Rốt cuộc thì như vậy cũng thú vị hơn một con quyền hạ. Đúng rồi, một con quyền. Sau đó tôi mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục nói người chủ đã để con quyền tự tại sau khi nghĩ về khoảng thời gian đã dành cho nó, nhưng một ngày nọ, con quyền đã căn chính chủ của nó. Thế thì sao? Vậy thì ông có biết chuyện gì đã xảy ra không? Có vẻ như là không. Những khoảnh khắc cuối cùng của đại trưởng lão xảy ra vào khoảng mùa này, một vài năm sau đó. Tôi nhớ vì mùa thu lúc đó khá nóng. Gia chủ của gia nổi cơn thịnh nộ Ngọn lửa mà ông triệu hồi đã bao phủ toàn bộ bầu trời nó đã bị thiêu sống và toàn bộ răng nanh đã bị nổ ra. Nếu chỉ là một vết cắn nhỏ, chủ nhân sẽ để nó cắn mình, nhưng con khuyển đã đi quá giới hạn rồi. Phải không? Kể từ khi ông ra tay với con cái mình, có thể phụ thân đã hành động vào thời điểm đó. Nhưng có thể tôi là người làm điều đó trong dòng thời gian này sớm hơn phụ thân tôi một chút. Thật trung hợp, ngày hôm đó trong tiếp trước của tôi lại là ngày mà tôi có thể phát triển mạnh mẽ. Nếu tôi được đưa ra một lý do... Có vẻ như sẽ không lâu nữa tôi sẽ hiểu được lý do đó đó là lý do tại sao tôi vẫn có thể đáp lại Lao ta bằng một nụ cười ta chỉ muốn kể cho ông nghe câu chuyện này thôi. Một câu chuyện thú vị. Rất thú vị. Đúng không? Ta hy vọng nó chỉ là một câu chuyện. Có thể đại trưởng lão không che giấu lòng tham trong mắt, nhưng có vẻ như ông ta đang che giấu cảm xúc rất tốt. Tôi tự hỏi liệu Lao ta có đang nổi cơn thịnh nộ bên trong không? Điều đó có lý vì một đứa nhóc như tôi đã nói chuyện vô lệ với ông ta như thế đó là một câu chuyện vui. Ta cảm tạ ngươi vì điều đó. Đại trưởng lão mỉm cười Tôi có thể hiểu thêm một chút sau khi nhìn thấy nụ cười của lão. Mối quan hệ của tôi với ông ấy sẽ không thay đổi một Nhìn thấy Cựu Tiết Diệp như thế này, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Hỏi. Có phải vì tôi đã đến gặp phụ thân sau khi nói chuyện với vị đại trưởng lão không? Tôi nhớ phụ thân chỉ trả lời, "Được thôi. Tôi chỉ đến đó để hỏi ông sẽ làm gì về chuyện đó thôi, tại sao ngươi lại ở đây? Ta được lệnh hộ tống thiếu gia của gia tộc." "Ngươi? Ta?" "Đúng. Liệu đại trưởng lão có tham gia vào chuyện này không? Nhưng điều đó có nghĩa là phụ thân sẽ phải chấp thuận ông ta. Có vẻ như phụ thân cũng có tiếng nói trong chuyện này, một con tốt thí?" Biểu Tiết Diệp nghe vậy liền tránh mắt tôi. Ngay cả hắn ta cũng có vẻ biết vai trò của mình là gì, nhưng cũng đã lâu rồi phải không? Đúng. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhưng Kiểu Tiết Diệp lại làng tránh không hề nhìn vào ánh mắt tôi. Có phải vì lần trước không? Tôi không đánh hắn tệ đến thế đâu nhỉ? Tôi để hắn ra đi thanh thản mà không làm gãy bất kỳ chiếc xương nào. Tôi nghĩ mình đã đối xử khá tốt với Kiểu Tiết Diệp, nhưng có vẻ như hắn ta không nghĩ như tôi Cựu Thiếu ra. Sau đó Đường Tố Nhiệt xuất hiện. Sau đó cô ấy trừng mắt nhìn Cựu Tiết Diệp. Giờ nghĩ lại thì chắc họ đã gặp nhau rồi. Có vẻ như họ đã gặp nhau rồi vì việc tôi đã làm lần trước. Vì thế Đường Tố Nhiệt cũng phản nàn với tôi về chuyện này. Khi Cửu Tiết Diệp nhìn thấy Đường Tố Nhiệt, hắn hơi túi đầu và chào cô xin chào lần nữa, "Đường tiểu thương. "Xin chào." Ngay cả khi anh chàng đẹp trai Cửu Tiết Diệp chào cô, Đường Tố Nhiệt cũng chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày nhẹ thiếu ra. Sau đó Vi Tuyết ta chạy về phía tôi giữa lúc đó. "Thật vui khi được gặp cô ấy, vì cô dường như vẫn giữ được nét vui vẻ mà tôi đã thấy từ khi tôi đưa cô ra phố Phi Tỷ đang ngủ." "Ta biết ngay mà. Như đã nói lần trước, Nam Cung Phi đã chọn tham gia cùng tôi trong chuyến đi này. Tôi nghe nói cô đã ở trong xe ngựa rồi và có vẻ như cô ta đã ngủ ở trong đó hả?" Xin chào. Vi Tuyết gãi chào Cựu Tiết Diệp khi cô nhìn thấy hắn. Cựu Tiết Diệp giật mình khi nhìn thấy cô. Có phải vì hắn ta nhớ lại lúc hắn bị đánh khi cố gắng giành cô khỏi tôi không? Sau đó tôi nói chuyện với Cựu Tiết Diệp ngươi định làm gì thế? Cái gì? Vai trò của ngươi trong chuyến đi này là gì? Bỏ qua việc hắn đi cùng tôi với tư cách là người hộ vệ, phải có lý do khác khiến hắn đi cùng tôi. Sau khi hiểu được câu hỏi của tôi, Cựu Tiết Diệp đưa cho tôi xem một lá thư đó là một lá thư tiến cử cho giải đấu Long Vương. Người tiến cử hắn không ai khác chính là Cựu Triệt Luân, đó là tên của phụ thân tôi. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, tôi đã mất bình tĩnh trong giây lát ạ. Là phụ thân chứ không phải đại trưởng lão sao? Khi tôi nhìn chằm chằm vào cựu Tiết Diệp với vẻ mặt vô lý, có vẻ như Cửu Tiết Diệp cũng cảm thấy như vậy. Có vẻ như hắn ta không biết tại sao mình lại ở đây và tại sao hắn phải ở đây. Thật buồn cười. Về điều gì? Khi tôi quay lại nơi phát ra giọng nói đột ngột, Cửu Nhân Hoa đang nhìn về phía chúng tôi với đôi mắt tròn xoe, ngươi đến khi nào? Vừa nãy. Ngươi đến đây để tiện chúng ta à? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nhất tiện, lối vào gia tộc và tòa phủ đệ nơi Cửu Nhân Hoa đang ở cách rất xa, bây giờ ngươi đi à? Có vẻ như vậy vậy khi nào ngươi sẽ quay lại? Tôi nhìn Cửu Nhân Hoa với vẻ mặt lạ lùng khi cô nói bằng giọng hơi buồn. Cửu Nhân Hoa dường như cũng nhận ra điều kỳ lạ mà cô nói, cô vẫn tiếp tục nhìn chầm chằm xuống đất với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi cố nhìn cười và nói ta tự hỏi, ta không nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian đến thế. Ít nhất thì đây cũng là chuyến đi ngắn hơn so với chuyến đi đến Hoa Sơn. Nhưng liệu đến lúc đó Cửu Nhân Hoa có còn ở trong gia tộc không? Tôi cảm thấy cô vẫn còn trong gia tộc khi tôi quay lại, vì tôi tin là cô đã ở đây nửa năm rồi. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Cửu Nhân Hoa đã lên tiếng. "Hách xe nhớ ngươi rất nhiều." "Cái gì?" Cô nói gì thế? hách bị sao vậy? Hửm? Cái gì? Tiểu Như, tại sao ngươi lại gọi hắn ta một cách thân thiện thế nhỉ? Sao tự nhiên ngươi lại hỏi thế? Hách à, cô ta không phải đang nói đến hách mà tôi đang nghĩ tới, đúng không? Ngươi đang thân thiết với hắn ta đúng không? Không hẳn vậy, nhưng chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua. Cái gì? Sư phụ và thần y gì cùng nhau dùng bữa? Và, ý ngươi là sao vậy? Chúng ta chỉ ăn cùng nhau thế thôi. Hai người không thân thiết mà lại đi ăn cùng nhau sao? Tôi nhìn kiểu Nhân Hoa với ánh mắt nghi ngờ, nhưng kiểu Nhân Hoa cũng nhìn lại, tự hỏi tại sao tôi lại hành động như vậy, ta phải đi gặp hách vào lần tới. Tại sao? Ta quyết định sẽ, thân thiết, hắn ta hơn. Hách nói rằng hắn đã thân thiết với ngươi rồi, được, vậy thì tôi sẽ đến gần hơn nữa. Tiểu hách của tôi ơi, ta thấy thất vọng quá khi không thể gặp ngươi ngay lúc này. Khi có điều gì đó sắp trào ra khỏi lòng người tôi, mậu diện đã đến bên tôi thiếu ra, chúng tôi sẽ chuyển phần hành lý còn lại ngay bây giờ. Vẫn còn nhiều nữa sao? Tất cả những gì chúng ta còn lại là thức ăn. Vì vậy, phần hành lý nặng hơn được để lại. Sau đó tôi nói chuyện với cựu tiết diệp, hắn vẫn đứng im và nhìn chằm chằm vào hư không? Ngươi? Ngươi đang làm gì thế? Xin lỗi Ý ngươi là gì? Ngươi đứng đó làm gì? Mau đi giúp họ đi. Tôi không quan tâm đại trưởng lão hay phụ thân muốn làm gì với hắn ta. Tôi dự định sẽ sử dụng hắn ta nếu họ giao hắn cho tôi. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, tôi dự định sẽ tận dụng Cửu Tiết Diệp thật tốt cho chuyến đi này. Tôi nghĩ vậy trong khi xoa đầu Vi Tuyết Ai trong khi cô ấy đứng cạnh tôi như một chú cún con. Tôi tự hỏi liệu Cửu Tiết Diệp có biết không. Tôi không để những chuyện trong quá khứ trôi qua dễ dàng như vậy đâu. Chương 132. Hãy nhẹ tay với hắn, một. Chương 132. Hãy nhẹ tay với hắn, một. Ngay trước khi tôi lên đường tham gia giải đấu Long Vương Nhị trưởng lao đã đến gặp tôi lại bỏ đi sớm thế rủ ngươi vừa mới trở về. Ta biết, ta tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống này. Trong tiếp trước, tôi vẫn đang lười biếng ở gia tộc vào thời điểm này. Sự tương phản với cuộc sống hiện tại của tôi gần như đủ để khiến tôi mỉm cười gượng gạo ta nghe nói chuyến đi này sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nên ít nhất cũng thấy nhẹ nhõm. Vì khoảng cách nên chuyến đi này thực ra sẽ không mất nhiều thời gian. Sau đó, nhị trưởng lao đã đề cập đến một chủ đề khác với tôi khi ngươi trở về, Dương Thiên, lao già này sẽ không còn trong gia tộc nữa. Hả? Nhị trưởng lão, ông muốn đi đâu? Có vẻ như Ngũ Kiếm đội đã gặp phải vấn đề. Ngũ Kiếm đội? Đó chính là kiếm đội mà Cửu Hy đang chỉ huy hiện nay. Bọn họ hiện tại đã được phái đi tìm kiếm. Nhưng tại sao nhị trưởng lão lại phải đi đến đó? Có chuyện gì xảy ra vào thời điểm này không? Tôi không nhớ có chuyện gì lớn cả, đừng lo lắng vì đó không phải là vấn đề lớn đâu. Ai trên đời này sẽ lo lắng cho ông? Nếu có thể, tôi sẽ lo lắng hơn về đối thủ của ông ấy ổn, và ngày lễ Cửu Long hội sắp tới vào mùa đông sẽ không thành vấn đề vì cả hai tỷ muội của người đều ở đây. Ông đang nói đến nhị tỷ và tiểu muội của ta phải không? Đúng. Ngày lễ Cửu Long hội diễn ra hai lần một năm và có vẻ như Cửu Nhân Hoa và Cửu Diên Tư là những người sẽ tham gia vào mùa đông năm nay. Tôi tự hỏi liệu Cửu Nhân Hoa có thể tham gia được không vì cô ta đến từ Hoa Sơn. Tôi đoán cuối cùng cô vẫn được phép tham gia, xét đến việc không có ai phản đối. Tôi cũng nghe nói Cửu Diên Tư đã quyết định không tham gia giải đấu Long Phượng năm nay. Tôi không biết liệu sự lựa chọn của cô là do sự tham dự của cô vào năm ngoái hay do sự tham gia của chính tôi năm nay. Cửu Nhân Hoa và Cửu Diên Tư hả? Khi tôi suy ngẫm về mối quan hệ giữa hai người, tôi thấy lo lắng cho sự an nguy của Cửu Nhân Hoa vì mối quan hệ giữa họ rõ ràng đang căng thẳng. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng cô ấy có thể đánh bại được Cửu riêng Tư như cô đã làm được ở Hoa Sơn. Có lẽ tôi nên tập trung nhiều hơn vào mối lo ngại của mình về Cửu Diên Tư. Tôi thực sự không biết nhiều về tình hình của cô, vì cuộc gặp gần đây nhất của chúng tôi không được tốt lắm. Tôi không biết cô ấy đã trưởng thành đến mức nào thông qua quá trình khổ luyện của mình. Nhưng Vũ Nhân Hoa cũng không thể bị coi thường, ổ. Dương Tiên. Hừ. Khi tôi đáp lại lời kêu gọi của ông, nhị trưởng lão lấy thứ gì đó từ trong túi ra và nói nghe nói ngươi định đến thăm Thiếu Lâm tự, nên ta từ chối. Hừ. Tôi đã từ chối ngay khi thấy Nghị trưởng đang cố lấy thứ gì đó ra. Người đàn ông đó Nếu tôi nghĩ về cách ông ta bắt tôi chịu trách nhiệm chuyển giao bảo vật của Hoa Sơn, tôi không biết ông ta sẽ làm gì khi tôi sắp đến Thiếu Lâm tự ta sẽ không giao bất cứ thứ gì của ông đâu. Nhị trưởng lão, trời ơi, làm sao ngươi có thể từ chối khi ngươi thậm chí còn không biết ta đang cố gắng cho ngươi thứ gì? Dù ông có nói gì đi nữa, ta cũng không chấp nhận. Ai mà biết được. Ông ta đã thắng và lấy được bảo vật của Hoa Sơn thông qua một cuộc cá cực rượu, nên không có gì đảm bảo rằng ông ta không sử dụng một chiến thuật tương tự đối với bảo vật của Thiếu Lâm tự. Sau đó, nhị trưởng lão mỉm cười và lấy ra một chiếc ví. Tiểu tử, ngươi làm như ta luôn bắt người chạy việc vậy. Ta chỉ muốn cho ngươi tiền tiêu vặt thôi mà, đa tạ nhị trưởng lão đại nhân, ta thật sự chỉ có ông. Ngươi thật sự càng ngày càng vô liêm sỉ, ta phải làm sao với ngươi đây? Nhị trưởng lão thở dài, nhưng vẫn đưa ví vào tay tôi, ta không bỏ nhiều vào đó. Vậy thì ta có thể hơi tệ. Ta đủ thôi. Hạ tay xuống đi, làm ơn. Tôi có thể đã bị đánh nếu tôi mất cảnh giác thêm một chút nữa. Khi tôi lắc chiếc ví, tôi nghe thấy tiếng những đồng bạc va vào nhau. Hừ, xét theo độ nặng của nó, có vẻ như nhị trưởng lão đã bỏ một số tiền kha khá vào đó, không giống như lời ông nói. Cảm tạ. Ừ. Nhân cơ hội này gây chút rắc rối lớn nhé. Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm lời của nhị trưởng lão vì ông ấy nói rằng đó là điều bình thường. Chẳng phải ông đã bảo ta phải giữ kín tiếng trong chuyến đi trước sau. Hồi tôi đi Hoa Sơn hay Từ Xuyên, tôi nhớ ông ấy đã nhắc nhở tôi không được gây chuyện, xét đến địa vị của tôi trong gia tộc và những đặc quyền đi kèm. Nhưng bây giờ, lời khuyên của ông ấy là gây náo loạn. Sau đó, nhị trưởng lão nhìn tôi như thể tôi là người kỳ lạ ngươi trước tiên đi tham gia giải đấu Long Phượng chính là vì gây chuyện, nơi đó sẽ tràn ngập người tranh giành sự chú ý. Có thể Nghị trưởng lão đã nói hơi quá một chút, nhưng ông ấy không sai đối với một võ giả Danh tiếng có thể chỉ là thứ phụ trợ, nhưng nó cũng rất quan trọng. Trên thực tế, nó có sức nặng đáng kể. Lý do tại sao những đứa nhóc ở độ tuổi của tôi đến giải đấu Long Phượng là để khẳng định tên tuổi của chúng. Lý do khiến họ ghen tị với Lôi Long, Kiếm Long, Độc Nữ, Kiếm Phượng hay bất kỳ danh hiệu nào được trao cho những thiên tài có thứ hạng cao là vì đó là biểu tượng cho việc họ được công nhận là một võ giả và họ sẽ là những người dẫn đầu tương lai mặc dù có lẽ ta không cần phải nói với ngươi điều đó. Ông lấy đâu ra niềm tin chắc chắn như vậy? Kể cả khi ta bảo ngươi đừng gây rắc quá khứ cho thấy ngươi sẽ làm điều ngược lại. Vì vậy, ngươi sẽ gây thêm rắc rối nếu ta bảo ngươi làm vậy. Thật buồn vì tôi không thể tranh luận với ông về điều đó. Sau đó, tôi và nhị trưởng Lao tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, rồi Cửu Tiết Diệp bước về phía chúng tôi trong khi toàn thân đẫm mồ hôi tiệt ra, chúng ta đã chất xong xe ngựa rồi. Hừm, thật đáng thất vọng, có vẻ như có ít hành lý hơn tôi nghĩ. Mặc dù thở hợp hẹn, Cửu Tiết Diệp vẫn túi đầu kính cẩn khi nhận thấy nhị trưởng Lao đang ở bên cạnh tôi chào nhị trưởng Lao. Ồ, là Tiết đây. Có vẻ như đã lớn lên khá nhiều kể từ lần gặp trước. Cửu Tiết Diệp nở nụ cười ngượng ngùng trên mặt. Hắn ta quả thực có vẻ cao hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng vậy, năm nay tôi cũng lớn thêm một chút, nhưng không nhiều bằng hắn. Mà tôi không thực sự trân trọng điều đó. Sau đó, nhị trưởng lao nói chuyện với tôi trong khi nhìn cứu tiết diệp. Hãy nhẹ tay với đứa nhóc này một chút vì nó là đứa trẻ tội nghiệp. Có thể hơi khó một chút, nhưng ta sẽ cố gắng ông ấy đã nói chuyện với tôi bằng thần dao cách cảm, vì vậy tôi cũng làm như vậy. Nhị trưởng lao có vẻ hơi ngạc nhiên về điều đó, nhưng ông bỏ qua vì ông đã biết tôi đang ở cảnh giới võ công nào dù sao thì, chúc ngươi có chuyến đi vui vẻ, ứng. Sau khi nói xong những lời này nhị trưởng lao bắt đầu đi Cuối cùng thì có vẻ như ông ấy đang bận rộn điều cuối cùng tôi nhìn thấy là cựu nhân hoa với vẻ mặt buồn bã từ đằng xa. Tôi lên xe ngựa và chúng tôi khởi hành đến Hà Nam, nơi có Liên minh Võ Lâm. Và đúng như vậy, Cửu Tiết Diệp đã là Mã Phu 11. Mùa thay đổi ngay sau khi chúng tôi khởi hành chuyến đi. Mùa thu nhanh chóng nhường chỗ cho mùa đông để chứng minh cho điều đó, những chiếc lá phong xinh đẹp trên cây đã nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ, hứa hẹn sẽ quay trở lại vào năm tới. Tôi cũng cảm thấy có chút phấn khích khi phải đối mặt với mùa đông đầu tiên sau khi hồi quy. Khi tôi đang nằm tuyết bên ngoài, Tôi đáp lại Vi Tuyết A khi cô ấy nói chuyện với tôi trong khi đưa cho tôi những chiếc bánh bao thiếu gia người không lạnh sao? Thử, ta khá thích cái lạnh. Tiểu thiếu gia bình thường mặc thế này thì sẽ nói là lạnh. Đường Tố Nhiệt cũng lên tiếng, mặc dù họ nói vậy, tôi vẫn không cảm thấy lạnh nhiều sau khi đạt đến cấp độ ngũ tinh của Hỏa Công. Nhờ vậy mà trang phục của tôi bây giờ không thay đổi nhiều so với trang phục mùa hạ. Tuy nhiên, vì lý do đó mà những người khác có thể nghĩ rằng tôi đang cảm thấy rất lạnh thiếu gia, huynh có muốn mượn đưa quần áo cho huynh không? Nếu ta lấy quần áo của ngươi thì có thể ta sẽ bị phản ứng dữ dội mất. Vi Tuyết A mặc quần áo lông thú Tôi nghe nói nó được làm bằng lông và dã thú. Thật ngạc nhiên là nó được làm bởi Kiếm Tôn. Nếu đánh giá dựa trên sở thích điêu khắc của ông, có vẻ như ông rất khéo tay. Trong trường hợp của Đường Tố Nhật, có rất nhiều người chăm sóc cô, vì dù sao cô cũng xuất thân từ một gia tộc danh giá và có vẻ như Đường Tố Nhật cũng chăm sóc rất tốt cho Nam quân phi. Ngay cả bây giờ, cô vẫn đang ngủ yên bình giữa Đường Tố Nhật và vì Tuyết Á, cô ta là gì? Một con gấu à? Giống như cô ta đang ngủ đông vậy. Có vẻ như thời gian ngủ của cô gần đây đã tăng lên. Như thể Đường Tố Nhật đang trả lời thay cô, cô ấy nói với một nụ cười tỉ ấy ngủ nhiều lắm khi trời lạnh. Ngươi chắc chắn là do trời lạnh thôi sao? Cô ta cũng ngủ nhiều khi trời ấm hơn. Đúng vậy. Đường Tố Nhiệt tránh giao tiếp bằng mắt vì cô không thể phản đối điều đó. Ngươi có muốn uống trà không? Ta sẽ phải từ chối nếu vẫn là loại trà độc lần trước. Ồ. Trong lần gặp cuối cùng, cô đã tử tế mời tôi uống trà và sau đó tôi đã uống nó, nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra rằng trà đó có pha một loại độc dược làm tăng nhiệt độ cơ thể. Nó vô hại với cơ thể, nhưng vẫn rất đáng vì đây là một loại thảo mộc có độc, đây chính là lý do vì sao tôi không thể mất cảnh giác. Thời gian chúng tôi bên nhau không dài, nhưng nhờ ở bên cô trong một khoảng thời gian Tôi không còn cảm thấy khó chịu khi ở bên đường tối nữa. Cô cũng đã rời khỏi xe ngửa của mình và sang xe tôi để dành chút thời gian gặp nhau. Tôi cắn một miếng bánh bao mà Vi Tuyết A đưa cho tôi, người mang cái này tới khi nào thế?" LRNTEZ ớ ớ CKHICHUNZTDENTHTIterZN. Xin lỗi. Ăn xong rồi nói với ta sau. Tôi không biết Vi Tuyết A đang nói gì vì trong miệng cô ấy đang có thức ăn. Nhưng tôi nghĩ cô nói rằng cô ấy đã mua chúng khi chúng tôi dừng lại ở một thị trấn. Cô ấy ăn nhiều như vậy nhưng không tăng cân. Ban đầu, tôi lo lắng về vóc dáng mảnh mai của Vi Tuyết Nhưng vì cô ăn quá nhiều nên má cô ấy lại phồng lên, trông rất đẹp. Bây giờ, vì Tuyết Á không còn gầy nữa mà trông khỏe mạnh và bắt đầu trông giống với chính mình trong quá khứ hơn. Nhưng tôi vẫn hơi buồn vì lớp mỡ má mềm mại của cô ấy đã biến mất. Khi tôi chạm vào má Vi Tuyết Á trong sự thất vọng, nó vẫn mềm mại như thạch. Có vẻ như cô vẫn còn chút mỡ thừa. Nếu cô cũng loại bỏ những thứ đó thì tôi sẽ cảm thấy thực sự thất vọng. Bàn tay ấm áp của tôi dường như mang lại cho cô sự thoải mái khi Vi Tuyết Á rủi mặt vào tay tôi nhiều hơn có ăn không? Bàn tay của thiếu gia lúc nào cũng ấm áp. Mặc dù đang là mùa đông nhưng cơ thể tôi vẫn tỏa ra rất nhiều nhiệt. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang từ từ rơi xuống nhưng chắc chắn là đã chất thành đống. Sau khi ngắm tuyết một lúc, tôi hỏi anh chàng trên lưng ngựa, "Còn bao lâu nữa ta tin là chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi. Tôi nghe thấy giọng nói mệt mỏi trả lời tôi. Người ngồi trên lưng ngựa không ai khác chính là kiểu tiết Diệp. Trước đó, Kiếm Tôn cũng từng đi cối ngựa, nhưng lần này lại không đi cùng. Thật kỳ lạ và khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, bởi vì điều đó có nghĩa là mặc dù ông không đi cùng, ông vẫn để Vi Tuyết Nga cùng đi. Tôi tự hỏi ông ấy đang nghĩ gì. Tôi không biết nhiều về Kiếm Tôn và điều đó khiến tôi lo lắng. Người không thể thừa nhận rằng người không tin tưởng hắn ta sao đã lâu rồi ông mới xuất hiện đó là giọng nói của thiết lao nghe như thể ông đang chết đối vì k kết sức khi mùa thay đổi thiết lao nói rằng ông không thích cái lạnh và bắt đầu nói ít hơn Mặc dù ông ấy nói rằng linh hồn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì ta có thể không cảm thấy lạnh nhưng mùa đông thì thật khó khăn sự khác biệt là gì cả thiết lao và tôi đều không hiểu dù sao đi nữa những người hộ vệ khác hoặc mẫu diễn có thể dễ dàng rrác ngửa của tôi nhưng tôi đã bảo kiểu tiết diệp làm điều đó vì tôi nghe nói về khả năng của hắn chủ tiết diệp người lớn lên khá đượcngu chiều Trò vẻ khó chịu khi tôi ra lệnh cho hắn ta làm điều đó, nhưng hắn vẫn không nói gì cả. Hắn đã sử dụng một kỹ thuật võ công liên quan đến nhiệt, vì vậy tôi phải bắt hắn làm gì đó. Xem xét cách hắn ta tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi, có vẻ như hắn thực sự đã bị đại trưởng lão hoặc phụ thân tôi khai thác điểm yếu. Mặc dù có lẽ là đại trưởng lão, vì tôi không nghĩ phụ thân sẽ làm gì cả. Có vẻ như Cựu Tiết Diệp không làm bất cứ việc gì khác trong lúc đó. Ngoài lần đó ra, hắn ta còn bị từ chối khi cố gắng bắt chuyện với Đường Tố Nhiệt. Rất lạnh lùng và cũng rất đột ngột. "Xin lỗi, nhưng mặt ngươi xấu quá, ta không chịu nổi, nên làm ơn đừng nói chuyện với ta nữa." Có lẽ không phải thời tiết khiến hắn cảm thấy lạnh hơn sau khi nghe những lời đó. Nhờ vậy mà ngày hôm đó Cựu Tiết Diệp không nói được lời nào, thậm chí còn chẳng ăn uống gì. Có vẻ như hắn ta không đổi theo con gấu đang ngủ đông nào đó, hay Vi Tuyết Á ảo lẽ không phải vì Nam Cung Phi và Vi Tuyết Á không xinh đẹp. Xét về mặt khách quan thì Đường Tố Nhiệt thực sự xinh đẹp, nhưng hai người họ lại ở một đẳng cấp khác. Tôi ngờ rằng lý do là vì hắn ta đang kiềm chế bản thân vì Nam Cung Phi đã đính hôn với tôi và hắn đã bị đánh lần trước khi cố gắng theo đuổi Vi Tuyết phải, vì thế mà mục tiêu của hắn ta là Đường Tố Nhiệt không? Tuy nhiên, có vẻ như hắn không thực sự nỗ lực vào việc đó. Liệu hắn ta có thực sự chỉ là một quân cờ ở đây không? Mặc dù lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng hắn vẫn làm mọi thứ tôi bảo. Và hắn ta không làm gì khác ngoài việc thỉnh thoảng đấu khẩu với mẫu diễn. Mặc dù tôi vẫn chỉ trích hắn bằng lời nói mỗi lần gặp hắn ta. "Ngươi, mang nước cho ta." "Ta đã làm trước đó rồi. Ngươi đã lau dọn toàn xe chưa? Ta đã làm vào buổi sáng rồi. Như thiếu gia đã bảo ta hôm qua." "Ngươi đã ăn trưa?" Chưa? chưa. Chúng ta ăn thôi." Hắn ta làm việc tốt hơn tôi mong đợi một cách đáng ngạc nhiên. Tại sao? Tại sao hắn ta lại giỏi những việc đó chứ? Ta không hiểu. Về chuyện gì? Mọi thứ, dù là hắn, hắn ta hay anh chàng kia, ta đều không hiểu. Thiếu ra, ông nội vẫn luôn nói với mội rằng thế giới này không thể hiểu hết được. Lao vi dạy cho ngươi nhiều thứ lắm nhỉ? Giáo dục sớm trong cuộc sống khá đáng sợ. Tôi nói chuyện với mộ diễn, người đang đi dọc theo tòa xe ngựa. Mộ diễn? Vâng, thiếu ra. Hắn ta đáp lại trong khi nhìn về phía trước, nhưng luồng khí của hắn ta vẫn tỏa ra từ cơ thể và bao quanh khu vực gần đó. Có vẻ như bốn. Hắn đang vượt qua rào cản của chính mình. Dù chuyện gì xảy ra thì có vẻ như sẽ không lâu nữa cho đến khi mẫu diễn vượt qua được bình chứng mang tên tuyệt đỉnh, điều đó có nghĩa là hắn đã nỗ lực rất nhiều, chúng ta có cần phải đến liên minh Võ Lâm ngay khi đến nơi không? Không. Chúng ta có thể đi sau khi nghỉ ngơi tại khách điểm mà họ cung cấp cho chúng ta. Họ thậm chí còn cung cấp cho chúng ta một khách điểm sau. Thông thường họ sẽ không làm điều như vậy. Có vẻ như liên minh Võ Lâm đang lo ngại về điều gì đó. Tôi sẽ biết nếu tôi từng tham gia một lần. Lần duy nhất tôi tham gia sau khi trở thành thiếu chủ, ngày hôm đó đã trở nên hỗn loạn. Sự việc xảy ra tại giải đấu Long Phượng vào thời điểm đó, Tôi đã có thể học được rất nhiều điều nếu chuyện chết tiệt đó không xảy ra. Tôi chỉ phải đảm bảo rằng chuyện như thế sẽ không xảy ra lần này đó là một sự cố thảm họa Bởi vì tất cả những thiên tài trẻ tuổi trong khu vực vào thời điểm đó đều đã chết yếu. Ngày hôm đó không có thương vong nhưng tôi biết rằng tất cả mọi người, chứ tôi, đều đã chết. Tôi có thể gọi đó là sự phục sinh không? Như đã ghi trong biên bản của Liên minh Võ Lâm, mọi người đều sống sót, kể cả tôi. Tuy nhiên, vấn đề là không ai ngoài tôi có ký ức gì về vụ thảm. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian khá dài Bao gồm cả cuộc sống hiện tại nhưng nỗi đau trong tim tôi vẫn như vậy nếu tôi nghĩ về những gì đã xảy ra khi đó thật vô nghĩa đó là chuyện trong quá khứ đó là điều tôi cần làm để chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa thiếu ra tôi tập trung các giác quan của mình vào giọng nói của cựu tiết diệp khách điếm hiện đã ở trong tầm mắt vậy sao Ngươi có thể đánh thức con gấu đó dậy được không đáp lại lời tôi vì tuyết ta lấy hai tay lay nam cung Phi người đã ngủ tiếp đi khi dựa vào đường tối nhậu thì hơi thì phải tỉnh dậy đi ạ thì chảy nước miếng rồi thìa thì ơi tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy những gì tôi vừa thấy Hà Nam Hạ, hít vào và thở ra, tôi tận hưởng không khí mát lạnh. Trái tim của phe chính giáo là gốc rễ của mọi vấn đề. Sau một chặng đường khá dài, tôi đã đến Hà Nam, nơi có Liên minh Võ Lâm và Chu thiếu lâm tự 11. Bạch Thiên Đình, khách điếm mà Liên minh Võ Lâm cung cấp cho chúng tôi. Trong căn phòng nơi hành lý được dỡ ra, một nữ nhân xinh đẹp đang cao mày. Mặc dù biểu cảm của cô có chút không vui, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp tuyệt vời của cô, có lẽ chúng ta đã đến quá sớm. "Thưa tiểu thương. Vị thiếu nữ mỉm cười nhẹ sau khi nghe gia nhân nói. "Chúng ta có thể làm gì đây? Nghe nói người đó sẽ đến vào khoảng thời gian này." Trong đôi mắt người thiếu nữ nói lên một tia sáng gợi nhớ đến bầu trời trong một ngày con đãng trong khi nhìn chầm chằ vào đôi mắt đó gia nhân cẩn thận hỏi ta có nên chuẩn bị đồ uống không ta cũng muốn lắm nhưng không sao nếu bây giờ ta có một ít thì mọi người sẽ chú ý đến ta vị nữ nhân bắt đầu suy nghĩ trong khi nhìn chầm chằ vào tuyết bên ngoài cửa sổ Thệ lợi. Vâng thưa tiểu thư cuộc sống thực sự thẻ nhạt phải không sau khi nghe những lời lẽ gây gắt đột một từ người thiếu nữ gia nhân đã vấp ngã khi đang dỡ hành lý sau đó gia nhân nhanh trongng tiêu lên tiểu thư hơi hay cẩn thận với lời nói của mình ai quan tâm chẳng có ai ở đây cả ngươi sẽ làm gì nếu gia chủ nghe thấy ngươi? Phu thân, ông ấy sẽ bay từ Liêu Ninh đến tận đây sao? Nếu là gia chủ thì có thể. Người thiếu nữ cười khúc khích sau khi nghe gia nhân của mình nói vậy. Cô thừa nhận rằng phụ thân cô thực sự có thể làm điều như vậy. Sau khi ngắm tuyết bên ngoài một lúc lâu, người thiếu nữ đóng cửa sổ lại trời lạnh quá. Cô không thích tuyết, bất kể tuyết rơi ở đâu. Trong khi xoa dịu cơ thể đang run rẩy vì lạnh, Băng Phượng Mạc Dung hy á tự nghĩ, mùa đông năm đó quả là một mùa dài lê thê. Chương 133. Hãy nhẹ tay với hắn, 2. Chương 133. Hãy nhẹ tay với hắn, 2. Khi chúng tôi đến khách điếm ở Hà Nam thì đã đến giờ ăn tối. Bạch Thiên Đỉnh, phải không? Chỉ cần nhìn từ bên ngoài là tôi đã đủ nhận ra đó là một tòa khách điếm khổng lồ. Có nhiều khả năng đây là tòa khách điếm lớn nhất ở khu vực này. Liên Minh Võ Lâm thực sự đã nỗ lực hết mình. Họ cũng đã cung cấp cho tôi một khách điếm khi tôi tham gia giải đấu Long Phượng trong tiết trước. Tuy nhiên, họ thường cung cấp tòa viện lạc dựa trên danh tiếng của gia tộc, vì vậy có một số trường hợp mọi người phải tự trả tiền cho nơi ở của mình. Tất nhiên, cửu gia luôn nhận được phòng ở tốt, vì gia tộc tôi không phải là gia tộc dễ bị coi thường. Phía trước tòa khách điểm Một người có vẻ là thành viên của Liên minh Võ Lâm đang đứng kiểm tra những thiên tài trẻ tuổi người có thể vào. Tuy nhiên, người đàn ông đó đã cho Đường Tố Nhật và Nam Cung Phi vào ngay, như thể ngay từ đầu họ không cần phải bị kiểm tra. Tôi cho rằng đó là do vẻ ngoài độc đáo gắn liền với gia tộc của họ và các biểu tượng theo trên trang phục của họ. Suy cho cùng, tứ lại gia tộc đều có lý do để giữ được địa vị cao quý của mình cửu dương thiên của cựu gia Sơ Tây. Mọi người đều đã làm thủ tục nhập cảnh, có thể vào. Mặc dù cho tôi vào, tôi cảm thấy hắn ta nhìn tôi một cách lạ lùng, không giống như cách hắn ta nhìn chằm chằm vào Đường Tố Nhật và Nam Cung Phi bằng ánh mắt bất Hắn ta nhìn tôi một cách kỳ lạ có phải vì trông người lạ lắm không? Tôi nghĩ khả năng cao là do có một người con trai của cựu ra đến đây. Có lẽ là vì tôi là con trai của chiến thần hổ và là đệ đệ của kiếm vượng. Tôi cũng cho hắn ta xem lá thư tiến cử do vô danh tôn giả viết, một tài liệu tôi có được thông qua nhị trưởng lão nhưng có vẻ như hắn không kiểm tra nó. Có lẽ là vì tôi đã có thư mời. Nhưng sau này điều đó sẽ trở thành vấn đề. Sẽ tốt hơn nếu họ không kiểm tra nó cho đến cuối, nhưng... Kể cả khi liên minh võ lâm làm việc tệ, họ chắc chắn sẽ kiểm tra thư tiến cử sau Biện pháp phòng ngừa này là cần thiết, vì lãnh địa này không chỉ là nơi trú ngủ của nhiều kẻ điên loạn có sức mạnh to lớn mà còn có những kẻ sẽ phát tiết như ngọn lửa nếu họ không truyền bá được tên tuổi của mình, người có thể sử dụng căn phòng thứ tư ở đại ngân tầng. Với sự hướng dẫn của nhân viên, tôi đến căn phòng tôi sẽ ở, tôi có thể thấy chất lượng phòng được cải thiện khi tôi lên nhiều tầng hơn. Tôi cho rằng Nam Cung Phi và Đường Tố Nhiệt có lẽ đã lên tầng trên cùng. Nếu là ngân sắc thì không tệ chút nào. Tôi thấy hài lòng miễn là có chỗ để ngủ và thành thật mà nói, tôi sẽ vui hơn nếu được ở phòng ở tầng dưới vì gần khu vực ăn uống. Cửu Thiết Diệp, người đi cùng tôi phải xuất trình thư tiến cử vì hắn không có thư mời. Khi họ thấy rằng phụ thân tôi là người viết thư giới thiệu cho hắn, thật buồn cười khi thấy người đàn ông đó cứ liếc nhìn tôi và cựu tiết diệp qua lại chúng ta sẽ dỡ hành lý ngay bây giờ. "Đa tạ, ta giao phó cho người nhé." Hung Hoa và Vi Tuyết A bắt đầu dỡ đồ ngay khi bước vào phòng. Trong lúc họ đang làm như vậy, tôi dành thời gian đi xuống cầu thang và nhìn xung quanh. Mặc dù giải đấu còn một tuần nữa mới diễn ra, nhưng có vẻ như tôi không phải là người duy nhất đến sớm, vì nhiều người khác cũng đã đến sớm hơn dự kiến. Trong số những người đó, có một bộ đồng phục thu hút sự chú ý của tôi. Họ là những thanh niên có vẻ mặt thô lỗ, mặc quân phục hoàng sắc sớm. có vẻ như họ là người của gia tộc Hoàng Phụ. Họ là những người đầu tiên tôi nhìn thấy trong cuộc đời này không thuộc bất kỳ đại gia tộc nào trong tứ đại gia tộc. Giờ nghĩ lại thì thấy có gì lạ đâu nhỉ? Vì có quá nhiều người từ những gia tộc danh gia nhất ở xung quanh tôi nên tôi không thể nhìn thấy bất kỳ ai từ những gia tộc khác đó là ai. Thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Hoàng Phụ là ai? Tôi bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ bọn họ có một thiên tài. Dù sao thì, tuy gia tộc Hoàng Phụ không nằm trong tứ đại gia tộc, nhưng chắc chắn vẫn được xếp hạng khá cao. Không lâu sau đó, Tôi đã nghĩ đến một người tinh quyền có phải là người của gia tộc đó không? Một võ giả mới và xuất chúng sau này được gọi là tinh quyền đây là người đã tàn sát rất nhiều ma nhân bằng nắm đấm của mình và truyền bá tên tuổi của mình khi còn trẻ. Ngược lại với sự căm ghét và thịnh nộ vô tận của hắn đối với ma vật, nắm đấm của hắn lại rất nhẹ nhàng thay vì quá mức, đó là lý do tại sao hắn ta được gọi là tinh quyền. Mặc dù cuối cùng hắn ta lại trở thành một ma nhân. Tôi nhớ người đó vì hắn là cấp dưới của tôi. Có phải tên của hắn là Hoàng Phụ Thuấn không? Tuy nhiên, tôi không thấy người người đó đó trong số những người đó. Tôi không biết nhiều về xuất thân của hắn, nhưng tôi nhớ rằng hắn đến từ một nhánh khác của gia tộc. Tôi cho rằng có thể nói đây là điều may mắn. Việc gặp lại những người giống như kiếp trước không phải lúc nào cũng có lợi cho tôi thiếu ra. Chúng ta đã dỡ đổ xong rồi. Tôi quay lại sau khi nghe thấy tiếng kêu của vi tuyết á vọng ra từ trong phòng càng tạ Thất nhiên. Người nghĩ phải mất bao lâu để dỡ đổ đặt ra? Tôi hỏi hồng hóa hờ mờ Ta không nghĩ sẽ mất tới 15 phút vì chúng ta không có nhiều thứ để dỡ hành lý. Vậy thì sau khi xong việc hãy xuống đây, chúng ta cùng ăn nh Tôi nhìn Hồng Hoa khi cô ấy bắt đầu mỉm cười ngượng ngùng nếu chúng ta cùng ngồi vào bàn với ngài, có thể sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn của thiếu gia. Cho nên chúng ta chỉ cần, sau ngần ấy thời gian, cái gì? Bây giờ ngươi bắt đầu quan tâm đến chuyện này rồi sao? Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà. Đây là nơi tụ họp của nhiều đại gia tộc. Nhờ đội ngũ nhân viên đối xử với chúng tôi như một đại gia tộc, có thể thực sự sẽ có người nhìn chầm chằm vào chúng tôi. Có thể mọi người sẽ không thấy vui khi thấy một người thiếu gia như tôi dùng bữa cùng gia nhân, nhưng ta sẽ xử lý, đừng lo lắng. Cuối cùng, Hồng Hoa gật đầu sau khi nghe tôi nói. Theo quan điểm của gia nhân, tôi đoán điều này có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái. Thanh thật mà nói, kể từ khi sống lại, cách cư xử của tôi với gia nhân gần giống với sự bướng bình ích kỷ của chính tôi hơn bất cứ điều gì vậy là ngươi thừa nhận rằng hành động của ngươi có phần ích kỷ. Ừm. Điều đó đúng thật là tội lỗi khi chính ngươi biết rằng mình đang ích kỷ. Tôi cũng biết điều đó. Hừ. Thiết Lao không thể nói thêm gì sau khi nghe câu trả lời của tôi. Sự im lặng đột ngột của ông ấy dường như ngụ ý rằng ông không hài lòng, nhưng tôi cứ làm theo ý mình thôi. Sau khi Hồng Hoa rời đi, tôi mở hết cửa sổ trong phòng. Trong lúc hít thở không khí trong lành, Tôi nắm tuyết rơi bên ngoài. Ngay cả khi tuyết phủ kín xung quanh, đường phố vẫn sáng sủa. Nơi này tự hào là nơi an toàn nhất, do đó có đèn đường chiếu sáng khắp nơi nơi an toàn nhất, đồ khốn nạn ạ. Vì tôi biết rằng thành phố này sắp bị phá hủy chỉ sau vài năm nữa nên tôi thấy tiêu đề như vậy khá buồn cười, ta muốn uống chút rượu. Hôm nay tôi thèm món đó kinh khủng. Có thể tôi không uống nhiều trong kiếp trước, nhưng tôi thực sự thích làm như vậy vậy tại sao lại không uống rượu đi? Ta phải kiềm chế lại. Nhận thấy cơ thể mình không hoàn toàn bình thường, tôi quyết định không đưa bất cứ thứ gì vào cơ thể có thể làm gián đoạn dòng chạy bên trong. Vì vậy, tôi sẽ tạm thời uống rượu. Có lẽ mình nên yêu cầu Đường Tố Nhiệt pha cho mình một tách trả tay. Liệu chúng có phần giống nhau không? Với suy nghĩ hoang tưởng đó, tôi đi xuống cầu thang 16. Như tôi đã nói trước đó, tôi vẫn còn một tuần trước khi giải đấu bắt đầu. Vì thế, vẫn chưa có quá nhiều người đến đây. Không có cách nào để những cá nhân thuộc các đại gia tộc thích chờ đợi, đó là lý do tại sao những người đã có mặt ở đây hoặc là từ những nơi xa xôi hoặc có công việc kinh doanh cần giải quyết ở đây. Nhờ vậy mà mọi thứ không quá ổn nào. Trong lúc đó, tôi đang nhai thứ gì đó với vẻ mặt tao có thế nào rồi. Vì Tuyết Á hỏi sau khi mang cho tôi một đĩa thức ăn đầy ắp, Cũng không tệ, nhưng bánh bao ta ăn trên xe ngựa còn ngon hơn. Sau khi phục vụ tôi trước, cô ấy bắt đầu gấp đồ ăn cho mình trước khi tự thưởng cho mình. Khuôn mặt cô nở nụ cười sau khi cắn miếng đầu tiên nhưng mà cũng tốt. Tốt lắm, ta chỉ đang so sánh thôi. Người có muốn uống trà không? Hừm. Ừm, chắc chắn rồi, đã tạ. Có phải vì Nam cung phi ngủ suốt thời gian đó không? Cô ta chỉ nhấp một ngụm trà mà không ăn một miếng nào đường tiểu thư đâu, Tố Nhật tỷ nói rằng tỷ ấy sẽ mất một thời gian. Có vẻ như tỷ ấy phải trang điểm lại. Ừm, cô ấy bảo đừng nói thế. Ồ. Vì Tuyết A nhanh chóng che miệng vì kinh hãi sau khi nghe Nam Cung Phi nói, nhưng thiệt hại đã xảy ra kể từ khi tôi nghe thấy tất cả. Trang Điểm Hạ, cô ta có thực sự phải bận tâm khi tất cả những gì chúng ta làm chỉ là ăn không? Khi tôi đang suy nghĩ như vậy, Thiết Lao bắt đầu nói như thể ông ấy đang chế rêu tôi đó chính là ý nghĩa của việc trở thành một nữ nhân. Nhưng những cô thiếu nữ này lại không làm như vậy đó là vì họ đang ở một cấp độ mà họ không cần phải làm vậy, đó là lý do tại sao ta lại khinh thường người đến vậy. Lần trước ông nói ông không thích ta, nhưng bây giờ ông lại nói ông khinh thường ta. Sự căm ghét của ông ấy dành cho tôi có phải đang tăng quá nhanh không? Tôi quay mắt sang hướng khác sau khi ăn thêm một chiếc bánh bao nữa sao người không ăn? Ta ư? Tôi hỏi Cửu Tiết Diệp, người gần như không ăn gì, ta đã cố gọi ngươi để ngươi có thể ăn, vậy tại sao ngươi chỉ nhõng nháp? Ngươi đang nhìn xuống sản phẩm của máu và mồ hôi của người nông dân sao? Không, không, thưa thiếu gia, ta chỉ không ngờ ngại lại gọi tôi đến một nơi như thế này. Nó không phải là một nơi tuyệt vời hay gì cả. Tại sao mọi người lại làm quá lên khi muốn ăn tối với tôi thế? Sau một chút do dự, Cửu Tiết Diệp lên tiếng thiếu gia không ghét ta sao? Có, nhưng điều đó có liên quan gì đến chuyện này? Cứ ăn đi. Nếu tôi phải trả lời rằng tôi thích hay không thích hắn ta, chắc chắn tôi sẽ chọn câu trả lời sau. Tôi sẽ không quan tâm nhiều nếu hắn ta chỉ làm với tôi. Tuy nhiên, hắn tình cờ theo đuổi vì tuyết ta, đây là một vấn đề quan trọng. thành thật mà nói, vì thế, tôi càng muốn lợi dụng và ngược đáy cửu tiết diệp hơn nữa, nhưng... Tôi cảm thấy hơi tệ khi nhớ lại lời nhị trưởng lao đã nói với tôi. Hãy nhẹ tay với đứa nhóc này một chút vì nó là đứa nhóc tội nghiệp. Câu nhận xét khó chịu đó đã chiếm một chỗ trong tâm trí tôi. Tôi cũng từng trải qua cảm giác tương tự khi bị mọi người xung quanh gây áp lực nên tôi cảm thấy có chút tội nghiệp cho cựu tiết diệp ngay cả khi tôi không tính đến tính cách và suy nghĩ của hắn Tuy nhiên tôi vẫn sẽ lợi dụng hắn ta rất nhiều sau đó tôi hỏi cựu tiết diệp người đang cẩn thận đưa thức ăn vào miệng ông ta nói gì thế ông nội của ngươi hả ý ngươi là sao hả Nhìn ngươi hành động như thế không biết gì cả bảo ngươi quan sát ta là điều hiển nhiên nhưng ngoài ra ta thực sự không thể biết mục đích thực sự của việc ngươi ở đây là gì ông ấy thực ra chẳng bảo ta làm gì cả từng Chắc chắn là ông ấy không làm thế ít nhất thì người cũng nên nói thế sau khi giấu đi đôi mắt run dày của mình. Tại sao mọi người xung quanh tôi lại tệ trong việc nói dối mọi lúc thế? Nếu có ai hỏi tôi rằng cựu tiết diệp có làm phiền tôi không? Tôi thực sự không cảm thấy hắn ta như vậy. Suy cho cùng, ngay từ đầu hắn đã không phải là người có thể gây phiền thoái. Nhưng tôi đoán có thể nói rằng tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho hắn. Hắn ta có tài năng, khuôn mặt đẹp trai và xuất thân cũng không tệ, nhưng... Hắn chỉ đơn giản là không may mắn. Không phải là một người tham lam đáng sợ. Thật đáng sợ khi thấy mọi thứ xung quanh họ mục nát dần đó là những gì tôi thấy ở Cửu Tiết Diệp ngươi cứ làm đi. Cố gắng càng kín đáo càng tốt. Nếu ta bắt gặp ngươi làm điều gì đó đáng ngờ, ta thể lần này ta sẽ bẻ gãy tay ngươi thật sự. Kha, tất nhiên là không rồi. Lúc đó hắn ta vẫn còn là một đứa nhóc. Hắn ta được đối xử như một thanh niên, nhưng hắn thậm chí còn chưa đến tuổi 20. Nhiều nhất, hắn là một chàng trai làm việc chăm chỉ. Và có vẻ như đại trưởng lão là người duy nhất không nhận ra điều đó. Trong lúc đang nhìn hắn, tôi đột nhiên mất cảnh giác vì có thứ gì đó chạm vào môi mình, nên tôi nhanh chóng lùi lại. Khi tôi kiểm tra thì thấy Vi Tuyết A đang cố đút thức ăn vào miệng tôi thiếu ra, huynh cũng phải ăn rau chứ? Xem kìa, huynh ăn hết tất cả, chỉ trừ rau thôi. Thiếu ra, huynh là hải tử sao? Ông nội nói với ta, chỉ có hải tử mới cái ăn. Ta định giữ chúng lại đến cuối cùng. Nói dối. Muội hầu như chưa từng thấy thiếu ra ăn rau. Như thường lệ, việc Vi Tuyết A đối xử với tôi như một đứa nhóc là điều gì đó rất mới mẻ và khó chịu đối với tôi. Cuối cùng, tôi đã đưa hết rau vào miệng, chấp nhận thua cuộc trước cô ấy hẻo. Không phải ngươi là người vẫn luôn đối xử với con bé ấy như hải tử sao? Cô sống thực sự mệt mỏi. Ngay cả khi đang lớp đầy bụng tôi vẫn tiếp tục nhìn xung quanh nếu tôi học được điều gì từ những trải nghiệm trong cuộc sống trước đây thì đó là luôn có điều gì đó xảy ra trong một tòa khách điếm như thế này bởi vì khi những người được coi là khá mạnh mẽ tụ tập ở một khu vực sẽ luôn có một anh chàng không thể cưỡng lại được việc thể hiện điều này đặc biệt đúng với những thiên tài trẻ tuổi vì thế tôi phải cẩn thận để cơn báo khốn khổ không hợp đến với tôi tôi không thể gây rắc rối ngay được nếu có thì phải sau một tuần vì vậy tôi phải cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi cho đến lúc đó thiếu ra thiếu raưởng ở đăng kia Đúng như dự đoán, chẳng có việc gì diễn ra theo ý tôi cả. Khi tôi nhìn theo hướng Vi Tuyết ta đang chỉ, mọi người đang tụ tập xung quanh một bóng người khổng lồ mặc bộ đồng phục hoàn sắt sẫm. Hắn sở hữu một thể hình ấn tượng, mặc dù không bằng Nhị trưởng lão. Gia tộc Hoàng phủ. Có vẻ như họ là một thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Hoàng phủ mà tôi đã gặp trước đó, đó là ai? Họ có phải là nhánh khác với gia chủ của gia tộc họ không? Tôi không thể nhận ra bất kỳ ai đứng xung quanh hắn ta. Tuy nhiên, tôi cho rằng họ đến từ một gia tộc nổi tiếng, vì họ đã đến giải đấu Long Vương. Sau đó, Tôi nhìn thấy một người thiếu nữ ở giữa đám đông, dường như đang phải chịu đựng những lời lăng mạ của mọi người. Chiếc bánh bao mà tôi sắp ăn đống dừng lại khi mắt tôi nhìn thấy hình dáng của cô ta. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy vì tấm mạng che mặt cô đang đội và không có gì cho thấy cô thuộc gia tộc nào. Bộ đồng phục của cô ấy trông có vẻ đẹp nhưng chất lượng có vẻ không cao. Và tôi không thể nhìn thấy đường con cơ thể của cô vì cô ấy mặc quá nhiều quần áo vì thời tiết lệnh. Tuy nhiên, đôi hoa thai của cô vẫn lộ rõ. Và đôi bông thai đó đã thu hút sự chú ý của tôi đó không phải là món phụ kiện tượng trưng cho gia tộc của cô hay bất cứ thứ gì đặc biệt. Chúng chỉ là đôi hoa thai có hình dáng độc đáo, nhưng chúng chính là đôi hoa thai mà một nữ nhân nào đó đã đeo, thậm chí cho đến tận cuối cùng. Con điên đó cũng ở đây hả? Tôi nhanh chóng gạt bỏ sự do dự thoáng qua của mình và tiếp tục ăn bánh bao như thể tôi chưa nhìn thấy gì cả. Nữ nhân đang sợ đó có thể nhận thấy ngay cả sự do dự nhỏ nhất của tôi. Vì thế, tôi quay đi. Không cần phải thắc mắc liệu cô ta có phải là người khác với suy nghĩ của tôi không. Tôi đã chắc chắn rồi. Tôi không hiểu tại sao một người có dòng dõi huyết thống từ một trong tứ đại gia tộc lại đến đây sớm như vậy. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tôi không muốn dính đến bất cứ điều gì cô ta làm. Tôi mong đợi được gặp cô vì đây là giải đấu lâm vượng. Nhưng khi thực sự nhìn thấy cô ta ngoài đời, tôi đã suy nghĩ về nhiều điều. Hầu hết đều không mấy tích cực cô nương là người của gia tộc nào. Ta là hoàng phụ Thiết Huy. Cô nương có muốn cùng ta uống một ly không? Tên nam nhân tự giới thiệu mình là hoàng phụ Thiết Huy, đưa cho cô một lời mời uống rượu. Tuy nhiên, người thiếu nữ chỉ tay về phía chiếc ly đã ở trước mặt cô xin lỗi, nhưng ta sẽ phải đợi đến lần sau vì ta đang uống rượu rồi. Có lẽ sẽ thú vị hơn vì cô nương đang uống. Vào đêm lạnh giá này, uống rượu cùng mọi người không phải sẽ ấm áp hơn sao? Ta xin lỗi lần nữa, nhưng ta đã có người để uống cùng rồi. Với giọng nói tuyệt vời, cô một lần nữa từ chối lời đề nghị của hắn. Nhưng có vẻ như Hoàng phủ Thiết Y không có ý định lùi bước khi hắn ta kéo ghế và ngồi xuống trước mặt cô, ta là Hoàng phủ Thiết Y. "Ừm, ngươi đã nói với ta rồi. Cô nương không biết gia tộc Hoàng phủ sao? Ta biết. Họ là một gia tộc vĩ đại, đúng không? Một gia tộc vĩ đại, cái mông của tôi ơi. Mặc dù họ có vĩ đại, nhưng không có khả năng họ vĩ đại hơn tứ đại gia tộc kia. Và người thiếu nữ dưới tấm mạng che mặt chính là thành viên của chính gia tộc đó. Con lợn được kiếp đó không có náo sao? Có vẻ như hắn ta đã uống rượu đó. Nhưng hắn vẫn nên thận trọng hơn một chút ở một nơi như giải đấu Long Phượng chứ. Làm sao hắn ta có thể hành động như thế mà không suy nghĩ trước? Thật tệ khi tôi cảm thấy như mình đang nhìn lại chính mình trong quá khứ, nếu cô nương đã biết rồi thì hành động của ngươi không phải có chút cô nương biết không? Ý ngươi là gì? Chậc. Giọng nói lạnh lùng của cô nương, thật quyến rũ. Nếu không phải là một yêu cầu quá vô lễ, cô nương có thể tháo khăn che mặt xuống được không? Thật là bất lịch sự. Tôi tiếp tục ăn, nhưng hai tôi vẫn lắng nghe cuộc trao đổi của họ. Theo những gì tôi nghe được thì có vẻ như đây là lần đầu tiên hoàng phủ Thiết Uy đến giải đấu Long Phượng. Vì không ai lại tiếp cận người khác một cách nạo mạn như vậy nếu không hiểu rõ về hoàn cảnh của họ đó là lý do vì sao tôi lo lắng. Không phải vì con điên say rượu kia giả vờ không biết gì và tỏ ra yếu đuối, mà là vì tên khốn nạn như lợn lòi kia, hoàng Phủ Hắn ta đã tấn công một người mà hắn không nên chạm vào. Hắn thật là xui xẻo ít nhất thì tôi không bị vướng vào rắc rối này. Mặc dù hắn ta không may mắn, nhưng tôi không quan tâm miễn là cơn báo tồi tệ đó không ập đến với tôi. Người đang làm gì thế? May mắn hay, có người đã ngắt lời, như thể muốn dừng cuộc tương tác không mấy thân thiện này lại chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra với họ nếu họ dính líu vào tình huống đó. Có lẽ đó là người thích giúp đỡ người khác. Người nghĩ người đang làm gì lúc này? Nhưng người đó lại là người cùng nhóm với chúng ta sao? Sau đó Hoàng Phụ Thiết Uy quay đầu về phía phát ra giọng nói, đúng là về hướng của chúng tôi. Tôi nhận ra rằng tình hình đã không còn tệ nữa, xét theo biểu cảm của hắn ta thì nó chuyển sang tức giận. Với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi ngước lên nhìn người đã hét lên những lời này. Có vẻ như lúc này hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của tôi. Một chàng trai trẻ với đôi mắt rực quyết tâm giúp đỡ người khác. Cửu Tiết Diệp là người hét vào tên giống lợn rừng Hoàng phủ kia. Trước 134, cắm đầu xuống đất, 1. chương 134, cắm đầu xuống đất, 1. Trước khi theo cựu Dương Thiên đến Hà Nam, cựu Tiết Diệp nhớ lại những gì mình đã thảo luận với Đại trưởng Lão. Vậy thì, chính xác thì vai trò của con ở đó là gì? Đó là một nhiệm vụ bất ngờ khi phải đến Hà Nam. Hơn nữa, mục tiêu của hắn không gì khác chính là tham gia giải đấu Long Phượng. Hắn luôn nghĩ rằng cơ hội tham gia một giải đấu như vậy cuối cùng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, cựu Tiết Diệp không ngờ rằng mình sẽ được cử đi thi đấu cùng với cựu Dương Thiên. Trong giải đấu Long Phượng, Tất cả những gì ngươi phải làm là thể hiện tài năng của mình, đại trưởng lao trả lời câu hỏi của Cửu Tiết Diệp như vậy, nhưng Cửu Tiết Diệp biết rằng đó không phải là tất cả những gì mà đại trưởng lao mong muốn đúng như dự đoán, đại trưởng lao tiếp tục hỏi thêm nhiều điều từ Cửu Tiết Diệp. Ngươi có thể làm cho mình nổi bật hơn tên nhóc đó được không? Tên nhóc đó? Cửu Tiết Diệp biết đại trưởng lao đang ám chỉ ai khi nói câu đó. Con trai duy nhất của gia chủ Cửu gia, Cửu Dương Thiên đó là cái tên mà hắn đã nghe kể từ khi Cửu Tiết Diệp bắt đầu bước chân vào giới lâm. Hắn cũng là nhân vật mà đại trưởng lão nhắc đến không ngừng, ngụ về sự ganh đua giữa họ. Ngươi phải trở thành gia chủ đây là điều mà Cửu Tiết Diệp nghe đi nghe lại không ngừng. Chúng ta không thể để một tên nhóc như nó lãnh đạo gia tộc được. Khi Cửu Tiết Diệp còn nhỏ, trận đấu tay đôi của hắn với Cửu Dương Thiên thật thảm hại. Cửu Dương Thiên thực sự quá bất lực. Tuy vậy hắn ta lại có cái miệng vô cùng bận thỉu. Kết thúc cuộc đấu, Cửu Tiết Diệp đã làm gãy tay Cửu Dương Thiên. Hắn không cố ý gây ra tổn thương như vậy, nhưng cảm xúc đã lấn át tâm trí của hắn. Hắn đã quên mất lý do tại sao hắn ta lại tức giận đến thế vào ngày hôm đó. Mặc dù đã làm gãy tay một người dòng dõi thống, Nhưng gia chủ không hề trừng phạt Cửu Tiết Diệp đại trưởng lão nghĩ rằng không có hình phạt nào được đưa ra vì chính gia chủ đã từ bỏ đứa con của mình. Cửu Tiết Diệp lúc đó cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn tự hỏi liệu điều đó có thực sự đúng không khi hắn nghĩ về nó. Vào thời điểm đó, Cửu Tiết Diệp cũng có suy nghĩ giống như đại trưởng lão. Hắn tự hỏi liệu một tên nhóc như Cửu Dương Thiên có thực sự ổn khi trở thành gia chủ của gia tộc hay không. Mặc dù bản thân hắn còn tốt hơn nhiều, mặc dù hắn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Hắn đã có cùng suy nghĩ với đại trưởng lão trước khi hắn nhận ra điều đó. Nhưng, khoảng 1 năm sau, Cửu Tiết Diệp đã thua Cửu Dương Tiên một cách thảm hại đối với một tên nhóc mà hắn ta đã từng khinh thường đến cỡ vậy. Hơn nữa, theo một cách thảm hại như vậy, nhưng tại sao? Bằng cách nào? Chuyện gì đã xảy ra trong một thời gian ngắn như vậy mà Cửu Dương Tiên lại thay đổi nhiều đến vậy? Cách hắn ta nói chuyện và cư xử đã thay đổi, ngay cả bầu không khí xung quanh hắn ta cũng không thể nhận ra nữa. Và người tỷ nữ xinh đẹp ở bên cạnh Cửu Dương Thiên lúc đó, trong khoảnh khắc thoáng qua, Cửu Tiết Diệp đã bị vẻ đẹp siêu nhiên của cô cuốn hút. Vì thế, hắn có ý định tách người tỷ nữ đó ra khỏi Cửu Dương Thiên. Rốt cuộc, hắn không biết một tên khốn như Cửu Dương Thiên sẽ làm gì với cô. Tất nhiên, bây giờ, hắn đã có thể nhận ra mình đã thiếu chín chắn như thế nào với những lựa chọn của mình khi đó. Người có thể tỏa sáng hơn tên nhóc đó nhiều đó chính là điều mà đại trưởng lão đã nói ông tuyên bố Cựu Tiết Diệp có thể làm được điều đó và việc đó không hề khó. Nhưng thực tế có như vậy không? Được chứ, phải không? Lòng Tham trong ánh mắt của đại trưởng lão gây một áp lực không nhỏ cho Cựu Tiết Diệp. Cựu Tiết Diệp, sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi do dự. "Vâng, con sẽ cố gắng hết sức đó." Là một phản ứng trái ngược với cảm xúc bên trong của hắn hài đã vài ngày trôi qua kể từ khi hắn ta lên đường đến Hà Nam. Cửu Tiết Diệp đã làm việc khá chăm chỉ trong thời gian này. Hắn chịu đựng và tuân theo mọi mệnh lệnh của Cửu Dương Thiên bất cứ khi nào được đưa ra. Hắn cố gắng hòa nhập với nhóm người có vẻ hơi xa cách. Tất nhiên, hắn đã bị Đường Tố Nhất từ chối khi hắn cố gắng tiếp cận cô và trở nên vô cùng buồn bã trong một thời gian. Tại sao cô ấy không thích ta? Cửu Tiết Diệp biết rằng bản thân hắn có khuôn mặt khá đẹp trai ít nhất là hơn Cửu Dương Thiên, nhưng không hiểu sao khu vực gần Cửu Dương Thiên lại có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp đến vậy. Nguyên nhân của việc đó là gì? Có lẽ chuẩn mực về ngoại hình của nam nhân đã thay đổi và ta không nhận ra điều đó. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ như vậy. Cửu Tiết Diệp nhìn Hoàng phủ Thiết Huy, người đang chừng mắt nhìn hắn với ánh mắt dữ lửa. Thành thật mà nói, động cơ của hắn không chỉ đơn thuần là giải cứu người thiếu nữ đang bị đám đông vây quanh. Hắn thực sự muốn cứu cô, nhưng gã cũng có mục đích khác. Người có thể tỏa sáng, phải không? Hắn sẽ tỏa sáng như thế nào? Cửu Tiết Diệp không biết phải làm gì. Vì vậy, hắn quyết định thử bất cứ điều gì có thể ngươi vừa hét vào mặt ta đấy à? Đúng. Ha. Cùng với tiếng dậm, gã khổng lồ bước qua đám đông đang vây quanh mình và tiến về phía Tiết Diệp có người giảm hét lên sao? Với ta á? Cùng với giọng nói gầm gừ, Cựu Tiết Diệp cảm thấy một áp lực vô hình đè lên mình đó là một áp lực dày đặc kết hợp với vóc dáng to lớn của Hoàng phủ Thiết Huy, nhưng nó không nhất thiết khiến cho Cựu Tiết Diệp phải sợ hãi. Sau khi thua Cựu Dương Thiên, Cựu Tiết Diệp đã có thói quen quan sát đối thủ của mình một cách tỉ mỉ đó là để hắn sẽ không lặp lại những sai lầm mà hắn ta đã mắc phải ngày hôm đó. Nhờ điều đó, hắn đã thành công trong việc có được tầm nhìn sâu sắc hơn. Gã khổng lồ kia yếu hơn hắn, gia tộc Hoàng phủ là một gia tộc danh giá mà hắn đã từng nghe qua ít nhất một lần trong đời. Cũng vì thế, Cựu Tiết Diệp cũng cảm thấy có chút hứng phấn. Suy cho cùng, điều đó có nghĩa là hắn sẽ không tụt hậu so với những thiên tài trẻ tuổi khác của những gia tộc danh giá, điều này không còn là giả định nữa mà đã trở thành điều chắc chắn. Sao ngươi dám lớn tiếng với hoàng phủ khi ta thậm chí còn không nhận ra ngươi? Ngươi muốn gặp rắc rồi à? Rắc. Cơ bắp của hoàng Phụ Thiết Uy bắt đầu phát ra âm thanh kinh hoàng. Tay của Cửu Thiết Diệp tự động nắm lấy chuôi kiếm treo ở thắt lưng. Hắn ta đã sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ lúc nào. Vậy là đủ rồi. Có phải trông khá ngốc không? Đánh bại một tên rối nữ nhân. Ta nghĩ là có. Cửu Tiết Diệp tự nghĩ. Hoàng phủ Thiết Uy tiến lại gần một cách hung hăng và cựu Tiết Diệp từ từ bắt đầu chuyển nội khí độ căng thẳng này dày đặc đến mức có thể cắt được bằng dao. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của cựu Tiết Diệp về một cuộc đụng độ hết sức bùng nổ, Hoàng phủ Thiết Uy dừng lại với vẻ mặt sửng sốt, hướng hắn ta nhìn không phải là về phía cựu Tiết Diệp. "Hả?" Cựu Tiết Diệp nhìn theo hướng ánh mắt của Hoàng phủ Thiết Uy. Sau đó, hắn nhìn thấy có người đi xuống tầng 1 và nhìn về phía họ. "Người đang làm gì thế?" Đó là một thiếu nữ có mái tóc xanh đậm và đôi mắt xanh sáng dực. Cô là thành viên trong nhóm của Cựu Dương Thiên, độc nữ của Đường Gia Tứ Xuyên, Đường Tố Như Đường. Tố Nhiệt Hoàng phủ Thiết Uy dường như biết cô khi hắn gọi tên cô với giọng nói hơi run đường Tố Nhiệt liếc nhìn Hoàng phủ Thiết Uy với vẻ khinh thường trước khi bật cười khinh bị ta tự hỏi đó là ai, nhưng hóa ra là ngươi. Ngươi? Có vẻ như ngươi đã trưởng thành hơn trước rồi, nhưng bộ não ngu ngốc của ngươi vẫn chưa sửa được à. Ngay cả với những lời nói lạnh lùng và khắc nghiệt của Đường Tố Nhiệt, Hoàng phủ Thiết Uy vẫn giữ im lặng nghe nói ra tộc hoàng phủ phái ngươi tới, cho nên ta đi kiểm tra một chút, phòng ngựa. Đường Tố Nhiệt thở dài khi kết thúc câu nói của mình. Sau đó, Hoàng phủ Thiết Uy đột nhiên quỳ xuống vì hắn ta Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hắn ta đột nhiên quỳ xuống? Sự to mò của Cựu Tiết Diệp đã được giải đáp nghi hoặc một phần khi Hoàng phủ thiết uy hét lên dữ dội. Sao ngươi dám? Có vẻ như hắn ta không có ý định quy xuống. Vậy thì, phải chăng Đường Tố Nhật là người đã động tay trước? Cô ấy đã làm gì? Đây có phải là độc dược khét tiếng của Đường ra không? Nếu đúng là như vậy thì đây quả là một cảnh tượng đáng sợ. Rốt cuộc, Cựu Tiết Diệp thậm chí còn không nhìn thấy Đường Tố Nhật đã làm gì đây có phải là sức mạnh của Ngũ Long Tam Phượng? Những thiên tài của thế hệ này được mệnh danh là tinh tú giữa các tinh tú. Tiết Diệp đã nhận ra tài năng thực sự của họ sau khi tận mắt chứng kiến. Trước đây, Hắn chỉ nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp theo đuổi cựu Dương Tiên. Tuy nhiên, giờ đây hắn nhận ra rằng cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên tài trẻ tuổi được biết đến với cái tên độc nữ sao ta giảm ư. Đường Tố Nhiệt ngay lập tức cau mày sau khi nghe những lời của Hoàng phủ Thiết Huy. Khi Hoàng phủ Thiết Uy nhận thấy sự bất mãn của cô, hắn giật mình Hoàng phủ Thiết Huy, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Rắc. Hoàng phủ Thiết Uy nghiến chặt răng sau khi nghe Đường Tố Nhiệt nói. Gia tộc Hoàng phủ có thể là một gia tộc khá danh giá, nhưng họ chắc chắn không thể so sánh với Đường gia, một trong tứ đại gia tộc ta không nghĩ những lời như vậy nên được nói ra chỉ bởi một đại diện của gia tộc Hoàng phủ. Nếu ngươi không có cả tài năng và bối cảnh, hãy biết vị trí của mình. Ngươi sẽ chết nếu ngươi không làm vậy." Khi cô ấy nói, chỉ với một gia tộc danh giá như gia tộc họ phủ. Khí chất thần sau lời chỉ trích sắc bén và dữ dội của cô thật đáng sợ. Rốt cuộc, trái tim của Cửu Tiết Diệp đập thình thịch mặc dù cô thậm chí còn không nói chuyện với hắn. Với lại, ánh mắt của Đường Tố Nhiệt chuyển hướng và dừng lại ở Cửu Tiết Diệp. Ngươi cũng chẳng khác gì đâu. Hả? Chỉ cần tôn trọng giữ khoảng cách với người khác vì lợi ích của mọi người là được. Ta hiểu tại sao gã khổng lồ đó lại làm vậy, vì ngay cả não của hắn cũng được tạo thành từ cơ bắp, nhưng còn ngươi thì sao? Ờ, chỉ là vậy thôi. Cửu Tiết Diệp cảm thấy bực bội. Hắn chỉ muốn cứu người thiếu nữ đó khỏi màn phủ chết uy, không quan tâm đến những gì Cửu Tiết Diệp đang nghĩ, Đường Tố Nhiệt nói những lời cay nghiệt với hắn ít nhất hãy cố tỏ ra thông minh nếu ngươi xấu xí. Vì, khu khụ. Người có phản ứng lớn nhất với lời nói của Đường Tố Nhiệt chính là Cửu Dương Thiên. Cửu Tiết Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên như thể hắn vừa nghe nhầm, trong khi kiểu Dương Thiên đã phun hết chỗ trà vừa ra thiếu gia, huynh không sao chứ? Ta ho quá." Khan lau. Trong khi Vi Tuyết A dọn dẹp đống rưỡi bụi, Đường Tố Nhiệt lại tiếp tục công kích Cửu Tiết Diệp và Hoàng Phủ Thiết Uy. Trực. thật tham hại. Cút đi, cùng với nhóm của ngươi, càng nhanh càng tốt. Ngươi, ngươi sẽ chỉ nghe sau khi ta đốt cháy lưới ngươi thôi sao? Ta khá thành thạo việc đó, ngươi biết mà. Trái ngược với vẻ ngoài ngây tơ, bầu không khí cô tỏa ra thật đáng sợ. Cơ thể của Hoàng Phủ Thiết Uy bắt đầu run dậy vì cơn giận dữ, nhưng mà, hắn không có căn đảm đi chống lại Đường ra, cho nên hắn vội vàng đứng dậy đi lên cầu thang, đi ngang qua Đường Tố Nhiệt. Nhóm của Hoàng Phủ vội vã đuổi theo hắn ta chỉ còn lại vẻ mặt ngơ ngác của Cửu Tiết Diệp đây chính là lý do vì sao ta không muốn tới đây. Mọi người đều thật đáng thương. Sau khi nói xong những lời này, khuôn mặt giống như hổ của Đường Tố Nhiệt lập tức biến đổi khi nhìn thấy Cửu Dương Thiên Cửu thiếu ra. Cô chạy về phía bàn ăn với nụ cười rạng rỡ, và Cửu Tiết Diệp chắc chắn đã nhìn thấy điều đó. Khuôn mặt của Cửu Dương Tiên có chút sợ hãi, hắn thận trọng lùi lại. Sau khi xem xong, Cửu Tiết Diệp ngượng ngùng đứng dậy. Ta đoán mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Có thể hắn thấy xấu hổ, nhưng Cửu Tiết Diệp cảm thấy ổn vì cuối cùng người thiếu nữ cũng được cứu. Trên thực tế, mọi chuyện đều không ổn với hắn, nhưng Kiểu Tiết Diệp vẫn cố gắng hết sức để ứng phó. Với những bước đi thận trọng, hắn tiến đến gần người thiếu nữ trước đó là mục tiêu bắt nạt của hoàng phủ Thiết Vĩ Hạ. Cái đồ đó, hắn nghe thấy Cửu Dương Thiên nói gì đó sau lưng mình, nhưng Kiểu Tiết Diệp đã đến ngay trước mặt cô cô nương hộ chứ. Thưa cô, người thiếu nữ ẩn dưới tấm mạng che mặt vẫn không phản ứng gì. Có phải vì cô ta quá sốc không? Ta sẽ giải quyết mọi chuyện vừa xảy ra, vì vậy, ải. Người thiếu nữ thở dài một hơi. Lúc đầu, Kiểu Tiết Diệp nghĩ rằng đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tệ thật khó chịu. Tuy nhiên, Suy nghĩ đó nhanh chóng tan vỡ khi những lời tiếp theo của cô vang lên. "Hả? Ta rất biết ơn lòng tốt của ngươi. Khoan đã, đây có phải là lòng tốt không?" Giọng nói phát ra từ phía sau tấm màn tre hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Nó lạnh lùng hơn nhiều so với thái độ mà Đường Tố nhiệt thể hiện vài phút trước đó, và nó cứng nhắc hơn nhiều. Giống như thể hắn đang nói chuyện với một tảng băng vậy, mọi thứ ta đã lên kế hoạch đều bị phá hỏng hết rồi. Thật là phiền phức. "Cô nương, cô đang làm gì?" Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cửu Tiết Diệp nhìn thấy đôi mắt xanh biết gần dưới tấm mạng che mặt. Hơn nữa, đôi mắt đó còn chừng chừng nhìn hắn một cách giữ tợn, ngươi còn nhớ lời độc nữ nói lúc trước không? Người thiếu nữ từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bây giờ khi nhìn lại, cô cao hơn nhiều so với hắn nghĩ. Cô ấy có chiều cao tương đương với Nam Công Phi, người không bao giờ ngừng ngủ về việc ngươi sẽ chết nếu ngươi không biết vị trí của mình. Cô ta không sai khi nói điều đó. Cô nương đột nhiên nói cái gì thế? Từ giờ trở đi, ta cho rằng ngươi trước tiên phải cẩn thận xem xét tình huống trước khi hành động. Nếu không phải có nam nhân kia ở phía sau ngươi, ngươi đã gặp rắc rối rồi. Phía sau. Khi Tiết Diệp quay lại sau khi nghe cô nói, hắn nhìn thấy Cửu Dương Thiên. Người thiếu nữ nhìn xung quanh trước khi thì thầm với cựu Tiết Diệp, "Kế hoạch của ta có thể đã bị phá hỏng, nhưng may mắn thay, có vẻ như hôm nay không phải là ngày đó. Ngày mai có vẻ khả thi hơn." Ngay sau đó, người thiếu nữ bước đi, đi ngang qua cựu Tiết Diệp, người vẫn không hiểu cô đang nói gì. Người thiếu nữ dừng lại một lúc khi cô nhận thấy Nam Cung Phi đang đứng cạnh cựu Dương Thiên, đang quan sát như thể cô đang được giải trí. Cô giật mình khi nhìn thấy Nam Công Phi, nhưng không nói gì với cô ấy và tiếp tục đi lên lầu. Khi Cửu Tiết Diệp cố gắng xử lý cuộc gặp gỡ khó hiểu này, hắn thấy mình đang che đôi đỏ ửng của mình, chìm vào suy nghĩ. Ta không biết nữa Hắn quyết định từ bỏ việc suy nghĩ thêm. Khi Cửu Tiết Diệp trở lại chỗ ngồi trong khi đang xoa bóp Thái Dương vì tình trạng đau đầu, hắn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng. "Tiết Diệp." Cửu Dương Thiên mỉm cười với Cửu Tiết Diệp trong khi nhìn hắn ta đúng vậy, "Chính là Cửu Dương Thiên đó, chúng ta hãy nói chuyện riêng với đại ca này sao nhé, được không?" Thiếu ra. "Để tham khảo." Cửu Dương Thiên nhỏ hơn Cửu Tiết Diệp cả về chiều cao lẫn ngoại hình. Tuy nhiên, không có ai ở gần đó nói gì về lời mà Cửu Dương Thiên vừa nói ồ. "Đúng rồi." Sau khi ăn hết phần bánh bao còn lại, Cửu Dương Thiên hỏi Cửu Tiết Diệp, "Ngươi biết cách cắm đầu xuống đất không?" "À, ta sẽ dạy ngươi nếu ngươi không biết." Ta nghĩ ngươi cũng cần phải học." Cửu Tiết Diệp nhận ra điều đó khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cựu Dương Thiên. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn thực sự cảm thấy điều này không ổn chút nào. Chương 135: Cắm đầu xuống đất 2. Chương 135: Cắm đầu xuống đất 2. Sau khi bữa ăn kết thúc và cô trở về phòng, gia nhân hỏi Mạc Dung Hi á mọi chuyện thế nào rồi? Tiểu thư của cô đã bày tỏ ý định sẽ đến đó theo kế hoạch, nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, xét theo biểu cảm của cô ấy có vẻ như hôm nay không phải là ngày thích hợp. Kết quả đúng như cô nghĩ có một kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại Ừ có người quá đần độn nên không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mạc Dung Hy á nghĩ đến Cửu Tiết Diệp khi cô nói điều này. Hắn ta có khuôn mặt khá ưa nhìn và kỹ năng của hắn cũng khá tốt, thể hiện rõ qua hành động. Tuy nhiên, thời điểm đó lại không phù hợp may mắn hay, có vẻ như điều đó sẽ xảy ra muộn hơn một ngày so với dự kiến của ta. Theo thông tin cô có, cô mong đợi rằng chắc chắn sẽ là hôm nay. Tuy nhiên, không phải vậy, điều này khiến Mạc Dung Hy á tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không. Người đó vẫn chưa tới giải đấu Long Vương ngày mai tiểu thư vẫn làm thế ư. Tốt nhất là nên tận dụng tối đa vì ta đã trả tiền cho họ rồi. Kỹ năng diễn xuất của Hoàng phủ Thiết Uy tốt hơn nhiều so với mong đợi của Mạc Dung Hi Á, điều này đã giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên, cô không ngờ tới sự can thiệp của Đường Tố Nhiệt. Tại sao vị thiếu nữ đó lại ở đây rồi? Độc nữ, Đường Tố Nhiệt. Cô nổi tiếng với khuôn mặt ngây thơ, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đó. Nếu tình hình có hơi cường điệu một chút thì có thể nói rằng cô đã chế ngự được Hoàng phủ Thiết Uy, người có vẻ to gấp đôi cô điều này khiến Mạc Dung Hy Á nghĩ rằng cô ấy đã tiến bộ hơn so với lần cuối họ gặp nhau. Vì thế, Hoàng phủ Thiết Uy đã phải trải qua một thời gian khó khăn, có vẻ chuyện đó sẽ khiến hắn có chút khó chịu. Và quan trọng nhất là Nam cung gia ở giữa nhóm có vẻ là của Đường Tố Nhật, có một người thiếu nữ mặc trang phục của Nam cung gia. Người thiếu nữ này nổi bật với mái tóc trắng xanh và đôi mắt xanh dịu dàng. Trong Nam cung gia có người như cô ấy không? Điều duy nhất hiện lên trong tâm trí Mạc Dung Hy Á là tin đồn về một người huyết thống trực hệ nữ trong Nam cung gia, là tỷ tỷ của Lôi Long. Người ta nói rằng cô ấy không rời khỏi gia tộc nhiều nên có rất ít thông tin về cô. Vậy tại sao một người như vậy lại có mặt ở đây? Mạc Dung Hy Á dự đoán rằng Nam cung gia sẽ đến vào ngày mai. Vậy nếu cô ấy thực sự là huyết thống trực hệ của Nam cung gia thì có điều gì đó kỳ lạ về nhóm người đó. Tạ Công nghe nói rằng Nam cung gia đang có kế hoạch kết giao với một gia tộc khác, có nghĩa là nhóm này đến từ gia tộc mà Nam cung gia đã lên kế hoạch kết giao. Cựu gia ở sân tây, nơi mà Chiến Thần Hổ ngồi làm gia chủ. Mạc Dung Hi Á nhớ rằng cô đã nghe nói rằng họ đã đồng ý đính hôn với con trai của Chiến Thần Hổ. Sau đó tôi tự hỏi ai là người trong số họ. Cảm nhận hàn phong thổi qua cửa sổ, Mạc Dung Hi Á chìm vào suy tư sâu sắc. Người nhìn chầm chầm vào anh chàng ngốc nết kia đang cố gắng cứu cô khỏi hoảng phụ thiết uy. Một cách lặng lẽ, bình tĩnh, người duy nhất giữ được bình tĩnh trong tình huống hỗn loạn như vậy. Mạc Dung Hi Á có một giác quan nhạy bén và nó tốt hơn nhiều so với những người khác đã trải qua những tình huống như vậy từ nhỏ, cô tự tin vào khả năng suy luận và cảm nhận một số điều của mình. Cảm giác đó thúc dục cô phải cảnh giác với cậu nhóc đó. Cậu nhóc đang tập trung ăn thức ăn trước mặt. Tuy nhiên, tầm nhìn ngoại vi của hắn đã quan sát mọi chuyển động của Hoàng phủ Thiết Uy, sẵn sàng can thiệp nếu có vấn đề xảy ra. Về việc hắn ta không lưu thông bất kỳ luồng khí nào có thể là do một trong hai lý do sau, hoặc là vì hắn ta không muốn thu hút sự chú ý của người khác, hoặc là vì hắn thậm chí không cần sử dụng khí, nhưng không có cách nào cả. Hoàng phủ Thiết Uy có thể không đủ tài năng để được gọi là long hay phượng. Nhưng hắn vẫn là người có dòng roi huyết thống với một gia tộc nổi tiếng. Ngay cả bản thân cô, người được công nhận là Bá vượng, cũng không thể đối mặt với Hoàng phủ Thiết uy nếu không sử dụng đến nội khí. Hơn nữa, không có cách nào hắn có thể ngăn cản Hoàng phủ Thiết uy từ khoảng cách đó tiểu thư. "Xin lỗi, ta vừa có một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu." Bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, Mạc Dung Hi Á cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi nghe Mạc Dung Hy Á nói vậy, gia nhân của cô đã hứa sẽ mang trà đến cho câu ngay lập tức. "Mạc Dung Hi Á, người bị bỏ lại một mình thì thầm khẽ trong khi hướng về phía làn rõ ta hy vọng mọi việc sẽ diễn ra như mong đợi vào ngày mai." Một tình huống mà mọi việc không diễn ra như cô ấy mong đợi đó chính là điều mà Mạc Dung Hi á ghét nhất 13. Sau khoảng 3 năm sống ở vực thảm, khoảng một nửa số người đã chết và mọi người đều kiệt sức. Họ mệt mỏi khi ngắm nhìn vầng tử nguyệt và bầu trời đỏ rực. Họ chán ngán việc ăn thịt ma vật. Họ mệt mỏi vì mất đi hy vọng vào sự sống còn của mình. Ngươi vừa nói gì thế? Một luồng khí sắc bén quét qua không gian bên trong hang động. Vì Tuyết Dạ không rút kiếm ra, nhưng luồng khí mà cô phát ra lại quá mạnh đến nỗi cô cảm thấy như mình đã làm vậy. Ta không nghĩ là ngươi hiểu ta. Mặc dù cảm nhận được bầu không khí chết chóc đó, Biểu cảm của Mạc Dung Hi Á vẫn không hề thay đổi chút nào. Thay vào đó, cô ấy trở nên nghiêm túc hơn. "Vậy thì ngươi đang bảo ta phải hiểu đứa nhóc chết tiệt đó sao?" Thật hiếm khi thấy Vi Tuyết A lên tiếng, thậm chí còn hiếm khi thấy cô ấy phản ứng dữ dội như thế này. "Làm sao ta có thể hiểu được khi ngươi bảo ta từ bỏ đồng đội của chúng ta? Nhưng ngươi có đề xuất giải pháp thay thế nào nếu ngươi không muốn chấp nhận sự thật như vậy?" Bá vương. Ngay cả khi Vi Tuyết A hét lên dữ dội, biểu cảm lạnh lùng của Mạc Dung Hy Á vẫn giữ nguyên. "Thiếu kiếm hậu, ta hiểu rằng ngươi coi trọng sự hợp tác và tôn trọng, nhưng ngươi có sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mọi người chỉ vì một người không?" Dù ngươi có nói thế, ý ta là, là, Mạc Dung Hi á ném chiếc quạt cô đang cầm xuống đất, bởi vì thời gian dài tàn khốc mà cô đã trải qua ở nơi này, chiếc quạt đã bị hỏng rồi. Chúng ta chỉ có thể cân nhắc phương án này nếu có giải pháp khả thi. Thiếu kiếm hậu, cô không thể một mình gánh vác mọi việc được. Vậy thì ta sẽ, ta nói cho ngươi biết rõ để xem chúng ta có thể tự mình chống đỡ được nếu mất ngươi không. Bác vượng, sự im lặng bao trùm căn phòng vì không ai có thể đưa ra câu trả lời. Cô hiểu cảm xúc của Vi Tuyết A, nhưng sự thật là Mạc Dung Hi á không sai. Cô ấy vẫn luôn như vậy. Chưa bao giờ nói sai điều gì, điều đó cũng đúng ở thời điểm này. Tương tự như vậy với con thủy long đang ở bên ngoài lúc này và những con khác nữa. Vậy bây giờ ngươi đang bảo ta từ bỏ Cửu thiếu ra sao? Đúng. Rắc. Sau khi nghe câu trả lời thẳng từng của Mạc Dung Hy Á, Vi Tuyết A nghiến chà răng. Câu nghiến chặt đến nỗi nghe như chúng sắp vỡ tàn. Sau đó Mạc Dung Hy Á nhìn về phía tôi. Cựu thiếu ra. Cái gì? Tôi trả lời một cách lười biếng trong khi nhìn cô ta. Vì tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng đây là hành động tốt nhất cần thực hiện. Ta sẽ nghe sự hoán dẫn của ngươi sau. Khi nào? Sau khi ngươi chết à? đúng. Đồ điên, sao ngươi có thể phản ứng nhanh như vậy? Tôi bật cười, không thể kìm nén sự thích thú trước sự vô lý của cô ta. Sau đó vi tuyết ta ngắt lời. Ta không nghĩ là ta có thể làm được chuyện này. Ta sẽ. Ta sẽ làm điều đó. Biểu cảm của vi tuyết ta trở nên khó chịu khi nghe tôi nói vậy. Ta sẽ giải quyết xong việc này. Ngươi đang nói vơ vẩn gì thế? Nếu ngươi đến đó, ta sẽ chết. Vi tuyết ta khép môi lại sau khi nghe câu trả lời của tôi. Ai mà không biết về điều đó? Ai mà không biết về tất cả những ma vật đang tàn phá bên ngoài Ai mà không biết tình hình hiện tại tồi tệ đến mức nào? Số lượng của chúng nhiều vô kể. Mà trong tình huống như vậy, Thủy Long và một số người khác gần như không thể tự mình chống đỡ điều này cũng tương tự với Vi Tuyết Ao ấy vừa chiến đấu một lúc trước nhưng đã quay lại để phục hồi nội khí. Con điên đó có nói gì sai không? Cửu thiếu ra, đừng để cảm xúc chi phối ngươi, đặc biệt là trong những lúc như thế này. Nếu ngươi định oán giận, đừng hướng nó vào nữ nhân đó mà vạ lây vào tất cả mọi người khác. Vì tôi cũng tự trách mình vì sự yếu đuối của mình. Vi Tuyết Ao luôn tỏ vẻ mệt mỏi mỗi khi mất đi ai đó. Nhưng chúng ta có thể làm gì về vấn đề này? Mọi người sẽ chết nếu ta không phải là người đứng ra. Ta cũng có thể đóng vai đó. Đúng vậy, không chỉ ta có thể đóng vai này. Mọi người khác cũng có thể. Nhưng tôi là người ít quan trọng nhất. Nếu vi tuyết ta, người mạnh nhất trong nhóm chúng tôi, chết, thì mọi hy vọng sống sót sẽ mất hết. Trong tình huống như thế này, ngay cả việc mất đi một người cũng là điều xa xỉ mà chúng ta không thể chấp nhận được. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội cùng mọi người trốn thoát khỏi cái địa ngục này rồi. Cái gì? Người nghĩ ta muốn chết sao? Chỉ là ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chết vì nếu ta không chết chết thì mọi người sẽ chết hết Liệu mọi người có thực sự có thể sống sót nếu tôi tình nguyện trở thành mùi cho bọn ma và không? Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi vẫn phải thử. Tôi cảm thấy Vi Tuyết ta đang nhìn tôi, nhưng tôi tránh ánh mắt đó đi. Những người khác vẫn im lặng ở phía sau cũng tránh nhìn tôi. Tôi không quan tâm liệu đó là vì cảm giác tội lỗi hay nhẹ nhóm. 3 năm hả? Ta đã kiên trì lâu lắm rồi. Mặc dù tôi không xứng đáng, ngay cả trong tình huống đáng lẽ phải chết, tôi vẫn cố gắng sống. Cảm giác tội lỗi vì bản năng sinh tồn đã chà đạp lên người khác để đảm bảo cho bản thân mình an toàn, nó đang đè nặng lên tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy mình có thể thoải mái đi ngay bây giờ. Ngươi? Gì? Mạc Dung Hy Á vẫn nhìn tôi. Biểu cảm của cô ấy vẫn như vậy. Ngươi không có gì để nói sao? Không, không có gì cả, đó không phải là điều tôi nên nói vào lúc này. Nếu ai đó hỏi tôi có ghét Mạc Dung Hy Á không, tôi sẽ nói dối nếu tôi nói không. Tuy nhiên, tôi vẫn đồng cảm với cô ấy. Con người thực sự thay đổi rất nhiều. Nghĩ lại thì ngay cả tôi cũng có thể hiểu được nữ nhân đó. Ta đi đây. Vì Tuyết Nga nghe thấy lời tôi nói liền cố vươn tay về phía tôi, nhưng cuối cùng cô ấy không thể nắm lấy tôi. Rốt cuộc, cô đã quá muộn. Mạc Dung Hy Á không nói một lời. Cô ấy luôn như vậy, cô ấy là kiểu người sẵn sàng từ bỏ hoặc chấp nhận bất kỳ ai nếu cô ấy cảm thấy điều đó phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng dù vậy, không ai ghét cô cả. Lý do rất đơn giản đó là vì cô đã tham gia vào những hành động như vậy. Trong tình huống như thế này, nếu Mạc Dung Hi Á là người ít quan trọng nhất chứ không phải tôi, cô sẽ bày tỏ sự sẵn lòng ra đi mà không cần suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện như thế xảy ra. Cho dù đó là Bá Vương, Thủy Long hay Vi Tuyết Á chỉ cần một trong số họ gục ngã, điều đó sẽ dẫn đến diệt vong cho tất cả mọi người. Tôi hỏi Mạc Dung Hi Á trước khi rời đi. Nếu ngươi quay về, ngươi còn định đi làm cái việc vô nghĩa đó nữa sao? Ta tự hỏi tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi ta một câu hỏi kỳ lạ như vậy. Làm sao ngươi có thể gọi nó là vô nghĩa? Trả lời câu hỏi của ta ngay. Được, ta sẽ làm. Ta ấn tượng đấy. Ngươi có biết điều đó vô nghĩa thế nào không? Đó chỉ là điều ta cần phải làm. Con điên này." Tôi mỉm cười. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Rốt cuộc, chúng tôi không còn gì để nói với nhau nữa. Tôi đi ngang qua Vi Tuyết A, người đang nằm trên sàn trong tuyệt vọng sau khi tôi được chọn làm vật hy tế. Lần tiếp theo tôi chạm trán với nhóm người đó là 5 năm sau ở vực thảm. Nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó. Mặc dù tôi đã sống sót và họ cũng đã làm như vậy. Khi chúng tôi gặp lại nhau, đó không phải là cuộc hội ngộ vui vẻ và đầy cảm xúc, mà là một khung cảnh tương tàn máu me, bởi vì tôi phải giết hết bọn họ. Vào đêm khuya, khi mặt trăng nằm ở giữa bầu trời, căn phòng được giao cho tôi có vẻ quá rộng rãi nếu chỉ có một người ở tư thế của ngươi. Cửu Tiết Diệp nghe tôi nói liền nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Vì mệt mỏi nên tôi thấy hắn ta dần mất thăng bằng, ta cảm giác được ngươi đang muốn vận dụng khí lực, muốn chết sao? Không thưa thiếu gia. Tôi nhận thấy hắn ta đang từ từ vận khí một cách bí mật. Cựu Tiết Diệp, người đang bị trừng phạt, đang vật lộn trên sàn với đầu cắm xuống đất. Lúc đầu hắn ta tỏ vẻ khó chịu, tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Vì vậy, tôi chắc chắn đã sửa lại cách diễn đạt đó. Chắc chắn là hắn có thể cảm thấy thất vọng. Tất nhiên, tôi không nghĩ Cựu Tiết Diệp đưa ra quyết định đó với mục đích xấu. Giúp đỡ người khác, đó là điều tốt. Những đứa nhóc ở độ tuổi của hắn có thói quen hành động mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Thói quen đó có thể giúp ích cho bọn hắn trong tương lai, nhưng chỉ khi họ có đủ tài năng để thực hiện điều đó. Nói một cách khách quan, Cựu Tiết Diệp chắc chắn có năng khiếu hơn so với những người cùng trang lứa. Hàn Cô Tài năng xứng đáng với một thiên tài. Tuy nhiên, đây là một thế giới rộng lớn với rất nhiều thiên tài trẻ tuổi. Tiểu Tiết Diệp hiện tại thậm chí còn không thể so sánh với Đường Tố Nhật chứ đừng nói đến Nam Cung Phi tại sao ngươi lại cố gắng giúp đỡ người khác khi chính ngươi còn yếu đối. Ta nghe nói ngay cả những kẻ yếu thế cũng không bao giờ ngần ngại giúp đỡ kẻ yếu thế. Đó là một câu nói hay. Nhưng nếu vậy, tại sao ngươi lại làm gãy tay ta? Ờ đúng rồi, chắc là lúc đó ta đã làm sai điều gì đó, ừ, ừ. Dạ a a a. Không thưa thiếu gia. Đó thực sự là một câu nói hay. Tôi không dám nói rằng nó hoàn toàn sai. Bởi vì sự thật là thế hệ này vẫn còn tồn tại và thiên ma vẫn có thể bị đánh bại. Chính nhờ những lý tưởng như vậy, mặc dù đó không phải là điều tôi có thể làm được vì tôi đã quá bận rộn để cố gắng sống sót. Nếu người muốn giúp đỡ kẻ yếu, tại sao lại phải tham gia vào những nỗ lực vô nghĩa? Người đang làm gì thế? Mặc Dung Hi á không phải là người yếu đối. Mặc dù có vẻ như Cửu Tiết Diệp đã không nhận ra điều đó tại sao lại cố gắng tiến lên khi một kẻ đần độn như người thậm chí còn không biết vị trí của mình. Không hiểu sao, một khoảng im lặng ngắn ngủi kéo dài, tôi quay lại và thấy Vi Tuyết Áp và Nam Cung Phi đang nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ cái gì? Tại sao? Không có gì. Được rồi. Những phản ứng kỳ lạ đó là sao? Sau đó tôi quay lại nhìn Cựu Tiết Diệp, lúc nãy ngươi thực sự nghĩ mình sẽ thắng sao? Có vẻ là vậy, xét theo phản ứng của ngươi. Cựu Tiết Diệp giật mình. Quả thực có vẻ như hắn ta xông vào vì nghĩ rằng mình có thể thắng. Ta đã sai sao? Không, ngươi thực sự sẽ thắng. Hắn ta sẽ thắng được. Vì Hoàng phủ thiết Uy có vẻ không mạnh lắm. Nhưng dù vậy, hắn ta cũng không thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Việc phấn chấn lên là tốt, nhưng việc suy đoán tình hình trước còn quan trọng hơn. Sau đó, ngươi chỉ nên hành động khi ngươi chắc chắn mình có thể xử lý được hậu quả. Sự hối loạn sẽ xảy ra nếu hắn ta gây ra những rắc rối đó sự hấnn loạn sẽ xảy ra trong tình huống đó và sẽ thành gánh nặng sẽ để lên chúng tôi cũng có nguy cơ gia tộc chúng tôi sẽ đụng độ với gia tộc Hoàng phủ giải đấu long Vượng sẽ bị gián đoạn thậm chí còn nhiều hơn thế nữa một mình người có thể xử lý được mọi chuyện không người nên biết vị trí của mình nếu người không đủ khả năng để dọn dẹp mớ hốn độn mà người gây ra thì hãy chuyển năng lượng của người sang việc khác có đi nếu người không thích lời nói đó đó là một tư duy tốt nếu họ muốn trở thành người hùng nhưng tất cả đều Vâng nghĩa nếu họ không có khả năng thực hiện điều đó điều này ngheề có vẻ khắc biệt và ích kỷ Nhưng có rất nhiều người đã tự làm hại mình và không gian xung quanh vì tinh thần quá cao. Thế giới chết tiệt này cũng có những người như thế. Và tôi cũng biết rằng người hùng không phải lúc nào cũng có kết thúc có hậu. Ta xin lỗi. Ta sẽ cẩn thận hơn." Cửu Tiết Diệp loạn choạng đứng dậy. Biểu cảm của hắn ta vẫn chưa tươi tỉnh và có vẻ như hắn vẫn chưa hiểu gì cả. Thực ra, tôi không nói những lời này để hắn ta hiểu. Có lẽ Cửu Tiết Diệp có tư duy tốt hơn một người như tôi. Rốt cuộc, tôi không thể không thừa nhận rằng tôi cũng đã phạt Cửu Tiết Diệp vì hắn ta suýt khiến tôi dính líu đến Mạc Dung Hi Á, tôi tự hỏi cô ta đang làm gì. Mạc Dung Hi Á không phải là người có tính cách yếu nên thật kỳ lạ khi thấy cô ta không trả đũa cách đối xử mà cô ta nhận được. Có lẽ là do cô ta lười nên phản ứng như thế này mới hợp với tính cách của tôi đúng rồi. Ta chắc chắn là ngươi sẽ không làm gì cả. Thật được cười. Sẽ là một phép màu nếu ngươi không làm hỏng bất cứ thứ gì. Dù sao thì, với một người như Mạc Dung Hy Á, theo như tôi biết thì cô không thể nào làm như vậy được. Cô là một nữ nhân sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình, vậy nên tôi tự hỏi liệu lần này cô có chiêu trò gì không. Để làm gì? Cô ta muốn gì ở một nơi như thế này? Tôi nhớ đôi mắt xanh như bầu trời sáng ngời trong bóng tối. Một cảm giác bất an dâng trào trong tôi, nên tôi nhấp một ngụm trà. Trong lúc đó, tôi liếc nhìn Nam cung phi. Tôi nhớ Mạc Dung Hy Á đã nao đúng trước đó sau khi nhìn thấy Nam cung phi. Nhìn vào điều đó, tôi đoán cô ta đã có mục tiêu rồi. Mục đích của Mạc Dung Hy Á và Nam cung phi liên quan đến mục đích đó như thế nào? Vì điều đó rất quen thuộc trong kiếp trước của tôi, nên cũng không có gì lạ nếu nó cũng giống như vậy trong dòng thời gian này. Mạc Dung Hi Á đã theo đuổi một nam nhân nào đó, nhưng tôi không biết tại sao cô ta lại làm như vậy. Suy cho cùng, tôi chưa bao giờ biết được đó là vì tình yêu hay động cơ nào khác. Theo thời gian trôi qua, Mục tiêu của Mạc Dung Hi Á vẫn không thay đổi. Hơn nữa, ngay cả khi ngủ cùng với tôi, thật là những ký ức vô nghĩa. Mặc dù người ta có câu nói rằng người ta không bao giờ quên mối tình đầu, tôi bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của tình cảm đó, khi nghĩ đến việc tôi có rất ít ký ức về cô ta. Mặc dù sự thiếu vắng tình cảm chân thành giữa chúng tôi có thể là một yếu tố quan trọng. Dù sao đi nữa, tôi chỉ cần đảm bảo rằng lần này tôi sẽ không dính líu tới cô ta nữa, đó là tất cả những gì tôi phải làm. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy xin chào. Ta tên là Mạc Dung Hi Á. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Mạc Dung Hy Á vào sáng hôm sau, Tôi nhận ra rằng mọi chuyện đã quá muộn. Chương 136. 1. Lâu rồi không gặp, tỷ phu. Chương 136.1. Lâu rồi không gặp, tỷ phu. 1.1. Nếu tôi phải chỉ ra một vài điều về Mạc Dung Hy Á cô ấy giống một mưu sĩ hơn là một kiếm sĩ. Bên cạnh thái độ lạnh lùng, cô còn sở hữu khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và lý trí. Những quyết định cô ta đưa ra luôn đúng đắn, ngay cả khi cô ở trong tình huống khó khăn. Trong khi những thiên tài trẻ tuổi tài năng như Vi Tuyết Á đóng vai trò quan trọng trong việc giải cứu mọi người khỏi vực thẳm. Thực tế mà nói, Mạc Dung Hi Á có lẽ là người đóng góp nhiều nhất. Cô là nữ nhân không ngần ngại lên tiếng khi cần đưa ra quyết định hợp lý và lo Cô ta chắc chắn là một đồng minh vô giá. Tuy nhiên, nếu là kẻ thù, cô ta sẽ gieo rắc nổi sợ hãi tổ độ. Nhưng bây giờ cô ta như thế nào? Xin chào. Tôi tự hỏi cô ta có ý nghĩa gì với tôi tên ta là Mạc Dung Hy Á. Theo như tôi biết thì cô ta không đứng về phía tôi 12. rầm Tôi bắt đầu suy nghĩ sau khi đóng cửa phòng lại. Vừa rồi là chuyện gì thế? Đó có phải là một giấc mơ không? Tôi thậm chí còn nghĩ đây là một giấc mơ vì đó là điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức dậy vào sáng nay đôi mắt xanh biếc mà tôi nhìn vào vẫn còn động lại trong tâm trí tôi cô ta đã tháo mạng che mặt ra ngay cả ngày hôm qua cô ta vẫn che mặt nhưng mạc dung Hy áo mà tôi gặp lại không hề che mặt đôi mắt sắc xảo và khuôn mặt miêu xinh đẹp những chuyển động của cô tràn đầy sự tự tin cô hiểu rõ hơn ai hết rằng mình xinh đẹp bác Vượng mạc dung Hy á không nghi ngờ gì nữa chính là cô ta chuyện gì thế đó là lý do vì sao tôi tò mò hơn Tại sao cô ta lại đến gặp tôi nếu cô ấy muốn thảo luận về những gì đã xảy ra ngày hôm qua Tôn Huyên hết cô nên đến gặp Cựu tiết Diệp. Cốc cốc. Như thể cô ta đang thúc giục tôi, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía bên kia cửa. Tôi chỉ muốn quay lại ngủ sau khi đóng cửa lại, nhưng chúng ta đang nói về Mạc Dung Hi Á, nên mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, tôi thở dài và mở nhẹ cửa chuyện gì thế, ta muốn đa tạ ngươi vì chuyện ngày hôm qua nếu đó là điều cô nương muốn, vậy thì ngươi không nên với ngươi, đó không phải là điều đúng đắn nên làm sao. Nhìn cô ta kiểu ánh mắt của Mạc Dung Hi Á đã tràn đầy sự chắc chắn đó là lý do tại sao điều này thậm chí còn kỳ lạ hơn điều gì khiến cô ta tin rằng cô nên đa tạ tôi. Ta không chắc cô nương đang nói gì. Tôi thực sự không làm gì hôm qua cả. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại hành động như vậy. Sau khi nhìn phản ứng của tôi một lúc, Mạc Dung Hy Á mỉm cười nói ngươi không ngạc nhiên đâu. Cái gì? Sau đó cô ta lấy một chiếc quạt che miệng. Đó là chiếc quạt quen thuộc. Tất nhiên là nó rất quen thuộc, vì Mạc Dung Hy Á luôn mang nó theo bên mình. Ngay cả trong kiếp trước đã lâu rồi ta mới gặp một người không hề bối rối dù nghe thấy tên ta hay nhìn thấy mặt ta. Tôi hơi cao mày sau khi nghe cô ấy nói. Có vẻ như tôi đã chọn sai phản ứng. thông thường Điều này chỉ xảy ra với những người hoàn toàn không biết gì về giới võ lâm này, nhưng ta không thấy cựu thiếu ra theo cái đó. Có vẻ như cô nương biết ta là ai ứng, hôm qua ta đã điều tra một chút. Mặc dung hi á thẳng thừng nói với tôi rằng cô ta đã kiểm tra lý lịch của tôi ngay trước mặt tôi. Điều đó có nghĩa là cô ta tự tin giải quyết mọi vấn đề có thể xảy ra và cũng là cách cô nói với tôi rằng cô ấy sẽ không chấp nhận bất kỳ lời nói dối nào từ tôi. Mặc dung hi á vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt như vậy xem ra người cũng biết ta là ai đúng không, cựu thiếu ra. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy sáng lên khi nhìn chầm chầm vào tôi Dù có nhìn thế nào đi nữa thì đây chắc chắn là nữ nhân mà tôi không muốn dính lưu tới. Cô ta quá sắc xảo. Cô ấy thông minh, nhưng có điều gì đó rất đặc biệt trong cách Mạc Dung Hi a đánh giá mọi người. Một nữ nhân có bộ não thông minh có thể hỗ trợ bản năng nhạy bén của mình đã đủ khó chịu rồi khi có người sở hữu dù chỉ một trong những đặc điểm đó, điều đó có vấn đề gì không? Không. Không hề. Như ta đã nói trước đó, ta đến đây chỉ vì muốn đa tạ ngươi vì chuyện hôm qua. Vào sáng sớm thế này. Buổi sáng? À, bây giờ thì giống như buổi trưa rồi, thiếu gia. Đã trưa rồi sao? Sao không ai đánh thức tôi dậy? Một số người đã đi ngang qua cho người. Thế lão. Nhưng khi họ thấy người đang ngủ và ngáy, họ quyết định cứ để người yên. Dạo gần đây tôi rất mệt mỏi. Việc liên tục ổn định năng lượng trong cơ thể, kết hợp với các buổi tập luyện kéo dài và cắm trại ngoài trời đã gây ra hậu quả. Tôi hơi lo lắng vì không có ai đến đánh thức tôi dậy. Nhưng tôi có thực sự ngáy không? Đó là điều gây sốc nhất đối với tôi. Trong tất cả mọi thứ, chỉ có điều đó làm người ngạc nhiên sao. Nghiêm túc đấy, đồ nhóc con, người đúng là đồng ốc. Ý tôi là, nó thực sự khá quan trọng. Vì thế, Mạc Dung Hi á lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của tôi, "Hôm nay ta chỉ đến đây để giới thiệu bản thân mình thôi." Bầu không khí lạnh lẽo mà tôi cảm thấy sau khi nghe cô ấy nói có lẽ không chỉ là do thời tiết bây giờ gặp ngươi rồi, ta thực sự cảm thấy ngươi có điểm gì đó khác biệt so với những người khác. Cô nương hẳn là nhìn lâm rồi, có lẽ là bởi vì thời tiết lạnh nên ngươi mới có chút lẩn độn. Tôi tự hỏi cô ấy cảm thấy gì từ tôi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi phải ngầm miệng lại vì vô tình tôi đã nói chuyện tồ lô với cô ta theo thói quen. May mắn hay, Mạc Dung Hi á có vẻ không quan tâm nhiều lắm. Ừ. Nói một cách cụ thể hơn thì không phải cô ấy quan tâm, mà có vẻ như cô không thấy việc quan tâm là quan trọng gặp lại ngươi lần sau nhé. Ngươi thực sự không cần phải bận tâm. Tôi bỏ đi, lần này đến lần khác. Tôi gần như thốt ra những lời mà tôi từng nói với cô ta trong kiếp trước mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt cô. Tôi nghĩ mình đã sửa được thói quen đó rồi, nhưng lưỡi tôi có lẽ đã không hoạt động bình thường do thời tiết lạnh. Mặc Dung Hi Á sau đó nói và mỉm cười hừ, ta sẽ làm phiền và hẹn gặp lại kiểu thiếu gia lần sau. Cô ta đã nghe thấy tôi. Chết tiệt. Mạc Dung Hi Á quay đi, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của tôi. Sau đó Cô ta bắt đầu đi lên lầu, đó là hoàng tầng của tòa khách điếm, trong khi tôi vẫn nằm trong tầm nhìn của cô ta, điều đó có nghĩa là tôi có thể là mục tiêu tiềm năng của cô ta. Vấn đề là gì? Mỗi lần, lại có điều gì đó xảy ra mà chưa từng xảy ra trong kiếp trước của tôi, khiến tôi khó mà giải quyết. Sau khi cô ta rời đi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương mà Mạc Dung Hy Á để lại. Cơn gió lạnh nhỏ bé là do cô ấy để lại đúng như dự đoán, cô ta vẫn còn cái tính khó chịu đó chợt. Biểu cảm và cử chỉ của Mạc Dung Hy Á hoàn toàn tự nhiên. Sự quyến rũ của cô ấy khác với sự dễ thương của Vi Tuyết Á hay sự thanh lịch của Nam Cung Phi. Sự gợi cảm đó là vẻ gợi cảm mà những chàng trai bình thường sẽ không thể cưỡng lại được, rơi ngay vào bẫy của cô. Những cử chỉ tay nhẹ nhàng và cái nhìn quyến rũ của cô tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Dung Nghi Á, khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ. Nhưng tôi biết rằng tất cả chỉ là diễn kịch. Cô ta là một thiếu nữ có cái miệng sắc như kiếm, nhưng nhìn cô ta hành động như thế, nó khiến tôi cảm thấy buồn trồn thay vì khiến trái tim tôi rung động vì thế. Hừ. Thiết Lao ngắt lời tôi khi tôi đang suy nghĩ. Vì lý do nào đó, có vẻ như ông ấy đang trong tâm trạng nóng nảy, người đang nói với ta rằng ngươi đã làm, ông biết gì không? Với nữ nhân đó ạ. Sao tự nhiên ông lại nhắc đến chuyện đó? Đây là một vấn đề quan trọng. Làm sao? Đây là chuyện quyết định ta có nên giết người hay không, vậy thì tại sao lại không quan trọng? Tôi xoa thái dương, tráng ngập vì những cơn đau đầu đập đến cùng một lúc. Thiết lao bị mất trí hay sao vậy? Nhìn vào cách mà thiết lao có vẻ không ổn, tôi bắt đầu thực sự lo lắng rằng ngay cả linh hồn cũng có thể mắc chứng mất trí 16. Vì đã đến trưa nên tôi nhanh chóng rửa mặt và đi đến phòng ăn. Nhờ vi tuyết ra thông báo cho tôi sau khi cô ấy nhận ra tôi đã thức dậy thiếu gia. huynh lại ăn bánh à? Tại sao Vì Tuyết A hỏi tôi với vẻ mặt bối rối khi tôi đang ăn thiếu ra không thấy chán chúng sao? Ngươi cũng ăn bánh quy mật ong suốt ngày, ngày nào cũng vậy. Muội không ăn nó cả ngày đâu. Thật sao? Vậy ta có nên hỏi hồng à không? Vì Tuyết A trở nên im lặng sau khi tôi sử dụng tuyệt chiêu này lên cô ta. Có vẻ như cô đang hờn dỗi, vì môi cô ấy hơi chảy ra. Tôi mỉm cười nhẹ khi thấy cô như vậy, rồi tôi gấp chút đồ ăn vào đĩa của Vi Tuyết A để xin lỗi, nhưng bất ngờ có người đưa tay ra và chạm vào gáy tôi có chuyện gì thế? Tôi thậm chí còn chẳng kiểm tra xem đó là ai. Vì chỉ có một người làm điều đó khi ngồi cạnh tôi. Tóc của ngươi Có là không? Giờ thì cảm thấy hơi dối rồi. Nam cung Phi chạm vào tóc tôi, cố gắng vuốt lại những sợi tóc rối. Tôi để cô ấy tiếp tục, cảm thấy đôi bàn tay đang vuốt của cô khá dễ chịu và Nam cung Phi tập trung hơn khi cô ấy ngày càng đắm chìm vào nó. Này, đợi đã. Tôi đột nhiên nhận ra có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Tôi dịch chuyển một chút, khiến Nam cung Phi thất vọng lùi lại, nhưng đã quá muộn đường tối nhật, người vẫn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, đột nhiên bật cười a ah, ha ha. "Cửu công tử, thật hợp với ngươi. Sao ngươi có thể nói ra câu đùa khiếm nhã như vậy nhưng nó thực sự rất hợp với ngươi. Dễ thương quá." Cảm giác như có một cái đôi tóc ở giữa đầu tôi vậy. Tôi nhanh chóng cố gắng tháo tóc ra vì tôi cảm thấy tóc mình rủ xuống mỗi khi tôi lắc đầu. Tuy nhiên, Nam Cung Phi và Vi Tuyết A cứ liên tục ngăn cản tôi một cách vui vẻ các ngươi không định thả ta ra sao? Ngươi không thể cứ như thế này được sau một lát thôi. Ngươi nghĩ sao? Rất hợp với ngươi, Thiếu ra. Ngay cả mậu Diễn, người ngồi phía sau khi làm công việc hộ vệ, cũng cố gắng hết sức để nhịn cười, nhưng hắn bảo tôi rằng điều đó hợp với tôi sao? Cửu Tiết Diệp cũng im lặng và nhìn đi hướng khác này, ngươi đang cười ta à? Kha không. Ta không nghĩ câu trả lời là không. Có vẻ như ngươi đã trả lời rồi. Ngay cả Cửu Thiết Diệp, người vẫn đang buồn bã vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, cũng phải bật cười vì chuyện này. Tất cả các ngươi. Chương 136. 2. Lâu rồi không gặp, tỷ phu. Chương 136.2. Lâu rồi không gặp, tỷ phu. 1.2. Cuối cùng, tôi cố gắng dùng sức mạnh để thoát khỏi tình huống này. Tuy nhiên, tôi liếc về hướng có sự hiện diện bất ngờ mà tôi cảm thấy. Người đang xuống cầu thang chính là Mạc Dung Hy Á, cô ấy đã lại đeo mạng che mặt. Sau đó cô ta tiến về phía tôi. Mạc Dung Hy Á bước đi với bước chân bình thản, nhìn quanh nhưng giật mình khi nhìn thấy tôi. Mặc dù cô ta che mặt nhưng tôi biết cô ấy đang nhìn chầmm chằm vào đầu tôi thế là tôi nhanh chóng dối tóc ra như thường Mặc dù có vẻ như cô ta có điều gì đó muốn nói khi tiến lại gần sự im lặng vẫn kéo dài một lúc vai con bé đó đórung dậy tôi nhìn vào đôi vai của Mạc dung Hy á sau khi nghe thiết lao nói tôi thấy rồi vai cô ta chắc chắn đang run dậy cô ta đang cười hạ Tôi thấy buồn cười khi ngay cả Mạc dung Hy á cũng cố nhị cười nhưng điều đó cũng có nghĩa là vẻ ngoài của tôi cách đây một lúc thật được cười điều này còn đáng xấu hổ hơn cô nương có điều gì muốn nói không vì không có gì đâu Nghe như là ngươi đang cười vậy. Không được, chắc chắn là ngươi hiểu lầm rồi. Giọng nói của cô ta trở lại bình thường ngay sau khi nghe câu nói đáng ngờ của tôi. Sau đó Mạc Dung hy á hạ giọng và quay đi khỏi tôi để nói chuyện với Đường Tố Nhật đã lâu không gặp, "Đường tiểu thư." Đường Tố Nhật hơi nhữ mày vì lời chào đột ngột này, nhưng sau đó mắt cô mở to, có vẻ như cô ấy nhận ra cô ấy. "Mạc Dung tiểu thư." Có vẻ như tiểu thư còn nhớ ta là ai. Nhìn vào cách họ gọi nhau thì có vẻ họ không thân thiết lắm. Kiếp trước của tôi có như thế không? Thật sự rất hiếm khi thấy họ ở bên nhau trong tiếp trước. "Hôn qua ngươi tới à?" Đúng vậy. Ta tỉnh cỡ nhận được sự giúp đỡ của Đường tiểu thư, ta rất biết ơn vì điều đó. Có vẻ như cô ta đang nói về việc Đường Tố Nhật đã bắt Hoàng phủ Thiết Uy lùi bước hôn qua Đường Tố Nhật tránh ánh mắt của Mạc Dung Hi Á, như thể cô đang bận tâm điều gì đó. Mặc dù vậy, Mạc Dung Hi Á vẫn tiếp tục nói chuyện với Đường Tố Nhật, "Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cùng ngươi dùng bữa không? Vì chúng ta đều đã gặp nhau ở đây theo số phận." "Ta vẫn chưa ăn gì cả. Ngươi không thường xuyên bỏ bữa chưa sao?" "Ừm." <cười> Mạc Dung Hi Á nhìn tôi sau khi tôi nói mà thậm chí không hề nhận ra điều đó. "Chết tiệt, tôi làm hỏng rồi. Cái lời chết tiệt của tôi lại tự động hành động." chính vì những ký ức đó mà tôi liên tục được gợi nhớ lại. Ngươi không định ăn cái đó sao? Nếu ta ăn vào thời gian này, dạ dày của ta thường bị đau, vì vậy ta luôn bỏ bữa trưa. Vậy thì ta sẽ ăn nó. Đừng chạm vào nó. Ngươi thật phiền phức, ta định ăn nó vào bữa tối. Thế thì ngươi phải nói sớm hơn chứ. Ngươi đã không hỏi. Út, đầu ta đau quá. Vì Tuyết A đang làm gì thế, không kiểm soát con khủng này sao? Tôi chắc chắn không thể gọi đó là một kỷ niệm dễ chịu làm sao. Cửu thiếu ra biết được, ngươi chỉ trông giống bệnh thôi. Ta đã đoán và có vẻ như ta đã đúng. Cái gì? Có vẻ như Mạc Dung Hi Á cũng có thói quen đó vào thời điểm này, vì cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nên tôi phải phản ứng nhanh chóng đầu góc của người đúng là không bình thường nhỉ." Thiết Lao nói với giọng lo lắng. "Tôi cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Tại sao đột nhiên tôi lại như thế này?" Mạc Dung Hi Á đứng đó ngượng ngùng, không nói gì thêm, cô quay lại nhìn Đường Tố Nhật. Vì lời đề nghị cùng ăn của Mạc Dung Hi Á, Đường Tố Nhật không khỏi cảm thấy áp lực và trông cô như một chú cún con đang lo lắng. Cách cô ta nhìn tôi không phải vì cô đang tìm kiếm sự giúp đỡ, mà vì cô ấy quan tâm nhiều hơn đến cảm giác của tôi nếu cô để Mạc Dung Hi Á tham gia cùng chúng tôi." Sau một hồi do dự, Đường Tố Nhiệt hỏi tôi cừu thiếu ra. Mạc Dung tiểu thư cùng chúng ta dùng bữa được không? Tôi bắt đầu thắc mắc khi thấy phản ứng thận trọng của cô ta. Tôi tự hỏi liệu Đường Tố Nhiệt có bị Mạc Dung hy Á nắm bắt được điểm yếu không. Ồ câu nói đó phát ra từ miệng Mạc Dung hy Á có vẻ như cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy Đường Tố Nhiệt xin phép tôi. Tôi đánh giá tình hình rồi gật đầu không việc gì. Đường Tố Nhiệt thở dài nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của tôi đó có phải là tiếng thở phào nhẹ nhõm không? Nhưng rồi, có vẻ như tiếng thở dài đó vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Diễn tôi, ban đầu tôi đã từ chối cô ta. Vì tôi không có lý do gì để dính líu tới cô ta. Tuy nhiên, có một lý do khiến tôi thay đổi quyết định. Bởi vì Mạc Dung Hi Á là người tiếp cận chúng tôi đầu tiên đơn giản vậy thôi. Khi Mạc Dung Hi Á là người tiếp cận ai đó trước, điều đó có nghĩa là cô ta có lý do chính đáng để làm như vậy. Xét theo phản ứng của Đường Tổ Nhiệt, có vẻ như việc từ chối yêu cầu của cô sẽ gây ra một số vấn đề cho cô, đó là lý do tại sao cô ấy lại hành động theo cách đó vậy, ngươi làm như vậy là vì con bé Đường ra đó sao? Tôi nghĩ ông có thể nói như vậy vậy thì cứ nói là người làm vì con bé đó đi. Sao phải vòng vo thế? Bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm. Tôi cười khởi một cách giả tạo rồi liếc nhìn Vi Tuyết Áp và Nam Cung Phi, những người vẫn đang chú tâm vào bữa ăn của họ. Tôi muốn đánh giá phản ứng của họ vì tôi đã để Mạc Dung Hy Á tham gia cùng chúng tôi mà không hỏi ý kiến của họ. Nhưng may mắn thay, họ có vẻ không quan tâm nhiều đến điều đó. Mặc dù cả hai đều để mắt tới Mạc Dung Hy Á Cựu Tiết Diệp, người đã tham gia vào sự kiện ngày hôm qua, đã cứng đờ người như đã khi Mạc Dung Hy Á ngồi cạnh hắn ta. Trái ngược với khuôn mặt đẹp trai, hắn ta có vẻ không giỏi ứng xử với nữ nhân Nam Cung tiểu thư đúng không? Mạc Dung Hy Á không để ý đến Cựu Tiết Diệp mà hướng lời nói của mình về phía Nam Cung Phi. Nam cung phi gật đầu đáp lại Mạc Dung Hy á không có gì lạ khi cô ta biết điều đó, vì Nam cung phi chắc chắn trông giống như cô ấy đến từ Nam cung gia. Bỏ qua màu tóc và đôi mắt bắt mắt của cô, cô luôn mặc bộ đồng phục màu xanh của Nam cung gia, khiến tôi tự hỏi liệu đó có phải là bộ trang phục duy nhất của cô ấy không rất vui được gặp ngươi. Ta cũng vậy. Ta xin lỗi vì đột nhiên đến đây bàn của các ngươi như thế này. Nhân tiện sự hiện diện của ta có làm ngươi bận tâm không? Một chút. Cái gì? Mạc Dung Hy á hỏi lại như thể cô vừa nghe nhầm, nhưng Nam cung phi vẫn không thay đổi câu trả lời ta hơi bận tâm một chút, nhưng không sao cả. Tôi phải giấu đi sự sửng sốt của mình sau khi nghe Nam cung phi, người ngồi cạnh tôi sau thản nhiên nói như chẳng có việc gì. Nam cung phi thực sự đã trả lời cô ta, mặc dù đó chỉ là một câu hỏi không cần phải trả lời. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm thế. Nhìn vào thái độ bình thường của Nam cung phi, tôi nghĩ cô ta sẽ không quan tâm đến tình hình này. Mạc Dung Hi Á cũng có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Ta xin lỗi, nhưng ta rất biết ơn vì ngươi đã hiểu. Tuy nhiên, cô ấy đã nhanh chóng xin lỗi với nụ cười trên môi. Nghĩ đến việc cô ta không rời khỏi chỗ ngay cả trong tình huống này, có vẻ như cô ta thực sự có lý do chính đáng để ở đây. Tôi tự hỏi, tôi tự hỏi tại sao Mạc Dung Hy Á lại có mặt ở đây mà không phải nơi nào khác. Tôi không nghĩ nguyên do là vì Đường Tố Nhiệt đang chìm đắm trong suy nghĩ, một cảm giác ngứa gian chạy dọc sống lưng tôi. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó, vì tất cả các võ giả trong phòng đều nhìn về phía lối vào tòa khách điếm. Cảm giác mà mọi người cảm nhận được chắc chắn là lôi khí đến thời điểm này, tôi không thể quen thuộc hơn với nó nữa, vì bên cạnh tôi luôn có người sở hữu lôi khí. So với lôi khí của Nam Cung Chấn thì nó thấp hơn một cấp và cũng không ổn định hơn nhiều so với lôi khí của Nam Cung Phi. Nhưng dù vậy, nó cũng đủ khiến tất cả các võ sĩ tập trung vào nó ổ, khí tức này là. Ta nghe nói năm nay hắn ta sẽ tham gia, quả nhiên hắn đã tới. Tôi nghe mọi người xung quanh đang nói chuyện cũng không có gì ngạc nhiên lắm, vì độc nữ cũng ở đây, nhưng mà, ta vẫn nghĩ rằng hắn ta sẽ không đến vì chuyện xảy ra với Kiếm Long. Cốt két. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, cánh cửa kêu cốt két và có người bước vào. Cùng lúc đó, tôi quay qua nhìn Nam cung phi đúng như mong ngợi. Nam cung phi có vẻ rất bối rối. Người bước vào thu hút sự chú ý của mọi người là một chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai. Hắn có ngoại hình rất giống Nam cung trấn và có tóc giống Nam cung phi. Hắn là một trong Ngũ Long Tam Vương, cũng là người chắc chắn sẽ thừa kế vị trí gia chủ của Nam Cung gia. Lôi Long, Nam Cung Thiên Tuấn. Sự xuất hiện của hắn tại tòa nhà đã thu hút sự chú ý ngay lập tức. Nhìn vào vẻ ngoài khác biệt của hắn ta, có vẻ như hắn đã khá hơn so với lần cuối tôi gặp hắn ta, có vẻ như phần hạ bộ của hắn cũng đã hồi phục. Tôi nhìn hắn ta chầm chằm và cảm thấy có chút tệ khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong lần gặp trước. Lúc đó tôi đã hơi quá đà một chút. Hắn ta rất phiền phức ở đường binh chiến hội của Đường ra, nên tôi đã bẻ gãy tay hắn và đá vào chỗ của hắn. Nghĩ lại thì việc hắn ta bị gãy tay là điều dễ hiểu, nhưng cú đá đó có vẻ hơi quá đáng. Khi nghĩ về điều đó, tôi nghĩ mình có thể hiểu được một chút động cơ của Mạc Dung Hy Á có phải vì hắn ta không. Mạc Dung Hi Á cũng đang nhìn về phía Nam Cung Thiên Tuấn. Cũng không có gì lạ lắm, xét đến quá khứ của họ trong kiếp trước đây của tôi. Vậy lý do cô ta muốn tham gia dùng nữa cùng chúng tôi là vì, không phải vì tôi hay đường tố nhiệt, mà là vì Nam Cung Phi điều đó có vẻ hợp lý nhất và kết luận này dường như phù hợp hoàn hảo với tất cả các mảnh ghép của câu đố. Nam Cung Thiên Tuấn, toát lên vẻ tự tin khi phô bày lôi khí của mình, đông dừng lại, Có vẻ như hắn ta đã chú ý tới chúng tôi. Cụ thể hơn, hắn ta để ý đến Nam Cung Phi, người đang ngồi cạnh tôi. Tỷ tỷ. Khi Nam Cung Thiên Tuấn gọi, Đường Tố Nhiệt đột nhiên quay đầu lại và bắt đầu nôn khan. "Hự." "Đường tiểu thương. xin lỗi, ta phát ốm khi nhìn thấy thứ gì đó nhận như thế." Cô ta nôn một lúc rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, cô ấy thở dài trước khi trở lại vẻ mặt bình thường. "Ta cảm thấy khỏe hơn rồi." "Hả? Có vẻ như cô ấy bị nôn nao, nhưng đã hồi phục một cách kỳ diệu sau khi ăn thứ gì đó mát lạnh. Dù nhìn thế nào đi nữa thì thiếu nữ này chắc chắn không thể được coi là bình thường." Chương 137, lâu rồi không gặp, thị phu. Chương 137, lâu rồi không gặp, thị phu, 2. Nam Cung Thiên tuấn bước về phía chúng tôi, sự hiện diện phản phất của luồng lôi khí của hắn ta đã không còn nữa. Tôi cho rằng hắn ta cố tình khoe luồng khí của mình, xét theo cách hắn có thể che giấu nội khí một cách dễ dàng. Hắn ta chắc chắn thích trở thành trung tâm của sự chú ý, tuy nhiên, tôi không coi đó là điều gì tày cả. Suy cho cùng, đặc điểm này không chỉ có ở hắn ta và hắn lại còn xuất thân từ Nam Cung gia cảm giác giống hệt như lần đầu tiên ta gặp mình. Ông đang nói đến Lôi Kiếm phải không? Đúng vậy, hồi còn trẻ hắn ta cũng làm trò đó. Lúc đó ta đã phải dạy cho hắn ta một bài học. Ông sao cơ? Làm sao lão giả này có thể nói ra những lời dữ dội như thế đó là một kỷ niệm đẹp? Nếu Lôi Kiếm có thái độ tương tự, thì tôi sẽ phải cho rằng tính cách khó chịu đó chỉ là đặc điểm của Nam Cung gia. Trong lúc tôi đang suy nghĩ về điều này, tôi nhận thấy Mạc Dung Hi Á cũng đang để mắt đến Nam Cung Thiên Tuấn, đúng như tôi mong đợi điều đó không có gì lạ cả. Vì hai người đã đính hôn trong kiếp trước của tôi Quân đã, vậy là ngươi đã làm, chuyện đó với một nữ nhân đã có hôn ước rồi sao? Ngươi đúng là một thằng khốn nạn. Tôi có một lý do chính đáng đợi đã, tại sao lần nào ông cũng đổi chủ đề thế này thế? Có phải chỉ mình tôi cảm thấy như Thiết Lao chỉ nói về nữ nhân đó trong vài giờ qua không? Cụ thể hơn, Mạc Dung Hi Á vào thời điểm đó vẫn chưa đính hôn. Lễ đính hôn của họ được bắt đầu sau khi họ ra khỏi phủ thảm. Tôi tự hỏi liệu Mạc Dung Hi Á có còn tiếp tục đính hôn không nếu cô vẫn còn ký ức từ vở thảm. Hoặc có lẽ cô ta vẫn còn nhớ những ký ức đó, nhưng có lẽ cô ta không để tâm đến nó thôi. Một người có thể dễ dàng tạo tình cảm với ai đó nếu điều đó có thể đạt được mục đích của mình. Người đang nói gì thế? Sao lại tạo tình cảm, thay vì diễn xuất? Thế, một thằng đần như ngươi có chết cũng không biết Ngươi có chắc chắn là đầu ngươi không có đá sao? Con điên này, tại sao lại sỉ nhục ta khi chính cô là người nói chuyện với ta trước? Cô muốn chết à? Ngươi đã chống trả bằng cả bốn chân trong lần cuối cùng ngươi đối đầu với ta, nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa trong lời nói của ngươi vẫn không hề tắt. Mặc dù nó đã biến mất rất nhanh trong trận đấu tay đôi của chúng ta, giống như ngọn lửa của một ngọn nến. Này, đồ. Trời ơi, họ lại đánh nhau nữa rồi. Này, ai đó ngăn họ lại đi. Thả ta ra. Lần này ta sẽ thiêu cháy con điên đó thành cho thật. Thiếu kiếm hậu đâu rồi? Chúng ta phải nhanh chóng ngăn hai người đó lại. Đầu tôi đau nhức mỗi khi nghĩ về quá khứ này. Tại sao lúc đó tôi lại như thế nhỉ? Đó là một ký ức đầy trớ trêu và xấu hổ. Và bây giờ, đó chỉ là ký ức mà tôi có. Trong một thời gian rất dài. Không có người sống sót nào ở vực thẳm mà có bất kỳ ký ức nào về vực thẳm. Ngoài tôi ra. Chuyện gì đã xảy ra. Những gì họ đã làm trong nhiều năm và những gì họ phải sống sót và chịu đựng Họ đã tạo nên mối quan hệ như thế nào và ai đã rơi nước mắt vì ai. Không ai nhớ điều gì cả đó là một thỏa thuận. Tỉ tỉ. Nam Cung Tiên Tuấn lên tiếng bắt chuyện với Nam Cung Phi ngay khi hắn ta tiến về phía chúng tôi. Nam Cung Phi chào hắn như thường lệ và vẫy nhẹ tay. Nhưng cũng nhờ thế mà khu vực xung quanh tôi trở nên ồn nào hơn tỷ ư. Lôi Long vừa nói tỉ tỉ ạ. Điều đó có nghĩa là cô nương ấy là huyết thống trực hệ của Nam Cung thị vạn Có chuyện gì thế? Nhờ hắn ta mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. đây thực sự không phải là tình huống lý tưởng. Bây giờ rào cản mà tôi dựng lên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi mệt mỏi thở dài đó không phải là giảo cản lớn. Vì tôi sẽ bị bắt cố dựng một giảo cản lớn ở cấp độ của mình. Thay vào đó, Tôi tạo ra một rào cản che giấu sự hiện diện của chúng tôi nhiều hơn bình thường một chút. Mục đích của tôi là thu hút ít sự chú ý hơn đến chúng tôi. Tôi phải làm như vậy vì chúng tôi có những thiếu nữ rất tự nhiên thu hút được nhiều ánh nhìn. Nhưng giờ đây điều đó đã trở nên vô nghĩa. Không còn đường quay lại nữa một khi chúng ta đã thu hút được sự chú ý của người khác để chứng minh điều đó. Tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi từ khắp mọi nơi. Hầu hết bọn họ không chú ý đến tôi mà chú ý đến nơi khác ngoài tôi, ánh mắt độc giác đầy lòng tham của chúng không thể rõ ràng hơn được nữa, điều này cũng dễ hiểu vì hầu hết bọn họ vẫn còn trẻ và chưa biết cách che giấu ý định của mình. Tôi thực sự không thể trách cứ họ vì điều đó, vì có thể tôi cũng sẽ hành động giống như họ. Sau đó Nam Cung Phi tiến lại gần tôi hơn đường Tố Nhật và Mạc Dung Hi á có thể đã quen với điều này, nhưng có lẽ đây là điều mới mẻ đối với Vi Tuyết Á và Nam Cung Phi. Tôi luôn chuyển nội khí của mình phóng thích ra xung quanh. Tôi chưa muốn thu hút sự chú ý của người khác, nhưng tôi không thể đứng yên thêm nữa. Vụ! Một luồng khí mạnh mẽ lan tỏa khắp tòa nhà. Những người đang theo dõi và trò chuyện đột nhiên hắng giọng và nhìn đi hướng khác. Họ hiểu đó là một lời cảnh báo. Một chút nhiệt lượng nhỏ hòa lẫn vào làn sóng đó khiến nó mạnh hơn một chút. Nhưng đó không phải là do tôi làm." Tôi nhìn Cựu Tiết Diệp, mắt hơi mở to. "Cựu Tiết Diệp, người nhận thấy tôi đang nhìn hắn, đã lên tiếng sau khi do dự một giây. "Cái này cũng là vấn đề sao? Làn sóng khí vừa rồi là do Cựu Tiết Diệp phong thích. Xét theo sức mạnh của làn sóng đó, có thể thấy hắn ta đã sử dụng một lượng nội khí cực lớn." Tôi trả lời Cựu Tiết Diệp, người có vẻ hơi lo lắng không, "Người đã làm tốt. Tôi đã tự mình làm điều đó nếu Cựu Tiết Diệp không làm vậy." Cựu Tiết Diệp sau đó ngượng ngùng nhìn đi hướng khác, có vẻ ngạc nhiên trước lời khen của tôi ngay cả khi ngươi chối hắn như vậy, hắn ta cũng không để tâm đến điều đó. Đúng như lời Thiết Lao đã nói, nhận thức của tôi về Cửu Tiết Diệp bắt đầu thay đổi đôi chút. Tôi đoán hắn ta không hẳn là người xấu. Có vẻ như tôi đã phán xét hắn quá nhiều chỉ vì hắn ta là cháu trai của đại trưởng lao Đường Tiểu Thư cũng tới đây sao? Xin chào. Có vẻ như cô nương càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy." Nam Cung Thiên Tuấn nói điều này với nụ cười trên môi. Bất kỳ thiếu nữ nào cũng sẽ thích nghe điều đó từ một anh chàng đẹp trai như hắn ta. Tuy nhiên, nụ cười của Đường Tố Nhiệt có vẻ gượng gạo một cách khác thường. Có vẻ như cô đang cố gắng hết sức để duy trì nụ cười đó. Đa tạ. Có lẽ Đường Tố Nhiệt đã không giấu được giọng nói run rẩy của mình. Nhưng điều này vẫn có vẻ như cô bị quyến rũ bởi khuôn mặt của Nam Cung Thiên Tuấn trong góc nhìn của người khác còn người là. Ta Tên là Cửu Tiết Diệp. Cửu Tiết Diệp ngay lập tức đứng dậy và chào Nam Cung Thiên Tuấn. Nam Cung Thiên Tuấn khượng lại một chút khi nghe đến họ của Cửu Tiết Diệp, nhưng ngay lập tức hắn lấy lại vẻ mặt. Rất vui được gặp người. Có vẻ như hắn ta rất vui khi được gặp Lôi lòng, vì Cửu Tiết Diệp trông rất phấn khích. Thằng khốn này. Nhờ đó, tôi mới thực sự thấy được cách nhìn của những thiên tài trẻ tuổi bình thường đối với Ngũ Long Thánh Phượng. Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu Cựu Tiết Diệp có còn coi trọng Nam Cung Thiên Tuấn nữa không khi hắn ta phát hiện ra bản chất thực sự của gã. Cuối cùng Nam Cung Thiên Tuấn hướng sự chú ý về phía tôi. Hắn vẫn nở nụ cười trên môi đã lâu rồi nhỉ. Trong lúc Nam Cung Thiên Tuấn đang nói chuyện với tôi, tôi lại nhìn Mạc Dung Hy á hắn ta hỏi Cửu Tiết Diệp là ai nhưng lại lờ Mạc Dung Hi á đi. Tôi không nghĩ hắn sẽ chào tất cả chúng tôi theo thứ tự cụ thể. Thay vào đó, có vẻ như hắn ta muốn nói chuyện với tôi sau cùng. Hắn ta cố tình phất lờ Mạc Dung Hy á sao? Mạc Dung Hi á có vẻ không hề bối rối, như thể cô đã quen với cách đối xử này. Hiện tại họ chưa đính hôn, nhưng liệu họ đã từng gặp nhau trước đó không? Công bằng mà nói, tứ đại gia tộc có lẽ đã gặp nhau thường xuyên. Nam Cung Phi là một người kỳ lạ, cô đã ẩn mình gần như suốt cuộc đời. Ta nghe nói ngươi đã đính hôn, chúc mừng ngươi." Gã suy nghĩ đó sang một bên, Nam Cung Thiên Tuấn nói chuyện với tôi đó thực sự là lời chúc mừng không chân thành. Tôi nhận thấy nụ cười của hắn ta hơi giật một chút để xác nhận điều đó. Tôi mừng vì hắn ta vẫn như ngày nào. Vậy thì, có phải bây giờ hắn đang cố tỏ ra thân thiện với tôi không? Không, không đời nào đó là điều mà tôi không bao giờ tin được. Tôi cũng mỉm cười đáp lại Nam Cung Thiên Tuấn. "Ừm." Lông mày của Nam Cung Thiên Tuấn hơi nhíu lại vì câu trả lời ngắn gọn của tôi. Nhưng không Tôi không có ý định dừng lại ở đó lâu rồi không gặp, tỷ phu. Sau khi nghe tôi nói, Nam Cung Thiên Tuấn cũng không lòng vòng chơi trò chào hỏi thân thiện ta đây nữa, ồ đúng rồi, thực ra là tức giận ạ. Biểu cảm của Nam Cung Thiên Tuấn hoàn toàn thay đổi sau khi nghe tôi nói. Rốt cuộc, tôi ám chỉ rằng hắn đã mất hai quả trứng sau vụ việc khi tôi đá vào hạ bộ của hắn ta trước đó. Tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng trở lại thái độ bình thường điều này khá bất ngờ. Hắn ta hắn đã làm gì đó về chuyện này nếu hắn vẫn như lần trước. Tuy nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn vẫn tiếp tục mỉm cười đúng vậy, vì chúng ta sẽ sớm trở thành người một nhà mà. Hắn ta bị sao thế? Có vẻ như hắn đang cố gắng kiềm Nhưng tôi không biết tại sao, sẽ tốt nhất cho tôi nếu không có vấn đề gì phát sinh, nhưng dù sao thì, có lẽ Nam Cung Chấn đã nói chuyện với hắn về điều gì đó, nhưng có vẻ không có khả năng đó, vì Nam Cung Thiên Tuấn sẽ không có mặt khi Nam Cung Chấn trở về gia tộc chúng ta hay trở thành huynh đệ tốt của nhau và quên đi quá khứ. Đó là những lời nói hay, nhưng liệu mọi việc có thực sự dễ dàng như vậy không? Ngay cả tôi cũng phải vật lộn với điều đó. Tôi không coi thường Nam Cung Thiên Tuấn. Ý tôi là tôi có coi thường, nhưng ánh mắt của Nam Cung Thiên Tuấn cho tôi biết hắn ta không hề thay đổi chút nào. Tôi cầu nguyện rằng Nam Cung Thiên Tuấn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình cho đến phút cuối cùng. Tôi không nghĩ mình có thể dễ dãi với hắn lần thứ hai đâu, tiểu thiên tuấn của ta. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng hắn ta có thể kiềm chế được mười. Đưa ăn đã kết thúc sau sự việc đó. Khi Mạc Dung Hy Á đến, mọi chuyện gần như đã kết thúc. Tôi lo rằng Nam Cung Thiên Tuấn có thể sẽ cố gắng tham gia vào bữa ăn. Nhưng bất ngờ thay, hắn chỉ liếc nhìn Nam Cung Phi một lát trước khi đi lên phòng. Sau đó, Mạc Dung Hy Á chào tạm biệt chúng tôi một cách trân trọng và đi theo Nam Cung Thiên Tuấn. Dù sao thì mục tiêu của cô cũng là Nam Cung Thiên Tuấn mà. Tôi cũng tò mò không biết ý định của Mạc Dung Hi Á là gì. Mạc Dung mục tiêu của cô là Nam Cung Thiên Tuấn, nhưng phản ứng của cô khi nhìn thấy hắn lại khá nhẹ nhàng. Nói cụ thể hơn thì có vẻ như cô ta không muốn phản ứng đến. Tuy nhiên, có thể đó chỉ là sự hiểu lầm của tôi. Mặc Dung Hi Á bây giờ trẻ hơn nhiều so với lần đầu tôi gặp cô ta ở kiếp trước. Hồi đó, Mặc Dung Hi Á có vẻ là một người vô cảm, nhưng có lẽ lúc này cô ta vẫn còn chút ngây thơ đó lý do tại sao tôi thậm chí không thể chắc chắn về điều này. Là vì tôi đã bị con điên đáng sợ đó lừa quá nhiều lần. Dã Vừa Khóc thậm chí còn chẳng khó khăn gì với cô ta. Ngay cả với giọng nói và lời nói lạnh lùng Cô ta vẫn giỏi che giấu cảm xúc thật của mình hơn bất kỳ ai. Nếu tôi phải liệt kê một vấn đề thì có lẽ là do cơ thể của cô ta. Một căn bệnh điều đó cũng đóng vai trò lớn trong việc khiến Mạc Dung Hy Á kết thúc cuộc đời mình trong tương lai. Tôi không biết Mạc Dung Hi Á mắc căn bệnh cụ thể gì. Chính cô ta đã nói rằng đó không phải là căn bệnh cựu u bệ nhờ cựu là một trong những căn bệnh phổ biến nhất. Trước đây, căn bệnh này không thể chứa khỏi, nó khiến dòng khí của một người lưu thông không đúng cách do có quá nhiều năng lượng hắc ám bên trong, do đó cản trở dòng khí. Nhưng ngày nay, căn bệnh đó đã có thể chữa khỏi bằng các bài thuốc có nguồn gốc từ điều trị, một loại xích hoặc bất kỳ loại dược nào khác có năng lượng tương tự như chi của chúng. Tất nhiên, những phương pháp điều trị này rất tốn kém, nhưng gia tộc Mạc Dung cũng không phải là một gia tộc nhỏ đến từ một thị trấn hẻo lánh nào đó. Họ chắc chắn có tiền điều đó có nghĩa là căn bệnh của cô ta là một vấn đề hoàn toàn khác thật bất ngờ. Thiết Lao lên tiếng khi tôi đang nghĩ về những điều đó là gì? Nhìn cách ngươi nói về con bé kia, có vẻ như mối quan hệ của ngươi với nó rất tệ, nhưng ngươi lại quan tâm đến con bé kia như vậy. Có lẽ ngươi đang nuôi dưỡng tình cảm với nó mà không nhận ra. Tất nhiên là không. Như Tiết Lão đã nói, mối quan hệ của chúng tôi rất tệ, hoặc thậm chí còn tệ hơn thế. Chỉ có một tia sáng lè lói. Ta cần ngọn lửa của ngươi. Mặc dù giờ nhìn lại thì điều đó là vô nghĩa. Mặc dù hi á, người đã nói những lời cay đắng đến đó, không hề nói dối. Đây không phải là thứ mà ngươi gọi là hy sinh. Ngay cả khi điều này là hy sinh, ta muốn nói rằng ngươi không phải là người duy nhất phải chịu được nó. Tiếng hét của cô ta vào phút cuối có lẽ cũng không phải là lời nói dối. Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng những lời nói của cô ta đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Có lẽ một trong những lý do là tôi đã quên mất lời cô ta nói vì quá bận rộn với những nhiệm vụ phải giải quyết sau khi sống sót ở vực thắm ta không ở đây để giúp cô ta. Tôi đã quá bận rộn với việc bảo vệ mọi người xung quanh rồi. Sẽ thật tuyệt nếu Mạc Dung Hy Á trở thành đồng minh của tôi, nhưng đó không phải là mục đích của chuyến đi này ngay từ đầu. Sẽ thật kỳ lạ khi phân loại cô ta là bằng hữu hay kẻ thù ở thời điểm này. Quá nhiều suy nghĩ không cần thiết xuất hiện trong đầu tôi vì cô ta. Tôi gạt mọi thứ sang một bên và nhấp người lên. Vì dù sao thì bây giờ nghĩ lại cũng không thể cho tôi câu trả lời Tôi chỉ cần làm những gì tôi muốn làm ở đây thôi, ta có nên đi tập luyện không?" Những lời đó nhắm vào Mộ Diễn, người đang đợi ở ngoài cửa. Mộ Diễn có vẻ ngạc nhiên, như thể hắn ta không ngờ tôi sẽ ra ngoài. "Sau đó tôi tiếp tục nói chuyện với hắn ta đã nói rồi, không cần phải canh gác ngoài cửa nữa." Thiếu ra, là một người hộ vệ bình thường. Đừng nghĩ đến việc giải thích. Nhìn xung quanh xem, còn ai có người hộ vệ đứng ngay ngoài cửa không? Để chứng minh cho lời nói của tôi, khu vực bên ngoài cửa không có bất kỳ người hộ vệ nào khác ngoài Mộ Diễn, đây là cách thể hiện lòng tự hào của một thiên tài trẻ tuổi. Nó tượng trưng cho việc họ không yếu đuối và không cần được bảo vệ. Nhưng trong mắt tôi, tất cả những điều đó đều vô nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng giúp tôi nghĩ ra được một cái cớ để nói lại Mộ Diễn thay vì nghĩ đến việc cằn nhằn ta, "Sao ngươi không đi tập luyện với ta nhỉ?" "Đã hiểu." Nói xong, Mậu Diễn ngừng phản đối và đi theo tôi. Vì Bạch Thiên Đỉnh là nơi dành cho những thiên tài trẻ tuổi lưu trú nên có một khu vực luyện tập ở phía sau nó. Có lẽ tôi không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng võ công nào ở đó vì có nhiều ánh mắt tò mò, nhưng rèn luyện thể chất thì ổn thôi. Vận động cơ thể luôn được chứng minh là cách tốt nhất để loại bỏ mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu tôi. Trên đường đến khu vực luyện tập với Mậu Diễn, tôi cũng mang theo Cửu Tiết Diệp, người đang nằm dài trong phòng của mình, tại sao lại là ta? Cửu Tiết Diệp hỏi tôi với vẻ bối rối thật tuyệt khi được tập luyện cùng nhau. "Ta nói đúng không?" Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn làm cho hắn ta đau khổ vì tôi không thích ánh mắt phấn khích của hắn khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Tuấn. Cửu Tiết Diệp cũng đi theo vì hắn rất nghiêm túc trong việc luyện tập. Khi chúng tôi đến gần khu vực luyện tập hồ, thiếu ra. "Hửm? <cười> ta đã nghe điều này trước đó, Cửu thiếu ra. Trước khi Mộ Diễn kịp chia sẻ điều mình muốn nói, một giọng nói lớn vang lên từ xa khiến cả khu vực gần đó rung chuyển. "Có phải giọng nói đó đang gọi tôi không?" Để chắc chắn, tôi đã hỏi Cửu Tiết Diệp. Tôi hỏi vì cả hai chúng tôi đều mang họ Cửu, nhưng Cửu Tiết Diệp có vẻ như không biết gì cả vậy thì ai? Khi tôi quay lại để xác định nguồn phát ra giọng nói, có ai đó đã đứng ngay trước mắt tôi rồi. Trước khi mộng diễn kịp rút kiếm ra và đủ nhanh để khiến tôi bất ngờ a. Ta thực sự muốn gặp ngươi, đã lâu lắm rồi. Chàng trai trẻ nói với vẻ mặt tươi cười trong lúc lắp vai tôi. Tôi hiểu là hắn ta rất vui khi gặp tôi, nhưng thế này thì hơi thua lỗ rồi đã. Cảm giác này thật quen thuộc. Tôi đang nói về tình huống này sắp khiến tâm trí tôi nổ tung. Không khó để tôi đoán ra đó là ai. Tại sao người này lại ở đây? Tôi cứ tưởng hắn đã trải qua giai đoạn thần đồng rồi chứ. Nam nhân mà tôi gặp sau vài tháng vẫn giữ được vóc dáng mảnh khảnh đó, không hề phù hợp với họ của hắn ta. Với bộ đồng phục đen cùng chức nhận đặc biệt trên ngón tay hắn không để lại chút nghi ngờ nào. Hắn ta là Thiên Long và là Kiếm Vương tương lai ở thời điểm hiện tại, hắn ta chính là thiếu chủ của Bình Gia Bình thiếu chủ. Làm ơn thả ta ra trước đi. Trời ơi, đừng lát ta nữa. Đó là Bình Vũ chân. Chương 138. Tinh tú. Chương 138. Tinh tú. Tôi nhớ lại lúc Bình Vũ Trân xuất hiện trong Cửu Gia cách đây vài tháng. Tên nam nhân này toát ra một luồng khí không thể nhầm lẫn, cho thấy hắn ta có mối quan hệ huyết thống với Bình gia và vẫn cố chấp muốn tham gia giải đấu Cửu Long hội. Hơn nữa, lúc này Bình Vũ Trần đã là một thiếu chủ rồi. Vậy tại sao hắn ta lại cố gắng trở thành kiếm sĩ của kiểu gia? Có phải vì hắn ta không thấy vui? Không, chuyện đó có vẻ giống như thế. Rốt cuộc, chính Bình Vũ Trần đã nói như vậy, rằng hắn ta bỏ nhà đi vì Bình gia không xứng với hắn. Sau đó, hắn cố gắng gia nhập Cửu gia làm kiếm sĩ, điều này hoàn toàn vô lý. Trong lúc gây ra sự náo loạn đó, hắn đã bị nhị trưởng lão đánh gục chỉ bằng một đòn. Mọi ký ức về hắn ta khiến tôi gần như phát điên. Tôi hỏi Bình Vũ Trân: "Sao ngươi lại tới đây nữa?" Bình thiếu chủ: "Hửm? Đây có phải là nơi ta không nên đến không?" Bình Vũ Trân trả lời. Giọng nói thoải mái của hắn vẫn như mọi khi không hẳn vậy, nhưng "Vậy thì được rồi. Tôi gần như không nói chuyện với hắn mà đầu tôi đã bắt đầu đau. Chuyện này luôn xảy ra mỗi khi tôi nói chuyện với những người như hắn ta. Vì anh chàng luôn theo đuổi tôi trong kiếp trước cũng giống như hắn. Tôi bắt đầu suy nghĩ khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Bình Vũ Trân. Thiên Long đây là danh hiệu mà Bình Vũ Trân từng nắm giữ trước khi trở thành thiếu chủ của Bình gia." Hắn đã từ bỏ danh hiệu này khi lên ngôi với tư cách là thiếu chủ đó là danh hiệu dành cho thiên tài trẻ tuổi tài năng nhất đó còn là biểu tượng của một tinh tú có ánh sáng rực rỡ nhất. Hắn ta từ bỏ danh hiệu đó có quá sớm hay không? Nói đúng thật thì, Bình Vũ Chân vẫn là một thiên tài trẻ tuổi. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh của hắn ta, tôi sẽ ngần ngại từ bỏ danh hiệu như vậy bình thiếu chủ. Ồ, có chuyện gì thế? Ngươi lại bỏ nhà đi nữa à? Tôi hỏi, chỉ để phòng ngừa thôi. Vì thành tích của hắn ta khá điên rồ. Trước câu hỏi của tôi, Bành Vũ Chân tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười sảng khoái, ngươi nghĩ ta là kẻ gây rối à? Ngươi không phải luôn vậy. Sao? Người như thế nào mà lại bỏ nhà đi mà đến tham gia giải đấu Long Vương? Có thể có một số người bỏ nhà đi vì họ thấy buồn kẻ và hy vọng được đến đây. Loại người điên nào lại làm thế? Cái gì? Kẻ điên này đang nói gì thế? Có vẻ như hắn đã quên hết mọi hành động trong quá khứ của mình. Bình Vũ chân mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó tin của tôi rồi. Ôi trời, chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với hắn, tôi đã muốn về nhà ngay. Đừng lo lắng. Dù sao thì lần này ta cũng đến đây để bàn một số chuyện với Liên Minh Võ Lâm mà. Tôi bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe Bành Vũ chân nói. Một giao dịch phải không? Liên minh Võ Lâm cần Bình Vũ Chân làm gì vậy? Kể cả nếu điều đó là sự thật, thì đó có phải là nhiệm vụ quan trọng đến mức khiến hắn phải đi cả chặng đường dài đến Hà Nam vì nó không? Tôi nhìn chằm chằm vào Bình Vũ Chân và Bình Vũ Chân đáp lại trong khi hơi tránh ánh mắt tôi. Có cái cớ thế này sao khi ta không ra được ngoài? Trả lời ạ. Không, giống như hắn ta đang thú nhận thì đúng hơn. Nhưng ta không vi phạm bất kỳ quy tắc nào cả. Không ai nói gì cả, Bình thiếu chủ. Hắn ta dường như luôn tuyệt vọng khi không được rời khỏi gia tộc của mình. Dù sao thì hắn ta trở thành thiếu chủ để làm gì nếu hắn lại trở nên như thế này? Không phải là tôi nên nói chuyện đó. Mỗi gia tộc chắc chắn đều có những vấn đề riêng cần giải quyết, mặc dù không có gia tộc nào có nhiều vấn đề như gia tộc của tôi hà mà, ngươi tới một mình à? Hừ. Không. Sau khi trả lời, hắn ta chỉ tay về phía sau lưng mình đằng sau hắn là Nam cung Thiên Tuấn, hắn ta có vẻ như đang trừng mắt nhìn tôi ngươi đi cùng nam. Lôi Long, vừa rồi tôi suýt nữa đã nói là đổ khổng Nam cung, mà sao tên đó lại đứng ở đó thế? Ta có nên nói đó là sự trùng hợp không? Mọi chuyện diễn ra như vậy thôi. Thật trùng hợp khi thiếu chủ và vị thiếu chủ tương lai của tứ đại gia tộc lại cùng nhau du hành. Phải không? Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy thực tế không phải vậy. Vậy thì điều đó có nghĩa là Việt Nam cung thiên tuấn đến đây sớm hơn là có liên quan gì đến Bình Vũ chân không? Ồ, nếu ngươi hỏi về muội muội ta thì phải mất vài ngày nó mới tới nơi. Tôi thực sự không hỏi về Bình A Hi. Nhưng Bình A Hi đến muộn hơn nữa còn một mình sao? Để trả lời sự tò mò của tôi, Bình Vũ chân nói với giọng hơi run. Chúng ta vốn định sẽ cùng nhau đến đây vào lúc khác, nhưng ta muốn đến sớm nhất có thể, nên ta bỏ con bé ở lại. Nó có thể sẽ giận ta vì chuyện này, nhưng không sao đâu. Lúc này Tôi không khỏi thắc mắc liệu sở thích lớn nhất của Bình Vũ Chân có phải là cố gắng chọc giận Bình A Hy hay không. Lần trước, tôi thấy cô ta đánh hắn như đánh một con cậu. Hắn ta thực sự sẽ ổn chứ? Tôi rất nghi ngờ điều đó thế là xong. Ta không nghĩ là cô ta có thể dễ dàng bỏ qua chuyện như thế. Ngươi còn giữ khúc gỗ ta đưa cho ngươi lần trước không? Nam nhân này cứ lờ tôi đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khúc gỗ mà hắn ta nhắc đến. Tôi tin là Bình Vũ Chân đang nói về hát một bài mà hắn đã đưa cho tôi lần trước. Hắn nói rằng tôi sẽ được đối xử như Bình Vũ Chân nếu tôi mang nó đến Bình Gia tấm một bài mà người ta cảm thấy rất nặng nghề khi sở hữu. Sau đó, Bình Vũ Chân tiếp tục nói với vẻ thất vọng ta đã bảo ngươi nên đến thăm một lần mà. Còn chưa tới một năm mà, thiếu chủ. Nhưng đã gần một năm trôi qua kể từ đó. Tôi phải đi liên tục nên không có thời gian đến Bình gia. Ngay cả khi có thời gian, tôi cũng nghi ngờ rằng tôi sẽ không đến đó. Ờ ừm. Cửu Tiết Diệp lén lút tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, ngươi có phải là Thiên Long, thiếu chủ Bình Vũ Chân không? Giọng nói cẩn thận của hắn là gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Cửu Tiết Diệp ra dự như vậy. Bình Vũ Chân nhìn Cựu Tiết Diệp và gật đầu đúng vậy, mặc dù ta không còn dùng cái tên tiên long nữa, ta là Cựu Tiết Diệp, ta có thể bắt tay người được không? Hừ. Sau khi nghe lời giới thiệu của Cựu Tiết Diệp, ánh mắt của Bình Vũ Chân tự nhiên hướng về phía tôi có phải hắn là ca ca của người không? Không, phụ thân ta chỉ có một người con trai là ta thôi. Có lý, hai người không giống nhau chút nào. Anh chàng này đẹp trai không giống. Ta không biết những lời lẽ gì sẽ xuất hiện tiếp theo, nhưng xin hãy kiềm chế. Ta lại đùa nữa rồi. Vừa cười, Bình Vũ Chân vừa nắm lấy tay Cựu Tiết Diệp. Sau đó Tiểu Tiết Diệp tỏ vẻ vui mừng như thể hắn vừa nhận được một món quà lớn. Hắn ta bị sao thế? Nghiêm túc đấy. Với tôi, điều này hơi xấu hổ. Mộ Diễn, người đang ở đây cùng chúng tôi, có lẽ cũng chia sẻ cảm xúc của tôi. Thôi kệ, hắn ta cũng có vẻ ghen tị với Cựu Tiết Diệp. Hắn ta điên rồi sao? Liệu Thiên Long có ý nghĩa nhiều đến vậy với mọi người không? Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng đó trong tiếp trước, nhưng mỗi lần lại có cảm giác mới mẻ nhóc con, không phải ngươi là đứa ít quan tâm đến chuyện này sao? Điều đó có thể xảy ra. Tôi quá tự phụ và ghét mỗi khi nghe về Long Hải Phượng. Vì vậy, Tôi đã cố gắng hết sức để không tìm hiểu về bất kỳ khả năng nào của họ trong quá khứ, mặc dù bây giờ tôi có thể nhìn thấy họ ở khắp mọi nơi. Hắn ta mạnh mẽ lắm. Thể hình của Bình Vũ Chân không giống với vẻ ngoài điển hình của binh gia, vốn nổi tiếng là to lớn và hung dữ. Thay vào đó, hắn ta trông mảnh khảnh và có thân hình dẻo dai. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc mà hắn ta sở hữu. Hắn đã vượt qua cảnh giới tuyệt đỉnh rồi phải không? Bản năng mách bảo tôi điều đó. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất đang đánh giá hắn ta như vậy, vì Bình Vũ Chân vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, ta biết là ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mà. Đôi mắt đen lấp lánh của hắn ta tràn đầy sự thích thú. Sau khi nghe hắn nói, tôi nở một nụ cười giả tạo chưa từng có ai nghĩ về ta theo cách đó. Ngươi thật độc đáo. Thật vậy, ta tự hỏi tại sao không ai nghĩ về ngươi theo cách đó. Thực ra ta còn thấy hứng thú hơn với điều đó. Ta càng thấy hứng thú hơn khi thấy ngươi tỏ ra chắc chắn như vậy. Bình thiếu chủ, mọi người lúc nào cũng gọi ta là kỳ lạ, nhưng cảm giác của ta không hề sai, hiểu không? Bằng chứng đang hiện ngay trước mắt ta. Giống như cách tôi quan sát cấp bậc võ đạo của hắn ta, hắn dường như cũng nhìn thấy điều gì đó từ tôi. Mặc dù tôi đã làm khá tốt việc che giấu sức mạnh của mình, Hắn ta vẫn có thể nhìn thấu tôi nhờ vào kinh nghiệm dạy dặn hoặc bản năng bẩm sinh. Với tôi, rõ ràng là về trước, còn với Bình Vũ Trần, tôi cho rằng đó là về sau. Nói một cách đơn giản, đó là sự khác biệt về tài năng bẩm sinh. Một kỹ năng chỉ có thể đạt được sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm, có thể dễ dàng đạt được ngay từ khi sinh ra đối với những người sinh ra đã có tài năng thiên bẩm này. Tôi của quá khứ đã chết khi đang bước đi trong cái bóng của tài năng của họ. Nhưng bây giờ tôi phải gạt tất cả những suy nghĩ đó sang một bên. Lần này cũng vậy, tôi đốt cháy sự ghen tị còn sót lại trong cơ thể mình bằng lửa. Tôi chỉ nhìn về phía trước thôi. Nếu tôi không đủ giỏi, tôi chỉ cần phải làm việc chăm chỉ hơn đó là cách duy nhất tôi có thể vượt qua và xử lý mọi thử thách phía trước ngươi có một tư duy tốt đấy. Cuối cùng thì ông cũng khen tôi rồi, ta sẽ làm khi cần thiết. Còn ai tệ hơn người cố gắng chỉ trích một võ giả đang nỗ lực cải thiện không? Sao tự nhiên ông lại cố tỏ ra ngầu thế? Tôi thấy lạnh sống lưng quá hạ hạ, đồ thối tha. Ta phải cho ngươi xem Mai Hoa kiếm pháp chỉ bằng lời nói để ngươi im lặng sao? Mặc dù tôi phản ứng một cách trơ tráo vì cảm thấy xấu hổ, nhưng những gì Thiết Lao nói thực sự rất cảm động. Có lẽ Thiết Lao cũng nhận thấy điều đó, ổ, ta nghe nói ngươi đã đính hôn rồi. Bây giờ ngươi là người một nhà với anh chàng Nam Cung đứng sau ta, đúng không?" Bình Vũ chân mỉm cười nói và chỉ về phía Nam Cung Thiên Tuấn đang đứng sau hắn. Tự nhiên Nam Cung Thiên Tuấn hơi giật mình. Sau khi nhìn thấy hắn ta như vậy, tôi đã trả lời chưa chính xác lắm. "Ờ, ta cho là hai người đã là gia đình nếu gia tộc hai người đã đính hôn. Vậy thì lúc trước ta đính hôn với Bình Á Hi thì sao?" "Ồ, định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau sớm như vậy, vậy chúng ta đấu một trận nhé. Tại sao phải bận tâm nói chuyện với ta nếu ngươi không định lắng nghe ta, đồ khốn?" Nhìn thấy Bình Vũ chân hào hứng như vậy, Tôi trở giải và từ chối yêu cầu của Bình Vũ Chân bây giờ thì hơi khó khăn một chút. Đột nhiên đấu tay đôi. Hắn ta nghĩ mình là Nam Cung Phi sao? Khi tôi từ chối lời đề nghị của hắn ta, miệng Bình Vũ Chân trễ xuống vì thất vọng. Tôi không hiểu tại sao tất cả những gã tôi gặp đều không bao giờ quên rủ tôi đấu tay đôi. Người nghĩ rằng người ta sẽ trở nên điềm tĩnh hơn sau khi trở thành thiếu chủ. Tôi dạ vừa ho khan khi nhớ lại những gì mình đã làm khi còn là một thiếu chủ trong quá khứ. Tôi không phải là người có thể phán xét hắn ta, chúng ta hãy làm điều đó vào lần tới. Ta nghĩ mình chưa sẵn sàng. Chưa. Sau khi Bình Vũ Chân nhận ra ý nghĩa của từ đó, Hắn ta bắt đầu cười đây là lý do tại sao ta thích ngươi. Tôi cau mày sau khi nghe những lời dùng giận đó của Bình Vũ Chân đây mới chỉ là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, tại sao hắn ta lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái đến vậy? Bình thiếu chủ, ta nói lại lần nữa, ta thích nữ nhân. Ta đã bảo ngươi đừng lo mà, ta cũng thích nữ nhân mà. Tại sao lại có dấu chấm hỏi ở cuối thế? Hắn ta không định xóa dấu chấm hỏi đó sao? Tôi thể là tôi sẽ giết hắn ta. Bình Vũ Chân bật cười lớn khi tôi gầm gừ với hắn ta. Nam Cung Tiên Tuấn, ngươi vẫn đang quan sát, tiến về phía chúng tôi và nói chuyện với Bình Vũ Chân bình hình, đến lúc chúng ta phải đi rồi. Ồ, thế rồi hả?" Bình Vũ chân gãi gãi sau đầu sau khi nghe lời Nam Cung Tiên Tu nói, có vẻ như hắn ta vẫn chưa muốn đi. "Ta đoán là ta không thể làm gì được rồi, nhỉ? Chúng ta hãy gặp lại nhau vào lần tới nhé, Cửu thiếu ra. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." "Không, thực sự thì ngươi không cần phải bận tâm đâu. Lần sau ta sẽ dẫn mọi người ta đi cùng." "Tại sao vậy? Tại sao phải bận tâm khi cô ta và tôi có mối quan hệ khá khó chịu? Tên này quên mất là tôi đã phá vỡ hôn ước giữa gia tộc tôi và Bình gia hay sao?" Bình Vũ chân không để ý đến vẻ mặt khó chịu của tôi, chào tạm biệt rồi thất vọng bỏ đi. Trong lúc đó, tôi cảm thấy Nam Cung Thiên Tuấn cũng đang liếc nhìn tôi. Sự ghen tị ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi nhìn thấy vô vàng cảm xúc quen thuộc trong ánh mắt hắn. Những người có đôi mắt như hắn ta chắc chắn sẽ gây ra rắc dối. Tôi đã từng như thế này và nhiều người khác cũng vậy bất lương. "Là gì?" Tiểu Tiết Diệp hỏi sau khi nghe tôi nói. So với lúc bị ép phải đến khu tập luyện, ánh mắt của hắn lúc này dường như tràn đầy sự tò mò không có gì. "Nhất tiện, lúc nãy trông ngươi có vẻ rất vui vẻ." "Cái gì? Ngươi thích đôi tay của Bình thiếu chủ đến vậy sao? Nhưng hắn ta là Thiên Long mà." Nói chính xác hơn thì hắn chính là Thiên Long. Sau khi nghe Cửu Tiết Diệp nói, Mậu Diễn cũng gật đầu đồng ý cái danh hiệu ngu ngốc đó. "Tôi thể, nếu thực sự có danh hiệu như vậy thì tôi sẽ tự mình lấy chúng ta cứ tập luyện thôi. Mục tiêu ban đầu của tôi là luyện tập ngay từ đầu, vì vậy dù là Bình gia, Nam cung gia hay bất cứ gia tộc nào, tôi sẽ luyện tập ngay bây giờ." Ngoài ra, việc đưa Cửu Tiết Diệp đến đây hóa ra lại là một lựa chọn sáng suốt. Vì nhìn hắn ta lăn lộn trên mặt đất, giả vờ tập luyện, đã giúp tôi giải tỏa căng thẳng 12. Trong cỗ xe ngựa đi đến Liên Minh Võ Lâm sau khi rời Bạch Thiên Đỉnh, trong sự im lặng an nhiên, Nam cung Thiên Tuấn gọi Bình Vũ Trần, người chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ bình hình. Ánh mắt của Bình Vũ Trân chuyển động sau khi nghe giọng nói của Nam Cung Thiên Tuấn, nhưng hắn ta không ngoảnh đầu lại xin hỏi làm sao huynh quen được với Cửu Thiếu gia. Biểu cảm của Bình Vũ Trân thay đổi ngay khi hắn tách khỏi Cửu Dương thiên Giống như lúc hắn đi đến Hà Nam, trên khuôn mặt hắn vẫn mang chiếc mặt nạ vô cảm khiến hắn trông như không có bất kỳ cảm xúc nào. Và Nam Cung Thiên Tuấn không khỏi cảm thấy hơi kinh hãi trước vẻ mặt trống rỗng đó của hắn ta, sao ngươi lại tò mò về chuyện đó? Không giống như giọng nói vui vẻ của hắn khi nói chuyện với Cửu Dương thiên, giờ đây chỉ là giọng nói lạnh lùng đáp lại Nam Cung Thiên Tuấn đã thấy một khía cạnh khác của huynh. Nam Cung Thiếu gia. Vâng, huynh huynh ngươi có muốn trở thành một tinh tú không? Nam Cung Thiên Tuấn sững người khi đột nhiên nghe thấy câu hỏi như vậy. Hắn không hiểu được ý tứ của Bình Vũ Chân huynh có ý gì khi hỏi thế. Ngươi có nghĩ rằng mình có thể tự tỏa sáng không? Nam Cung Thiên Tuấn tự nghĩ sau khi nghe Bình Vũ Chân nói vậy. Giang hắn ta đã tỏa sáng rồi đó là lý do tại sao hắn được gọi là lôi long và nhận được lời khen ngợi từ rất nhiều thiên tài trẻ tuổi khác. Tuy nhiên, hắn không thể nói điều đó ra thành lời. Biểu cảm của Bình Vũ Chân giống như một con dao. Bình Vũ Chân tiếp tục nói mà không đợi Nam Cung Thiên Tuấn trả lời. Ta ngưỡng mộ những người tự tỏa sáng. Nhìn thấy những tinh tú tỏa sáng mang lại cho ta sự phấn khích mà ta chưa từng biết đến, vậy thì làm sao ta có thể không chào đón điều đó chứ? Cửu thiếu ra, tiểu tử kia chính là như vậy, giống như ngọn lửa hừng hực, sáng ngời vô cùng, ta làm sao có thể không thích người như vậy chứ? Nam Cung Tiên Tuấn không thể hiểu được. Hắn ta không hiểu tại sao Cửu Dương Thiên lại tỏa sáng như vậy, khi hắn chỉ là một tên khốn có tính cách tồi tệ. Hắn có thể có tài năng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Sau những gì xảy ra ngày hôm đó, Nam Cung Thiên Tuấn bị giam giữ trong gia tộc của mình như một hình phạt, nhưng nhờ đó mà Nam Cung Thiên Tuấn mới có được sự phát triển vượt bậc. Nam Cung Thiên Tuấn biết rằng hắn có thể dễ dàng đánh bại Cửu Dương Thiên nếu hắn sử dụng đến nội khí đó là lý do tại sao hắn ta lại háo hức tham gia giải đấu Long Vương này để ta có thể chứng kiến Cửu Dương Thiên bị đánh bại một cách nhục nhã và điều đó có nghĩa là tỷ tỷ của ta sẽ về thiên tôn. Khi Nam Cung Thiên Tuấn đang nghĩ về những mong muốn của mình, hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình sau khi nghe Bình Vũ Chân nói. Không hiểu sao đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Bình Vũ Chân lại trông rất đáng sợ đối với Nam Cung Thiên Tuấn, ta không biết chính xác ông ấy mong đợi gì ở ta, nhưng đừng hy vọng quá nhiều. Vì ta cũng không hy vọng nhiều gì ở ngươi. Rắc Sau khi nghe những lời lạnh lùng của Bình Vũ Trân, Nam Cung Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm. Khi hắn di chuyển, chiếc vòng tay thanh sắc trên cổ tay Nam Cung Thiên Tuấn cũng rung chuyển. Nam Cung Thiên Tuấn đã nhận được chiếc vòng tay này từ chính Thiên Tôn ngay trước khi khởi hành đến Hà Nam đã hiểu. Với lại, Bình Vũ Trân, người vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đây nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thiên Tuấn. Sau khi nhìn thẳng vào ánh mắt Nam Cung Thiên Tuấn, Bình Vũ Trân nói bằng giọng lạnh lùng gọi ta bằng đúng chức danh. Ta không phải huynh đệ của ngươi. Giọng điệu và biểu cảm của Bình Vũ Trân hoàn toàn khác so với lúc hắn bảo Cửu Dương Thiên gọi hắn là huynh. Sau khi nghe những lời lạnh lùng của Bình Vũ Trân, Nam Cung Thiên tuấn mím môi và gật đầu. Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm cố xe ngựa khi nó đi về phía liên minh võ lầm. Chương 139. Hòa âm chi kiếm, Trương Thiên, 1. Chương 139. Hòa âm chi kiếm, Trương Thiên, 1. Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi đến Hà Nam. Hôm nay cũng là một ngày có tuyết rơi. Với thời tiết như hiện tại thì mọi thứ xung quanh trong tầm mắt tôi đều phủ một lớp tuyết trắng tinh khôi. Dục, mỗi lần tôi bước trên tuyết, nó lại phát ra âm thanh thích tai. Vì tuyết à, được bao bọc trong lớp quần áo lông dày cộm, Có khuôn mặt rạng rỡ khi cô bị mê hoặc bởi tuyết điều đó cũng dễ hiểu vì ở Sơn Tây không có nhiều tuyết hay mưa phủ. Thời tiết hôm nay có lẽ khá lạnh nên hai tôi bắt đầu hơi bước thiếu ra. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Vi Tuyết A vừa hỏi vừa nhảy về phía tôi như một con thỏ. Tôi vuốt mái tóc đen của Vi Tuyết A bằng tay khi cô tiến lại gần tôi. Có vẻ như cô đã lớn lên một chút. Giống như tôi, Vi Tuyết A cũng đang dần trưởng thành trong năm nay. Nếu tôi phải chỉ ra sự khác biệt thì đó là tầm mắt của chúng tôi gần bằng nhau trước khi, nhưng lúc này tôi đã cao hơn cô ấy một chút. Tôi vừa nói vừa nghịch tóc Vi Tuyết A liên minh gọi Đó là nơi như thế nào? Không có gì nhiều, chỉ là một nơi tràn ngập hắc ám nhưng được bao phủ bởi một lớp vỏ trong sáng và thanh khiết. Ồ, muội hiểu rồi. Ngũ cờ ở nhà trông giống như thế này. Ngũ cờ. khi tôi nghiêng đầu hỏi dối, Hồng Hoa, người ngồi cạnh chúng tôi, đã giải thích muội ấy đang nhắc đến con mèo thỉnh thoảng lại ghé qua chỗ chúng ta. Có một con mèo ở chỗ của ta hả? Hồng Hoa có vẻ như bị sốc trong giây lát trước câu hỏi của tôi. Hả? Đây có phải là điều tôi không nên nói không? Cô ta do dự một chút rồi lên tiếng sau khi đã quyết định. Ta xin lỗi. Chúng ta sẽ tống thứ con mèo này khi chúng ta trở về, ngươi đang nói gì thế? Ta chỉ tò mò thôi, thế thôi. Làm sao người ta có thể vứt bỏ một con mèo hát xỉ? Tôi nghe thấy ai đó hát hơi sau khi tôi nói chuyện xong với Hương Hoa. Khi tôi quay lại, tôi thấy Nam Cung Phi đang lò mũi. Cô ta trông có vẻ đã được cô lấm, nhưng liệu cô ta có thấy lạnh không? Bộ trang phục lông thú mà Nam Cung Phi đang mặc hiện nay là do Đường Tố Nhiệt tặng ngươi lại à? Một chút. Vậy hãy lưu chuyển dòng khí của người xung quanh. Tôi không bị lạnh vì môn võ tôi học là Hỏa Công, nhưng nhưng trường hợp của Nam Cung Phi thì không như vậy. Thông thường, trong những trường hợp như thế này, người ta sẽ luân chuyển dòng khí để tìm cách giải tỏa. Lười quá. Sao ngươi lại lười thế? Nhưng Nam Cung Phi không phải là người làm như vậy. Trời ơi, cô ta lười cả việc đó nữa sao? Nhìn đôi bàn tay của Nam Cung Phi, giờ đã đỏ bút lên vì lạnh, tôi đưa tay ra với cô ấy. Nam Cung Phi dừng lại một lát, có vẻ bối rối, nhưng sau đó thận trọng đưa tay về phía tôi ngươi nói ngươi lạnh, nhưng ngươi thậm chí không đeo gần tay. Quá chế. Đừng bận tâm. Cố gắng nói chuyện với cô ta chỉ khiến tôi đau đầu thôi. Tôi nắm lấy tay Nam Cung Phi và chuyển hơi ấm vào đó. Bàn tay lạnh ngắt của cô ta trong tay tôi như tảng băng vậy ít nhất, cô ta nên cuốn tay vào quần áo hoặc nhét chúng vào túi nếu trời lạnh như thế điều đó khiến tôi lo lắng. Sau khi sử dụng một chút nội khí, bàn tay của Nam Cung Phi đã nhanh chóng ấm lên. Nhưng lúc này mặt cô đã đỏ bừng mặt người lạnh buốt rồi hả? Tôi buông tay cô ấy ra và cố chạm vào mà cô, nhưng Nam Cung Phi giật mình lùi lại. Dễ dừng lại. Nam Cung Phi cố gắng che mặt khi nhận ra rằng mặt mình đã đỏ lên. Cố gắng che mặt bằng quần áo, cuối cùng cô phải dùng đến mái tóc dài của mình. Người đang làm gì thế? Cô ta đã thành công trong việc che mặt nhờ mái tóc dài của mình. Nhưng trông cô khá buồn cười trong tình trạng như vậy. Tôi không biết cô ấy đang làm gì. Bàn tay tôi đang lơ lửng một cách ngượng ngùng vì không chạm tới được má Nam Cư Phi, thì lại được Vi Tuyết A nắm lấy vào. Tay của thiếu gia ấm quá. Sau đó, cô bắt đầu cọ má vào tay tôi để tận hưởng hơi ấm. Tôi cảm thấy hơi thất vọng mỗi lần chạm vào má Vi Tuyết A khi nhận thấy sự khác biệt tinh tế đó. Tôi đã nói chuyện với Vi Tuyết A ngươi lại giảm cân nữa phải không? Hừm. Ngươi thực sự muốn ta mắng ngươi sao? Thế tại sao thiếu gia lại mắng ngươi vì chuyện đó? Bởi vì đó là điều ngươi đáng bị mắng. Chuyện này xảy ra thế nào? Tôi thậm chí còn bảo Hồng Hoa cho cô ấy ăn nhiều hơn để trả lời sự tò mò của tôi, Hồng Hoa nhanh chóng nói chuyện với tôi, ta cho muội ấy ăn đầy đủ 34 lần một ngày. Thế còn đồ ăn nhẹ nửa đêm thì sao? Muội ấy tự ăn chúng, không cần ta bảo. Theo những gì Hồng Hoa vừa nói với tôi thì có vẻ như cô đang ăn uống rất tốt. Vậy tại sao cô ấy không tăng cân? Điều này thực sự khó hiểu đó, không phải là lời nói sung mà không có bằng chứng vì tôi có thể tự mình thấy rằng cô ấy có một sự thèm ăn lành mạnh. Vậy thì cô đã ăn bao nhiêu khi tôi nghĩ cô ấy có một chút cân? Chuyện này xảy ra cách đây vài tháng, vậy có nghĩa là trước đó cô ấy đã ăn nhiều như vậy sao? Suy nghĩ đó có chút đáng sợ, nhưng có vẻ như Vi Tuyết A gần đây đang giấu tôi điều gì đó, vì cô dành nhiều thời gian ở một mình hơn. Người đang giấu ta điều gì phải không? Cô ấy đã ở độ tuổi mà cô sẽ giữ bí mật, nhưng tôi vẫn không thể không bận tâm về điều đó. Trong lúc tôi đang nghịch má Vi Tuyết A tổ, tôi cảm thấy có sự hiện diện đang đến gần. Hừm. <cười> Khi tôi quay lại, tự hỏi đó là gì thì hóa ra là Đường Tố Nhiệt, với vẻ mặt ngượng ngùng đường tiểu thư. Cựu thiếu ra. Sau đó cô đưa tay ra. Có vẻ lạ nhỉ. Tôi có thể thể rằng tôi vừa nhìn thấy Đường Tố Nhiệt đeo găng tay cách đây một lúc. Găng tay lông trông thực sự rất tiện. Nhưng giờ đây, bàn tay của Đường Tố Nhật trống không và cái găng tay đã đi đâu? Tay ta cũng bị. Trước khi Đường Tố Nhật kịp nói hết, Nam Cung Phi đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Đường Tố Nhật. Bàn tay ta vẫn còn ấm. Nam Cung Phi xoa tay Đường Tố Nhật bằng tay cô, đôi tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ cái nắm tay lúc nãy của tôi. Tay của Đường Tố Nhật có vẻ ấm hơn, nhưng trong cô lại có vẻ thất vọng hơn thật là bữa bộn như cậu. Hay ta nên nói là bữa bộn như Miêu nhỉ. Trong khi thiết lao thở dài nói, tôi nhận ra người mà ông ấy đang nhắc đến khi ông ấy nhắc đến con mèo. Vẫn hòa thuận như ngày nào, ngay cả sau vài ngày, Nhị Đó là Mạc Dung Hy Á, người mà tôi đã không gặp trong vài ngày. Cô ta đã biến mất sau khi gặp Nam Cung Thiên Tuấn và sau đó tôi hầu như không gặp lại Mạc Dung Hy Á nữa. Tuy nhiên, vào thời điểm chúng tôi rời Bách Thiên Đình, Mạc Dung Hy Á lại xuất hiện và cùng chúng tôi tham gia chuyến đi. Vì tất cả chúng tôi đều hướng đến liên minh võ lầm, với lại tôi nhận thấy rằng đường tố nhi không hiểu sao cũng muốn đi cùng cô ta nên tôi cũng không nói gì nhiều. Không giống như lúc ở Bách Thiên Đình, Mạc Dung Hy Á hiện giờ không có đeo mạng che mặt, nhưng khuôn mặt cô vẫn như mọi khi. Khuôn mặt giống miêu toát lên vẻ hút m Liệu cô ta có tỏa ra được vẻ quyến rũ đó ngay cả khi cô ta đứng yên vì ánh mắt của cô ta không? Có lẽ đôi mắt xanh biếc của cô đã góp phần tạo nên vẻ quyến rũ đó. Khi tôi nhìn chầm chằm vào cô ấy một lúc, mắt tôi chạm phải ánh mắt Mạc Dung Hy Á khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Mạc Dung Hi Á đáp lại bằng ánh mắt mỉm cười ạ. Nó quyến rũ và gợi cảm đến mức có thể quyến rũ bất kỳ chàng trai nào ngay lập tức. Cô ta bị sao thế nhỉ? Nhưng với tôi, không có điều gì mà cô ta làm lại khiến tôi khó chịu hơn thế này. Bởi vì biểu cảm đó thường báo hiệu có chuyện giăng dối. Mạc Dung Hi Á rất tự hào về vẻ đẹp của mình. Cô biết rằng khuôn mặt của cô có sức mạnh quyến rũ nam nhân một cách dễ dàng và cô là nữ nhân biết cách tận dụng điều đó. Thông thường thì, mỗi khi cô ta làm vẻ mặt đó, chính là để lợi dụng người mà cô ta muốn quyến rũ. Tuy nhiên, vì tôi đã biết ý định thực sự của cô ta nên tôi càng không thích cô ấy hơn, mặc dù tôi đã không thích cô khá nhiều điểm rồi. Tôi cũng đã quen với điều đó vì những cô thiếu nữ xung quanh tôi. Chỉ cần nhìn Vi Tuyết Áp và Nam Cung Phi một lúc thôi cũng khiến những thiếu nữ khác trông giống như những bức tượng đất sét. Tôi gật đầu nhẹ trước nụ cười của Mạc Dung hy Áp và nhìn đi hướng khác tên Ngọc. Hừ, ta không hiểu sao dạo này ta lại thấy lạnh lẽo. Cái gì? Linh hồn cũng cảm thấy lạnh sao? Có vẻ như lần trước Thiết lao cũng bị lạnh, vậy có phải đây là vấn đề thực sự không? Tại sao tất cả những thiếu nữ đó luôn vây quanh người vậy? Thật kỳ lạ khi ta cảm thấy lạnh có như này, đã đến lúc ta phải siêu thoát hay sao? Ta nghĩ là ông thực sự có vấn đề. Tôi đã lo lắng vô ích. Tại sao một người đã trải qua hàng trăm năm ở thế giới bên kia lại nói như vậy? Ngươi có biết nỗi đau của ta không? Ngươi có biết ta cảm thấy thế nào khi ta thậm chí không thể tham gia vào chuyện tình cảm với bất kỳ ai vì ta phải bận rộn cắm đầu vào công việc tông phải không? Tại sao ông lại đổ lỗi cho tôi? Ông ta ngày càng trở nên kỳ lạ. Liệu tôi có nên thử tìm một hồn ma nữ hay gì đó không? Nhưng làm sao tôi có thể tìm được thứ đó? Tôi có nên đến thăm phái Võ đang không? Thực ra là không, họ có thể sẽ cố gắng trừ chả cho Thiết lao ngươi đang nói cái quái gì vậy? Tại sao họ lại từ chả cho ta? Dù nhìn thế nào đi nữa, Thiết lao trông giống một linh hồn ma quỷ hơn vì tính cách của ông ngươi, đến đây, cho dù là việc cuối cùng ta làm, ta cũng sẽ đảm bảo kéo ngươi theo khi ta lên thiên đường. Ngay lúc Thiết lao sắp hét lên vì thất vọng, mẫu diễn tiến về phía tôi và nói thiếu gia. <cười> chúng ta đã đến nơi rồi." Mộ Diễn chưa kịp nói xong, mắt tôi đã nhìn vào tòa lầu các khổng lồ trước mặt. Chưa nói đến tử ra, bức tường trước mặt tôi còn to hơn cả đường ra mà tôi từng thấy ở Từ Xuyên. Phía sau bức tường đồ sộ là những tòa lầu các thậm chí còn lớn hơn đây là nơi được gọi là trái tim và trung tâm của phe chính giáo Liên minh Võ Lâm. Với tôi, đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nơi này, bao gồm cả kiếp trước hay hiện tại của tôi 16. Không quá khó để gia nhập Liên minh Võ Lâm. Dù sao thì tôi cũng đã rảnh vài ngày ở Bạch Thiên Đỉnh. Với lại tôi đã có đủ bằng chứng để chứng minh cho họ thấy. Hiện tại tôi đang ở phòng chờ để có thể tham gia giải đấu Long Phượng. Kim thật phải không? Sự thay đổi trong cách đối xử so với Ngân Thất mà tôi từng ở Bạch Thiên Đỉnh khiến tôi nảy sinh một số câu hỏi. Không cần phải suy nghĩ quá sâu xa, hiển nhiên là vì vô danh tôn giả. Tôi đã trình thư giới thiệu ở Bạch Thiên Đỉnh cùng với thư mời. Có vẻ như Liên Minh Võ Lâm đã được thông báo về điều đó. Tôi đã có thể thấy được lợi ích của thư tiến cử của một vị tôn giả. Mặc dù nó cũng có một số nhược điểm, ô, tôi thực sự không thể làm gì được vì chuyện đó đã xảy ra rồi, cuộc họp sẽ bắt đầu trong khoảng 15 phút nữa. Nếu ngươi cần thay quần áo không sao đâu, ta tự mang theo. Đã hiểu. Trong khi giải đấu Long Phượng có thể là nơi để những thiên tài trẻ thể hiện tài năng và sự trưởng thành của mình với thiên hạ. Mục tiêu chính của Liên minh Võ Lâm là thúc đẩy sự kết nối giữa mọi người có mặt. Giải đấu đóng vai trò là nơi để những dòng roi gia tộc tụ họp, cho phép họ giao lưu, giới thiệu bản thân và tạo dựng mối quan hệ cho tương lai. Nếu không có điều đó, các đại gia tộc sẽ không có nhiều động lực để gửi người thân của mình đến nơi này, mọi thứ đều sai rồi. Hồi xưa của ta đâu như thế này. Nếu một thiên tài trẻ tuổi muốn thể hiện quá trình rèn luyện, sức mạnh thể chất và niềm tin của mình với tư cách là một võ giả, Có nhiều nơi tốt hơn nơi này, đó chính là Thần Long Võ Quán do Liên Minh Võ Lâm thành lập, một cơ sở giáo dục dành cho kiếm sĩ. Hoặc Lễ hội Thiên Long được tổ chức riêng. Những nơi đó có lẽ sẽ tốt hơn. Thiên Long này, Thiên Long kia, thậm chí cả danh hiệu Thiên Long. Có vẻ như Liên Minh Võ Lâm thực sự thích cái tên Thiên Long. Thiên Long, nhỉ. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại nhớ đến con rắn khổng lồ mà tôi thấy trong căn hầm bí mật. Ma vật có vẻ ngoài kỳ lạ giống hệt với hình dạng mà tôi nghĩ về một con rồng. Tôi vẫn còn nhớ rõ con rắn đó nhìn tôi bằng đôi mắt vàng của nó đây có phải là một suy nghĩ quá ngẫu nhiên không? Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng tôi nêu vấn đề này ra một cách khá ngẫu nhiên, tôi có hồi hộp hay gì không? Tôi lại trở nên lo lắng ở cái sân chơi nhóc con này hay sao? Có khả năng là cơ thể tôi đang lo lắng hơn là tâm trí tôi. Hoặc ít nhất thì đó là cách tôi đối phó với tình hình thiếu gia, quần áo của ngài ổ, được thôi, ta sẽ để việc đó cho người. Hôm qua tiến về phía tôi và cẩn thận giúp tôi mặc đồ phục. Việc thay quần áo thật là phiền phức. Tuy nhiên, tôi phải làm vậy vì ngày đầu tiên của giải đấu Long Vương là ngày tụ họp. Mục đích là để mọi người có thể gặp gỡ nhau, giao lưu và kết bằng hữu. Vì thế, tôi gần như buộc phải thay quần áo. Ngay cả phụ thân tôi, người mà tôi nghĩ sẽ chẳng quan tâm, cũng đã đưa cho tôi quần áo để thay, nên ngày này hẳn là rất quan trọng. Trong lúc thay quần áo mà không phàn nàn gì, tôi nói chuyện với Hồng Hoa, "Ngươi có thể bỏ qua phần phụ kiện được không?" "Ồ, đừng lo lắng, thiếu gia. Ta biết ngài sẽ cảm thấy như vậy, nên ta không mang theo." "Ừm, điều đó làm tôi hơi buồn." Thông thường, với những chuyện như thế này, chẳng phải cô ta nên nói rằng, "Thiếu gia của chúng ta trước đây thích những thứ sáng bóng và đắt tiền, nhưng giờ thì không muốn nữa sao?" Trong khi tỏ ra ngạc nhiên sao? Họ quen với điều đó quá nhanh. Có vẻ như Hồng Hoa cũng đã quen thuộc với tôi hơn. Vì cô ta cùng với Vi Tuyết A đã, đã cùng tôi đi một chặng đường khá dài có phải là quá đơn giản không? Thế này là đơn giản à? Bộ trang phục xích sắc với một số điểm nhấn hoàng sắc có vẻ đơn giản khi so sánh với đồng phục của những người khác cái này có lẽ tốn kém hơn nhiều so với lương của ngươi. Nhưng chắc chắn đó không phải là loại quần áo bình thường. Mắt Hồng Hoa mở to sau khi nghe tôi nói. Bất chấp những tòa phụ đệ khá khiêm tốn của cựu da và lối sống tiết kiệm của tôi sau khi hồi quy. Trang phục của cựu da luôn có chất lượng và giá trị đặc biệt ông ấy không hề cắt xén khi nói đến chuyện như thế này. Tôi không bao giờ hiểu được phụ thân đang nghĩ gì. Khi tôi đang tìm sợi dây để buộc tóc Vì Tuyết A xuất hiện với một sợi dây như thể cô đang nằm trở săn thiếu gia. Hừng, muội có thể buộc chúng lại được không? Cái gì? Tóc của ta à? Đúng. Hồng Hoa định mắng Vi Tuyết A ngay sau khi nghe yêu cầu của cô ấy, nhưng tôi đã dùng tay cản cô ta lại cứ làm đi. Hoan hô, đó thực sự không phải là một yêu cầu khó khăn. Sau khi được tôi cho phép, Vi Tuyết A nhanh chóng đi ra sau tôi và bắt đầu luồn tay vào tóc tôi. Cô ấy có vẻ thiếu kỹ năng, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Vì Hừng Hoa sẽ sửa giúp tôi nếu tôi thấy nó quá kỳ lạ. Vi Tuyết A có bao giờ là khéo tay không? Theo như ký ức của tôi thì không phải vậy. Ngay cả trong kiếp trước, tôi vẫn nhớ cảnh cô phải vật lộn để thắt một nút thắt đơn giản. Không có gì ngạc nhiên, vì tuyết a càng nghịch tóc tôi thì biểu cảm của hồng oa càng trở nên tuyệt vọng. Tuyết a, đừng, để tỷ lo phần còn lại. Tại sao? Tôi cũng khá tò mò có chuyện gì vậy? Không có gì, thiếu gia, không có vấn đề gì cả. Làm sao ta có thể tin được khi sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt ngươi? Tóc của thiếu gia không có vấn đề gì cả. Nếu ta phát hiện ra ngươi nói dối, ngươi phải để tóc giống ta. Có một chút vấn đề nhỏ. Cuối cùng Vì Tuyết A thất vọng bỏ đi và Hồng Hoa bắt đầu sửa tóc cho tôi. Cốc cốc. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy có sự hiện diện bên ngoài cửa phòng chờ. "Cửu thiếu ra, ngươi có ở đây không?" Lơ hài một lát. Nghe thấy giọng nói ngoài cửa, bàn tay của Hồng Hoa càng trở nên cuốn cuồng hơn. Có vẻ như mọi chuyện không mấy tốt đẹp với cô ấy. "Chúng ta cần gặp ông ấy ngay ạ." "Minh chủ, đợi." "Dít." Tôi thậm chí còn không cho phép họ mà cánh cửa vẫn chần mở. "Tôi không khỏi thắc mắc tại sao lại có người chen vào khi vẫn còn khá lâu nữa mới đến giờ tập trung, xin lỗi vì đột nhiên vào." Tôi dừng lại khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào và ông ta cũng đột nhiên dừng lại, ông là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt tử tế và tri liên minh được in nổi bật trên quân phục của ông. Và ông ấy cũng là một người đàn ông mà tôi biết Minh Chủ, Minh Chủ của Liên minh Võ Lâm, Hòa Âm Chi Kiếm, Trương Thiên ông hiện đang nắm quyền lãnh đạo Liên minh Võ Lâm và nhận được sự chú ý và tôn trọng lớn lao trong phe chính đạo. Vậy tại sao một người đàn ông như vậy lại đến gặp tôi? Vì thế, ngay lúc Trương Thiên định nói điều gì đó, ông ta khẽ che miệng lại. Người đàn ông kia trông như sắp cười vậy. Ông ấy không cười bợt tóc của tôi đâu, phải không? Chương 140. Hòa Âm Chi Kiếm Trương Thiên, 2. Trương 140, Hòa âm chi kiếm, Trương Thiên, 2. Khi nói đến Hòa âm chi kiếm, Trương Thiên, có thể nói ông là minh chủ lý tưởng nhất của Liên minh Võ Lâm. Với tư cách là minh chủ, ông có thể kiểm soát các gia tộc và các nhóm khác của phe chính giáo. Tình hình trật tự công cộng đã được cải thiện rõ rệt dưới sự lãnh đạo của ông sau khi ông kế nhiệm kiếm tôn vi hiệu quân, người đã từ trước. Khi ông mới nhậm chức, đã có những cuộc tranh luận về việc liệu minh chủ của Liên minh Võ Lâm nên là trụ chỉ thiếu lâm tự hay mai hoa thiên tôn. Nhưng sự lãnh đạo tài tình của Trương Tiên đã nhanh chóng dập tắt những cuộc thảo luận đó, chỉ sau vài năm ông không chỉ có tính cách tốt mà còn có năng khiếu võ công nên được coi là người hoàn mỹ ít nhất là trong mắt thiên hạ ta xin lỗi vì đã đến đây đột ngột như vậy. Một người đàn ông trung niên điển trai với vẻ ngoài tử tế đôi mắt hướng xuống khiến ông trông như đang mỉm cười ngay cả khi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Xin chào, Minh chủ." Tôi cẩn thận quỳ một chân xuống trước mặt Trương Tiên. Khi Trương Tiên nhìn thấy hành động của tôi, ông ta nhanh chóng xua tay không cần phải tỏ ra tôn trọng. Dù sao thì ta cũng là người sông bà mà. Sao Minh chủ lại không thể chứ? Ông ta không ai khác chính là Minh chủ. Trình độ võ công của ông ta có thể thấp hơn Mai Hoa Thiên Tôn hay Tam Tôn Giả, nhưng tầm quan trọng của địa vị ông ta cũng không thể bỏ qua. Xét về quyền lực, ông có ảnh hưởng lớn hơn cả tứ đại gia tộc hay liên minh thập tông ta biết mà. Ta đáng lẽ phải lên kế hoạch từ trước, nhưng vì vội quán nên ta đã phạm sai lầm. Ông ấy đến đây khá đột ngột, và thời gian thì khá bất tiện. Tôi đoán đây chính là lúc tôi có thể nói rằng ấn tượng đầu tiên thực sự quan trọng, ta xin lỗi một lần nữa vì đã đến đây đột ngột như vậy, Cửu thiếu ra, không có vấn đề gì cả. Khi nhìn Trương Thiên, tôi tự nghĩ, tại sao ông ta lại ở đây? Tại sao minh chủ của liên minh Võ Lâm lại đích thân đến gặp tôi? Trong khi ông ta có thể chịu tập tôi thay vì phải đến tự gặp như thế này nhiều suy nghĩ chạy qua tâm trí tôi nhưng có một suy nghĩ có khả năng xảy ra nhất nói chính xác hơn thì tôi khá chắc chắn về điều này vô danh tôn giả đó là lý do duy nhất bức thư tiến cử của vô danh tôn giả mà nhị trưởng lao đưa cho tôi đó là lý do duy nhất tôi có thể hiểu được cho chuyến viếng tham đột ngột của minh chủ Liên Minh Võ Lâm Mặc dù tôi tự hỏi liệu có thực sự có điều gì đó khiến ông ta đến với tôi không tên tuổi của tam tôn giả rất uy tín nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu điều đó có đủ để khiến minh chủ của Liên Minh Võ Lâm đến gặp tôi không Liệu ông ta có vấn đề gì với vô danh tôn giả không Trương thiên lấy thứ gì đó ra khỏi túi khi tôi nhìn vào thì đó chính là lá thư tiến cử mà tôi mang theo đúng như dự đoán nhất tiện những gia nhân trong phòng đã rời đi trước khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện tôi đã bảo Hồng Hoa đi gặp kiểu tiết diệp và những người khác phòng trường hợp tôi đến muột tôi cũng bảo cô ta trừng phạt vì tuyết A bằng cách dơ tay lên cao cho đến khi gặp mặt nên Hồng Hoa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thôi cựu thiếu ra ta vội vã chạy đến đây là vì muốn hỏi người một chuyện cơ thể tôi hơi ng thời tôi cảm thấy có một cảm giác chạy qua vai mình nên tôi vận chuyển nội khí xung quanh Tôi có thể cảm thấy rằng một rào cản đã được dựng lên bên trong căn phòng thư tiến từ này. Là do vua Danh Tôn giả trực tiếp đưa cho người sao? Đúng như dự đoán, minh chủ của Liên minh Võ Lâm đến đây vì lá thư tiến cử chết tiệt đó. Lúc này, tôi cảm thấy như nhị trưởng lão đang cố đẩy tôi xuống bức thảm, tất cả chỉ vì lợi ích của tôi. Tôi không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này, nếu không có một lý do như vậy ta không nhận được nó trực tiếp, vậy là ngươi lấy nó từ người khác. Ồ, tôi cảm thấy có cảm giác lạ từ biểu cảm và giọng điệu của Trường Thiên. Tôi cảm thấy như thể mình đang bị điều tra đó không phải là cảm giác tốt nhất. Một cuộc điều tra khi ông ta đột nhiên xông vào phòng tôi, đối xử với tôi như thế tôi là một tên tội phạm đầu tiên, ta có thể hỏi mình chủ tại sao ông lại hỏi ta điều này không? Tôi hỏi một cách tôn trọng nhất có thể trong khi vẫn che giấu cảm xúc của mình. Dù có khó chịu đến đâu, tôi cũng không thể để lộ nanh đuốt của mình trước mặt mình chủ của liên minh võ lâm được trước mặt người mạnh mẽ mà ngươi lại trở nên im lặng như vậy thật là vô liêm sỉ. Tôi phải biết khi nào nên bộc lộ và khi nào nên kìm lại. Suy cho cùng, cuộc sống là một điều quý giá mà chúng ta phải trân trọng đây là một trong số ít điều tôi học được trong kiếp trước. Trương Tiên ho khan giả tạo rồi chỉnh lại giọng điệu khi nhận ra sai lầm trước đó của mình, "Ta xin lỗi. Vừa rồi ta có hành vi không đẹp vì ta đang hội. Đó là một lời xin lỗi nhanh chóng. Minh chủ của Liên minh Võ Lâm lại túi đầu trước một thiên tài trẻ tuổi dễ dàng như vậy sao? Ông ta đang diễn à? Ông nói thật hay chỉ đang giả vờ thôi? Tôi không thể biết được. Trương Tiên đã xin lỗi, nhưng tôi tò mò về một điều, về việc tình hình lại diễn ra như thế này, lão giả đó lại đưa cho tôi cái gì thế? Tôi nghĩ ông ấy đưa nó cho tôi vì lợi ích của tôi, nhưng còn có ý gì khác nữa không? Tôi thể là chẳng có điều gì bình thường ở ông ấy cả. Trước khi giải thích, Trương Thiên đưa lại thư giới thiệu cho tôi và nói nội dung bên trong lá thư này, ngươi đã từng đọc chưa? Không, ta không đọc nó, Thưa Minh chủ, tôi không thèm bận tâm đến điều đó. Tôi không cần phải làm vậy và làm như vậy cũng không tôn trọng. Hơn nữa, tôi thậm chí còn có chút tin tưởng vào nhị trưởng lão nữa. Tôi tin rằng mọi việc ông ấy làm đều vì lợi ích của tôi, ngay cả khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hay đọc nó đi. Sau khi nghe lời của Trương Thiên, tôi mở lá thư ra. Những lời viết ra rất đơn giản, chỉ có vài dòng, nhưng thực sự phản ánh được tính cách của vô danh tổ giả. Nội dung bên trong đúng như những gì người mong đợi từ bất kỳ lá thư giới thiệu nào ta, bị dụ, đang để mắt tới đứa nhóc này. Từ khi nào ông ấy lại để mắt tới tôi thế? Và nhị trưởng lão khẳng định rằng ông đã nhận được lá thư tiến cử này cách đây 2 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa bao giờ gặp mặt vô danh tôn giả. Hơn nữa, hiện tại ông ấy không thực sự ở trong tình huống có thể xuất hiện trong thiên hạ này ngay được. Vấn đề thực sự xuất phát từ dòng tiếp theo, ngay cả một người lười biếng như ta cũng nuôi dạy nó một cách hết lòng, nên sẽ không có chỗ cho sự thất vọng. Hả? Đứa nhóc này một ngày nào đó sẽ thiên không. Ngươi có thể hy vọng nhiều vì ta sẽ đảm bảo điều đó. Có điều gì đó kỳ lạ thực sự là kỳ lạ. Có nhiều dòng viết trong thư mà tôi không thể hiểu được. Cái này, tôi không nghĩ là lá thư tiến cử này được viết cho tôi. Có vẻ như vậy, dù tôi có nhìn kỹ đến đâu, không có cách nào nội dung bên trong lá thư ám chỉ đến tôi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tên tôi đã được viết trên lá thư. Không hiểu sao, tôi cảm thấy như thể một câu chuyện bí ẩn mà tôi chưa từng biết đang được hé lộ. Một cảm giác dần dần dâng trào trong tôi. Cảm giác bất an, lo lắng và lạ lùng. Và dòng cuối cùng tôi đọc trong thư giới thiệu đã đủ khiến tôi phải kinh ngạc ta đã sử dụng bạo vật này rất tốt. Ta sẽ gửi nó cho ngươi thông qua đệ tử của ta, vì vậy ta hy vọng ngươi sẽ giữ nó một cách kín đáo ơi trời. Tôi nhìn Trương Thiên với đôi mắt run rẩy sau khi đọc dòng cuối cùng. Tôi cảm thấy mình biết lý do tại sao tình huống này lại xảy ra. Tôi không nghĩ ra được điều gì để nói nên đành im lặng ông không nên thêm dòng cuối cùng đó, lao già chết tiệt. Những lời nói đó chắc chắn sẽ dẫn tới sự hiểu lầm. Vì lá thư này thậm chí trông không giống như được viết cho tôi. Trương Thiên nhìn tôi rồi hỏi ngươi là đệ tử của vô danh tôn giả sao? Không, minh chủ. Đệ tử ư? Đồ khốn nạn. Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông ta chứ đừng nói đến việc được ông ấy chỉ dẫn. Có khả năng sự sắp xếp như vậy sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra. Lão giả đó nói đó là thư tiến cử. Ông ta có lấy lầm lá thư của Vô Danh Tôn giả viết cho người khác không? Những người này đang làm gì vậy? Tôi phải là người chịu trách nhiệm cho sự việc đáng xấu hổ này. Lúc này tôi cảm thấy như mình đang chui vào một cái hang chuột vậy để nêu ra một vấn đề khác, Trương Thiên đang tỏ vẻ lo lắng trước mặt tôi. Chữ viết này quả thực giống như là của Vô Danh Tôn giả, nhưng ta không biết nên hiểu thế nào. Chúng ta có thể coi như phần thư tiến cử chưa bao giờ xảy ra được không? Tôi hỏi cho chắc thôi vì tôi đã có thư rồi. Vì tốt hơn hết là giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, thay vì phải vướng vào những rắc rối phiền phức ta e là không. Đây là do vua danh tôn giả viết và cũng là tên của ngươi. Có thể là mạo danh, ta ngờ rằng có người dám mạo danh tôn giả, hơn nữa con dấu và linh khí trên thư cũng không giống thật, ông ấy đã xem xét kỹ lượng lá thư khiến tôi không còn đường thoát. Thật vô nghĩa ta hiểu ngươi lo lắng điều gì, nhưng không cần phải lo lắng vì ngươi đã tuyên bố mình không phải là đệ tử của ông ta mà. Cuối cùng, một số lời từ Trương Thiên khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Tôi suy nghĩ xem phải giải quyết tình huống này thế nào. Chỉ là nếu ngươi thực sự là đệ tử của Vô Danh Tôn giả, ta muốn biết ngươi có biết vị trí hiện tại của ông ta hay không? Có phải vì bảo vật được nhắc tới trong bức thư không? Nhìn phản ứng của ngươi, có vẻ như ngươi không biết gì cả. Đúng không? Đúng. Thực ra tôi biết điều đó. Tôi biết rằng Vô Danh Tôn giả đang ẩn nó ở đâu đó ở phía Tây. Và tôi cũng biết tại sao ông ấy lại chọn cách đó. Mặc dù rõ ràng là tôi không có ý định nói với Trương Thiên điều đó, có lẽ cuối cùng ông ta sẽ hỏi Nhị trưởng lão. Ta hiểu rồi. Ông ta có vẻ thất vọng, như thể ông ấy đã mất đi manh mối duy nhất. Nhưng ông ta cũng có vẻ nhẹ nhõm. Như thể ông ấy đã tìm ra một manh mối hoàn toàn mới từ chuyện này có phải vì bảo vật được nhắc đến trong thứ không? Trương Thiên dừng lại một lát khi nghe câu hỏi của tôi, ta thực sự lo lắng về bảo vật mà vô danh tôn giả lấy đi, nhưng không chỉ có vậy, có một lý do khác. Vậy là đủ rồi. Tôi không có ý định hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Dù sao thì ông ấy cũng sẽ không trả lời tôi, còn nếu ông ta có trả lời thì tôi cũng sẽ càng bận tâm hơn thôi. Tôi đã có mục tiêu trong đầu khi đến đây nên tôi không muốn thêm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa. Nếu biết rằng lá thư tiến cử này sẽ dẫn đến tình huống hỗn loạn như vậy, tôi đã không sử dụng nó. Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, Trương Thiên đứng lên và nói: "Ta xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của ngươi." "Không có vấn đề gì đâu, Minh chủ. Ta rất vui vì được gặp ông. Ta rất biết ơn vì ngươi đã nói thế. Chắc chắn đó không phải là cách tốt nhất để làm mặt, nhưng tôi vẫn phải nói chuyện tử tế với ông ấy. Bởi vì, thành thật mà nói, Trương Thiên không ở vị trí có thể dễ dàng tin mọi điều tôi nói. Với lại, ông ta đã lùi bước khi ông ấy có thể dễ dàng tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn về tôi. Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện không kết thúc tốt đẹp. Tôi có cảm giác rằng không phải mọi nghi ngờ của ông ấy đều đã tan biến." Vì vậy, có khả năng ông ta sẽ làm điều gì đó đằng sau bức màn che khuất. Suy cho cùng, đó chính là chuyên môn của liên minh Võ lầm. Thiên hạ bị chia thành hai phe chính giáo và tà giáo, nhưng nhiều người đã biết rằng ranh giới phân chia hai phe này đang dần mở nhặt để liệt kê những điểm khác biệt giữa hai bên. Phe chính giáo giả vừa không biết về những thay đổi, trong khi phe tà giáo dường như không mấy quan tâm, bởi vì Trương Tiên mà tôi vừa gặp có thái độ tốt bụng khiến ông ấy trông giống một người tốt. Nhưng tôi không tin tất cả những điều đó. Tôi không biết nhiều về người đàn ông đó, nhưng chính điều đó khiến việc đánh giá ông ta chỉ dựa trên vẻ bề ngoài trở nên đáng sợ. Lý do lớn nhất là vì ông ta là phụ thân của đứa con hoàng đó. Chỉ cần nghĩ đến hắn ta thôi là tôi đã thấy tức giận rồi. Mỗi khi hình dung ra khuôn mặt đáng nguyền rủa của hắn ta, tôi nghiến chặt răng mà không hề nhận ra Đa Tạ ngươi đã nói chuyện với ta. Ta không nên chiếm thêm thời gian của ngươi nữa, nên ta xin phép cáo tử. Trương Thiên tiến về phía cửa, liếc nhìn tôi và nói ta thực sự ngạc nhiên khi ngươi nói rằng ngươi không phải là đệ tử của ông ấy. Tôi quay người lại nhìn Trương Thiên, đột nhiên tự hỏi ông ấy đang nói gì nếu ngươi là đệ tử của Vô Danh Tuấn Giả, ta sẽ đánh giá cao tài năng của ngươi, nhưng ngươi lại nói không phải. Cho nên ta khá ngạc nhiên. Nhưng ta cũng coi đây là sự trỗi dậy của một tinh tú mới. Đa Tạ. Lúc ta nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi, ta còn tưởng rằng bọn họ lại sinh ra một con hổ giống như chiến thần hổ của Cựu gia. Nhưng mà bọn họ lại giấu một con rồng lớn hơn nữa. Đúng như dự đoán, Trương Thiên đã đánh giá được cấp độ võ thuật hiện tại của tôi. Tuy nhiên, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì ông ta cũng là một võ giả đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Nhưng lời nói của ông ấy khiến tôi cảm thấy áp lực, khiến bụng tôi thắt lại, ta mong đợi màn biểu hiện tuyệt vời của ngươi trong đại lâu này. Nói xong, Trương Thiên rời khỏi cửa. Sự hiện diện của ông ta ngay lập tức biến mất. Chương 141. Hòa âm chi kiếm, chương thiên bà. Chương 141, Hòa âm chi kiếm, chương thiên bà. Cuộc gặp mặt đó thực sự như một cơn dông tố. Cảm giác như thể tôi vừa bị nó cuốn bay đi vậy, ông nội của ngươi có vẻ luôn thích cho ngươi một bất ngờ nhỉ? Thế Lao, ông có ý gì vậy? Tôi quát lại Thế Lao. Tại sao ông ấy luôn nghĩ rằng tôi có quan hệ họ hàng với Nhị trưởng Lao? Chẳng có lấy một điểm chung nào giữa chúng tôi cả. Mặc dù có thể chúng ta đã cùng chung một dòng máu người lại dính líu đến bảo vật rồi. Cuộc đời ngươi đúng là một vở hài kịch bi thương. Ông đang nói những lời đáng sợ gì thế? Lần này tôi sẽ không liên quan bất cứ thứ gì đâu. Nói rằng tôi gần như đã tham gia thì có lẽ chính xác hơn. Sau đó tôi có rất nhiều câu hỏi. Nếu Vô Danh Tôn giả thực sự viết thư cho tôi, tại sao trong thư lại có nội dung khó hiểu như vậy? Ông ấy có cần thực sự phải bận tâm viết những điều đó, trong khi ông ta chỉ cần viết tên tôi trên lá thư là được rồi. Bức thư này còn nhiều chỗ dễ gây hiểu lầm. Vậy nên sẽ hợp lý hơn nếu ông ta viết cho tôi một lá thư hoàn toàn mới nếu ngay từ đầu nó không dành cho tôi. Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách của Vô Danh Tôn giả, ông ta hẳn là loại người sẽ chỉ gửi nó đi. Liệu Vô Danh Tôn giả đã từng có đệ tử ư? Người đệ tử mà ông ấy nhắc đến trong thư? Tôi đã cố gắng hết sức để nghĩ ra bất cứ điều gì từ ký ức của mình, nhưng tôi không hề có ký ức nào về chuyện đó. Trong Tam Tôn giả, chỉ có Kiếm Tôn là có đệ tử chân truyền. Thiên Tôn xuất thân từ Nam cung gia và trong khi Nam cung Chấn và Nam cung Thiên Tuấn có thể được coi là đệ tử của ông ta, trên thực tế, ông ta không có bất kỳ đệ tử chân truyền nào. Và trường hợp của Vô Danh Tôn giả cũng tương tự như vậy. Vậy thì có lẽ ông ta đã cố gắng gây rắc rối cho nhị trường lão Trăng. Điều đó chắc chắn có thể xảy ra. Nghĩ đến tất cả những rắc rối mà lão già đó gây ra, thì việc Vô Danh Tôn giả cố gắng trả đũa lão ta bằng cách này cũng có lý của nó. Nhưng liệu nhị trưởng lão có thực sự không biết nội dung bên trong bức thư không? Suy nghĩ của tôi vẫn còn đọng lại ở dòng cuối cùng. Ta đã sử dụng tốt bảo vật này, ta sẽ gửi nó cho ngươi thông qua đệ tử của ta, vì vậy ta hy vọng ngươi sẽ giữ nó một cách kín đáo. Việc chuyển giao bảo vật, tôi cảm thấy như mình đã từng nghe và trải nghiệm điều này trước đây. Ký ức về việc nhị trưởng lão trao cho tôi một bảo vật để giao trước khi tôi lên đường đến Hoa Sơn hiện về trong tâm trí tôi. Và cùng với đó, một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu không, không đời nào. Tôi có linh cảm không lành nên nhanh chóng lục túi. Tôi rút ra một chiếc ví được nhét sâu trong túi quần đó là chiếc ví mà nhị trưởng lão đưa cho tôi trước khi lên đường đi Hà Nam, nói rằng đó là tiền trợ cấp. Chiếc ví vẫn phát ra âm thanh như trước. Thỉnh thoảng tôi mở ví ra mỗi khi mua đồ ăn nhẹ cho Vi Tuyết Áp và nó thực sự trông giống như một chiếc ví bình thường có tiền bên trong có chuyện gì vậy? Thiết lão hỏi, không biết đó là chuyện gì. Tuy nhiên, thay vì trả lời, tôi lật chiếc ví lại trong im lặng. Ken. Những đồng bạc bên trong rơi ra ngoài, tạo ra âm thanh chói tai mỗi khi rơi xuống. Trong lúc đó, mắt tôi đảo quanh tìm kiếm. Chỉ sau khi tất cả tiền xu đã rơi xuống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm tên Ngươi có thực sự nghĩ rằng bên trong chiếc ví đó sẽ có bảo vật đúng không? Ông sẽ không chẳng bao giờ lường trước được. Tôi đã kiểm tra lại đề phòng vì đã nhiều lần bị nhị trưởng lao thao túng. May mắn thay, có vẻ như không có bảo vật nào bên trong đúng vậy, ngay cả nhị trưởng lao cũng không hạ mình đến mức độ như vậy. Tôi có thể bỏ qua sự việc liên quan đến bảo vật ở Hoa Sơn vì ông ta đã giành được nó một cách công bằng ý ngươi là ngươi có thể bỏ qua sao? Hắn ta thắng bằng một vụ ca cược uống rượu chết tiệt. Tại sao ông lại là người tức giận chứ Ồ Khoan đã, ông có lý do chính đáng mà. Thỉnh thoảng tôi quên mất rằng Tiết đã từng là trưởng môn của Hoa Sơn. Dù sao đi nữa, Lần này tôi quá đa nghi rồi. Có thể tôi đã mắc bấy của nhị trưởng lão một vài lần, nhưng không đợi nào ông ta lại trao cho tôi một bảo vật của liên minh võ lâm, mà lại có liên quan đến vô danh tôn giả. Ken Ken. Khi đang nhặt những đồng bạc, bàn tay đưa giả của tôi dừng lại. Tôi cảm thấy một cảm giác lạ ở tay còn lại đang cầm ý. Tôi kiểm tra bên trong ví để xem còn đồng bạc nào không. Hửm. Ồ. Duyệt. Có thứ gì đó kẹt vào ngón tay tôi nên tôi dùng sức xé nó ra. Thứ rơi ra cùng với một ít sợi chỉ còn suốt lại là. ha <cười> đùa ta h Đó là một chiếc nhẫn cũ đến mức gần như bị dị xét 16 kỷ thiếu ra đến một rồi, sắp bắt đầu rồi. Đường Tố Nhật vừa nói vừa nhấp một ngụm trà một cách bình tĩnh. Vi Tuyết A đứng sau cô giật mình khi nghe điều đó, bởi vì Hồng Hoa đã cảnh báo cô về độc thảo trong trà của Đường Tố Nhật có lẽ hắn ta cần nhiều thời gian để chuẩn bị. Mạc Dung Hi á nói trong khi chống cằm và nhìn xung quanh. Cô nhận thấy có nhiều người đang liếc nhìn về phía họ. Giải đấu Long Vương luôn mang lại cảm giác như thế này. Những cái nhìn khó chịu từ những người này luôn khiến cô cảm thấy ghê tởm và khó chịu. Nhưng dù vậy, Mạc Dung Hy Á vẫn giữ nụ cười, cô biết rằng mọi ánh nhìn soi mói đó đều có ích cho mình. Cô hơi nhếch môi và thay đổi biểu cảm một chút, với vẻ mặt quyến dũ và gợi tình nhất có thể. Khi Mạc Dung Hy Á mỉm cười, tất cả những người nãy giờ vẫn lén nhìn cô đều mất bình tĩnh người vẫn ấn tượng như ngày nào, Đường Tố Nhiệt lên tiếng, cô thực sự ấn tượng về tài năng của Mạc Dung Hy Á, Đường tiểu thư cũng có thể làm được. Cô ta trả lời, không hẳn là không chân thành, Đường Tố Nhiệt cũng sở hữu khuôn mặt quyến rũ với nét dễ thương đặc trưng. Không còn nghi ngờ gì nữa là cô ấy biết điều đó, điều đó trở nên vô nghĩa khi sức của ta không có tác dụng với người mà ta mong muốn. Mạc Dung Hy Á cảm thấy cô biết Đường Tố Nhật đang nhắc đến ai. Không thể nào cô ta lại không làm thế được. Cô đã nhìn thấy Đường Tố Nhật trắng trận theo đuổi hắn trong suốt chuyến đi này. Ngươi vẫn có khẩu vị độc đáo như trước. Đường Tố Nhật đã nhìn thấy điều gì trên khuôn mặt đáng sợ của hắn ta? Công bằng mà nói, hắn ta khá độc đáo đó, là lần đầu tiên Mạc Dung Hy Á thấy có người có vẻ thờ ơ với cô đến vậy. Thiếu gia của kiểu gia có cảm giác như có một bức tường lớn bao quanh hắn ta, điều đó bảo cô không nên đến quá gần. Có phải vì hắn ta đã có rất nhiều thiếu nữ xung quanh mình rồi không? Mạc Dung Hi Á liếc nhìn về hướng khác. Người thiếu nữ dường như là trung tâm chú ý của mọi người. Nam cung phi, phải không? Cô là huyết thống trực hệ của Nam cung gia và là tỷ tỷ của Lôi Long đó là lần đầu tiên Mạc Dung Hy Á nhìn thấy cô. Mặc dù gia tộc của cô có một mối liên hệ với Nam cung gia, nhưng cô chưa bao giờ nghe nhiều về Nam cung phi, ngoài chuyện có một cô nữ nhi trong Nam cung gia. Cô ta thật xinh đẹp, giống như Lôi Long đẹp trai, tỷ tỷ của hắn cũng sở hữu sức quyến rũ tương tự. Mạc Dung Hi Á không bận tâm khi Nam cung phi là người chiếm nhiều sự chú ý nhất. Vẻ đẹp của Nam cung phi hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Cô thực sự cảm thấy ghen tị một chút, nhưng cô không đủ khả năng để nghĩ tới điều đó. Mạc Dung Hy Á sau đó cẩn thận nói chuyện với Nam Cung Phi đệ đệ của ngươi cũng không thấy đâu cả. Nam Cung Phi rời đôi mắt trụng sâu của mình sau khi nghe Mạc Dung Hy Á nói đệ ấy sẽ đến sớm thôi. Cái gì? Không hiểu sao Mạc Dung Hy Á lại cảm thấy Nam Cung Phi trông mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. Hắn ta sắp tới à? Có lẽ họ đã liên lạc với nhau vì họ là tỷ đệ. Cô ấy không hề dễ dãi như ta nghĩ. Mạc Dung Hy Á thở dài. Cô đã cố gắng gần gũi hơn với Nam Cung Phi trong những ngày gần đây, nhưng cô không thể đọc được suy nghĩ của cô ta một chút nào. Nam cung phi gần như không có thay đổi gì trên nét mặt, điều duy nhất cô ấy làm ngoài việc luyện tập và ngủ là dành thời gian cho vị hôn phu của mình, tỷ nữ phía sau cô ấy, hoặc đường tố nhiệt. Thật lãng phí khi có một khuôn mặt như cô ta. Một số người có thể nói rằng cô đang sống một cuộc sống đầy biến cố, nhưng thực tế thì cô ấy có cuộc sống khá nhàn nhã. Mặc Dung Hi Á không khỏi cảm thấy rất ghen tị với cô. Ta không có thời gian, cô không có thời gian để nâng cao võ công hoặc đắm chìm trong cảm xúc yêu đương. Lôi Long đang ở đâu? Đó là lý do tại sao cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lôi Long càng sớm càng tốt, cũng như Nam cung gia. Nam cung phi nhìn chầm chằm vào Mạc Dung Hi á sau đó, cô ngẩng đầu lại hỏi Vi Tuyết A, "Người đang đứng sau cô, bằng một giọng điệu thận trọng. Chân ngươi có đau không? Hừm. Người có muốn ngồi không?" Nam cung phi đang lo lắng về Vi Tuyết A, "Người đứng sau cô thì ơi, như ta đã nói lúc trước, điều đó là không được phép." Đường Tố Nhiệt nói với Nam cung phi trong khi thở dài. "Nhưng, ta hiểu cảm giác của tỷ, nhưng nếu để gia nhân ngồi xuống thì sẽ không tốt cho Cửu thiếu ra đâu." Thông thường, Cửu Dương Thiên sẽ cho gia nhân bao gồm cả Vi Tuyết A cùng các nữ hộ ngồi ăn cùng mình. Tuy nhiên, họ không đủ khả năng để làm điều đó ít nhất là không phải ở nơi này được rồi. Nam Cung Phi miễn cưỡng nhượng bộ sau khi nghe đến tên của Cửu Dương Thiên, có vẻ như cô sẽ đồng ý với bất cứ điều gì miễn là nó liên quan đến cựu Dương Thiên. Ta không thể tin một người có thể thay đổi nhiều đến vậy. Chỉ sau vài tháng, Nam Cung Phi đã trở nên tươi sáng và nói nhiều hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc đó chỉ là do cựu Dương Thiên. Điều đó khiến cô cảm thấy vừa sầu vừa mừng, Đường Tố Nhất vẫn tiếp tục nhìn chầm chằm vào lối vào trong khi trẻ môi ra thật sự thì khi nào thì hắn mới tới. Cô lo lắng về sự chậm trễ của Cửu Dương Thiên, bởi vì hắn ta đã đến quá muộn may mắn thay, Minh Chủ cũng đến muộn. Có vẻ như sự kiện này đã bị chậm trễ. Và nhờ đó, Cửu Dương Tiên có thể đến kịp lúc cho sự kiện tụ họp nhưng cũng là khi Minh chủ lại đến muộn. Đường Tố nhẹ gật đầu khi nghe ý kiến của Mạc Dung Hi A hàng năm, Minh chủ sẽ ra phát biểu vào đầu buổi họp. Và Minh chủ không bao giờ đến muộn đôi khi, ông ấy thậm chí còn đến sớm. Xét đến việc đây là nơi tụ họp của những người có quan hệ huyết thống với các đại gia tộc của phe chính giáo, thì việc Minh chủ đến muộn sẽ không tốt chút nào, có lẽ ông ấy đã gặp chuyện gì đó. Người ấy sẽ sớm tới đây thôi. Đường Tố nhíu mày khi nghe thấy có người ngắt lời mình. Bởi vì người đang nói không phải là một thành viên trong nhóm mà là một người ngoài cuộc Đường Tố Nhiệt quay về phía phát ra giọng nói với ánh mắt hơi sắc nhọn. Khi cô quay lại, thấy một nam nhân đang nở nụ cười ngượng ngùng. Hắn ta trông tử tế và đẹp trai, với đôi mắt khiến hắn trông như đang mỉm cười ngay cả khi hắn ta không hề mỉm cười, "Ta xin lỗi. Ta không có ý định cắt ngang lời cô nương, nhưng ta tình cờ nghe được một vấn đề mà ta biết rõ. Trước khi nói chuyện, ta hy vọng người hay giới thiệu bản thân mình trước." Ngay cả với giọng điệu khó chịu của Đường Tố Nhiệt, tên nam nhân vẫn giữ nguyên cười trên môi, trong khi tỏ lòng tôn trọng với Đường Tố Nhiệt. Tên nam nhân đó bắt đầu giới thiệu bản thân một cách bình tĩnh ta xin lỗi vì sự thô lô và thiếu tôn trọng của mình, ta là. Cảm giác như có một làn gió thổi qua mỗi khi hắn cất tiếng. Trưng thiên nhiên. Một cơn gió rất lạnh.